Quy 1 chương 167, Nam Tâm Liên Tiên Tử, Âm Dương Quỷ Hỏa, Thiên Tâm Tử Âm Dương Quỷ Hỏa là từ Hàn gia đoạt được a. Vũ Văn Ngậm con người híp híp, keo đường mỹ ẩn hỏa tặng cỡ cỡ chương với nhanh, trang giấy mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. nhất định phải khen ngợi lập tức ánh mắt chuyển đến Hỏa Long Thái tử trên người. Hỏa Long Thái tử cũng đồng thời đổi qua ánh mắt. Lập tức hai người thân thể loé lên, hướng về cái kia mảnh trên đỉnh ngọn núi bay đi. Hừ, nói ta Tiên Tâm Tử cũng có giá tầm độc chiếm, các ngươi nào không phải là. Đã như vậy, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Tiên Tâm Tử quay người lại, Mắt thấy Hỏa Long Thái tử cùng Vũ Văn Ngộng đồng thời hướng về ngọn núi điên bên trên phóng đi, lập tức hai tay kéo ra, một luồng khí thế mãnh liệt đột nhiên tản ra, thần tướng phátấn. Vụ. đông giữa không chung, một vị cự thần tướng giáng lâm, giữ tận ý thức, thân thể khôi ngô, trên tay nắm chặt lưỡi búa, trong miệng gào thét hướng về Vũ Văn Ngộng cùng với Hỏa Long Thái tử xông lên trên. Không tốt, hai người thân thể còn không có hạ xuống, giờ khác này một cái búa lớn theo thiên mà rơi, hướng về hai người dưới thân chém thẳng vào qua. Tiềm tức dưới, bất kể là Hỏa Long Thái tử vẫn là Vũ Văn Ngộng cũng từng người tránh ra chính là cái kia lưới bữa lớn đệm xuống sau đó, nguyên bản phế tích vậy ngọn núi đỉnh. Nhưng vào lúc này, vừa rơi xuống sau đó, phía trên ngọn núi, nham thạch lan xuống, nửa bên ngọn núi bị chém thành hai nửa. Theo ngọn núi trong lúc đó lửa đỏ dung nham từ từ mà hiện. Sau đó cái kia dung nham tùy ý phun ra ngoài. Chính là, kèm theo cái kia rung nham bên trên, một bóng người tiến nhập trong mắt mọi người. Người này mặt mang một mặt màu trắng bộ xương nửa đoạn mặt nạ, màu trắng như tơ tóc, ở ý thức sau chăm chú kim lên, một bộ lộ da chất lực, nửa đoạn sam vậy tiểu y cao cao cổ áo, hai tay áo thon dài, dính sát bắt thịt, vai chi trên có một con màu trắng đầu lâu có ở sau lưng hai thanh kiếm đao, một dài một ngắn, ở hai thanh kiếm đao trước người còn có một điều trường trùng liên, chăm chú ở trước ngực tủ sản. Phía dưới một bộ màu đen quần, đai lưng tả hữu khắc họa hai cái to lớn màu trắng đầu lâu. Xem toàn thể đi, cực kỳ tạ ác. Thế nhưng tả khí bên trong một luồng dị thổ phong tình đẹp trai. Nhưng mà, người này nhưng đứng ở phun ra dung nham phía trên, phản phất dung nham chính là một luồng bột nước, từ phía dưới phun ra, chống đỡ lấy người này. Ở dưới con mắt mọi người, cái này trang phục cực kỳ cổ quái nhân vừa xuất hiện. Ánh mắt của hắn lập tức khóa ở phế tích ở trong không có bất kỳ khí tức dị bích họa yêu liên trên người. Lập tức, tay hắn một chiêu, nằm trên đất chết đi Bích Hỏa Yêu Liên, nhưng lăng không lơ lửng, sau đó rơi xuống này trong tay người. Người này hơi chút liếc mắt nhìn, lòng bàn tay biến đổi, Bích Hỏa Yêu Liên đã biến mất không còn tăm hơi. Dưỡng tay, mau đem Bích Hỏa Yêu Liên giao ra đây. Mắt thấy cái này theo dung nham bên trong chui ra ngoài, xuyên sau khi đi ra, trước tiên chính là đem Bích Hỏa Yêu Liên thu vào bên trong nhẫn không gian, ở đây tất cả mọi người giật mình. Trương Mới nhất toàn văn xem. Mỹ ẩn hoa tạng. Cờ, cờ. Tâm Tử trong miệng giận dữ, quát khiếu một tiếng. Lập tức trên tay ra âm dương Quỷ hỏa. Đồng thời Thần Tướng Pháp Tuấn nhưng điên cuồng hướng về người này chém xuống. Diệp Phi ngẩng ra, hắn cũng thực sự không nghĩ tới, chính mình tiến nhập dung nham bên trong thế giới, này bên ngoài vẫn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thậm chí để hắn dở khóc dở cười là, Bích Họa yêu liên bị giết, bọn họ lại không tới bắt, chờ đợi mình tới bắt. Đương nhiên rồi. Diệp Phi tự nhiên hảo tâm thu nhận. Chính là, chờ hắn phản ứng lại, lại không cho là như vậy. Thần Tướng Pháp Tuấn, Di hỏa. Hừ, có lẽ lúc trước ta Diệp Phi sẽ sợ sợ ngươi thiên tâm tử, nhưng là bây giờ. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, "Lăng Không, trong tay hội tụ một quyển Ở trên cánh tay, bốc lên đỏ như máu hỏa diễm thiêu đốt, lập tức một luồng địa hỏa diễm phun ra đi. Ầm ầm. Giống. Một đấm xuất ra, cái kia hoàn toàn mở mịt hỏa diễm. Khác nào theo thiên mà rơi thiên hỏa giống như vậy, quanh trên thần tướng pháp tấn, chỉ thấy cái này thần tướng ở địa ngục tâm liên tiêu đốt dưới, toàn thể hứa ra liệt hỏa hùng hực. Trong miệng điên cuồng gầm rú dưới, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lập tức, đoàn kia đập tới âm nhãn quỷ lại đây. mới tới gần nơi này âm dương hỏa, thì dường như vạn quân người, ngọn giác. Thật quỷ hỏa, lại âm dương kết hợp. Không hề yếu ta huyền hàn lãnh Bất quá, rất đáng tiếc, loại này dị hỏa đối với ta không hề tác dụng. Diệp Phi thân thể chấn động, theo bên trong thân thể, rất nhanh tràn ngập ra từng tầng từng tầng máu đỏ hỏa diễm. Ở máu đỏ địa ngục tâm liên ở trong, Diệp Phi tay nhẹ nhàng nắm chặt, cái thiên nguyên bản vàng bắn hướng mình âm dương quỷ hỏa, lại an tính trôi nổi ở Diệp Phi hứa da huyết hồng hỏa diễm tay trong lòng. Một âm một dương, thật quỷ dị hỏa diễm. Các hạ, trả lại cho ngươi." Diệp Phi cười lạnh một tiếng, trong tay lơ lửng âm dương hỏa, hướng về thiên tâm tử lập tới. "Cái gì?" Mặt đối với mình âm dương quỷ hỏa một lần nữa bị quăng trở về, cùng với đối phương toàn thân cái kia máu đỏ hỏa diễm. Thiên Tâm Tử sắc mặt biến hóa rất lớn. Hiện tại chính là đứa ngốc cũng nhìn ra, người trước mắt này không chỉ có có dị hỏa, hơn nữa mùi lửa không chê so với hắn thực sự mạnh hơn nhiều lắm. Rầm. Thiên Tâm Tử hai tay cản ở trước người, cái kia âm dương quỷ hỏa lập tức tiêu tan không gặp, sáp nhập vào hắn bên trong thân thể. Các hạ là ai? Lại cưỡng giật chúng ta Bích Hỏa yêu liên? Thiên Tâm Tử sắc mặt giận dữ nhìn Diệp Phi. Ở đồng thời, Hỏa Long thái tử thậm chí Vũ Văn Lộng, Nghiêm phòng, Đức phẫn nhìn về phía Bị nơi này từng đôi ánh mắt bên dưới, Diệp Phi tản nhẫn nở nụ cười. Ngay nửa ngày trước, chính mình còn có thể e ngại những người này. Nhưng là bây giờ, tự mình nghĩ giết bọn họ chỉ là chuyện một câu nói. Các người Bích Hỏa Yêu Liên. Khà khà, thực sự là buồn cười. Bản tọa thân ở bên dưới ngọn núi Dung Nham thế giới tu luyện dòng gia hơn 1000 năm. Các người vừa lên đến sẽ giết ta Bích Hỏa Yêu Liên, hiện tại lại còn nói bản tọa cướp giật các ngươi Bích Hỏa Yêu Liên. Diệp Phi cố ý âm bên trong âm khí cười lạnh nói, nơi này là Tâm Liên Tiên Tử địa bản, phía dưới là Tâm Liên Tiên Tử hành cung. Chính mình bây giờ luyện hóa của nàng địa ngục Tâm Liên, hơn nữa còn là từ phía dưới Dung Nham bên trong thế giới đi ra. Theo lý mà nói, cũng là truyền nhân của nàng đi. Bây giờ Mấy người này lại ở đây tranh cướp Bích Họa Yêu Liên, như vậy chính mình vừa vặn mượn thân phận này đem Bích Họa Yêu Liên chiếm được. Cái gì? Ngươi là? Ngươi là trong truyền thuyết trong lòng Liên Tiên tử? Hỏa Long Thái tử biến sắc. Cái kêu máu đỏ con ngươi tả hữu đánh giá Diệp Phi, khô lâu chiến giáp, địa ngục tâm liên. Đúng, đây đều là Tâm Liên Tiên tử danh trấn đại lục chiến giáp cùng dị hỏa. Chính là, Tâm Liên Tiên tử rõ ràng là nữ, ngươi tại sao là nam? Hỏa Long Thái tử lời vừa nói ra, lập tức để tại chỗ tất cả mọi người giật mình. Dù sao liên quan với Tâm Liên Tiên tử truyền thuyết, những kẻ ngồi ở vị trí cao, thực lực cao cường nhân đều biết mà bọn họ lần thực tế mục đích mà đến, chính là vì lấy được tâm liên tiên tử bà bối. Chính là nơi này lại toát ra một cái tâm liên tiên tử. Ách, phải nói là một cái nam tâm liên tiên tử. Diệp Phi trận tròn mắt, như thế tương đối, vậy không phải nói chính mình là một người yêu. Ta khi nào đã nói ta là tâm liên tiên tử? Diệp Phi lạnh lùng nói. Hắn giả bộ chính là tâm liên tiên tử chuyên nhân, không phải là tâm liên tiên tử bản thân. Ngươi không phải tâm liên tiên tử. Vậy là ngươi người phương nào? Hỏa Long thái tử run lên trong lòng. Sắc mặt giận dữ nói, đồng thời từng người trên người cũng dâng lên bất đồng hồi lực có như người này thực lực lại làm sao có khả năng, có thể dù sao ở đây, bọn họ có nhiều người như vậy. Ta là người phương nào?" Diệp Phi trầm tư nở nụ cười, "Ta vừa nắm giữ của nàng Dị Hỏa, lại có của nàng Khô Lâu Chiến Đế Giáp, tự nhiên là chuyển nhân của nàng. Đến là các ngươi, một đám không thức thời ra hỏa, lại ở đây cả gan làm loạn. Giết ta Bích Hỏa yêu liên." Thử. Tâm Liên Tiên tử chuyên nhân? Ta xem không phải chứ?" Tục truyền nghe thấy, Tâm Liên Tiên tử một đời chưa từng thu lấy đồ đệ, lúc nào có chuyển nhân? "Các hạ, đem trái tim Liên Tiên tử đồ vật thả xuống, chúng ta có thể cân nhắc thả ngươi một cái mạng." Thiên tâm tử con ngươi nhắm lại, chỉ cần không phải tâm liên tiên tử, hắn thì sẽ không sợ. Dù sao tâm liên tiên tử chính là huyền hoàng cao thủ, tuy tiện động động thủ là có thể diệt bọn hắn. Nếu như cùng nàng động thủ, đó là muốn chết. Cho tới tâm liên tiên tử độ đại ạ. Coi như là huyền vương thì lại làm sao? Mấy người bọn họ thực lực, còn sợ hay sao? Hú hồ hồn, người trước mắt này, tu vi khí tức đến xem, rõ ràng rất hớp. lập tức có thể trôi nổi ở trên không, thế nhưng khí thế trên, căn bản không như huyền linh cao thủ. Haha! Ha. nhìn dáng dấp, các ngươi chỉ có muốn đánh cướp Bích Họa yêu liên, hơn nữa còn muốn đánh cướp ta trên người gì đó. Diệp Phi cười ha ha, nói thật, hắn bây giờ còn thật không có đem trước mắt đám người kia để ở trong mắt. Cái gì Thiên Tâm Tử? Vũ Văn Lộng? Hỏa Long Thái Tử? Bây giờ ở trong mắt hắn, như dung dế. Phụp, trong không khí khẽ rung lên. Thiên Tâm Tử, Vũ Văn Lộng, Hỏa Long Thái Tử đồng thời biến mất ở trong hư không. Diệp Phi chỉ cảm thấy trước người tả hữu ba cổ mãnh liệt khí tức hướng về hắn xung phong mà tới. Đối mặt khí thế kia, Diệp Phi không có một chút nào dị động, phản lãnh cười lạnh cười. Chỉ thấy, chân của hắn hơi điểm nhẹ, cặp kia đạp ở phun ra dung trụ chân, vào lúc này lặng không mà lên. Ở mất đi chân hạn chế Phía dưới dung nham điên cuồng sung lên, Ấm Ẩm ầm. Nguyên bản bị Diệp Phi áp chế lại dung nham, lập tức muốn nổ tung lên, những tia róc vào dung nham bên trong địa tâm viêm, kèm theo dung nham đồng thời phun. "Không được, cẩn thận." Thiên Tâm Tử quát to một tiếng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở nam tử này vừa rời đi, phía dưới núi lửa lại cứ như vậy bạo phát. Đồng thời theo án miệng núi lửa bên trong, bất kể là dung nham vẫn là tảng đá chúng quanh dồn dập đập tới, khác nào lưu tinh. Đối mặt núi lửa này dung trào, hầu như toàn bộ thiên đô hiện đầy dung nham, ngay cả là Thiên Tâm Tử cũng không thể không sợ. Hùng chi vẫn là Vũ Văn Mộng cùng với Hỏa Long thái tử Đi mau." Nghi Phong cùng Mộ Dung Đức đồng thời hô hô một tiếng. Dưới chân bảo kiếm đồng thời theo bầu trời chợt đi, trong nháy mắt đi tới Hắc Ám đầm lầy biên giới bên trên. "Ha ha, chỉ bằng các người cũng nghĩ dễ ta. Diệp Phi trôi nổi ở trên không cái kia mảnh phun ra dung nham bên trên, náo thị phía dưới. Ánh mắt đùa cợt nhìn về phía Thiên Tâm Tử ba người. "Hừ." Vũ Văn Ngộng ba người một bay lên tới. Vũ Văn Ngộng trong nháy mắt xung quanh cơ thể vây quanh từng đạo từng đạo của sáng, của sáng chống đỡ thiên mà lên, khắc nào vòng xoáy giống như vậy, quay chung quanh ở bên cạnh hắn xoay tròn. Thất tinh 12 trận. Tổng cộng 7 cái của sáng, thế nhưng là có 12 cái quang trận tuyến, kia sáng này khác nào theo thiên mà rơi thần linh như thế, hướng về Diệp Phi đập xuống. Lại là trận pháp. Nghe đồn tiên kỳ giáo am hiểu trận tu, hôm nay gặp mặt quả thế. Chính là nho nhỏ trận pháp sao cản được ta? Diệp Phi hét lớn một tiếng. Toàn thân máu đỏ địa ngục tâm liên dị hỏa bành trướng. Trong tay tụ tập một quyền hướng về cái kia thất tinh 12 trận đập phá đi tới. Ầm ầm. Giữa bầu trời, một mảnh bàng bạc hỏa diễm điên cuồng tản ra, cái kia bảy đạo của sáng, khác nào bảy đạo cột cắt giống như vậy, bị trực tiếp phá hủy. Ở đồng thời, Vũ Văn Ngộng trong miệng phun ra tia huyết, thân thể điên cuồng hướng về bên dưới ngọn núi phương hướng hạ xuống. Quy 1 chương 168, Thiên sinh xin dừng bước. Chủ nhân, đã sớm tới chỗ này, 12 tông đồ bên trong 11 tông đồ mắt thấy Vũ Văn Ngộng bị rơi xuống, từng người trong lúc đó hướng về Vũ Văn Ngộng nhìn đi. Chương mới nhất toàn văn xem. Lúc trước, Vũ Văn Ngộng tiểu bị trọng thương, bây giờ đang cùng Diệp Phi Địa Ngục Tâm Liên va chạm sau đó, căn bản là thường càng thêm thương. Phải biết, Địa Ngục Tâm Liên bản thân liền là đạo cương cường hỏa, không giống huyền hàn Thậm chí âm dương quỷ hỏa như vậy trong đó mang theo cái khác thuộc tính lực phá hoại, mà địa ngục tâm liên am hiệu nhất chính là cứng đối cứng bá đạo. Vũ Văn Ngộng trận pháp uy mạnh, nhưng là cùng địa ngục tâm liên so ra, căn bản không đủ xem. Cái gì? Hỏa Long thái tử cùng Thiên Tâm tử thấy Vũ Văn Ngộng bị rơi xuống, hai người vẻ mặt đều có chút không dễ nhìn. Hỏa Long ma thân, ban chướng màu máu khí tức theo Hỏa Long thái tử tại trên người căng phồng lên đến, một luồng tinh lực theo bắp thịt trong lúc đó từ từ lưu động, thân thể một chút kéo dài, trên trán một đôi sừng trâu trồi ra. Khí thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Dũng! Ma thân một thành, Hỏa Long thái tử ngang đầu gạt vẹt. Huyết sắc xương mù từ trên người hắn tràn ra. Một làn sóng liền với một làn sóng kình lực thực chất giống như vậy, xung kích hướng thiên không xung quanh. Huyết Long biến hóa. Trên hư không, Hỏa Long Thái tử đơn giản một quyền hướng về hư không đập một cái. Chỉ thấy, giữa hư không từ từ dạn nước mở, chảy ra hư không khe hở. Lập tức, ở trên hư không trong khe hở một cái máu đỏ thần long chui ra khe hở, lập tức hướng về Diệp Phi ba phụ đi. Thật mạnh huyền kĩ. Cái này huyền kĩ sợ rằng sánh được tiên cấp huyền kỹ. bước tiến rơi. Thế nhưng đối mặt một cái huyết sắc cự long mà tới, căn bản là không có cách tránh khỏi. Vừa vặn, thử một chút địa ngục tâm liên uy lực. Diệp Phi bình tĩnh lại tâm thần, đứng ngạo nghễ hư không. Trong đầu, quyển sách tiêu tịch trên bộ kia địa ngục tâm liên huyền kĩ giờ khắc này chậm rãi tiến nhập trong đầu. Tuy rằng bộ này địa ngục tâm liên huyền kĩ trước không có sử dụng tới, thế nhưng thư tịch trên hàng nữa, thậm chí sử dụng kỹ xảo. Diệp Phi nhưng ghi nhớ trong lòng. Vốn là muốn tìm một chỗ chậm rãi tu luyện, cha nhìn một chút uy lực làm sao, hiện tại lại bị Hỏa Long Thái tử này hồng công kích, Diệp Phi không thể không sớm sử dụng. Trong nháy mắt, Diệp Phi toàn thân tràn ngập tầng tầng địa ngục tâm liên dị hỏa, huyết vẻ. Để không khí chung quanh một sát na, để cao mấy lần. Đồng thời tại đây dị hỏa bên trong, Diệp Phi khác nào hỏa nhân giống như vậy, không khí trung quanh kèm theo động tác của hắn, nhẹ nhàng vận vèo di động, khi hắn trong một ý nghĩ, lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Thế nhưng, giờ khắc này, theo thân thể của hắn bên trên, cái kia địa ngục tâm liên bên trên, một cái to lớn yêu diễm hoa sen từ từ thành hình, này hoa sen hoàn toàn là do địa ngục tâm liên dị hỏa hình thành, phía trên yêu diễm cánh sen, hồng quang lóe lên liên bản, như trước Bích Hỏa yêu liên một màn như thế. Nhưng mà, tại đây địa ngục tâm liên hình thành trong nháy mắt đó, một liệt uy nghiêm theo liên thân ra. Cơn khí thế này khuyết tán sau đó, dùng không gian bùm bùm và vọng. Bất quá, ở triệt để thành hình sau đó, Diệp Phi cảm giác trong lòng căng thẳng. Bên trong thân thể huyết lực, huyện như là nước chảy điện cuồng chạy đi tới. Thật mạnh khí tức, thật không nghĩ tới, cũng Bích Hỏa yêu liên một màn như thế, chỉ là tiêu hao quá nhanh. Diệp Phi quát một tiếng, hai tay vỗ một cái. Này hình thành to lớn hỏa liên đẩy ra lòng bàn tay, hướng về phía trước cái kia vọt tới huyết long đè lên. Giống. Huyết sắc cự long bao phủ tới, ở quá chi địa, cũng bí mật mang theo từng luồng từng luồng tơ lốc. Nay huyết cự long mặc dù là một cái huyền kỹ, thế nhưng như chân thật long một màn như thế, Vừa lúc đó, Huyết Sắc Cự Long gần đụng phải Diệp Phi trước người thời gian, Diệp Phi trên tay một cái thành hình Địa Ngục Tâm liên thoát khỏi lòng bàn tay, hướng về phía trước đánh tới. Có thể thấy được, Huyết Sắc Cự Long há mồm hướng về Địa Ngục Tâm liên căn xuống, chính là vừa tiếp xúc thành hình Địa Ngục Tâm liên, nhất thời một tiếng long long nổ lên, Địa Ngục Tâm liên cùng Huyết Sắc Cự Long đồng thời chợt nổ tung. Trên bầu trời, hỏa diễm điên cuồng vút lên. Trong phạm vi 10 dặm, những tia sương mù màu đèn toàn bộ lướt vào, ngọn lửa kia một làn sóng liền với một làn sóng về bốn phía khuyết tán ra. Hai cô dư âm đột nhiên tản ra. Phía dưới cao to núi lớn, ở dư âm bên dưới, trực tiếp chặn ngang chặt đứt Cấp nơi nổ tung liên tục. Dù cho Diệp Phi bây giờ thực lực cường hãn, thế nhưng ở dư âm bên dưới, bị vén ra mấy trăm mét xa, cuối cùng hướng về phía dưới rơi đi. Không, tại sao lại như vậy? Làm sao có khả năng? Bị dư âm trùng kích vào, Hỏa Long thái tử triệt để chấn động rồi, hắn khó có thể tiếp thu tất cả những thứ này, huyết long thay đổi uy lực, chính là gia tộc hắn bên trong tuyệt chiêu mạnh nhất, chính là ở tên tiểu tử này trong tay, lại bị phá. Đồng thời, thân thể của hắn ở dư âm khuyết tán dưới, điên cuồng bị bay. Không được, này viễn vẫn không dừng lại. Thiên tâm Tử giờ khắc này sắc mặt đại biến, chỉ thấy cái kia mảnh khu vực nổ ở trong, vào lúc này, vô số mảnh cánh sen từ bên trong điên cuồng bắn ra ngoài, giống như trước hắn và Bích Hỏa Yêu Liên lúc quyết đấu, Bích Hỏa Yêu Liên bạo phát cánh sen như thế. Chỉ là, những này cánh sen nhưng hoàn toàn là do địa ngục tâm liên dị hỏa tạo thành. Thiên Tâm Tử vừa thấy, cái kia vô số cánh sen dị hỏa kéo tới, hắn đệ nhất ý thức chính là hướng về phía sau cái kia mảnh đầm lầy trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua. Chính là, Huyết Long thái tử bị thương quá nặng, đồng thời, ở dư âm xung kích, căn bản phản ứng không nhanh như vậy, đợi được hắn khi phản ứng lại, cái kia cánh sen đã đi tới bên cạnh hắn. Huyết Văn phủ. chính là Ở trong chớp mắt một mặt máu đỏ vài chui ra thân thể của hắn, ở trước người hắn tạo thành một mảnh màu đỏ tường la chắn, những phi đó bắn mà đến cánh sen, tất cả đều bị chặn lại ở bên ngoài. Bất quá, đang kịch liệt va chạm dưới, Huyết Long thái tử thân thể cùng với cái kia mặt Huyết Văn phủ, nhưng đồng thời hướng về màu đen trong đầm lầy phóng đi. "Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi đã triệt để chọc giận ta, theo hôm nay lên, chờ ta Họa Long gia tộc điên cùng trả thù đi." Ở Huyết Long thái tử cùng Huyết Văn phủ vừa rơi vào hắc đầm sau đó, trong nháy mắt chui vào mênh mông trong đầm lầy, biến mất không còn hơi. Thế nhưng cái kia tức giận thống hận tiếng vẫn như cũ ở trên bầu trời vang vọng. Nghe thấy được mấy tiếng, Diệp Phi vốn định đuổi theo, thế nhưng tâm thần khuyết tán ra thời điểm, ở mảnh này mênh mông màu đen đầm lấy chết chóc ở trong, đã không có nửa điểm khí tức còn sóng. Hậm hực, đối phương không phải lợi dụng đặc thù bản lĩnh đem bản thân khí tức ẩn dấu đi, chính là lấy phương pháp đặc thù thoát khỏi tâm thần mình thăm dò khu vực. Coi như ngươi vận may. Diệp Phi nhàn nhạt nói một tiếng. Lập tức ánh mắt kia bắn phá ở mảnh này lửa khu bên trong, ngoại trừ Hỏa Long thái tử ở ngoài, Thiên Tâm Tử cùng với Vũ Văn Mộng không thấy tích, duy có giữa hư không dung đức cùng với Nghiêm Phong. Hai người này từng người đạt bảo kiếm trôi nổi không trùng, vẫn như cũng ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi lười đi để ý tới những người này, hai cái đại huyền sư mà thôi, tự mình nghĩ giết bọn họ cực kỳ đơn giản. Hú hồn, bọn họ cũng không đắc tội Diệp Phi, Diệp Phi cũng lười ra tay. Bất quá bị Diệp Phi này đôi trong mắt chuyển coi như dưới, bất kể là Nghiêm Phong vẫn là Mộ Dung Đức, khác nào núi to đè xuống giống như vậy, các tử toàn thân toát mồ hôi lạnh. Vừa nãy ba tên huyền linh cao thủ hợp lực cũng không phải là đối thủ của người này, thật khó tưởng tượng hắn mạnh như thế nào. Ngay Diệp Phi chuẩn bị xoay người rời đi một sát na kia, giờ khắc này, Mộ Vương tiên sinh xin dừng bước. Âm thanh này mang theo từng kia từng kia chiến ý, hiển nhiên do dự không quyết định. Có eo hẹp, lại sợ hãi. Diệp Phi ngẩng ra, bước tiến dừng lại. Vâng chán từ từ ngừng lại, xoay người, liếc mắt nhìn về phía Mộ Dung Đức. Người biết ta? Diệp Phi không nói ra thân phận mình, chỉ nói là một câu không đầu ngốc nghếch. Bởi vì hắn mấy người thân phận, duy trì cũng rất thần bí. Hắn không hi vọng bất luận người nào biết. Nếu như bị người khác biết, bị chuyển ra ngoài, Diệp Phi tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Bị Diệp Phi này lạnh lùng nghiêm nghị ánh kéo tới, Mộ Dung Đức toàn thân run lên người làm lạnh nụ cười cười khổ nói, "Băng tiên sinh đừng hiểu lầm, vừa nãy." Tiên sinh xoay người một khắc, để tại hạ hồi tưởng lại ở lý gia thương hội trên tiên sinh tấm lưng kia. Vì lẽ đó, Tiêm Tức kêu một tiếng, không nghĩ tới đúng là Băng tiên sinh. Cũng khó trách, thiên hạ này, có thể lấy sức lực của một người đánh bại tam đại huyền linh cao thủ, cũng không phải tiên sinh không còn gì khác. Diệp Phi vùng chán lúc này mới thư giãn. Mộ Dung Đức câu nói này hoàn toàn cứu chính hắn một mạng. Diệp Phi không thừa nhận cũng không được nảy thông minh. Cái gì? Hắn là Băng tiên sinh. Nghiêm Phong lạnh cả tim, "Con ngươi từ từ chợt lên." Dù sao Băng Tiên Sinh là chống đỡ thân vương gia, nếu như thân vương gia cường đại như thế, như vậy tranh cướp ngôi vị hoàng đế đây còn không phải là nhẹ mà một lần. Diệp Phi cười nhạt, nhìn một chút hai người một chút, Tuy ý nói, chuyện hôm nay tỉnh, kính xin hai vị không muốn chuyển đi. Nói vậy, chuyển đi hậu quả là thế nào, hai vị hẳn phải biết." Diệp Phi nói xong, hướng về phía trước một vùng tăm tối đầm lầy dừng chậm bay đi, biến mất trong nháy mắt không gặp. Mộ Dung Đức cùng Nghiêm Phong đối diện cười khổ. Đối với Diệp Phi loại này thân uy hiếp, hai người bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ biết, đối phương cũng không phải không giết được bọn hắn, mà là lười giết bọn họ lấy người thông minh đầu góc, tự nhiên biết tự mình biết mình. Giống. Ngay lòng của hai người mới vừa định ra đến, vào lúc này, phía sau cái kia mảnh vùng núi ở trong, một con to lớn màu tím, cá sấu bay ra, đuổi sát diệp phi đi, cái kia bay lượn dâng lên bén nhọn khí tức, để cho hai người sắc mặt phát lạnh. Cấp 8 yêu thú. Trên tiên huyền đại lục, huyền linh cao thủ có thể phi hành, yêu thú đến cấp 8 cũng có thể phi hành, tương đương nhân loại huyền linh cao thủ trình độ. Phải biết, ba đại đế quốc trong lúc đó, cấp 8 yêu thú tuyệt đối mấy rõ ràng, chính là để cho bọn họ hoàn toàn không nghi tới lạ, ở đây lại còn ẩn giấu đi một cái. Xem ra Chúng ta còn đánh giá thấp Băng Tiên Sinh thực lực." Mộ Dung Đức cười khổ một tiếng, Nghiêm Phong cũng thở dài, "Thật đáng tiếc, không có lôi kéo Băng Tiên Sinh. Nếu như bị Bệ Hạ biết Băng Tiên Sinh lợi hại như vậy, nhất định sẽ hối hận." Bệ Hạ làm như thế, cũng có hắn nhất định khổ tâm. Mộ Dung Đức thở dài một tiếng, hai người đồng thời hướng về Băng Tiên Sinh biến mất phương hướng nhìn tới. Người nói, con kia cấp 8 yêu thú là Băng Tiên Sinh sao?" Nghiêm Phong đột nhiên hỏi, "Tuyệt đối không giả rồi, con kia cấp 8 yêu thú rồi lâu như vậy, vì sao sớm không ra muộn không ra?" Một mực ở Băng Tiên Sinh sau khi rời đi lại xuất hiện. Mộ Dung Đức nhàn nhạt nói, trong ánh mắt một mảnh mê man, "Thôi, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi thôi." Nói xong, từng người điều khiển dưới chân bảo kiếm đồng thời chui vào cái kia mảnh xương mù màu đen bên trong. Ở đoạn đao cùng với Nam Cung Vũ Nhân đao hợp nhất bên dưới, cả người như phi đao như thế, có thể ngang dọc bên trong đất trời. Tốc độ chút nào không cao bằng Huyền Linh tay muốn chậm. Ở đám người chuyến này triệt để rời đi sau đó, ở trong đầm lầy một mảnh bùn đất bên trong, từ từ nô lên, một cái màu đen áo choàng ông lão chui ra, người này chính là Thiên Tâm Tử. Giờ này, Thiên Tâm Tử bất kể là trên đầu, vẫn là trên mặt, toàn bộ đều là màu đen nước bùn quy 1 chương 169, vai hệ thân phận có thể biến hóa. Ở chui ra sau đó, lập tức uống một viên đan dược, khoanh chân ngồi xuống. Tiệu đường mi ẩn họa tạng, cơ cờ, cờ trên người độc tố này mới chậm rãi giải, giải. Lại là hắn, ta còn tưởng rằng, lấy Băng Tiên Sinh tính cách làm sao có khả năng không tới đây bên trong. Không nghĩ tới hắn vẫn ẩn núp ở trong bóng tối. Hay, hay a. Ha. Khà khà. Băng Tiên Sinh, quả nhiên có thủ đoạn. Xem ra ta Thiên Tâm Tử vẫn là xem thường ngươi. Thiên Tâm Tử hung hăng cầm bận thịu năm đấm. Bất kể là hắn, vẫn là thân vương gia. Ở trong mắt bọn họ, Băng Tiên Sinh bất quá là một cái lợi dụng công cụ. Ngoại trừ thay bọn họ chế tạo vũ khí ở ngoài, tựu không có nửa điểm tác dụng. Ở lúc cần thiết, hắn thậm chí còn sẽ giết người này. Chính là, bây giờ nhìn lại, tự mình nghĩ quả thực quá ngây thơ rồi, một cái có thể luyện chế ra thần kỳ vũ khí người, bản thân hắn thực lực hội thấp đi nơi nào sao? Vốn tưởng rằng ngươi Băng Tiên Sinh chỉ là chúng ta một người trong đó vai hề, đặt tại hai phe thế lực trong lúc đó, đảm nhiệm cân bằng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, vai hề không phải ngươi, mà là chúng ta." Thiên tâm Tử hung hăng nói xong, trong mắt lộ ra một tia mơ sắc. Đã như vậy, khiến ta biết rồi bí mật của ngươi. Vì đại băng tiên sinh, vai hệ thân phận có thể cải biến. Kha kha. Nói xong, Thiên Tâm tử xoay người, Khác nào màu đen đú linh giống như vậy, chui vào trong rừng rậm. Ở mảnh này tiểu thiên thế giới bên trong, một mảnh núi nhỏ khu nơi, một đạo màu đen cái bóng theo thiên mà rơi, trực tiếp rơi xuống vùng núi bên trong. Lập tức, ngay sau đó một đạo màu tím cái bóng theo rơi xuống, rơi xuống bóng đen bên người. Màu đen kia cái bóng một sau khi rơi xuống đất, nguyên bản một thân màu đen cổ quái tráp phục, vào lúc này đột nhiên biến mất, phản phất sáp nhập vào bên trong thân thể. Lập tức, lộ ra một thân màu đen áo tràng, mái tóc màu trắng Trên lưng cong lấy một cái đàn cổ, cả người có vẻ vừa thần bí lại lạnh lùng. Mà cái kia tử quang hạ xuống sau đó, từ từ tạo thành một con to lớn từ Long Ngạc Vương. Từ Long Ngạc Vương sau khi hạ xuống, lập tức hai mắt phát sáng nhìn về phía nam tử tóc trắng này. "Chủ nhân, ngươi tiến vào huyền linh cảnh giới." Điều này làm cho thuộc hạ Suýt chút nữa không nhận ra được. Từ Long Ngạc Vương kinh hỉ lại kinh ngạc quay về Diệp Phi nói, "Lúc trước, Diệp Phi mới một cái huyền sư. Tuy rằng khi đó lợi hại, thế nhưng khí tức hết sức nhỏ yếu, chính là bây giờ khí tức tăng mạnh, còn có thể phi hành, không thể không khiến Từ Long Ngọc Vương kinh ngạc." Diệp Phi đổi qua ý nghĩ, lập tức khuynh chân ngồi xuống, nói, cái nào nhanh như vậy tiến vào Huyền Linh, ta bất quá là khi tiến vào đến đại huyền sư thời điểm, linh ngộ được Huyền Linh, cao thủ cảnh, sớm thực chất huyền lực mà thôi. Linh ngộ cảnh? Ngươi là nói, ngươi linh ngộ được làm sao huyền lực thực chất, triển khai phi hành? Thử Long Ngạc Vương há miệng, giật mình nói, kéo đường, mỹ ẩn hoa tạng. Muốn nhìn sách hầu như đều có à, so với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn chứ không có quảng cáo. Nó dù sao cũng là cấp 8 yêu thú, trong đó trong lòng biết, năm đó trở thành cấp 8 yêu thú sau đó, lợi dụng huyền lực thực chất là khó khăn đến mức nào? Chính là Diệp Phi tiến vào đại huyền sư tiểu lĩnh ngộ huyền lực thực chất cảnh. Đúng, không sai. Đúng là như thế. Diệp Phi nhìn Tử Long Ngạc Vương một chút, nói, "Được rồi, Tử Long Ngạc Vương, giúp ta hộ pháp. Ta tiến vào đại huyền sư không lâu, hiện tại được củng cố một thoáng. Ở vừa nãy sử dụng địa ngục tâm liên thời điểm, toàn thân huyền lực tiêu hao cực nhanh. Bên trong đan điền khí huyết sôi trào, Diệp Phi liền biết, này hoàn toàn là bởi vì đạo tâm bất ổn. Tiến vào đại huyền sư trình độ sau đó, không có củng cố tạm thành. Hơn nữa tiếp tục như vậy, vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma." "Được, chủ nhân." Thử Long Nạc Vương gật gù. Lập tức, Diệp Phi theo bên trong nhẫn không gian, lấy ra khối này linh nộ bia đá, phía trên chiếc xạ ra vàng nóng ánh, ánh sáng chói mắt, tia sáng này hoàn toàn ảnh hưởng đến linh hồn của con người, Từ Long Ngạc Vương vẹn vẹn liếc mắt nhìn, toàn bộ thân thể run lên. "Chủ nhân, tấm bia đá này là?" Từ Long Ngạc Vương không hiểu nhìn tấm bia đá này, vẹn vẹn nhìn bia đá một chút, tự ảnh hưởng đến linh hồn của chính mình, cái kia tấm bia đá này bên trong, đến cùng ẩn rất mạnh ý thức. "Phải biết, nó chính là huyền linh cao thủ." Tấm bia đá này là ta ngẫu nhiên đo được, ở nó ý thức dưới, có thể cùng cố tu luyện chi tâm, còn có thể lĩnh ngộ con đường tu luyện bên càng sâu ảo diệu. Diệp Phi ánh mắt đã nhắm lại, trầm ngâm nói, "Trước tiên thay ta hộ pháp, ngày sau ngươi chậm rãi đi lĩnh ngộ mộ một phen, đối với tu vi của ngươi, tất nhiên sẽ mới có lợi." Diệp Phi sau khi nói xong cũng không nói chuyện. Từ Long Ngạc Vương nhưng đưa ánh mắt chuyển đến Diệp Phi trên đầu gối tấm bia đá kia trên. Chỉ dựa vào một chút, Từ Long Ngạc Vương cũng cảm giác được tấm bia đá này tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tấm bia đá này, tuyệt đối là một cái tuyệt cường cao thủ, đem tất xanh ý thức cùng với tu vi sức mạnh phong ấn ở bên trong hình thành ý thức lực lượng, bằng không, làm sao có khả năng sản sinh mạnh như vậy ý thức? 272234 Quá khứ dòng giá hơn nửa ngày, Diệp Phi từ trong đó tỉnh lộ lại. Sau khi mở mắt, Từ Long Ngạc Vương kế tục dựa theo phân phó của hắn, ở cẩn thận bảo vệ ở xung quanh, hơn nữa cũng không hề dùng loại kia ánh mắt xem ở trên địa đá. Luôn ý chí này bên dưới, Diệp Phi lần thứ nhất suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, Từ Long Ngạc Vương ngay cả là cấp 8 yêu thú, thế nhưng dù sao cũng là yêu thú, tại này cô sức mạnh vô hình dưới. Đồng dạng không chịu nổi. Diệp Phi không có đi suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đem đá cất đi. Lập tức, theo bên trong nhẫn tung dàn, lấy ra Hoa Tinh Linh. Hoa Tinh Linh vừa xuất hiện, lập tức trở nên sống động, lập tức kèm theo ánh sáng vừa hiện biến thành một cái khả ái thiếu nữ, trên đầu tóc tràn đầy hoa hĩnh, những chỗ khác như người một màn như thế, hơn nữa da rẻ trắng nõn nả, phi thường đáng yêu. Hoa Tinh Linh vừa xuất hiện, lập tức trong tay làm ra một loạt thủ thế động tác, trong miệng ồn ào réo lên không ngừng. Diệp Phi thật sự là không hiểu nàng đang nói cái gì. "Chủ nhân." Từ Long Ngạc Vương cũng theo một trên cây to rơi xuống, đi tới Diệp Phi bên người, mặt không hiểu nhìn Hoa Tinh Linh. "Nàng đang nói cái gì?" Diệp Phi hướng về Từ Long Ngạc vương hỏi. Từ Long Ngạc vương vô tội nợ nụ cười, nói, "Chủ nhân, cái này sợ rằng chỉ tiểu tử biết rồi." Nhìn Hoa Tinh Linh không ngừng làm những kia động tác, Diệp Phi cùng Tử Long Ngạc Vương dở khóc dở cười. Cái này Hoa Tinh Linh hóa thân sau đó, cùng nhân loại phổ thông tiểu nữ một kích cỡ tương đương, hơn nữa khuôn mặt nhỏ lớn lên thành công, cái tiếc khả ái thân thể, tay chân. Cùng với một thân trời sinh hoa diệp cánh hoa quần áo, nhìn qua phi thường cảm động mỹ lệ. Thế nhưng nàng nhún nhảy một cái, giống như khiêu vũ. Nói cũng phải, làm sao quên Tiểu Băng Hoàng cơ chứ? Tính ra, Tiểu Băng Hoàng cũng là tinh linh, nàng cũng hiểu Hoa Tinh Linh ngôn ngữ. Lập tức, vùng đan màu trắng nhẹ nhàng lấp lẽ. Hoàng chui ra đan trôi lơ lửng. Hoa Tinh Linh thấy được Tiểu Hoàng xuất hiện, lập tức cười đùa đùa lên. Lập tức, thân thể biến đổi, cũng đã biến thành tiểu băng hoàng thân thể to nhỏ, cùng tiểu băng hoàng lẫn nhau bay lên, hai tay nắm thật chặt, thật giống một đôi tỷ muội như thế, hai người trong miệng chít chít réo lên không ngừng. Ở tiểu băng hoàng cùng hoa tinh linh kêu la một trận sau đó, tiểu băng hoàng mỉm môi miệng nhỏ, chuyển qua ý thức bay về Diệp Phi, lập tức trong miệng chít chít kêu một trận, tay nhỏ còn làm một số mờ ám. Bích Hỏa Yêu Liên, Người nói nó còn có thể phục sinh. Diệp Phi lần này cuối cùng đã rõ ràng rồi hoa tinh linh theo như lời nói ý gì. Ý của nó là, Bích Hỏa Yêu Liên tuy rằng chết rồi, thế nhưng chết chỉ là ý thức cùng linh hồn chỉ cần đem nó căn chôn ở bùn đất bên trong, nó vẫn như cũ có thể một lần nữa mọc ra một cây mới Bích Hỏa Yêu Liên. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng vừa nghe, trung đồng vậy âm thanh lập tức theo trong cái miệng nhỏ vui sướng vang lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra từng tia từng tia nụ cười. Diệp Phi cũng gật gật đầu, Bích Hỏa Yêu Liên chính là một con thành tinh linh hoa, hơn nữa lấy nó một yêu lực lượng lực chiến tam đại huyền linh cao thủ. Nếu chính mình bồi dưỡng ra mạnh như vậy chính là thủ hạ, vậy có nhiều đáng sợ, có thể tưởng tượng được. Lai trọng điểm hơn là, nó trên người gì đó đây tuyệt đối là thiên tài địa bảo. Diệp Phi lập tức theo bên trong nhận không gian lấy ra bích hỏa yêu liên cái kia không có sinh cơ chút nào thân thể, lập tức thả ở trên mặt đất, dù cho bích hỏa yêu liên mất đi sinh cơ, thế nhưng trên thân thể vẫn toát ra mãnh liệt mùi thuốc. Thành yêu linh hoa, cho dù chết, thuốc kia phẩm vẫn như cũ vẫn là tuyệt đối ít ítỏi đồ vật. Cũng tỉ như cái kia cánh sen cứng rắn độ, bất kể là chế tạo áo giáp, vẫn là binh khí, đây tuyệt đối là tốt nhất vật liệu. Hơn nữa liên bản có thể cấp hóa thuộc tính người tu luyện, mang đến hỏa lực lượng. Tu luyện tiến triển cực nhanh, không chút nào so với Diệp Phi Hàn Nam ngọc bích phải kém. Cho tới Hà Sen, có người nói có thể bồi dưỡng ra mới sinh mệnh, bồi dưỡng ra sau đó, mỗi người có dị hỏa. Tuy rằng không biết những này có phải thật vậy hay không, thế nhưng Diệp Phi vẫn như cố khẳng định này 3 món đồ tuyệt đối là bà bối. Chít chít. Thấy được Bích Hỏa Yêu Liên vừa xuất hiện, Tiểu Băng Hoàng hai mắt tỏa sáng, trong miệng chảy ra ngụ nước, tay nhỏ còn sâu hơn đến hư không cầm lấy, phảng phất bắt được thực chất giống như vậy, sau đó hướng về trong cái miệng nhỏ nhét. Bích Hỏa Yêu Liên, thành tinh liên, lại là một con sánh ngang cấp 8 yêu thú liên yêu. Thử Long Ngạc Vương cũng kinh ngạc nhìn qua. Cho chúng nó yêu thú ăn này Bích Hỏa Yêu Liên thi thể, tuyệt đối có thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Bích Hỏa Yêu Liên chính là một tiên địa linh vật biến thành, hơn nữa còn thành yêu so với ăn yêu thú nội đàn, thậm chí linh thảo, quả thực mạnh gấp trăm lần. Hoa Tinh Linh, ngươi tới nói, làm sao phục sinh nó? Diệp Phi lấy ra sau đó, ánh mắt lập tức chuyển đến Hoa Tinh Linh tại trên người. Hoa Tinh Linh trôi nổi cái kia thật nhỏ thân thể, lập tức ánh sáng lóe lên. Lần thứ hai đã biến thành một cái khả ái tiểu tiểu nữ, nàng chậm rãi ngồi xuống xuống, lập tức tay nhỏ trên xuất hiện từng tia một ánh sáng. Sau đó ở bích hỏa yêu liên liên bàn cùng cái kia thon dài căn hĩnh nơi, nhẹ nhàng vạch một cái. Chỉ thấy cái kia đã thoát khỏi liên bản thân thể. Chính là tại nơi căn hĩnh một cái cách sau đó, lập tức ánh sáng lóe lên. Theo chứa khoảng chừng cánh tay lớn nhỏ hĩnh, đảo mắt đã biến thành khoảng chừng lớn chừng ngón cái. Hoa tinh linh cầm lên hoa hĩnh, sau đó trên mặt đất trong đất bùn, nhẹ nhàng một tay một đầm móc, trên đất xuất hiện một cái bùn đất hố, hoa tinh linh trực tiếp đem hoa hĩnh chôn vào. Mà vào lúc này, kỳ tích xảy ra. Ở bùn đất mai phục không lâu, ở mảnh này bị chôn bích hỏa yêu liên hĩnh địa phương, từ từ nổi lơ lửng tinh quang lóe lên ánh sáng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ phía dưới, một đóa tiểu hà hoa chậm rãi chui ra mặt đất, ở lá sen bên trên tràn đầy một luồng vô cùng linh tính. Diệp phi, Từ Long Nạp Vương, Tiểu Băng Hoàng Đồ kinh ngạc nhìn phía dưới. Cứ như vậy xuống lại. Diệp Phi hơi kinh ngạc. Vậy không phải nói, chỉ cần Bích Họa Yêu Liên hình hĩnh bất diệt, vậy nó có thể vĩnh viễn tồn tại ở trên đời này. Hoa tinh linh trong miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức nhỏ đi, cùng Tiểu Băng Hoàng lớn bằng tiểu, hai người nắm tay nhỏ, bay đến đối diện một trên cây to, sau đó ngồi ở trên cây, đồng thời chít chít tán gấu nổi lên ngày tới. Trong ngày thường, bất kể là Hoa tinh linh, vẫn là Tiểu Băng Hoàng Đô là một người ở lại, kẻ nhặt đến cùng, hiện tại có đồng bạn. Tự nhiên cố gắng chơi đùa. Quy 1 chương 170, nhiêu loạn quân tâm. Chủ nhân, này Bích Họa Yêu Liên thực sự là bảo bối của ta lại còn có hiệu quả như thế này." Tiêu Đường Tử Long Ngạc Vương cười khổ một tiếng. "Ân, cùng sau khi trở về, lại cẩn thận nghiên cứu một chút." Diệp Phi đem Bích Hỏa Yêu Liên thi thể cất đi, nói, "Cùng đi đem này đóa mới Bích Hỏa Yêu Liên khai quật ra, ngày sau cố gắng đào tạo." "Vâng, chủ nhân." Tử Long Ngạc Vương lập tức dùng móng vuốt ở xung quanh trong đất bùn đào móc dâng lên. Hiện tại, bất kể là Diệp Phi thực lực hay là hắn gặp gỡ, cũng đã triệt để thiết phục Tử Long Ngạc Vương. Hỏa Long Quả, ngàn năm có gặp, mà trên tay hắn nhưng có. Bích Hỏa Yêu Liên này một thành yêu liên, cũng bị hắn chiếm được. Mà làm yêu thú Nếu như muốn cùng một người chủ nhân, tốt nhất chính là cùng như vậy chủ nhân. Ầm ầm. Vụ. Diệp Phi cùng Tử Long Ngạc Vương Cương đem thật nhỏ bích hỏa yêu liên tiểu mầm non dùng một chiếc lọ chứa đựng bùn đất đưa vào bên trong nhẫn không gian, còn không có dựa tay, vào lúc này, từng tiếng to lớn vang cả tiếng, kêu la tiếng tiến nhập lỗ hai bên trong. Chủ nhân, chu vi có người ở tranh đấu. Tử Long Nặc Vương nhìn tiếng đánh nhau phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí một nói ra. Xem ra ở cái này tiểu thiên thế giới bên trong, ngoại trừ Tâm Liên Tiên Tử ở lại nơi ở ngoài, còn có mặt khác bảo tàng nơi. Diệp Phi cười lạnh. Trước tiên đạp bước bỏ chạy, đạo Chúng ta qua xem một chút. Từ Long Ngạc Vương nhanh chóng đi theo phía sau, đồng thời Hoa Tinh Linh, Tiểu Băng Hoàng bay lên theo sát ở phía sau. Khoảng Trưng chạy trốn lượng giảm lộ trình, ở một cái hồ nước khổng lồ một bên ngừng lại. Ở hồ nước trước là một mảnh bãi cát địa, ở nơi đó tổng cộng hội tụ không xuống hơn vạn nhân, trong đó thân xuyên áo giáp màu đen Hắc Kỳ quân sẽ không dưới 3000 người, mà một phép khác thì lại có người mặc đủ loại quần áo nhân, thậm chí còn có Thiên Phạt Đế Quốc, Đông Huyền quân đội của Đế Quốc thậm chí cao thủ. Mà những người này lẫn nhau khẳng phạt nhất khởi, bất kể là phương nào lẫn nhau chém giết. Bất quá, ở cái hồ này chính vị trí trung ương, nhưng là một cái cung điện to lớn. Cung điện này phảng phất từ trong nước hoan ra như thế, bất kể là ai, muốn tiến vào cung điện này, đều bị từng người không giống thế lực nhân vây quét sát hại. Ngay cả là Diệp Phi đến nơi này, cũng bị trước mắt một màn kinh trụ. Một cái trôi nổi ở hồ nước bên trên cung điện, này cỡ nào kỳ quan? Thậm chí cung điện này hay là từ trong nước lộ ra, mặt trên còn có dòng nước, thậm chí một số dòng vân vân. Giết, giết, đem những này phản tắc toàn bộ sắc quang. Mã Kính vu ở 200 thân binh bảo vệ bên dưới, cười ha ha. Đồng thời, bên người như Vô Nhai, Vu cũng dừng lại ở bên người hắn, hai người ánh mắt bất định không chỉ có là hai người bọn họ, liền ngay cả phía sau bọn họ 200 tên thân binh đồng dạng sắc mặt khó coi. Theo đường, Mỹ ẩn thủ à tảng. cờ cờ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ đến đây cắn giết nếu nói phản tắc, lại là tiến vào một cái không giải thích được địa phương, đi theo nhân sát phạt tranh cướp ba bối. thậm chí ở mã kính phu dưới sự hướng dẫn, dọc theo đường đi tử thương vô số, thậm chí rất nhiều tướng sĩ cũng không hiểu chính mình lại như thế nào chết. Mọi người dừng tay, mau dừng tay. Đúng vào lúc này, một tiếng âm thanh vang dội vang ở trong đám người. Âm thanh này thuần tuyệt đối hung hăng huyễn lực, làm cho cả hơn vạn nhân tranh đấu sân bãi triệt để yên tĩnh lại, từng cái từng cái đưa ánh mắt chuyển đến cái này tiếng gào phương hướng. Đó là một cái to lớn đại hán phô nô, này đại hán thân cao tám thước, khắp khuôn mặt là tròng râu, trong tay giơ lên đại đao, đầy người đều là tiên huyết, mặc trên người một bộ trang phục cao choạng, con người chung đồng to nhỏ, ở dọc theo đường đi cũng không biết chu diệt bao nhiêu người. Mọi người không nên đánh, đánh như vậy xuống căn bản là không nhất thiết phải thế. Đại hán la lớn, tại hạ là đại thương đế quốc ngữ Lâm quân đô thống lâm Nhiên. lần này Phong hoàng này cũng không có đối địch với chư vị ý tứ. Hoàng đế cũng nói, nếu như nơi này có bảo bối gì, mọi người cứ lấy là được, chỉ cần có bản lĩnh, ai cũng có tư cách nắm. Chính là chư vị như thế sẽ tiếp tục giết, có ý nghĩa gì? Câm miệng, ngươi giả mạo Ngự Lâm quân đô thống có mục đích gì? Ngươi nói ngươi phong hoàng đế chi mệnh đến đây, cái kia bổn tướng quân lại tính là gì? Lẽ nào ngươi cho rằng hoàng đế trêu chọc bổn tướng quân hay sao? Ngươi đến a, đưa cái này phản tặc giết. Mã Kính Phu nghe xong Lâm nhiên những câu nói này, mặt biến sắc. Mục đích của hắn chính là độc chiếm bên trong cung điện này tất cả mọi thứ, mà khắc giết chết những này phản tặc trở lại tranh công. Chính là bị Lâm Nhân một phen mà nói sau đó chất đệ nhiễu loạn quân tâm. Ở Mã Kính Phu mở miệng sau đó, quả nhiên chúng quanh Hắc Kỷ quân thậm chí những thứ khác một số cao thủ lẫn nhau trong lúc đó lộ vẻ do dự. Chư vị Hắc Kỷ quân các tướng sĩ, lẽ nào các người muốn chết không rõ ràng sao? Nếu như hoàng đế ban bố thánh chỉ khiến Hắc Kỷ quân tới quân vắt diện phản loạn, vì sao không có công bố việc này? Không để cho trong cung công công tuyên đọc thánh chỉ. Ta hiện tại có thể nói cho các người, các người thống lĩnh, Mã Kính Phu giả truyền thánh chỉ, xuất lĩnh các trước tới nơi này vì mưu đoạt cá nhân tư nhân, tranh thủ quân công. Hiện tại, các ngươi làm như vậy cùng tạo phản có khác biệt gì? Thân vị đế quốc kiêu ngạo, Hắc Kỷ Quân, cùng thống lĩnh tạo phản Mưu Đoạt Công Lao, các ngươi biết đây là tội gì sao?" Đại hán thanh âm nói rất lớn, đem âm thanh che lại toàn trường. Nhưng Hắc Kỷ Quân đó nghe xong những câu nói này sau đó, từng cái từng cái sĩ khí thấp rơi tới cực điểm. "Đúng, Lâm Nhiên nói rất đúng, bọn họ lần cái gọi là cắn rết phản loạn. Căn bản không đầu không náo. Thậm chí bọn họ lúc trước cũng không hiểu phải làm gì, phản loạn ở nơi nào. Nào giống chỉ quân đội, phản để cho bọn họ cảm giác mình như một cái tư nhân lính đánh thuê." Câm miệng. Mã Kính bị nói sắc mặt đỏ bừng, toàn thân tràn đầy lửa giận. Nắm đấm mạnh mẽ năm chặt, thân thể khác nào đạn pháo như thế hướng về Lâm Nhiên phóng đi. Trên tay một mảnh đao hành ngang dọc, thẳng tắp hướng về Lâm Nhiên cắt đi qua. Lâm Nhiên thấy tình cảnh này, trên tay đại đao quét ngang. Vụ! Một tiếng lanh lạnh vàng, Lâm Nhiên thân thể khôi ngô bị một đao chém bay, thân thể đập vào trong hồ, hướng về nước hồ bên trong chìm xuống dưới. Ở vừa nãy rung động dữ dội bên dưới, Lâm lại chính là không chết thì cũng trọng thương. Hắc Kỷ quân các tướng sĩ, không muốn nghe này tà thuyết mẹ hoặc người khác hòa chung. Sắp quang những này phản tặc. Mã Kính Phu chém bay Lâm Nhiên, nhân đứng ở hai phe chủ đương. Trên người tràn ngập một tầng khí thế mãnh liệt, đạo chỉ về đối diện tán loạn giang hồ võ giả ở trong. Ta thuyết mê hoặc người khác họa trùng chính là ngươi. Ngươi vì bản thân tư lợi, khiến nhiều người như vậy chết thảm trong đó. Lẽ nào còn chưa đủ sao? Vừa lúc đó, một tiếng nhẹ nhàng cầm âm vang ở mọi người trong lỗ h2. Kèm theo cầm âm bên dưới, một cái thờ ơ nam tử tiếng vang vọng đang lúc mọi người trong lỗ h Ở âm thanh này cắt đứt sau đó, hơn bạn hai mắt quang hướng về âm thanh khởi nguồn địa nhìn tới. Chỉ thấy, ở phía sau một mảnh trên sơn núi, một tên thân mặc màu đen áo choàng, mái tóc màu trắng chàng thanh niên khoanh chân ngồi xuống. Mà hắn trên đầu gối, một cái đàn cổ đặt ngang ở đầu gối trong lúc đó, nhẹ tay nhẹ bạt động dây đàn, cầm âm nhu hòa từ từ lọt vào thai, khiến nguyên bản tràn ngập sát khí đích như bên trong, chợt để lâm vào yên tinh ở trong. Cái gì? Hắn còn chưa có chết? Mã Kính Phu nhìn rõ ràng người này sau đó, sắc mặt b biến. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao còn chưa có chết? Mã Kính Phu bước tiến lui lại mấy bước, đỏ bừng trừng lớn, tức giận nhìn về phía sau lưng Nưu Vô Nhai cùng với Điền Vũ. Như Vô Nhai, Điền Vũ nhìn nhau một chút, hai người đồng thời hướng về Mã Kính Phu đi tới. Hai người căn bản không hai lời. Từ người rút tay ra trên đại đao hướng về Mã Kính Phu chém tới. "Xì xì, xì xì." Lượng đao một trước một sau, phân biệt rơi vào Mã Kính Phu sau lưng, Mã Kính Phu thân thể hướng về phía trước lộn đi ra. "A, các ngươi, các ngươi lại phản bội ta." Mã Kính Phu bị chém lượng đao, thống hận từ trên mặt đất lật lên. Trong tay nâng đao căng tức điển vô cùng như vô nhai. "Diệp Kỵ Trường nói rất đúng, ngươi vì bản thân chí lợi, hại chết chúng ta Hắc kỷ quân vô số tướng sĩ, hại chúng ta vì ngươi bán mạng, ngươi căn bản không xứng làm chúng ta thống lĩnh." Chư vị huynh đệ, Các người nói, loại này bại hoại ở chúng ta Hắc Kỳ quân bên trong có nên giết hay không? Nưu Vô Nhai trong tay giơ búa lớn nhìn phía phía sau mấy ngàn Hắc Kỳ quân, giống to. Giết, giết, giết. Liên tục ba cái giết tự, tràn đầy vô cùng sắc khí. Mã Kính Phu cách làm đã khiến cho nhiều người tức giận. Hắc Kỳ quân là đế quốc kiêu ngạo, mỗi vị tướng sĩ người nhà, cũng lấy chính mình hài tử tiến vào Hắc Kỳ quân làm vinh. Nếu như trở lại, bị người nhà của bọn họ biết, bọn họ dẫn lấy làm vinh hạnh người nhà, đi theo tướng quân đồng thời lung tung vô tội, ham muốn tài bảo cùng quân công nhân, đừng nói là bọn họ không mặt mũi nhìn người nhà, gọi là đế quốc kiêu ngạo. Hắc kỳ quân, đã không ở là kiêu ngạo. Ngược lại là xỉ nụ. Đối mặt này một trận trận sát khí kéo tới, mã kính phu toàn thân đang phát run. Trong miệng run nhìn điển vô cùng như vô nhai, hắn khó có thể tưởng tượng, sự tình lại rơi xuống loại này tình cảnh, đến cùng là địa phương nào xảy ra sai lầm. Lâm nhiên. Không, hắn bất quá là một cái tầm thường gia hỏa không người gặp hắn. Hơn nữa hắn đã chết, căn bản là không có cách ảnh hưởng hắc kỳ quân, như vậy quân đội của mình vì sao lại biến thành như vậy. Mã Kính Phu không thể không nhớ tới Diệp Phi đến, nhớ tới Tần Quang Chiêu tự nhủ trôi qua những câu nói kìa, Mã Kính Phu vĩnh viễn cũng không cách nào quên, liền ngay cả Tần Quang Chiêu cũng kiêng kỵ người này, huống chi là quân đội của mình. "Các ngươi, các ngươi!" Nói, nói, đến cùng là vì cái gì muốn phản bội ta? Hắn đến cùng dùng món đồ gì thu mua các ngươi?" Nói, Mã Kính Phu phẫn nộ hướng về Điển vô cùng Như vô Nhai, mà một cái tay nhưng chỉ vào Diệp Phi. "Hắn không có thu mua chúng ta, mà là ngươi không xứng làm một cái hắc kỷ quân người, càng không xứng tố hắc kỷ quân tướng lĩnh. Dọc theo con đường này, ở ngươi dẫn ra đi, hoan chết vô số người." Thậm chí rất nhiều người cũng không biết bọn họ là chết như thế nào. Nhiệm vụ của bọn họ là cái gì? Kha kha. Mã Kính Phu, ngươi cảm thấy ngươi như vậy tướng quân xứng trước sao? Ta cho ngươi biết, không phải chúng ta phản bọn ngươi, mà là ngươi đã sớm phản bội Hắc Kỳ Quân. Điện Vũ thanh âm vang dội, trong tay giơ lên đại đao la lên, "Chư vị tướng sĩ, các ngươi nói, người như vậy có nên giết hay không?" Giết, giết, giết. Trình về chém giết lần thứ hai đồng thời. Bị cơn khí thế này dưới, Mã Kính Phu trong miệng một ngụm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hán biết, chính mình xong, chết để xong. Một cái mất đi quân tâm tướng quân so với cho rơi xuống nước còn không bằng. Giết. Haha. ha, các ngươi mấy cái này phản tặc, muốn giết ta? Buồn tướng quân trước hết giết các người. lại dám nhiễu loạn quan tâm, chỉ bằng các ngươi. Mã Kính vu cười lạnh, thân thể loại lên. Tay vung vẩy đại đao hướng về Điện Vu cùng Như Vô Nhai đồng thời chậm tới. Trên người bạo phát huyền lực khí thế khác nào núi to như thế chặt bỏ. Điện Vu đối mặt này cố cường lực kéo tới, trên tay đại đao nên tiếp đi tới. Không tốt. Ở lẫn nhau đao vừa tiếp xúc, Điện Vu cảm giác mình đao từng mảng từng mảng mở tung, một ngọn núi lớn hướng về chính mình đè xuống. Quy 1 chương 171, hôm nay chết chính là ngươi. Cì cì, không có bất kỳ ngăn trở nào lực, vẹn vẹn đao thứ nhất điển vu dao đoạn, ở đao khi tức trùng kích vào, điển vu thân thể bị vứt ra ngoài. Điển vu a điển vu, bổ tướng quân thân thủ dạy ngươi tu luyện, ngươi lại còn dám phản bội ta? Khà khà. Đừng quên, bản lĩnh của ngươi là ta dạy, muốn cùng ta đấu, ngươi còn non địa m. Mã Kính Phu lạnh ném đi đối diện trên đất điển vu một chút. Mã Kính Phu từ lúc rất nhiều năm trước chính là đại huyền sư bát phẩm, còn Vu chẳng qua là một cái đại huyền sư hai, ba phẩm. Thêm vào lại là hắn một tay dạy dỗ, tự nhiên biết điển vu thiếu hụt ở đâu. Hướng Nưu Vô Nhai một búa vào lúc này, đã chặt xuống. Vụ. Mã Kính Phu ngang tay chặt lại, Nưu Vô Nhai bị thối lui ra khỏi mười mấy bước. Nưu Vô Nhai phun ra một ngụm máu tươi, lưỡi bướu xuyên điệu, hai mắt đỏ đậm. Trong miệng hét lớn một tiếng, lập tức hơi thở chấn động, chuẩn bị thú thân phụ thể. Chính là, trong nháy mắt này, Mã Kính Phu đao đã đi tới Nưu Vô Nhai của bờ. Mắt thấy đại đao lướt qua cổ hắn cắt chém xuống thời điểm. Chính là, đúng vào lúc này, trong không khí một tiếng chấn động, Nưu Vô Nhai chỉ cảm thấy tại đây chấn động qua đi, bên lỗ tai truyền đến một tiếng lanh lảnh cương thiết phá thành. Này bổ tới đại đao bẻ nát ấy. Lập tức, Mã Kính Phu mắt sáng lên, Mã Kính Phu tại thân ảnh hưởng về phương xa nhảy xuống. Ầm ầm. Ở Mã Kính Phu thân thể rơi nơi, trên đất bị đánh ra một cái hố to, ngay cả Lãng Nưu Vô Nhai bị cũng nổ tung sốc lên. Mà Mã Kính Phu vừa mới nhảy ra, lập tức từ đối diện cái kia trên sườn núi, từng cái từng cái quang ảnh liền với mà xuống, quang ảnh năng dọc, không ngừng quan bắn về phía Mã Kính Phu. Mã Kính Phu bóng người nhanh trong lập loé, trên đất lại bị đánh ra từng cái từng cái hố lớn. Khắc nào trong đất chôn dấu địa lôi nổ tung, xung quanh không ngừng nổ tung. Quả nhiên không hổ là liền đại soái cũng kỵ nhân vật chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, đầy đủ tự hào. Ha ha. Chẳng trách nghe đồn, Hàn gia xuất hiện một mật tử, làm cho Tuyết Dương thành Hàn gia lòng người bằng hoàng. Nguyên lai thực lực của ngươi đạt tới loại cảnh giới này. Kia sáng kia ngừng lại, Mã Kính Phu đồng thời cũng ngừng lại. Tiểu thuyết toàn thân áo giáp có vẻ vô cùng chật vật, trên người khắp nơi đều chảy tiên huyết. Vất quá, rất đáng tiếc, hôm nay chết chính là ngươi. Mã Kính Phu cười ha ha. Diệp Phi tiếp tục ở trên sườn núi lãnh đàn, vẫn như cũ đạo kia sự hòa hợp, phiêu dật cầm âm mà lên, bên mép mang theo tia tia tiêu ý. Ồ. Mã Kính Phu dứt lời sau đó Diệp Phi bên mép run rẩy một thoáng, lập tức ánh mắt chuyển đến phía đông chết trong một rừng cây. Vào lúc này, vang lên từng tiếng tiếng vó ngựa. Tổng cộng 200 tên thân mặc màu đen áo choàng, cưỡi tuấn mã màu đen người đồng thời chạy vội ra. Những này màu đen áo choàng người bí ẩn, đều không ngoại lệ, mỗi người trên người cũng khắc họa một cái hình nhỏ. Rốt cục vẫn là đến rồi. Diệp Phi cười, cười cười, kế tục đánh đàn. Ở công nhận của hắn ở trong, thiên tâm tử độc kỵ binhắt không thể thiếu, chỉ là không nghĩ tới vào lúc này mới ra trận. Cái gì? Đây là Bất kể là Hắc Kỵ quân vẫn là tán loạn hồ võ giả, từng cái từng cái khắc lui về sau, này xuất hiện 200 độc kỵ binh mặc dù mới gần 200 nhân, thế nhưng từng người tại trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, hơi thở này tuyệt đối là đại huyễn sư mới có. Vẹn vẹn 200 tên đại huyễn sư khí tức giới, dù cho hơn 3000 tên hắc kỵ quân cũng cảm thấy đè nén. Mã Tuấn quân, chúng ta tới chậm. Cầm đầu một tên độc kỵ binh là một gã chừng 30 tuổi người trung niên, trên lưng cong lấy một cái màu đen đại đao, Uy Phong Linh Linh kéo động dây cương đi tới Mã Kính Phu trước người của. "Không muộn, không muộn. Tới vừa vặn. Chư vị đại nhân, chính là cái này tiểu tử nhiễu loạn vương gia cùng đại soái kế hoạch. Nỗ lực muốn tan tác quân tâm." Bây giờ còn tỉnh chư vị đại nhân giúp buồn tướng quân giết tên tiểu tử này." Mã Kính Phú nói, tay chỉ hướng trên sườn núi Di Phi. Cầm đầu Hắc Kỵ binh thủ lĩnh, Vạn Thường Thắng cương xoay chuyển đồng ngựa, cùng với 22 mắt quang đồng thời nhìn về sau lưng trên sườn núi. Lúc này, Di Phi ngừng cầm âm, ánh mắt cũng ngắm một cái đến. Hai người trong nháy mắt này, ngăn ngắn nhìn nhau mười mấy giây. Cấp Diệp Phi cảm giác là, này mạnh phi thường, ít nhất ở đại huyền sư cảnh giới này bên trong, này rất lợi hại. Không giữ lại ai. Giết. Vạn Thường Thắng tay từ phía sau rút ra loan đao, nhắm thẳng vào hướng về sau lưng Giang Hồ tán loạn giả. Con mắt không hề liếc mắt nhìn, trong miệng lạnh như băng nói ra. Đồng thời cương mở tuấn mã màu đen, dây cương bay thẳng đến phía trước, cái kia vùng núi trên chạy đi. Này tuấn mã màu đen dường như mạnh mẽ báo săn giống như vậy, bốn cái mã đủ đột nhiên đạp rơi trên mặt đất, ước chừng hơn 1000 cân thân thể hoàn toàn bị cong lên, lập tức, bốn vó đạp xuống ở nham thạch vách núi treo leo trong lúc đó. Hai bên trái phải, vẹn vẹn 3 lần rơi đè. Con ngửa kia thân cùng với Vạn Thường Thắng đã đi tới trên sườn núi. Vạn thường Thắng căn bản không hề dừng lại một chút nào, ở tuấn mã vừa vào sườn núi sau đó, trên tay loan khác nào thu gật như thế, hướng về Diệp Phi cổ nơi cắt đi qua. Hầu như này Loan Đao lướt qua Diệp Phi cổ đi qua, cái kia lạnh như băng hàn khí có thể thấy rõ ràng. Chính là, đợi được Loan Đao đi qua sau đó, Loan Đao chặt xuống không phải là người, mà là một mảnh nhàn nhạt tàn ảnh. Chờ đến đao ảnh đi qua sau đó, Vạn Thường Thắng xoay người sang chỗ khác thời điểm, phía sau nào có nhân, ở phía sau trống rông không gặp nửa cái bóng người. Hứng. Ở duy nhất tiềm thức bên dưới, Vạn Thường Thắng chân trọng lực khí đạp lên thân ngựa, thân thể ngang dọc vượt qua mà lên, hướng về bên cạnh nhảy xuống. Hầu như khi hắn chân vừa rời đi ngựa, cái kia thất màu đen mã, thân thể từ đó tứ phân ngũ liệt, bên trong tiên huyết, tạng lăn lộn chảy xuôi trên đất. Giết. Ở vạn thường thắng cư tuấn mã giết hướng về Diệp Phi sau đó, toàn bộ hồ nước một bên lớn tiếng xé giết lên, 200 độc kỵ binh khác nào từng thành cương đao như thế xen vào đến giang hồ cao thủ trong trận doanh, 200 người từng người cươi tuấn mã màu đen, trên tay đại đao thu gặt lúa mạch giống như vậy, một đao đao đi qua, chỉ thấy từng cái từng cái ý thức vứt lên, máu tươi bắn tung tóe. Điền Vu, chúng ta nên làm gì? Niu Vô Nhai kéo Điền Vu, nhìn trên trường, nói ra. Giết. Giết mẹ kiếp. Điền Vu xoa xoa máu tươi bên mép. Các anh em, giết mấy tên khốn này. Giết. Niu Vô Nhai từng người giơ lên vũ khí, cũng gia nhập vào hỗn chiến ở trong. Hai người trước tiên, một người giơ lên lưỡi búa, một người giơ lên đại đao. Trước tiên Niu Vô Nhai điền vu từng người một đao xuống, hai tên địch kỵ binh bị chém trên đất. Mắt thấy điền vu cùng Niu Vô Nhai động thủ, những thứ khác Hắc Kỵ quân cũng gia nhập hỗn chiến, đem 200 địch kỵ binh vây lại, lẫn nhau xé giết. Phóng động. Bị 10000 đại quân vây lại, 200 địch kỵ binh không chút nào sợ, cũng tạo thành một vòng, vừa chiến một bên chạy, căn bản khiến vòng tròn ở ngoài hơn vạn cao thủ căn vào không gặp đến. Vào lúc này, Hắc Kỵ binh ở trong, một tên đội trưởng hét lớn một tiếng. Từng người từ trong lòng lấy ra một cái màu đen hình cầu, lập tức hình cầu hướng về trên đất đập một cái, 200 độc kỵ binh cấp bưng kín mặt. Mà sương mù màu đen từ từ lan tràn hướng bốn phía. A có độc, mọi người chạy mau. Độc khí một tản ra, bất kể là Hắc Kỳ quân vẫn là giang hồ các võ giả, từng người lớn tiếng ho khan tản ra. Có đến gần, trực tiếp bị độc chết. Bất quá, này đã cho độc kỵ binh đầy đủ thời gian. 200 đêm luân đao thu lúa mạch như thế lao ra. Vẹn vẹn một cái nỗ lực, dòng hơn 1000 người bị giết. Thêm vào trong lúc đó dây dưa, tổng cộng chết đi hơn 2000 người, thi thể chồng chất dâng lên, liên miên liên miên. Dù cho Hắc kỷ quân cùng tán loạn võ giả môn, không muốn cùng độc kỵ binh dây dưa, nhưng là bọn hắn mã tốc độ nhanh, căn bản vọt tới cái nào, giết tới cái nào. Trên sơn núi, Vạn Thương Thắng rốt cục phát hiện mục tiêu. Chỉ thấy, một tên thân mặc màu đen áo choàng, mái tóc màu trắng, lưng đeo đàn cổ nam tử chính nhất chân nhẹ chút ở ngọn cây bên trên. Lạnh lùng nhìn phía dưới, ngươi chính là cái kia Diệp Phi? Hử? Quả nhiên hơi nhỏ bản lĩnh, chẳng trách Vương ra cùng Tần Tướng quân cố ý dặn dò phải giết ngươi. Vạn ngọn cây bên trên. Thủ lĩnh của bọn họ Thiên Tâm Tử trước đã nói, không còn coi thường hơn Lúc đó Vạn Thường Thắng không có quá nhiều lưu ý, một cái huyền sư mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Thế nhưng vừa nãy vẹn vẹn một thoáng giao thủ xem ra, Vạn Thường Thắng tuyệt đối sai rồi. Diệp Phi không để ý đến Vạn Thường Thắng, nghiêm đi ý thức nhìn trên bả vai Tử Long Ngạc Vương, nói: "Đi giúp bọn họ một tay, nhớ kỹ, những tia độc kỵ binh có thể đã thương đánh cho tàn phế, cũng không giết chết chết." Biết không? Khà khà. Chủ nhân, thuộc hạ biết rồi." Tử Long Ngạc Vương ánh sáng lóe lên, khác nào tia chấp màu tím như thế hướng về phía dưới tặng lớn độc kỵ binh trong đám sông tới đi. Độc binh sợ dĩ cường hãn, dựa vào là chính là thực lực mạnh mà khắc trang bị được, hơn nữa còn biết dùng độc. Chính là Tử Long Ngạc Vương nhân vật nào, Đường Đường Huyền Linh cao thủ, cái gì đại huyền sư ở trước mặt nó chẳng đáng là gì. Giống. Một tiếng to lớn tiếng gầm gừ vang ở phía chân trời. Tất cả độc kỵ binh cảm giác ở phía trên một luồng áp lực cực lớn bao phủ tới, dưới chân ngựa không khỏi tự động bị xuống. Lập tức, khí thế manh liệt một căng vùng lên. 200 tên độc kỵ binh cùng với ngựa từng người bạ mở ra, mấy trăm bóng người đồng thời bị quăng lên. Nhưng mà, theo thiên mà rơi, một cái to lớn thân ảnh màu tím, khắc nào quả cầu sắt bình thường đập xuống đất. Ầm ầm. Đập xuống đất trên Ba phủ tới cho bụi quần quần tản đi. Những kia vừa xuống đất độc kỵ binh ở rung động dữ dội bên dưới, bị thương lần nữa. Chờ đến cái kia cho bụi dần dần tàn đi, tiến vào trong mắt mọi người chính là một cái như rồng như ngạc cự thú tiến nhập ánh mắt của mọi người bên trong. Chuyện này, không đợi người phía dưới phản ứng, Vạn Thường Thắng đã rung động ở một bộ khó có thể tin nhìn phía dưới. Trận chiến này, người đã thua. Diệp Phi một bộ nhẹ cùng lạnh nhạt nhìn phía dưới thay chất thành núi, máu chạy thành sông, phản phất tất cả những thứ này cho hắn không hề quan hệ. Người, người Vạn Thường thắng sắc mặt tái xanh, run rẩy chỉ vào Diệp Phi, không nghĩ tới ngươi ẩn núp sâu như vậy, thậm chí ngay cả cấp 8 yêu thú đều bị ngươi thu phục. Ngươi không nghĩ tới còn nhiều nữa. Diệp Phi nghiêm nghị đổi qua ý thức, thân thể rơi xuống, rơi xuống Vạn Thường thắng trước người của, nói, nương nhờ vào ta, ta thả ngươi một con đường sống. Chi này Độc Kỵ binh, đơn giản là một cái sở hướng phi mỹ độc tiễn. Mới vừa trận chiến đó, cái gì hắc kỳ quân, ở trong mắt nó, quả thực chính là nhị lưu quân không chính quy, vẹn vẹn một cái nỗ lực tiểu giết mở ra. Như loại này quân đội, không chỉ có riêng là tiền tài có thể đập đi ra ngoài, mà là trải qua mấy chục năm thậm chí mấy đời nhân bồi dưỡng ra được. Có thể nếu như quân đội như vậy nắm giữ ở trong tay chính mình, đó là cỡ nào khiến lòng người động. Nương nhờ vào ngươi." Vạn Thường Thắng đột nhiên cười ha ha, ha ha. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thật sự thắng sao? Ta cho ngươi biết, ngươi sai rồi." Đang nói, Vạn Thường Thắng sắc mặt lạnh lẽo, bóng người đã biến mất không còn tâm hơi. Quy một chương 172, chọn sai kẻ địch. Diệp Phi chỉ cảm thấy phía sau một đạo đạo ảnh bên trên mà rơi, tốc độ nhanh chóng. Mở lên sách điện tử vút vút 75T So với điện vu đến còn nhanh hơn. Cách cách Diệp Phi song cước nhất đặt ra, lúc này, ở phía sau lập tức xuất hiện một tầng băng phong áo giáp. Đao kia ảnh thẳng cắt chém hướng về băng phong áo giáp bên trên, ma sát tới từng mảng từng mảng hoa tuyết hóa diễm. Diệp Phi ở đồng thời, trong tay vẫy một cái. Lòng bàn tay trên xuất hiện một cái băng chùy. Băng chùy hướng về phía sau bắn thẳng đến đi tới. Phốc. Không khí một tiếng lanh lảnh vang, nguyên bản xuất hiện bóng người nhưng biến mất không thấy. Phía sau trống rỗng. Haha! Tiểu tử, ta nói rồi, thua không phải ta, mà là ngươi. Chỉ ngươi này chút thủ đoạn, muốn ta. Ngươi quá khinh thường ta độc kỵ binh, quá khinh thường vương gia thế lực. Ha ha, cái này tiếng cười lớn phảng phất đến từ bốn phương tám hướng. Ngay cả là Diệp Phi, giờ khác này cũng tìm không được đối phương tin tức điểm. Thật mạnh ẩn giấu thủ đoạn, thậm chí ngay cả ta thực lực hôm nay cũng lục soát không tra được. Diệp Phi nhàn nhạt nghĩ, bất quá, rất đáng tiếc, hắn cũng quá coi thường ta. Diệp Phi âm trầm nở nụ cười, tay đưa vào trong lồng ngực. Theo trong ngực, lấy ra một đóa màu tím tiểu hoa, màu nâu non thả trong tay. Diệp Phi nhàn nhạc nói, Hoa tinh linh, khiến ta nhìn ngươi một chút đích thủ đoạn. Bị lấy ra tiểu hoa, trong miệng thanh thúy, ở Diệp Phi đem nàng ném ra ngoài thời điểm, chỉnh cái thời điểm Hoa thân bị căng phồng lên, biến thành tặng lớn màu tím tiểu hoa, khuyết tán đến bốn phía trong rừng. Giống như mùa thu thời điểm, hạt giống bổ công anh bình thường chung quanh trôi nổi đi, nhưng mà, ở màu tím tiểu hoa khuyết tán đến cánh rừng các nơi sau đó. Bỗng, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, cái kia thật nhỏ đóa hoa màu tím, huyền như là bom nổ, ở trong không khí nổ tung, toàn bộ rộng lớn cánh rừng đang nổ tanh rơi ở phía sau, bị vây tắc tới một vùng phê tích. A ngay sau đó một tiếng trống khổ thanh ở cánh rừng nơi vang lên. Tiếng mạnh kết thúc, cuồn cuộn khói lửa tản đi. Hoa Tinh Linh hóa tới một cái khoảng trường lớn trừng quả đấm đáng yêu tiểu tử theo khói lửa bên trong bay ra, cùng Tiểu Băng hoàng như thế, ngồi ở diệp phi vai bên trên. Diệp phi cười cợt, nhìn Hoa Tinh Linh, nói: "Rất tốt. Vừa nãy Hoa Tinh Linh sở kỳ hữu này, hoàn toàn là khuyết tán hình tương tổn. Coi như tìm không được mục tiêu, ở màu tím tiểu hoa tàn đi sau đó, trực tiếp nổ tung, coi như ngươi hẩn nút cho dù tốt, cũng sẽ bị thương tổn tới." Diệp phi lấy ra Hoa Tinh Linh bản muốn lợi dụng nàng thảo một gia binh biện pháp tìm được vạn tượng chính là cái này hoa bạo kỹ năng, khiến Diệp phi thực sự kinh hãi không thôi. tiểu thuyết loạn. Có sở kỳ hữu này quả thực có thể chuyên phá ẩn thân, thậm chí làm cho đối phương khó lòng phản bị. Chiếm được khích lệ, Hoa Tinh Linh hưng phấn kêu một tiếng, tiếp theo sau đó chui vào Diệp Phi trong ngực. Diệp Phi đạp mở bước tiến hướng về vừa nãy Vạn Thường Thắng gào thảm phương hướng đi đi, ở phía sau một cây đại thụ, Vạn Thường Thắng chính tựa ở đại thụ bên cạnh, ở trên ngực của hắn bị đánh ra một cái hố máu, đồng thời tay cùng chân đều bị nổ đứt đoạn mất, một mảnh máu thịt bé bết. Trong miệng thở hụt hộc, mặc cho tiên huyết mặt cùng sương đầy mồ hôi lạnh. Cái kia thân toàn thân ở run rẩy không ngừng. Thấy đi tới, ánh cầu khẩn Diệp Phi, Diệp Phi người ta dự liệu Tất cả những thứ này cũng làm cho hắn khó có thể tiếp thu, cứ như vậy bị thua, Vạn Thường Thắng căn bản cũng không cam tâm. Thậm chí, từ đầu tới đôi, hắn cũng không biết Diệp Phi là dùng thủ đoạn gì. Chính mình nhận nút tốt như vậy, hắn là thế nào phát hiện? Phải biết, tất cả Độc Kỵ binh cũng là một gã sát thủ yếu tú nhất, thậm chí ở ám sát thời điểm, Huyền Linh cao thủ cũng chỉ có một đường chết. Ngươi làm như thế nào? Lấy thực lực của ngươi, là không thể phát hiện được ta." Vạn Thường Thắng gian mà nói. "Ngươi vừa bắt đầu tự thua, ngươi chọn sai kẻ địch." Diệp Phi nhàn nhạt khinh bỉ nói. Vạn Thường Thắng cười nhạt, không có kế tục tiếp. Thế nhưng, ở Diệp Phi bước tiến cách hắn không tới 3 mét thời điểm, đem tàn phế thân thể đột nhiên từ trên mặt đất tung lên, trong tay xuất hiện một màu đen đống trúc, theo trúc đồng bên trong phun ra từng cây từng cây thật nhỏ kim thép, bắn về phía Diệp Phi. Xì xì. Đối mặt này ngân châm phóng tới, Diệp Phi sắc mặt lạnh lẽo, hai tay cùng xuất hiện, những ngân châm đó từng cây từng cây toàn bộ bị Diệp Phi cản cách người mình, thế nhưng một cái tay khác, huyền lực thực chất, xuất hiện một cái huyền lực đại đao theo Vạn Thường thắng phần eo nơi đó trực tiếp bổ tới. Vạn Thường thắng nửa đoạn thân thể bị bay ra ngoài. Bên trong thân thể nội tạng, thịt nát ra máu, từ từ chảy xuôi đầy đất đều là Vào đúng lúc này, vẫn tồn lưu nửa điểm sinh cơ vạn Thường Thắng, trong miệng trật vật bật ra vài chữ, "Huyền lực thực chất, Huyền linh." Nói ra mấy chữ này, vạn Thường Thắng nghiêng đầu một cái, mới hoàn toàn mất đi sinh cơ. Hắn ở sắp chết một khắc, cuối cùng đã rõ ràng rồi Diệp Phi ý tứ. Hắn đích xác là chọn sai kẻ địch, chọn người nào không được, lựa chọn một tên huyền linh cao thủ tố kẻ địch, hơn nữa còn một bộ rất phách lối dáng vẻ. Diệp Phi nhàn nhạt liếc trên đất nửa đoạn thi thể một chút, lập tức trên tay vẫy một cái, Thường Thắng đầu bị cắt chém bay đến trong tay mình. Lúc này mới xoay người hướng về hồ nước phương hướng đi đi toàn bộ chiến trường đã bị Tử Long Nặc Vương đã không chế xuống tới. Ở nó to lớn khi thế giới áp chế, tất cả độc kỵ binh từng cái từng cái thành thật nằm trên mặt đất, nhúc nhích không được nửa phần. Ngay cả là trung binh hắc kỵ quân thậm chí giang hồ võ giả những cao thủ cũng không dám tới gần. Dù sao đây chính là một đầu cấp 8 yêu thú, lấy nó một yêu lực lượng đánh bại 200 tên đại huyền sư độc kỵ binh, nếu như bọn họ đi tới, đó không phải là muốn chết sao? Đương nhiên, là trọng yếu hơn là, con này yêu thú lai lịch ra sao, tại sao phải giúp giúp bọn họ? Thậm chí còn duy trì cơn khí thế này không nhúc nhích đáp trên này 200 tên độc Tử Long Nặc Vương Lại là trên ở sông Hoài một bên tử long ngạc vương. Nó làm sao hồi xuất hiện ở đây, này chuyện gì xảy ra? Như Vô Nhai dương mắt nhìn trước mắt, nhớ tới con này tử long ngạc vương bị chính mình đánh bại, hơn nữa hắn đánh bại một đầu cấp 8 yêu thú mà tự hào, chính là trong thời gian ngắn ngủi, lúc này mới bao lâu. Con này tử long ngạc vương lại thay đổi lợi hại như vậy. Lập tức áp chế 200 tên đại huyền sư độc kỵ binh. Mặt sau này nhất định có người ở khống chế nó, bằng không một con yêu thú không thể đi tới nơi như thế này. Hơn nữa lấy yêu thú bản tính, xông lên chính là chém giết. Làm sao có khả năng hồi áp chế những này độc kỵ Điện Vũ sắc mặt cũng có chút khó coi, này sau lưng rốt cuộc là ai, lại lợi hại như thế, liền một đầu cấp 8 yêu thú đều có thể thu phục. Lại là một đầu cấp 8 yêu thú, chúng ta bị cấp 8 yêu thú cứu, thật bất khả tư nghị. Đúng đấy, cấp 8 yêu thú chính là tương đương một tên huyền linh cao thủ. Trong đám người ồn ào tiếng bàn luận vang lên. Nhưng mà, vừa lúc đó, một bóng người màu đen theo sườn núi nơi nhảy ra ngoài, cái này bóng người màu đen vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn nhân chú ý, ở trong tay hắn nhấc theo một người đầu, hắn vừa xuất hiện sau đó, người này đầu bay thẳng đến đám kia độc kỵ binh trong đám ném tới. Các ngươi thủ lĩnh bị giết, nhanh chóng đầu hàng đi. Xuất hiện người này chính là Diệp Phi, ném ra ngoài đầu chính là vạn thượng tháng đầu. Cái gì? Thủ lĩnh bị giết? Sao có thể có chuyện đó? Cái này đầu hấp dẫn trên đất rất nhiều độc kỵ binh chú ý, giờ khắc này, từng cái từng cái kinh ngạc nhìn cái kia máu rầm rề đầu. Sẽ không, thủ lĩnh thực lực mạnh như vậy, làm sao có khả năng bị giết, không thể." "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao cùng thân vương ra đối địch?" Trên đất độc kỵ binh, từng cái từng cái giận mắt, phẫn nộ nhìn Diệp Phi. "Ta, Hắc Kỵ quân đệ Tam doanh, đệ ngũ kỵ kỵ Diệp Phi. Diệp Phi thản nhiên nói, "Các ngươi độc kỵ binh, thân vương gia quân đội riêng" tập kích đế quốc Hắc Kỳ quân, ý đồ mưu phản, bây giờ bị bắt, người đến a, đem những này phản bội cấp trói lại. Diệp Phi lập tức hồ to một tiếng, "Phải." Tiếng kêu lớn nhất nhưng là điển vô cùng như vô nhai. Bất quá, hai người sau khi kêu xong, nhưng từng người trong lúc đó lẫn nhau đối diện không có đi trói. Đầu kia Tử Long Ngạc Vương có thể ở nơi đó, không có người nào dám đi mạo phạm đó. "Thử Long Ngạc Vương, đem khí tu nơi này giao cho bọn họ." Nói, Diệp Phi xoay người liền rời đi. "Dống." Thử Long Nặc Vương thu liễm khí thế, lập tức hướng về Diệp Phi đi. "Rời đi trước." Còn không quên khí thế trọng lực kinh sợ một thoáng, nguyên bản mất đi có lòng tin độc kỵ binh, trước khi thế kinh sợ sau đó, từng cái từng cái triệt để hôn mê ngã xuống đất. Chuyện này, chuyện này, Diệp Phi câu nói này, Điện Vũ cùng Như Vô Nhai cũng choáng tại chỗ, lẫn nhau đối diện. Cái kia khống chế Tử Long ngạc vớ người, lại là, lại là Diệp Phi, chủ nhân của bọn họ. Điện Vũ cùng Như Vô Nhai hẳn là sớm nên nghĩ tới, dù sao Diệp Phi âm dương sinh tử phụ thật lợi hại. Một đầu cấp 8 yêu thú tính là gì? Điện cùng Như Vô Nhai hiện tại có chút trợn khóc trợn cười. Lập tức dặn dò một tiếng, mấy trăm tên hắc kỵ quân đồng thời hướng về trên đất hơn 200 tên độc kỵ binh đồng thời trói lại. Diệp Phi, người tên khốn kiếp này, Thân Vương ra sẽ không bỏ qua cho người, sẽ không. Ở buộc chặt trong đám người, một cái thống hận thanh em tiến nhập Diệp Phi trong lốt thai. Diệp Phi chuyển qua ánh mắt nhìn, người này chính là Mã Kính Phu. Đang lúc mọi người sẽ giết loạn chiến ở trong, Mã Kính Phu đầu tiên bị hắn mấy người thân binh cấp trói lại. Nguyên bản tiểu bị thường, mà dưới tay hắn đều là huyền sư cao thủ, liên tục mấy trăm người vây cùng dưới. Như thường bị tóm, cùng Thần Vương gia làm người thích hợp, chỉ có một kết cục. Đại kia chính là cái chết, các ngươi từng cái từng cái chờ trả thu đi. Chờ vương ra làm hoàng đế, chính là của các ngươi tất thế. Đưa cái này đại nghịch bất đạo phản tắc đè xuống. Nưu Vô Nhai nghe được Mã Kính Phu những câu nói này, sung tới một quyền ném tới, chính rơi xuống Mã Kính Phu trên đầu, trực tiếp một quyền. Mã Kính Phu bị đập đất đi. Chờ đến Mã Kính Phu cùng với một nhóm độc kỵ binh bị áp đi xuống sau đó, Điền Vũ cùng Nưu Vô Nhai đồng thời hướng về Diệp Phi đi đi tới, liếc mắt nhìn nhau, có chút sợ sợ nhìn Diệp Phi bên cạnh chân con kia tử lòng nặng vương, lập tức ồ nói, "Chủ nhân, chúng ta đón lấy nên làm như thế nào?" Diệp Phi đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về bên trong hồ nước cái kia cung điện to lớn. Tới chỗ này nhân, nói vậy cũng là vì trong hồ cung điện mà tới. Có thể lại có ai biết bên trong cung điện kia ẩn giấu đi cái gì? Hai người các ngươi muốn đi vào sao? Diệp Phi thanh âm chắc nói. Như Vô Nhai cùng Điển Vô cũng không nói gì, chỉ là lẫn nhau đối diện. Thu binh đi. Nơi như thế này không là quân đội nên tới địa phương. Diệp Phi đối với cung điện kia đã không có hứng thú. Ở mảnh này tiểu thiên thế giới bên trong, muốn nói chân chính bảo bối, đó chính là hắc ám trong đầm lầy dị hỏa cùng bí hỏa yêu liên, còn giữ lại bên trong cung điện kia. Nhiều nhất bất quá chỉ là một số tài bảo chờ một số vật ngoại thân. Quy 1 chương 173, từ trong ngăn cản. Hơn nữa, cung điện này thần bí và ngàn, tiến bảo người không biết phải chết bao nhiêu người. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến hấp dẫn. Dị mện sợ ở. Con. Vâng, chủ nhân. Điện vô cùng như vô nhai sắt thực có chút tiếng ồ đến một chuyến ngoại trừ chết nhiều người như vậy ở ngoài. Hiện ở không có mò được gì. Bất quá chủ nhân mệnh lệnh, bọn họ không dám vi phạm. Như vô nhai cùng điện vu linh mệnh lệnh sau đó, trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Bây giờ Mã Kính Phu bị tóm, bàn về trong quân địa vị chính là điện vu quân chức cao nhất, hơn nữa Niu Vô Nhai danh vọng cực cao, do hai người đứng ra, không thể tốt hơn. Theo Hắc Kỷ quân chậm rãi thu nạp, lúc rời đi, giang hồ các lộ các võ giả, thậm chí những kia đến từ nước khác cao thủ, cùng với bắt đầu hướng về trong hồ xuất phát. Điện vu cùng Niu Vô Nhai cũng đã nói, hồ này bên trong cung điện, bọn họ tỉnh không tham dự. Nhìn hai làn sóng nhân mã bất đồng xuất phát, Diệp Phi cùng với giới chân Tử Long Ngạc Vương đều nhìn tất cả những thứ này. "Chủ nhân, ngươi tại sao không đi bên trong cung điện này nhìn? Có thể trong này có ngài muốn mà bối, huống hồ, lấy thực lực của ngươi, có ai dám cùng ngươi tranh?" Từ Long Ngạc Vương có chút không cam lòng, đã không cần phải vậy. Diệp Phi cười cận, nói: "Nếu như nơi này thật tẩn giấu đi bảo bối gì, cái kia vì sao thiên tâm tử, Hỏa Long thái tử cùng mấy người không đến thăm dự, cần phải để cho những tôm tép này." Từ Long Ngạc Vương ánh mắt sáng ngời, chuyển qua đầu nhìn về phía Diệp Phi nói: "Chủ nhân nói là, đây là một giả bộ dạng. Giả bộ dạng chân tướng, ta không biết, ta chỉ biết tiến bảo sẽ chết người. Dọc theo con đường này hắc kỳ quân chết quá nhiều người, ta không hi vọng quân đội của ta biến thành một nhánh tàn quân." Diệp Phi trong mắt lộ ra một tia tham lam tâm ý, Mã Kính Phu bị tóm mà đã là lấy làm phản danh tiếng bị tóm. Như vậy ngày sau Hắc Kỳ quân bên trong hội thiếu một tên thống lĩnh đi, còn giữ lại ba người cùng rời đi tiểu thiên thế giới bên trong, đi ra tòa kia màu đèn pháo đài. Ở pháo đại ở ngoài, khoảng chừng hơn 300 tên Hắc Kỳ quân trở ở bên ngoài thời gian, mắt thấy hơn 3000 tên đồng bạn cùng đi ra đến, từng người toát ra từng kia một tia sắc mặt vui mừng. Mắt thấy Diệp Phi cùng theo quân đội đi ra, Tu La lập tức mừng rỡ nên tiếp đi tới. Người không sao chứ? Tu La cùng với Diệp Phi thủ hạ 50 tên lính đồng thời tiến lên đón. Đồng thời trước những kia bị Diệp Phi cứu những kia Hắc Kỳ quân cũng cùng tiến lên tới gọi một tiếng kỷ trưởng. Ta không sao, đi thôi." Hồi đế đô, Diệp Phi nhìn một chút bộ hạ của mình, cùng với Tu La, âm thanh trước sau như một lạnh. Bất quá, Tu La nhưng kéo ra Diệp Phi, mắt thấy Hắc Kỳ quân bên trong áp những người kia cùng với Thống Linh Mã Kính Phu, không hiểu hỏi, "Diệp Phi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mã Kính Phu làm sao bị bắt? Hắn có thể là thống xoái." Diệp Phi cười nhìn sang, chỉ thấy trong Hắc Kỳ quân, Mã Kính Phu bị 4, năm cây xích sắt trói lại, đồng thời trên bả vai trả lại xương thì bả, cả người đầm máu, như một cái chó mất chủ. "Kéo đường." Mỹ Ẩn Hoa Tạng, muốn nhìn sách hầu như đều có a So với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn chứ không có quảng cáo. Một cái không hợp cách thông suốt, đương nhiên phải bắt lại. Diệp Phi nói không đầu không náo, nói xong lập tức liền đi. Nói thật, Tu La thật muốn hung hăng đánh Diệp Phi một trận, tên khốn kiếp này cũng thực sự quá kiêu ngạo, bất kể là lúc nào, nói chuyện đều là nói một số không đầu không náo, hơn nữa cái kia thái độ, khẩu khí kia. Đơn giản là coi trời bằng vung. Trước đây, Tu La hiểu rõ Diệp Phi tính cách, còn chưa tính. Chính là một lần như vậy, hai lần như vậy, có thể tha thứ. Có thể này lại mỗi lần đều như vậy, thậm chí còn coi chính mình là khách qua đường như thế lại loại thái độ này, Tu La biết mình không chịu đựng được, một ngày nào đó, một cơ hội, nhất định phải cố gắng giáo huấn tên khốn kiếp này một trận. Ở trong mắt mọi người, của Phong ban này, tới nhanh, đi cũng nhanh. Ở đế quốc chúng nhà trong mắt, đế quốc Hắc Kỳ quân rời đi đế quốc là vì tiêu diệt phản loạn, vì đế quốc làm vẻ vang, kiến công lập nghiệp. Chính là không ở đây thiếu biết rõ việc này trong mắt người, nhưng mơ hồ nhìn thấu vài tiếng nghe đoạn, phản phất trước bao tác quả thực bắt đầu. Bên trong đế quốc rất nhiều người đều biết, đế quốc can giật dòng giá mấy trăm thiên, trên dưới được lấy dư tâm, làm sao có khả năng sẽ có người phản loạn chứ phi bọn họ là đang tìm cái chết. Huống chi, đế quốc trong lúc đó, binh cường mã tráng, quốc gia bên trong là không thể nào biết nội loạn. Như vậy, nói cách khác, này nếu nói phản loạn bên trong, tất có ẩn tình. Chính là, trận này suy đoán tới nhanh, cũng đi rất nhanh. Vĩ đại Hắc Kỳ quân đi nhanh, cũng trở về rất nhanh. Theo giờ đi đế đô về đến đế đô trong lúc, chỉ không tới thời gian một tháng, mà mà nên Hắc Kỳ quân trở về sau đó, đại họa toàn thắng. Bắt lấy phản loạn phản tặc không dưới hơn 500 người. Đương nhiên, này chỉ là truyền thuyết. Có người nói Hắc Kỷ Quân trở về rất bí ẩn, thậm chí đem phản loạn đưa vào quân doanh cũng rất bí mật, coi như là đế quốc hình bộ yếu nhân, Hắc Kỷ Quân trên giới cũng triệt để từ chối, không một người dám tới gần Hắc Kỳ Quân. Phản phất ở Hắc Kỷ Quân trở về đế đô sau đó ròng rã nửa tháng bên trong, rơi vào cục diện đáng buồn. Không có nửa điểm phong thanh thổi ra, cũng không có nửa điểm phong thanh tiến vào. Giống như triệt để hoàn toàn tách biệt với thế gian. Có thể, Hắc Kỳ Quân như vậy, triệt để khổ não người hai phe. Một phe là quân đội, một phe là thân vương gia. Còn hoàng đế nơi đó, không có nửa điểm phong thanh, coi như việc này theo chưa từng xảy ra như thế. Dù sao, theo Hắc Kỳ quân trở về bắt đầu từ giờ khác đó, toàn quân cấm chỉ cùng liên lạc với bên ngoài, dù cho đế quốc các đại quý tộc thậm chí thậm chí quân đội nhóm thế lực muốn thăm dò Hắc Kỳ quân xảy ra chuyện gì, có thể thật đáng tiếc, bất luận dùng thủ đoạn gì, cũng tay trắng trở về. Mà ở loại này khắp nơi khổ náo thời điểm, thân vương gia cũng đầu đau. Lúc này, sang trọng thân phủ vương gia bên trong, so với di vãng đến càng thêm yên tĩnh cùng đáng sợ. Toàn bộ vương phủ người biết, thân vương gia mấy ngày nay tức giận phi thường, thường, thường đập vật, thậm chí đã giết hơn 10 người, người làm. Ở một bí mật căn phòng của bên trong, trong phòng chỉ hai người, một là tiên tâm tử Một là Thân Vương gia. Sắc mặt của hai người rất khó nhìn. Người nói toàn bộ là thật. Băng Tiên Sinh ở trong đó ngăn cản. Thân Vương gia năm đó đấm cùm, thủ hạ chính là cái ghế bị bắt lõm luôn xuống dưới. Vương gia, việc này chính xác trăm. Thuộc hạ không có nửa câu làm bộ. Băng Tiên Sinh không chỉ có một loại cường đại dị hỏa, hơn nữa có người nói chiếm được Hỏa Long Thái tử trong miệng nói khô lâu chiến giáp, nói vậy Vương gia cũng biết này khô lâu chiến giáp tác dụng, truyền thuyết này giáp chính là năm đó Tâm Liên Tiên tử đã được, mặc vào sau đó, ngay cả là dị cũng không cách nào thương tổn. Năm đó Tâm Liên Tiên tử cũng chính là có nải ngang dọc vô địch. Thiên Tâm Tử thận trọng nói ra. Thân Vương gia trầm tư một khắc, mặt kia thay đổi biến ảo không ngừng, lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn, được lắm Băng Tiên Sinh ẩn núp lại sâu như vậy. Khà khà. Thiên Tâm Tử, người nói việc này chúng ta nên như thế xử lý. Ở Vương gia cùng thuộc hạ trong mắt, một cái Băng Tiên Sinh vốn là một cái nho nhỏ con cờ, chính là chẳng ai nghĩ tới, hắn lại ẩn núp sâu như vậy. Phản ở trong đó chúng ta bị hắn trở thành quân cờ. Hiện tại đã lại bị chúng ta phát hiện bí mật của hắn, là Hà Vương gia không cố gắng lợi dụng một phen. Thiên Tâm Tử cười lạnh. Ở trở về trước, hắn hữu bố trí một cái hoàn chỉnh không xuất mẹ kế hoạch. Ngươi là nói, khiến hắn thay ta đối phó hoàng huynh của ta." Thân vương ra tùy ý nói. "Chính là Thiên Tâm tử nói rất trắng ra." Thân vương ra lần thứ hai tiến nhập suy nghĩ ở trong, nặng nề "Ta biết ngươi muốn làm thế nào, được rồi, chuyện này cho ngươi đi chấp hành. Bất quá, một chuyện khác, ngươi làm thật không tốt." Thuộc hạ biết sai rồi. Thiên Tâm tử tự nhiên biết là chuyện nào. "Được rồi, đi phái người đem cái kia gọi Diệp Phi tiểu tử giết đi." Lần này bản vương kế hoạch đều bị một mình hắn vắt rối loạn. Nếu như chưa trừ diệt người này, bản vương làm sao nuốt trôi cơn giận này? Ngay hôm qua, Hắn trốn về một cái thủ hạ bẩm báo liên quan với phía nam cái kia mảnh tiểu thiên thế giới bên trong tất cả, liên quan với Diệp Phi tất cả mọi chuyện toàn bộ cũng nói ra. Thân Vương ra thế mới biết, vì sao Hắc Kỳ Quân sau khi trở về vẫn đóng kín ở quân doanh, thậm chí không cùng liên lạc với bên ngoài. Vâng, Vương ra. Thuộc hạ lập tức đi làm. Thiên Tâm Tử vừa nói xong, lập tức ổn quyền rời đi. Hắc Kỳ Quân, bên trong trại lính. Diệp Phi doanh chướng nội. Diệp Phi chính khoanh chân ngồi ở hàng nham ngọc bích trên tu luyện, mà đặt ở trên đầu gối thì lại là một khối lập lòe tia sáng địa đá, ở đồng thời Tử Long Nặc Vương biến thành tiểu bò sát, cũng nằm nhồi Diệp Phi vai bên trên. Trở lại đế cũng đã dòng dã 10 ngày, 10 ngày này đến, Hắc Kỷ quân duy trì rất tiến tĩnh. Không có người nào ra ngoài, thậm chí mua đồ ăn đồ dùng đều là cách 300m ở ngoài, Hắc Kỳ quân nhận được bên trong trại lính, không cho người bên ngoài tới gần nửa phần. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Diệp Phi mệnh lệnh. Không có tần quang chiêu trong Hắc Kỳ quân, thực chất quan chỉ vì đã trở thành Diệp Phi, còn trước lưu thủ trong Hắc Kỷ quân những sĩ quan cao cấp kia đã hoàn toàn bị giết. Tội danh của bọn họ giống như mã kính phù, phản loạn. Sở dĩ những năm này vẫn phong tỏa ở trong quân doanh, không cho binh sĩ đi ra ngoài. Mục đích gì chỉ có một, chờ. Đúng chính là các loại, chờ hoàng đế phản ứng, phản loạn tiêu diệt, vì sao hoàng đế không có độc tính, dựa theo đế quốc phép tắc, hoàng đế hẳn là ban thượng, phong quan mới được. Chính là tại sao hoàng đế vẫn không có tin tức. Vì lẽ đó, Diệp Phi không núc núc, không khiến trong quân tất cả mọi người rời đi. Hắn trở chính là hoàng đế tỏ thái độ. Bất quá, mấy ngày nay cũng cho Diệp Phi an tĩnh rất nhiều ngày, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện, khi tiến vào đại huyền sư sau đó, thêm vào trong lòng liên tiên tử trong tiểu thiên thế giới, cũng rất nhiều cao thủ tranh đấu một phen, đối với Diệp Phi có giúp đỡ lớn, cũng là ở ngày hôm qua, mới vừa gia nhập đại huyền sư hai phẩm trình độ. Diệp Phi chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng toát ra một ngụm trọc khí, giờ khắc này, sắc trời đã tối. Diệp Phi nhàn nhã từ trên mặt đất đứng lên, sau đó đem hàn nham ngọc bích cùng với linh ngộ bia đá cất đi, lập tức quay về Tử Long Ngạc Vương Đạo, "Đi, chúng ta đi ra ngoài đi bộ một thoáng." Nói xong, Diệp Phi thân thể chớp mắt biến mất ở doanh trướng nội, lập tức biến mất ở bóng đêm ở trong. Trên thực tế, mỗi ngày buổi tối đêm khuya thời điểm, Diệp Phi cũng quen thuộc tới đi một chuyến, cũng không phải là hắn án không được cô quãng, mà là hắn đang tu luyện. Nhớ tới trong lòng Liên Tiên Tử tiểu thiên thế giới bên trong, chính mình sử dụng cái kia địa ngục tâm liên cái kia dị hỏa huyền kíp, loại kia uy lực mạnh mẽ, Diệp Phi chính là bây giờ còn ghi nhớ trong lòng, hắn biết, này huyền, huyền kíp tuyệt đối là chính mình ép cái dương lá bài tẩy, nhất định phải cố gắng tu luyện. Vì lẽ đó, mới không thể không mỗi ngày thừa dịp bóng đêm đi ra ngoài đi bộ một thoáng, huống hồ, lấy tu vi của hắn, căn bản không sợ bị người nào cấp ghi nhớ. Ồ, Diệp Phi rời đi quân doanh không tới 10 phút, mới vừa bước qua một mảnh vùng núi, thân thể qua lại ở núi lớn trong lúc đó, chính là phía sau một mảnh không khí chính là gợn sóng truyền vào lỗ h bên trong. Chủ nhân Có sát khí." Thử Long Ngạc Vương trên bờ vai nhắc nhở một tiếng. "Ta biết." Diệp Phi cười cợt, tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh, "Ta đến kỳ quái, này nửa đêm canh ba, rốt cuộc là ai lại một đường đi theo mà tới?" Quy một chương 174, "Đùa với người đến cùng." Diệp Phi nói, đạp chân xuống. Hấp dẫn mạng tiểu thuyết muốn nhìn sách hầu như đều có à, so với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo trong nháy mắt bóng người như thoa đưa, chui vào một vùng tung lúng cây tối thùng lâm, kèm theo cây cối hơ động, biến mất trong nháy mắt không gặp. Thế nhưng ở Diệp Phi vừa biến mất, lập tức một vệt bóng đen cũng đi theo chui vào. Chính là, ở bóng đen đi vào cái kia mảnh cánh rừng thời điểm, ở đối diện khoảng chừng 300 mét nơi, một cái bóng người màu đen đã vượt lên núi khu bên trên. Tiểu tử này trốn thật mau. Đi theo Diệp Phi bóng đen thống hận nói, mất quá, vẫn là cắn răng kế tục đi theo. Chính là, khi hắn gần kế tục đuổi tới trong nháy mắt đó, vào lúc này, ngọn cây trong lúc đó một mảnh tử quang đột nhiên phóng tới. Bóng đen đại kêu không tốt, thân thể nhanh chóng tránh ra, chính là cái kia tử quang lướt qua cổ của hắn dưới cắt đi qua. Ngươi rốt cuộc là người phương nào, vì sao một đường theo dõi ta? Bóng đen này lóe lên mở, một cái khắc lạnh lùng thanh âm nam tử vàng ở lỗ thai bên trong. Nam tử này chính đứng ở đó vùng núi bên trên, lạnh nhìn phía dưới. Giết người người. Bóng đen chút nào không e ngại những thứ khác, coi như vừa nay cái kia tử quang cũng bị hắn không thấy. Lập tức, chỉ thấy bước chân hắn nhẹ vang lên một tiếng, thân thể trôi nổi bay lên, theo trên tay hắn bay ra một thanh bảo kiếm, hướng về Diệp Phi cắt đi qua. Huyền linh cao thủ, linh cấp hư khí. Diệp Phi ngẩng ra, nhanh chóng thân thể lội lên. Chân nhảy lên nổi lên nước chừng cao 10 mấy mét. Mà này thanh linh cấp huyền khí, nhưng chỉnh thể cắt chém hướng về cái kia mãnh trên đỉnh ngọn núi, phía trên ngọn núi kia nham thạch trực tiếp bị cắt thành nát bấy. Đá vụn chung quanh bay lượn. Huyền linh cao thủ có thể phi hành, mà linh cấp huyền khí nhưng như huyền linh cao thủ như thế, ở chủ nhân dưới sự không chế, có thể thoát ly chủ thân thể người, như phi kiếm như thế bắn ra. Đồng thời linh cấp huyền khí bản thân vẫn sinh ra linh tính, ký vi lực cực kỳ mạnh mẽ. Cái gì? Người là? Bóng đen này nhìn Diệp một cước nhảy lên, lên lập tức chân đạp hư không hướng về hắn vọt tới, bóng đen dần mình. Bởi vì chỉ huyền linh cao thủ mới có thể phi hành. Chẳng lẽ tiểu tử này đã là một tên huyền linh cao thủ? Chính là ở Diệp Phi một lao xuống, vô số băng phong ẩn dấu ở trong bóng tối khác nào từng thành phi tiêu như thế chỉnh tề bắn đi. Bóng đen vừa thấy, trong tay kêu khởi linh cấp hư khí, hướng về trước người quét qua, tất cả băng phong toàn bộ đều bị bài trừ ở thân thể ở ngoài, không có một cái băng phong tới gần hắn. Nói, rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Diệp Phi đứng ngạo nghễ mắt nhìn bóng đen. Muốn biết ai phái ta tới? Khà khà. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội biết. Đi tới Diêm La Vương nơi đó hỏi lại a. Nói xong, Bóng đen bóng người khác nào từng hàng đen kịt bóng mở khuyết tán ra, ở Diệp Phi trước người tả hữu, toàn bộ đều là bóng người màu đen, đồng thời cái kia mảnh ngang dọc với ngày bảo kiếm theo bốn phương tám hướng bao phụ tới. Diệp Phi chỉ cảm thấy trước mắt trước mắt, toàn bộ đều là cái bóng đen này tại thân ảnh, coi như là bây giờ lấy tu vi của hắn, cũng không cách nào nhận ra người nào là bóng đen bản thể. Thật là lợi hại ảo thuật, xem ra này đến có chuẩn bị, cô ý đánh tra rõ ràng tình huống của ta. Diệp Phi chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, nếu như tiếp tục nữa, không đợi đối phương công kích chính mình, tại đây loại bóng mờ dưới, con mắt sớm ngủ, mà thân hướng ảnh. Khép lại ánh mắt Diệp Phi lập tức nghe được bên lỗ thai, một cái lạnh lùng nam tử tiếng vang lên. Nương theo âm thanh này bên dưới, nhất thời, cái kia tất cả hư huyễn cái bóng, vào lúc này sắp nhập dâng lên, tạo thành một cái ước chừng cao mười mấy mét to lớn bóng người, bóng người này trên người toàn bộ tràn ngập từng tầng từng tầng màu đen khí tức, lập tức bóng người trong tay một thanh màu đen chiến đao hướng về Diệp Phi nơi này trực tiếp chém xuống. Vụ. Đối mặt này chiến đao kình phong bao phủ tới, Diệp Phi ánh mắt đột nhiên lóe lên, hai tay hướng về hư không đột nhiên vỗ một cái. Vào lúc này, trong hư không một mảnh trong suốt thu mình lại lan tràn đi. Ba tầng ý cảnh lực lượng không phải chuyện nhỏ có thúc đẩy không gian sức mạnh. Lưu ý cảnh thúc đẩy ở trong, trong không gian thực chất công kích, năng lượng công kích có thể trực tiếp xuyên qua, không đạt tới bất kỳ công kích hiệu quả. Ầm. Ý cảnh công kích cùng to lớn đao ảnh tiếp xúc được đồng thời sau đó, đại đao bị ý cảnh thúc đẩy bên dưới, trực tiếp cuốn vì nắp bẫy, bóng đen kia theo sát mà biến mất. Chờ đến bóng đen biến mất sau đó, từ từ, một tên bóng người màu đen lần thứ hai phát hiện đi ra, bóng đen này vừa hiện nơi, trong miệng một ngọn, thân thể nhanh chóng rơi xuống ngoài trăm thước. Thật không nghĩ tới, ngươi lại lĩnh ngộ 3 tầng ý cảnh, đạt tới vô kiên bất tội sức mạnh. Bóng đen không thể không một lần nữa quét duyệt lên Ba tầng ý cảnh, đầy đủ ngạo thị quân hùng. Dù sao ý cảnh không chỉ có riêng là thời gian có thể tu luyện ra được, rất nhiều huyền linh cao thủ, có cái gì liền ý cảnh đều không lĩnh ngộ, chớ nói chi là ba tầng ý cảnh. Diệp Phi cũng một bộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía bóng đen, kinh ngạc cả kinh nói, ngươi không cần phải nói tới thân phận của ngươi, ta đã đoán ra ngươi là ai phải tới. Khà khà, đã hắn muốn giết ta, hôm nay ngươi tựu lưu lại đi. Diệp Phi tản nhẫn nở nụ cười, này ma thân hữu ảnh, tuy rằng không phải cùng Tiên Tâm Tử Thần Tướng pháp vậy khái niệm, thế nhưng đi là giống nhau con đường. Diệp Phi vốn đang hoài nghi, rốt cuộc là người nào giết chính mình? Nhưng hôm nay, rốt cuộc hiểu rõ. Cái gì? Ngươi đoán ra ta là ai phái tới? Bóng đen mở ra. Thế nhưng hắn bèn vẹn, vẹn choáng váng trong ngay mắt, Diệp Phi đã biến mất ở giữa hư không, ở Diệp Phi ngốc tại chỗ, chỉ để lại một mảnh bóng mở. Tốc độ kia cực kỳ cấp tốc. Ngay sau đó, bóng đen trước người xuất hiện trắng xóa hoàn toàn như băng ngọn núi vậy cái bóng, huyền như lưới dao như thế cắt chém xuống. Thử! ngươi đạt tới huyền linh trình độ, sát thực khiến người ta rất kỳ lạ. Thế nhưng đừng quên, lão phu đạt đến cảnh giới này đã ước chừng 20 năm. Đối mặt này quang kéo tới, bóng đen vào lúc này, trong tay bảo kiếm nắm chặt lòng bàn tay. Nhanh chóng lấy tay tâm bắt đầu, cuồn cuộn huyền lực tràn vào bảo kiếm bên trong. Lập tức, bảo kiếm kiếm ảnh ngang dọc, khác nào một cái to lớn bánh răng như thế, cuốn giết đi. Đi theo kiếm ảnh bên dưới, không gian chung quanh khác nào phá nát giống như vậy, từng trận vân mèo. Chính là ở kiếm ảnh mỗi cắn giết một tấc, ở mặt trước màu trắng băng phong dường như hoa tuyết như thế tản ra, hướng về tư phương trôi nổi đi. Phá cho ta. Bóng đen nhanh chóng hai tay cầm kiếm, chính diện một chiêu kiếm theo trên hư không, hướng xuống dưới mạnh mẽ xuống. Ầm ầm. Hư không phía trước nát bấy mở, chỉ thấy cái kia vừa nãy một mảnh hào quang màu trắng, căn bản không phải một người mà làm một khối to lớn băng truy, bây giờ bị một chiêu kiếm chém thành nát bấy bốn phía bắn mở. Thật mạnh kiếm thuật, bất quá, muốn so sánh với kiếm, ta với ngươi chơi tới cùng." Phương Sa Diệp Phi cười lạnh. Theo tiến vào đại huyền sư trình độ, lĩnh ngộ được huyền linh cao thủ cảnh tới nay, này vẫn là lần đầu tiên chính diện cùng một tên huyền linh cao thủ động thủ. Coi như đổi lại là lần trước cùng Hỏa Long thái tử quyết đấu, cái kia chàng quyết đấu cũng quá mức đường đột, vừa lên đến chính là dùng lá bài tẩy. Căn bản không tính là đối kháng chính diện. Bất quá, lần này khiến Diệp Phi đánh vô cùng đã nghiền phải mãi. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đối với thực lực càng có trợ rút, biết mình quyết điểm. Băng viêm kiếm thuật. Vụ. Từng tầng từng tầng màu trắng băng phong hàn khí từ từ bao quanh Diệp Phi toàn bộ thân thể, phản phất cả người vào lúc này, bị bao phủ ở một mảnh băng phong ở trong. Bất quá, kèm theo hàn khí xuất hiện, từng thanh thật nhỏ băng phong tiểu kiếm trôi nổi ở Diệp Phi trước người tả hữu, tiểu kiếm trên còn mơ hồ toát ra hỏa diễm gợn sóng, không quá diễm lóe lên một cái rồi biến mất, khoảng cách gần xem chỉ có thể cảm giác một mảnh hàng khí. Chỉ đứng ở khoảng cách xa, mới có thể cảm giác được nơi này, trong hư không một người, toàn thân nữa ra âm hàn lãnh hỏa. Cái kia từng thanh tiểu kiếm nhưng như sinh mệnh bình thường nhảy lên ở Diệp trước người tả hữu. Thở phi phò. Nhưng vào lúc này, hình thành lên bé nhỏ dị hỏa tiểu kiếm, lại cùng một đám đom đóm giống như vậy, hướng về bóng đen vào tới. Này băng viêm kiếm thuật vừa ra, nhưng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, phả vào mặt kiếm ảnh. Đối mặt tình cảnh này, bóng đen sắc mặt đã biến. Hắn sớm biết Diệp Phi người mang dị hỏa, hơn nữa đổ trên người hắn, hầu như hiểu rõ cái toàn diện. Chính là đối mặt nhiều như vậy kiếm ảnh, vẫn như cũng vẫn còn có chút trong lòng run sợ. Dù sao, này trên thân kiếm cũng đều là dị hỏa, trong truyền thuyết không gì không xuyên tiêu đốt hết thảy sức mạnh. Huyền lực kiếm phấn. Bóng đen trên tay linh cấp bảo kiếm vào lúc này, đông xuyên ở trên hư không trật lại ở bóng đen trước người, từ từ bảo kiếm ánh sáng tứ tán, từ phía trên bước lên một mảnh kiếm, khí sát ý này thấy kiếm, kia khí góc nhìn, bao quanh bảo kiếm, khiến bảo kiếm tầng ngoài xuất hiện một mảnh huyền lực thực chất thân kiếm, so với chân trước đủ làm lớn ra mười mấy lần. Khác nào một mảnh kiếm thuẫn xuất hiện ở trước người. Phập, phập, ẩm, ầm. Mấy vạn thanh thật nhỏ dị hỏa tiểu kiếm đụng phải kiếm thật lớn lá chắn bên trên, hình thành từng tiếng to lớn nổ tung, mà ở này huyền lực cùng kiếm khí bao quát dưới kiếm mảnh dưới, tao ngộ rồi hơn vạn dị hỏa tiểu kiếm va chạm sau, rồi cùng bóng cao su như thế lướng về giữa hư không quanh bay ra. Không tốt. Bóng đen treo to không ổn. Chính là đang hô hoán thành vừa rơi xuống, cái kia tất cả kiếm ảnh thật nhỏ vào lúc này hình thành một đạo bánh răng vậy cuốn ảnh, ở bánh răng quần quần cuốn tới về sau, kiếm khí tấm chắn luyện như tinh hỏa như thế bạn bành trướng tằng ra. Xì xì. Bóng đen ở kiếm khí tấm chắn một tản ra, thân thể đang trùng kích ở dưới, hướng về sau lưng trong rừng đập xuống. Trong miệng tiên huyết phun ra ngoài. Thật mạnh. Quả nhiên không hổ là luyện hóa tới dị hỏa người. Tiểu tử, hôm nay coi như tính sai, không nghĩ tới ngươi tiến vào huyền linh sau đó thay đổi to lớn như thế. Bóng đen vượt vào cánh rừng, giống như tiến vào bên trong hồ nước như thế, đảo mắt tiêu tan không gặp. Lập tức cái kia thống hận thanh âm từ từ trôi nổi mà tới. Muốn chạy? Cái nào dễ dàng như vậy? Diệp Phi căn bản là không có dự định thả này trở lại. Hắn có thể trăm phần khẳng định, người này tất nhiên là Thiên Tâm Tử, Thân Vương gia phái tới, nếu như bị bọn họ biết mình tiến vào đại viện sư cùng huyền linh cao thủ mạnh mẽ như nhau, cái kia đem lấy được nhất định là điên cuồng trả thủ. Dù sao, Thân Vương gia tùy tiện có thể phái ra một tên huyền linh cao thủ tới giết chính mình, như vậy mạnh hơn cao thủ khẳng định không thể thiếu. Vang Phong tiên lý Diệp Phi Lang không một trường hướng về phía dưới trong rừng rậm đem tới, màu trắng trưởng ấn vừa vào rừng rậm, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cái kia mảnh cánh rừng bao phủ một mảnh hạ khí, một chút nhanh chóng ngưng kết thành bạo phong. A, rất nhanh, phía dưới một tiếng hét thảm vừa vang lên, lập tức theo một mảnh bằng phong trong rừng, một cái bóng từ phía dưới chui ra, hư không mà chạy. Thử Long Ngạc Vương, xem ngươi. Diệp Phi không vội chút nào, cười nhạt một tiếng. Ở bóng đen kia bay ra một sát na, lập tức kêu một tiếng. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, ở trong rừng, vẫn ẩn núp Tử Long Nặc Vương, hóa tới một đạo hào quang màu tím. Như đạn pháo như thế đánh về bóng đen. Ầm ẩm. Yêu thú cùng người so với, ưu thế lớn nhất chính là thể phách. Nhân loại có đầy đủ trí tuệ, thế nhưng thể phách cũng rất suy yếu. Vì lẽ đó bất kể là công pháp gì, là tối trọng yếu tu luyện, trước tiên tu luyện là thể phách. Quy một chương 175, đoạt thể trọng sinh. Chính là, ở bóng đen loại này điền quần thoát thân bên dưới, đụng gặp một con cấp 8 yêu thú trọng lực va chạm. 8 linh sách điện tử coi như không dùng tới yêu lực, vẹn vẹn thân thể va chạm cũng không thể coi thường. Kèm theo giữa không trung một tiếng nổ tung vang, từng trận dư âm từ, từ khuyết tán ra. Bóng đen liền gọi cũng không có cơ hội gọi. Toàn thể trực tiếp bị Tử Long Ngạc Vương vỡ thành nát bấy, thịt nát ti thể, nhưng hướng về các nơi giải tán mở ra. Nhưng mà, ở thịt nát một tàn ra, giữa hư không xuất hiện một đoàn hư vô quang thể, này trùm sáng chính là một ga ông lão, ông lão khoảng chừng hơn 60 tuổi, giờ khắc này vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Chân đạp hư không liền muốn nhanh chóng chạy nhanh. Nhìn thấy này trùng sáng, Diệp Phi hơi kinh ngạc. Bị giết quá không ít người, thế nhưng giết chết một người người xuất hiện trùng sáng, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hừ, muốn chạy. Cái nào dễ dàng như vậy? Tử Long Ngạc Vương trong miệng nhẹ rên một tiếng. To lớn thân dùng hóa thành hào quang màu tím hướng về cái kia trùm sáng kế tục đánh tới. Thử Long Ngạc Vương, không nên giữ hắn. Diệp Phi vừa thấy, nhanh chóng mở miệng mệnh lệnh: "Vâng, chủ nhân." Nguyên bản va tới thân thể, vào lúc này, nhưng là một cặp móng mạnh mẽ dò xét xuống. Cái kia trùm sáng rồi cùng cóc như thế bị Tử Long Ngạc Vương chộp vào trong tay. Khà khà. Liên thân thể cũng bị mất, chỉ chỉ lưu lại một linh hồn, cũng muốn chạy trốn. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Tử Long Nạc Vương cầm lấy chùm sáng ở trong tay, mặc cho này chùm sáng làm sao phản kháng, Tử Long Nạc Vương căn bản không để ý tới, trực tiếp nắm lên. Trứng về Diệp Phi bay qua. Thử Long Ngạc Vương, đây là cái gì? Mắt thấy Tử Long Ngạc Vương nắm lên bóng người này trùm sáng lại đây, Diệp Phi kinh ngạc nhìn cái kia trùng sáng. Vừa mới cái kia lão tiểu tử linh hồn, thân thể bị phá, chỉ chỉ lưu lại một linh hồn. Thử Long Ngạc Vương thiếu giải thích, "Linh hồn." Diệp Phi kinh ngạc cả kinh, này cũng khó trách hắn hội kinh ngạc. Trước đây không có tu luyện tới cảnh giới này, biết đến sự tình cũng phi thường có hạn, khiến hắn có chút nhớ nhung không tới, tu luyện tới linh sau đó, bên trong thân thể có thể sản sinh linh hồn. Thân thể bị giết, nhưng là linh hồn bất tử. Phải biết, ở một đời trước, liên quan với linh hồn lời giải thích rất nhiều. Nói cực kỳ kỳ lạ. Trong truyền thuyết, người chết rồi, linh hồn sẽ trở thành quỷ hồn đồng bệnh ở trong không gian, hấp thu thiên địa âm khí mà sinh. Còn có truyền thuyết, người chết rồi, linh hồn ly thể, tiến vào luân hồi sống lại, vân vân. Thế nhưng trước mắt nơi này, rồi lại khiến Diệp Phi thấy được một loại cách nói khác. Một tên người tu luyện tiến nhập huyền linh trình độ sau đó. Cái khác lớn nhất khác biệt cũng không phải huyền lực thực chất, mà lên hồn xác thoát ly, linh hồn của con người thoát khỏi thân thể khống chế, hình thành một cái độc lập cá thể. Coi như huyền linh cao thủ bị rế. Chỉ cần linh hồn không bị tán Trong thời gian nhất định, linh hồn tìm kiếm thích hợp gửi thân thể, tương tự còn có thể có sống lại tỷ lệ." Thử Long Ngạc Vương giải thích, "Cái này Lao tiểu tử, vẫn muốn chạy trốn. Mục đích gì chính là muốn cướp đoạt sống lại." Thử Long Ngạc Vương tàn nhẫn nắm trong tay trung Sáng. "Linh hồn độc lập, đoạt thể trọng sinh." Diệp Phi nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, chính mình có tính hay không là đoạt thể sống lại linh hồn. Dù sao, chính mình đến từ một thế giới khác, mà Hàn Phi cũng vừa hay chết rồi, chính mình bám thân sống lại ở Hàn Phi tại trên người. "Đúng, chủ nhân." Từ Long Ngạc Vương gật đầu nói. Bất quá linh hồn phi thường suy yếu, trong thời gian nhất định vừa qua, linh hồn liền sẽ tự động hóa thành hư vô tán đến thế giới ở trong, từ đây yên hô yên, yên diệt. Diệp Phi cười cợt, gật gật đầu. Dù sao thế giới này rất công bằng, đại huyền sư cao thủ mạnh hơn, thân thể bị diệt, liền trực tiếp bị giết chết. Mà tu luyện tới huyền linh, mặc dù có linh hồn, nhưng linh hồn cũng rất suy yếu. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn không đoạt thể sống lại mà nói, cũng chỉ có một con đường chết. Cùng đại huyền sư hơi có ưu thế là, hắn có một lần thể cơ hội sống lại. Đừng có ta, đại nhân, đừng có ta, ta cầu ngươi. Cầu van ngươi. Ngươi muốn biết đồ vật, ta tất cả đều nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi lưu ta một cái mạng." Linh hồn trạng thái ông lão, cầu khẩn la lên. Tu luyện nhiều năm như vậy, u chết như vậy, thực sự không nên. Hú hồn, thân thể bị diệt, khiến hắn đã trải qua một lần tử vong cơ hội, bây giờ mắt thấy chính mình chậm chậm một chút điểm biến mất ở trên thế giới này, sợ hãi trong lòng, khó tránh khỏi bị dâng lên. Chủ nhân, giết hắn. Nếu như nuối lòng hắn, ngày sau cái tên này nhất định sẽ quay đầu trở lại, lại giết chủ nhân." Thử Long Ngạc Vương sắc mặt giận nói. Yếu thú tính tình rất trực tiếp, ai đối với nó được, nó cũng là đối tối với ai. Có thể như quả người nào giết nó. Bất luận ngươi là ai, chỉ cần rơi xuống trong tay mình, dù như thế nào cũng muốn giết chết ngươi. Diệp Phi cơ co tay, cười cợt nhìn bóng đen linh hồn của ông lão, cười nói, chính như như ngươi nói vậy, ngươi đối với ta còn có tác dụng nơi. Vì lẽ đó, ta sẽ không giết ngươi. Một tên huyền linh cao thủ, đem hắn triệt để tiêu diệt, thực sự có chút lãng phí, huống hồ, này cao thủ vẫn là thân vương ra người. Từ Long Ngạc Vương, có hay không độ vật có thể để cho linh hồn này gợi tổn. Diệp Phi không có lý hội bóng đen linh hồn, mà là nhìn về phía Từ Long Nạc Vương. Từ Long Nạc Vương nhíu nhíu mày, có chút là Diệp Phi ý nghĩ không rõ. Bất quá, cũng không có từ chối. Bất kể là Ngọc Ma Viên yêu tính vẫn là Bích Họa yêu liên thân thể cùng với Hasen, đều có thể bảo tồn linh hồn. Chỉ là thời gian dài, lão này hấp thu bọn họ linh tính, bất luận một cái nào đồ vật đều sẽ chất lượng hạ thấp. Thử Long Ngạc Vương không đành lòng nói ra. Này ba món đồ, bất kể là thứ nào, tuyệt đối đều là cấp phẩm. Dùng để bảo tồn một cái địch linh hồn của con người, thực sự có chút lãng phí. Diệp Phi hiểu gật gù, ở đây thật có chút lãng phí. Thế nhưng hết cách rồi, hắn nhất định phải làm như thế. Lập tức theo bên trong nhẫn không gian, lấy ra một viên Bích Họa yêu liên Hasen, xuất hiện ở lòng bàn tay trên. Hà Sen trên còn tản ra từng tia từng tia lửa nóng hỏa diễm chi lực. Này Hà Sen ở trong bản thân ẩn chứa một cái sinh mệnh. Nếu như Bích Hỏa yêu liên vẫn còn, này Hà Sen ly thể sẽ có mới sinh mệnh sinh ra. Chính là bây giờ Bích Hỏa yêu liên đã chết, Diệp Phi lại không có biện pháp khác. Vì lẽ đó căn bản không có thể làm cho những này Hà Sen sàn sinh thành mới sinh mệnh. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Vừa thấy trước mắt này lửa đỏ hạt Sen sinh ra sinh mệnh chi lực, bóng đen ông lão lập tức đại hỉ, này Hà Sen hoàn toàn do linh thể hình thành, so với phổ thông thân thể con người mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như mượn này hạ sen tu luyện, tương lai hắn tự tin chính mình lần thứ hai tu luyện thành huyền linh trình độ. Vào đi. Diệp Phi tay hơi triệu hắn, lập tức một luồng huyền lực cùng hộ dưới, bóng đen linh hồn nhanh chóng bị tiêm vào tiến vào lửa đỏ hạ sen ở trong, cái kia hư vô linh hồn khác nào khí thể như thế bị hút thu vào. Chủ nhân, khiến ta cho hắn dưới mấy người dấu ấn. Khiến lao này không có ý tưởng khác. Tử Long Ngạc Vương cắn răng, nó dù sao vẫn là có chút không tin được linh hồn này. Không cần. Hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta, huống hồ, lấy trạng thái của hắn bây giờ, cũng không có tư cách chạy ra. Diệp Phi khoát tay áo một cái, Liên Hãn có thân thể thực lực, cũng không quan tâm, vẫn sẽ để ý hắn một cái linh hồn trạng thái. Đại nhân nói đúng lắm, tiểu nhân đâu còn có nửa điểm ý nghĩ. Bóng đen ông lão cười khổ một tiếng, sớm biết Diệp Phi lợi hại như vậy, hắn chết cũng không tới. Được rồi, ít nói nhảm. Ngươi hẳn phải biết ngươi hôm nay tình cảnh. Ở trong tay ta, ngươi giống như một con giun dế, lúc nào cũng có thể bị ta bóp chết. Bất quá, chỉ cần ngươi phối hợp được, ta không những không giết ngươi, thậm chí còn sẽ đem này hạ sen tặng cho ngươi, cho ngươi sống lại. Diệp Phi Thu mới vừa tâm tỉnh, chưa cùng bóng đen ông lão lời. Trong tay Lương sen, lập tức, cùng Tử Long ngạc Vương đồng thời rơi xuống phía dưới một mảnh vùng núi bên trong, Ân Uy Tịnh Tị nói: "Ngươi, ngươi nói là sự thật." Bóng đen ông lão giật mình nói ra, "Này Hà sen tuyệt đối là hiếm thấy hiếm thấy kho báu, hắn căn bản không nghĩ tới thu được bảo bối này, chỉ hy vọng sống nhờ một trận, cũng chính mình linh hồn trạng thái đẩy về sau, Thỉnh cầu Diệp Phi buông tha hắn, chính là Diệp Phi một fan mà nói, triệt để hấp dẫn hắn." "Ta không có cần thiết lựa ngươi." Người một tên huyền linh cao thủ nói vậy cũng nhận thức ta đây Hassen. "Không sai, nó chính là Bích Họa Yêu Liên ta tổng cộng có 18 viên, nho nhỏ một viên." ta còn không để vào mắt. Bất quá, tiền đề là, ngươi phối hợp tốt." Diệp Phi cười lạnh, Cung tử Long Ngạc Vương nhìn nhau một chút. Thử Long Ngạc Vương cũng cảm thấy Diệp Phi ý tứ, cũng cười cười. "Được, ngươi muốn biết cái gì? Chỉ cần ta biết, nhất định tất cả đều nói cho ngươi biết." Bóng đen ông lão sốt xang nói, "Tên của ngươi, thân phận của ngươi trải qua toàn bộ nói hết ra." Diệp Phi câu nói đầu tiên rất đơn giản. "Lão phu tên là Chu Quan, Huyền Linh tam phẩm trình độ. Chính là thân vương gia bí mật quân đoàn phó trưởng, nhân sương vạn ảnh Đũ linh. 20 năm trước, thăng cấp huyền linh cao thủ trước, bởi vì đắc tội giang các cao thủ, cuối cùng bị đuổi giết, sau đó Thân Vương ra cứu, không chỉ có trợ giúp lão phu diệt sát tất cả kẻ địch, hơn nữa còn trợ giúp ta tiến nhập huyền linh trình độ. Bóng đen ông lão Chu Quan đem mình rõ ràng mười mươi dồn dập giới thiệu đi ra. Bất quá, những này theo Diệp Phi đều là phí lời. Được rồi, những này ta không cần thiết biết. Ngươi nếu là Thân Vương ra bí mật quân đoàn người, vậy ngươi nói một chút hắn bí mật này quân đoàn rốt cuộc là cái gì? Diệp Phi nhíu nhíu mày. Một con rối quân đoàn, hơn nữa quân đoàn bên trong mỗi người thực lực ít nhất đều là huyền linh trình độ. Chu Quan trầm Ngâm nói. Cái gì? Một cái quân đoàn tất cả đều là huyền linh trình độ? Diệp Phi biến sắc. Một cái quân đoàn huyền linh cao thủ, đó là kinh khủng cỡ nào? Phải biết, có thể xưng là quân đoàn, ít nhất đều là 5000 người, chẳng lẽ Thân Vương gia có 5000 người huyền linh cao thủ? Đại nhân, ngươi đừng hiểu lầm. Trước hết nghe ta giải thích, trên thực tế cái này quân đoàn không ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Kỳ thực, cái này quân đoàn người đều là sát chết di động, bọn họ có huyền linh cao thủ thực lực, nhưng không có trí tuệ, cùng một đám cương thi không khác biệt là gì. Hơn nữa, những này huyền linh cao thủ cũng không có đại nhân tưởng tượng nhiều như vậy, cũng chỉ có mấy chục người mà thôi. Chu Quan thở dài một cái, ở tại Hàn Sen bên trong tựa hầu nghĩ tới một số chuyện đáng sợ. Ồ, những này huyền linh cao thủ không có chi khôn, sắp chết di động bình thường. Đây là vì sao? Câu nói này hấp dẫn Diệp Phi chú ý coi như là những tiết luyện khí cao thủ luyện chế ra cường đại con rối quân đoàn, cũng không có huyền linh trình độ cao thủ mạnh như vậy đi. Thiên Tâm Tử. Chu Quan nhìn một chút Diệp Phi, suy nghĩ một hồi, mới nói, nói vậy đại nhân cũng biết Thiên Tâm Tử người này, người này ở bên trong đế quốc, mặc dù là một tên tứ phẩm luyện dược sư, hơn nữa ngoại giới nghe đồn chỉ huyền sĩ tu vi. Thế nhưng hắn còn có khác một cái thân phận, năm đó người người ngại thánh. Mà ở 20 năm trước, Thiên Tâm Tử đầu phục thân vương gia, đồng thời trên tay luyện chế được một nhóm thần kỳ đan dược. Loại đan dược này có thể để người ta trong khoảng thời gian ngắn thực lực tu vi tăng gấp bội, thế nhưng theo thực lực tăng trưởng, người sẽ cùng dã thú như thế mất lý trí, mãi đến tận cuối cùng trở thành một cụ xác chết di động thi thể. Mà 20 năm qua, thân vương gia cùng Thiên Tâm Tử một mực bồi dưỡng loại này con rối. Mà lão phu năm đó chính là bởi vì ăn vào loại thuốc này trở thành huyền linh cao thủ, đồng thời không có mất lý trí, vì lẽ đó Thiên Tâm Tử cùng thân vương gia mới trao tặng ta phó quân đoàn tên gọi. Quy 1 chương 176, khống chế con rối quân đoàn. Nói đến chỗ này, Chu Quan nợ nụ cười khổ. Chư mới nhất toàn văn xem, mỹ ẩn hoa tạng. Cờ cờ hắn cũng không biết tại sao mình như thế cười, chẳng qua là cảm thấy những này thật giống nằm mơ như thế. Ở những câu nói này bên trong, Diệp Phi sắc mặt thay đổi càng thêm cổ quái, cùng Từ Long Ngạc Vương đối diện bên dưới. Hai người vẻ mặt rất khó coi. "Chủ nhân, gai kẻ địch lần này sợ rằng so với tưởng tượng đều cường đại hơn." Thử Long Ngạc Vương cười khổ lắc lắc đầu. Diệp Phi suy nghĩ một chút, rơi vào trầm tư. Bây giờ đem tất cả mọi chuyện liên hệ đến cùng một chỗ. Hiện tại cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi hoàng đế tại sao vẫn vẫn duy trì rất điên tĩnh, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Hoàng đế cũng biết thân vương gia nội tình. ở không chắc chắn dưới, căn bản không dám cùng thân vương gia chính diện giao phong. Thiên tâm tử, xem ra cái này thiên tâm tử ẩn nút không phải là vậy sâu, so với ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Che giấu thân phận, lấy nho nhỏ dược sư thân ở mặt khác người mang dị hỏa, thủ hạ có thế lực mạnh mẽ, nương nhờ vào thân vương gia, bây giờ lại chế tạo ra số lớn huyền linh cao thủ, đây rốt cuộc là một cái thế nào nhân vật đáng sợ. Đúng rồi, ngươi có biết hay không những con rối này ở nơi nào? Diệp Phi cắt đứt ý nghĩ của chính mình, lập tức hỏi: "Thân Vương phủ?" Chu Quan rất đơn giản trả lời: "Những con rối này vẫn luôn phi thường thần bí, toàn bộ trong Vương phụ chỉ bốn người biết." "Một." "Gần." Là Vương gia cùng thiên Tâm tử, mà khác chính là ta cùng quân đoàn trưởng." Diệp Phi cười cợt: "Xem ra thân Vương gia rất tin tưởng ngươi." "Đúng, đại nhân. Lão phu chính là thân Vương gia thân tín một trong." "Vì lẽ đó?" Chu Quan có chút xấu hổ, dù sao Vương gia như vậy tin tưởng hắn, hắn lại phản bội thân Vương gia. "Được rồi, những này ta không muốn nghe. Ngươi là con rối quân đoàn phó đoàn trưởng." Tuần nữa còn là thân vương gia người đáng tin tưởng nhất một trong, nói vậy ngươi có biện pháp khống chế những con rối này quân đoàn, cùng với biết bọn họ trố rơi chứ? Diệp Phi xấu xa nở nụ cười. Con rối này quân đoàn nắm trong lòng bàn tay, chính là nắm giữ một đám huyền linh cao thủ, này là như thế nào lớn một nhóm thủ hạ. Địa điểm, tiểu nhân biết, chính là có thể là như thế nào nắm giữ đám này con rối quân đoàn, tiểu nhân thật sự không biết, bởi vì những con rối này, xưa nay sẽ không có hành động quá. Chu Quan lúng túng nói, cái gì? Xưa nay không hành động quá? Diệp Phi kinh hãi đến biến sắc. Cái kia ngươi thân là phó đoàn trưởng lại là chuyện gì xảy ra?" Diệp Phi con mắt lóe lên, trong mắt lộ ra mấy phần mờ sắc. Giọng điệu này bên trong, rõ ràng nghe ra Chu Quan là đang nói láo. "Đại nhân, ta thật sự không nói dối. Đám này con dối quân đoàn thật sự chưa từng di động, sở dĩ thân ta là phó đoàn trưởng, là bởi vì, là bởi vì." Chu Quan nói tới chỗ này, không muốn nói nữa. Tê tiểu thuyết đau loạt đem lời ép rất căng, coi như là linh hồn trạng thái, mặt bị đỏ lên. Diệ Phi biết trong này nhất định giấu đi cái gì, vầng trán dần dần nhíu lại. "Là bởi vì cái gì?" Diệp Phi chặt ép hỏi bởi vì những con rối này đều là ta chỗ tới nói tới chỗ này chu quan nhắm mắt lại ở 20 năm trước những khôi lỗi kia vẫn chỉ mấy tuổi thời điểm chỉ bằng lao phu cùng với quân đoàn trưởng đồng thời bắt lấy đến từ các đại đế quốc trong lúc đó ưu Tú hài đồng tiến hành ma quỷ tu luyện cho tới hôm nay đem bọn họ bồi dưỡng thành từng cái từng cái con rối chiến sĩ mà mãi đến tận 5 năm trước tất cả con rối chiến sĩ triệt để mất đi ý thức thành là chân chính con rối sau đó vẫn không nhúc như quá hai đồng huấn luyện ra diệm phi du lên trong trong mắt đối với chu quan nổi lên sát tâm nếu như là một đám thành niên tướng sĩ Diệp Phi còn có thể tiếp thu, từ khi bọn họ là một đám tự sĩ, chính là những người này vốn là do từng cái từng cái tiểu hài từ chậm rãi huấn luyện ra. Một đám hài đồng nửa nửa trở thành từng cái từng cái không có nửa điểm ý thức cương thi, đó là đáng sợ dừng nào. Người quân đoàn trưởng là ai? Diệp Phi ngữ khí lạnh xuống, giờ khắc này nhìn về phía Chu Quan, không là một người, mà là một cái xúc sinh. Bọn họ vì mục đích của chính mình không chừa thủ đoạn nào, ở những năm gần đây, làm ra bao nhiêu thiếu đạo đức chuyện tình, Diệp Phi căn bản là không có cách tưởng tượng. Không biết, chúng ta quân đoàn trưởng vẫn luôn rất thần bí, coi như là gặp phải thân vương gia cùng với tiên tâm tử cũng vẫn mang theo Thiết Diệp Cụ. Hơn nữa, người này thực lực cực kỳ thần mạnh, coi như là ta cũng vẫn không nể mặt mũi. Bất quá, hắn nhưng có một biệt hiệu, tên là Thiết Diệp Cụ. Chu Quan giải thích, Thiết Diệp Cụ, đây căn bản là một cái danh hiệu, Diệp Phi căn bản không quan tâm. Hơn nữa trong Đại Thương Đế Quốc, xưa nay cũng chưa từng xuất hiện người như vậy. Vì lẽ đó, Diệp Phi khẳng định người này tại thiên hạ cũng có một giá thân phận. Đại nhân, tiểu nhân biết. Đã tất cả đều nói cho đại nhân, vậy ngài? Mắt thấy Diệp Phi lâm vào một mảnh trăng mặc ở trong, Chu Quan thận trọng hỏi thăm một câu, hơi chút cắt đứt Diệp Phi suy tư. Diệp Phi ngơ ngác theo trong suy tư tỉnh lại, ánh mắt kế tục đảo mắt nhìn về phía Chu Quan, "Đạo, ta vừa nãy thấy ngươi sử dụng cái kia Ma Thân Huyễn Ảnh cùng Tiên Tâm Tử Thần Tướng Pháp Ấn cực tương tự, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Bất kể là Ma Thân Huyễn Ảnh, vẫn là Thần Tướng Pháp Ấn, cũng cực kỳ tương tự. Tuy rằng giữa hai người cách biệt khoảng cách rất lớn, thế nhưng này Ma Thân Huyễn Ảnh uy lực nhưng cũng không nhỏ. Là trọng yếu hơn là, này Ma Thân Huyễn Ảnh khiến Diệp Phi thấy được Thần Tướng Pháp Ấn cái bóng. Phải biết, Thần Tướng Pháp vật này liền cấp 8 yêu thú đều có thể thuần sát, uy lực to lớn có thể tưởng tượng được. Chu Quan cười khổ một tiếng, nói, "Đại nhân cởi rồi." Kỹ thuật này ma thân huấn ảnh, chính là Thiên Tâm Tử dạy cho lão phu. Tuy rằng cực như là thần tướng pháp ấn, thế nhưng uy lực trên nhưng cách biệt rất xa. Năm đó tiểu nhân sợ dĩ tu luyện cái này mà thân huấn ảnh. Là bởi vì Thiên Tâm Tử vừa ý ta chính là hắc ám thuộc tính thân, cho nên mới chuyển thụ phương pháp này ấn. Quả nhiên là xuất từ Thiên Tâm từ tay, lão giả này, trên tay bảo bối thật là không biết. Diệp Phi cười hì hì, nói, ngươi có thể hay không đem này pháp tấn viết ra? Chỉ cần đại nhân đồng ý, tiểu nhân nguyện đem tất sinh tu luyện. Tất cả đều viết cấp đại nhân nhìn qua. Chu Quan mới vừa mới nhìn ra Diệp Phi sắc tâm, chính mình rơi xuống trong tay hắn sinh tử còn chưa chắc chắn. Vì lẽ đó, dù như thế nào cũng phải làm hắn vui lòng, lấy giảm đi hắn đối với mình sát tâm. Ta chỉ cần ma thân huyền ảnh." Diệp Phi nhàn nhạt nói. Chu Quan tu luyện những thứ khác huyền kỹ thậm chí công pháp, căn bản cùng mình không thích hợp, Diệp Phi căn bản là không có cách tu luyện. Thế nhưng này ma thân huyền ảnh không tính là công pháp cũng không tính được huyền kĩ, phải nói tính là một loại kỹ xảo, mà dựa theo Chu Quan lại nói, bị gọi là phát ấn. Ý tứ là mượn dùng huyền lực đối với không gian phương pháp mà hình thành lực công kích. "Vâng, đại nhân." Chu Quan lập tức tuân mệnh. Một đêm rất nhanh liền đi qua. Diệp Phi trước sau như một ở doanh trướng nội tu luyện. Đã trải qua tối hôm qua trên chuyện ti, Diệp Phi lại tu luyện một đạo khác pháp môn mà thân huyền ảnh. Dựa theo Chu Quan giới thiệu, phương pháp này ấn chính là một bộ huyền ảnh công kích, có thể coi là thân pháp cũng có thể xưng là công kích. Ở mê hoặc đối phương thời điểm, lấy đối phương yếu nhất địa phương cấp trên một đòn chí mạng, coi như công kích thất bại, sau đó dùng tuyệt đối thân pháp chạy trốn. Ở đêm qua, Chu Quan nếu không phải gặp phải Diệp Phi loại này, nghịch thiên cao thủ đột nhiên băng phong dừng rậm, coi như Diệp Phi thực lực có mạnh đến đâu, cũng không cách nào bắt được Chu Quan, thậm chí giết hắn. Dù sao, mà thân huấn ảnh, loại thân pháp này thêm công kích pháp ấn thích hợp nhất tiểu là buổi tối hành động, vừa vào đen kịt cánh rừng, liền cái bóng đều không thể tìm được, chớ nói chi là giết đối phương. Mà cứ như vậy, thời gian lại qua 3 ngày. Diệp Phi trở lại quân doanh nghỉ ngơi một hồi, bầu trời đã sáng. Mới vừa rời giường, Tu La từ bên ngoài đi vào, mang trên mặt mấy phần sắc mặt vui mừng. Mấy ngày nay Tu La đến là không có cả ngày quấn quyết lấy Diệp Phi, ngoại trừ cùng Diệp Phi tình cờ nói mấy câu sau đó, rồi cùng những binh lính khác như thế ngoại trừ luyện chính là tra. Bởi vì trải qua mấy ngày này, tại nơi thiên hồ nước bờ, Diệp Phi uy năng Cùng với thủ hạ cái kia cấp 8 yêu thú truyền tình, bị lưu truyền sôi sục sủng sụ, coi như nói rất ít người, thế nhưng vẫn như cũ có không số ít người ở truyền. Làm ám dạ bọn người, Tu La tự nhiên có thể lấy được những tin tức này. Trên thực tế, Diệp Phi cũng không có dự định ẩn giấu những thứ này. Nếu như không triển lộ một thoáng thực lực của chính mình, khẳng định sẽ bị người xem thường chính mình. Hoàng đế rốt cục bắt đầu đãi thấy chúng ta, cũng nhận chúng ta hắc kỳ quân quân hàm. Lần này binh lính chết trận, cùng với tử vong quan quân cũng sẽ có được một nhóm độc viên, mà khác một nhóm mới quan quân cũng sắp lên lại. Tu La đi vào lều trại, rất tùy ý nói: lập tức ngồi ở trên ghế vì chính mình rót chén trà, chậm rãi uống. Diệp Phi cười cợt, cái kia Tần Quang Chiêu đây, hắn đến bây giờ còn không có động tính. Diệp Phi trong trong mắt lóe lên, trên thực tế những thứ này đều là ở mưu hại của hắn bên trong. Nếu như sự tình xong hết mọi chuyện, Hắc Kỳ Quân vẫn như cũ cùng dĩ vang như vậy, không bị hoàng đế quản chế, mà đợi được Tần Quang Chiêu đến phân phối mệnh lệnh. Như vậy, Diệp Phi bại rất triệt để, nhưng hôm nay bất đầu, hoàng đế tỏ rõ thái độ rồi. Thứu cho rằng hoàng đế còn chưa phải là cái quả hũ nún. Chiêu, a, hắn tự nhiên là đi tới phương bắc. Phương Bắc tổng cộng 20 vạn đại quân, hắn người cầm đầu này tự nhiên không thể rời đi. Húm hổ, hắn công khai đầu phục thân vương gia, bây giờ như vẫn ở lại đế đô, vậy hắn chính là một đứa ngốc." Tu La nói rất trắng ra. Diệp Phi chỉ là cười cười, ở trong này không có một đứa ngốc. Bất kể là hoàng đế, thân vương gia, thần quan triều, mỗi người cũng rất độc ác. Hoàng đế hiện tại đồng ý đại thấy chúng ta, xem ra nửa tháng này đến bị ở tại trại lính thời gian, tất cả mọi người chán. Ân, cũng nên đi ra ngoài đi một chút." Diệp Phi cười cười theo khoanh chân trên đất đứng lên, duỗi một cái chân ngang, chân ngang duỗi một cái đi cả người xương cốt bùm bùm vang vọng. Tu luyện toàn bộ một buổi tối, bất kể là xương cốt vẫn là ra thịt trong lúc đó cũng cầm giữ có biến hóa rất lớn. Mắt thấy Diệp Phi trực tiếp rời đi, Tu La đứng lên, miệng nhỏ về vẹn, vẹn, thực sự có chút phẫn nộ, nói: "Bây giờ Hắc Kỷ quân cũng có phải hay không nắm giữ ở trong tay người. Tu La cắn môi một cái, vẫn là nói ra. Đối với cái kết luận này, nàng đã suy đoán rất lâu rồi. Bởi vì gần nhất Hắc Kỷ quân bên trong cũng thay đổi cực kỳ kỳ lạ. Sĩ quan cao cấp từng cái từng cái lấy mưu phản tội danh bị giết, một số kiệt ngạo không kém cấp thấp, thậm chí chúng cấp quân cũng từng cái từng cái bị giết. Bắt đầu Tu La không chú ý nhiều như vậy chính là gần nhất mới phát hiện, những quân quan kia lại toàn bộ đều là mã kính phu thậm chí tần quang tiêu chức hệ. Mà bây giờ toàn bộ bên trong trại lính, quân chức cao nhất quan quân lại chỉ còn lại có điền khắp cả đô thống thậm chí mấy người thuộc về điển vu đô thống, còn những thứ khác đô thống, hoặc là bị giết, hoặc là bị tóm. Toàn bộ trong quân doanh có thể nói lấy điển vu độc đại. Thế nhưng lấy điền vu loại kia tính cách cùng tâm tư, căn bản không lớn như vậy năng lực, khống chế cả vạn đế quốc tối bộ đội tinh nhuệ, đây căn bản không thể. Hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là, điền vu một cái quản năm người đô thống, làm sao có khả năng quản chừng hơn người bộ đội, coi như hắn có bản lĩnh này Người phía dưới căn bản sẽ không chịu phục. Quy một chương 177, lại giả bộ thân cao. Như vậy, không nghi ngờ chút nào này sau lưng nhất định có người, còn là ai? Tu La nghĩ tới nghĩ lui, không thể không đưa ánh mắt chuyển đến Diệp Phi tại trên người. Bởi vì hắn ngày đó ở hồ nước một bên tuyệt cường thực lực đã triệt để thiết phục toàn bộ hắc kỳ con người. Trừ hắn ra có thực lực cấp chế quan tâm, đã không có bất kỳ người nào có thể làm được. Diệp Phi dừng một chút bước chân, âm thanh rất nhạt nói, không sai, sát thực nắm giữ ở trong tay ta. Nói xong, trúc bộ hướng về lều trại đi ra ngoài, chỉ để lại tại chôn đốc suy nghĩ Tu 296-379 Đế Đô vẫn là như vậy phi thường náo nhiệt, trong triều đỉnh tranh đấu cũng không có lan đến gần bách tính bình thường trong lúc đó an bình sinh hoạt. Ồn ào giao hàng trên đường, người bán hàng rong còn đang thỏa thích la lên người đi trên đường mua mua cửa hắn hàng hóa, đáng con nít từng bảy từng bảy sung sướng xuyên ở trong đám người, chơi đùa trò chơi nhỏ. Cảnh tượng này, không người sẽ cho rằng đế quốc chính đang ngày ngày biến thiên bên trong. Nói cẩn thận, một hồi Đế Đô phải đi nhìn nàng. Chính là này một kéo, nhưng là dòng dã nửa tháng. Diệp Phi bước tiến dừng lại ở Xuân Phong lâu trước, cái kia quen thuộc kiến trúc, quen thuộc nữ tử thét to kêu la tiếng. Những tiếng hoa thiên tiểu địa khách làng chơi âm thanh từ từ chuyển vào trong lỗ thai. Một tháng không tới nơi này, chẳng biết vì sao, đi tới nơi này, Diệp Phi có một loại quy chú cảm, cũng không phải là hắn yêu thích loại này hoa thiên tiểu địa địa phương, mà là nơi này có một người, giống như hắn bị thương người. Bước tiến chậm rãi bước chân vào Xuân Phong lâu bên trong, hai bên các kỵ nữ cũng thét to vần an, mỹ nhuận yêu diệp gương mặt của toát ra yêu mị tư thái hướng về Diệp Phi vần an. Đối với những nữ nhân này, Diệp Phi tịnh không có nửa điểm xem thường các nàng. Những người này cũng là bị sinh hoạt bức bách, mới rơi xuống như thế tình cảnh. Dù sao Coi đời này có ai đồng ý từ nhỏ tiểu lãng phí chính mình? Một tháng. Cầm Âm có khỏe không? Diệp Phi ánh mắt lầm bẩm nhìn trên lầu phương hướng. Chính là hôm nay nhưng không thấy Cầm Âm. Con quỷ nhỏ, Lao tử đường xa mà đến chính là vì ngươi, ngươi lại giả bộ thanh cao, từ chối bồi lao tử. Hay, hay. Lão tử muốn xem nhìn ngươi làm món hàng gì sắc mặt. Thậm chí ngay cả lão tử cũng dám từ chối. Diệp Phi bước tiến mới vừa đạp đến trên thang lầu, còn không có đứng dậy bước ra bước thứ hai, vào lúc này, chỉ thấy trên lầu 2 trong một gian phòng vang lên một tiếng to lớn tiếng gầm gử, ở đồng thời, cửa phòng bị mở rộng. Một cái ký nữ từ trong phòng đập phá đi ra, rít gào hướng về Diệp Phi bên này đánh tới. Đối mặt tình cảnh này, Diệp Phi vẫn tràn dận dữ. Tay về phía trước một nhánh chống đỡ, một luồng huyền lực thoát khỏi lòng bàn tay, nhanh chóng chống đỡ lấy cái kia ký nữ thân thể vững vàng rơi xuống lầu một trên đất, "Mới đơn giản không có chuyện gì." Xem quyển sách chương mới nhất mời đến hấp dẫn mạng tiểu thuyết. Bất quá này ký nữ mặt bị giật mấy cái ba trường, trên mặt hoàn toàn đọng máu, lúc này sau khi rơi xuống đất, chính che mặt thu tít. Bên cạnh mấy cái ký nữ thấy sao, lập tức tới đón lẫn nhau an ủi. Diệp Phi đời này thống hận nhất một loại người chính là đánh nữ nhân người. Hàn Lang không phải là mình đối thủ, nhưng đối với vợ mình vi vi ra tay, loại này bại hoại thật sớm ở Diệp Phi tâm lý để lại một cái dấu ấn. Lâm đại nhân, vẫn xin bớt giận. Chúng ta Xuân Phong lâu cầm âm cô nương chỉ bán nghệ không bán thân. Hơn nữa cầm âm cô nương tính tình cổ quái, chưa bao giờ vui loạn gặp khách người, kính xin đại nhân thứ tội. Ở căn phòng kia môn một mở rộng sau đó, ba chủ rất nhanh theo dưới lầu tiến lên đón. Lập tức vẻ mặt thảo hào cười đi tới. Chỉ thấy, ở trong phòng kia, một người mặc màu đen áo choàng, to lớn da đen tên béo từ trong phòng đi đi ra, ở bên cạnh phía sau tổng cộng theo năm người, năm người này thân dạ bộ trang phục cực kỳ quái lạ. Tương tự màu đen vỏ sĩ trắng, thế nhưng mỗi người cũng có sự khác biệt đặc sắc. Một người đầu hai bên tóc thế đi, chỉ còn giữ lại trung gian một cái như màu gà vậy sợi tóc, một cái khác nhưng trên trên lô mũi mang theo thiên hoàn. Càng là có một người trực tiếp quan đầu, lỗ thai mang theo sông vòng. Còn hai người khác là một đôi huynh đệ, trên đầu một người bên trái tóc thế quang, một người khác bên phải tóc thế quang. Năm người đi chung với nhau, cho người ta một loại tà ác, lại cổ quái thành phần. Như Xuân Hoa, lão tử hôm nay đã để mắt người. Người tốt nhất cấp lao tử của ngày, bằng không, cẩn thận lão tử đem ngươi kia vi đốt. Cầm đầu đại tên béo da đen tay vồ một cái ba chủ cổ bị tập kia hắc lớn mập tay cả chộp vào trong tay. Khải khái. Lâm đại nhân, thỉnh tha mạng, không phải lao thân ngăn cản đại nhân, mà là mà là cầm âm cô đường. Như Xuân Hoa tay nắm chặt tên béo da đen tay, trong mắt xuất hiện một mảnh cầu xin. Hiển nhiên đối với cái này tên béo da đen phi thường kiêng kỵ. Ở trong đế đô, không chút kiêng kỵ mở một cái ký viện, ở sau lưng tự nhiên có người chống. Chính là cái này tên béo da đen không chút kiêng kỵ đi tới nơi này đánh người gây sự. Nếu như không có bối cảnh đó là giả, thiên sư nó, lão tử cho ngươi mặt, là chính ngươi không biết xấu hổ. Người đến a Đưa cái này tao ký viện cấp lao tử đốt. Tên béo da đen đem như xuân hoa chiêu chấm đất trên ném đi, tức giận hô lớn. Đồng thời sai bước hướng về lầu bà phương hướng đi đi. Vâng, công tử. Sau lưng năm trong mắt người toát ra một mảnh tản nhẫn tâm ý, đầu tiên tên kia quang đầu mang theo xong vòng khôi ngô há tử, giờ khắc này, song quyền hướng về trên đất đột nhiên một quyền. Chỉ thấy toàn bộ ký viện rung lên, toàn bộ lầu hai bong tàu bị triệt để hoành đi, bất kể là lầu hai khách làng chơi vẫn là kỹ nữ, vẫn là lầu 1, mỗi người rít gào hướng về bên ngoài chạy nhanh đi. Mặt khác đối với từng người nửa bên tóc đệ, giờ khắc này, vùng vậy sau lưng áo choảng. Theo áo choàng bên trong phun ra một đoàn đoàn hỏa diễm, hỏa diễm tiêu đốt hướng về ký viện bên trong các nơi. Những ngọn lửa này bên trong thật giống bí mật mang theo lưu huỳnh như thế vừa tiếp xúc với đến vật thể tiểu từ từ lại đốt. A, bốc cháy, mọi người chạy mau a. Các người mấy tên khốn kiếp này, lao nương liều mạng với các ngươi. Dừng tay. Sẽ ở đó hai huynh đệ lần thứ hai bắt đầu phóng hỏa thời điểm. Ký viện bên trong vang lên các loại không đồng thanh âm thời điểm, ở trên lầu 3, một cái thanh thủy nữ tử tiếng cắt đứt tất cả âm thanh. Âm thanh này cũng không lớn, thế nhưng là vô cùng lanh lảnh. Kèm theo âm thanh này bên dưới Phảng Phật Quỹ viện bên trong quát nổi lên một luồng gió mát, gió mát siêu siêu, ở gió mát nhào qua nơi, những kêu hỏa diễm tựa hồ từ từ đình chỉ động tính, sau đó từ từ tàn đi. Hỏa diễm triệt để tắt. Chính là, âm thanh hạ xuống. Nhưng phản Phật kéo động tất cả mọi người linh hồn, bất kể là bên trong đại sảnh khách làng chơi, vẫn là Lâm Đại tên béo da đen, thậm chí hắn năm cái thủ hạ cũng đồng thời nhìn về lầu ba phương hướng. Đã thấy, một tên thân mặc đồ trắng áo choàng lụa mỏng nữ tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nữ tử rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh. Trên khuôn mặt khăn che mặt. Cô gái này dừng lại sau khi đi ra, ánh mắt của nàng tĩnh nhìn phía những nơi khác mà là rơi xuống lầu một nơi thang lầu nơi đó, cái kia một người mặc màu đen áo choàng, mái tóc màu trắng nam tử trên người, đồng thời nam tử cũng đưa ánh mắt nhìn đi tới, lẫn nhau trong lúc đó bí mật mang theo tia tia tiêu ý. Ha ha, ngươi chính là Cầm Âm Cô đương. Không sai, không sai. Quả nhiên là cái cử phẩm. Theo hôm nay lên, ngươi liền làm ta Lâm huyện Sơn đệ ngũ phòng tiểu thiếp. Nhìn thấy Cầm Âm xuất hiện, tên béo da đen bắt đầu vẫn bị Cầm Âm sắc đẹp cấp mê hoặc, chính là Cầm Âm nợ cười, nhưng triệt để cắt đứt hắn say mê. Âm thanh này vô ý cực kỳ hung hăng bá đạo, coi như là đế quốc vương gia đến, đến rồi, sợ rằng đều không gan to như vậy nói lời này. Chính là cái này Lâm Uyển Sơn lại như thế trắng trận không kiêng dè. Tại đây vừa dứt lời miệng, bất kể là Diệp Phi, vẫn là Cẩm Âm, lẫn nhau trong lúc đó, sắc mặt từ từ âm hàn lên. "Lâm Tiên Sinh, ngươi tới chúng ta Xuân Phong lâu, làm chủ nhà, chúng ta Xuân Phong lâu cũng hoan nghênh ngài đến. Chính là ngươi một đi tới nơi này, trước tiên đánh thương chúng ta nơi này tỉ muội, sau phá hoại ta Xuân Phong lâu sảng nghiệp, bây giờ lại trắng trận cướp đoạt tiểu nữ tử từ tố tiểu thiếp của ngươi, chẳng lẽ Lâm Tiên Sinh không đem vương pháp để ở trong mắt?" Cẩm Âm lạnh lùng nói, âm thanh như băng như thế ngôn sắc. Nếu là Diệp Phi không đến, nàng không có can đảm này, nhưng nhìn đến lầu rưỡi Diệp Phi sau đó, Sự an lòng của nàng đúng đi. Ha ha, Vương Pháp, tốt một câu Vương Pháp. Một gia tiền lời kỹ nữ lại cùng lão tử nói Vương Pháp, người đến a. Đưa cái này tiểu nương môn cấp lao tử áp dâng lên, mang về sau, mọi người cùng nhau hưởng dụng. Lâm Viễn Sơn nghe được Vương Pháp hai chữ, thật giống như nghe được một cái chuyện cười lớn. Căn bản không có nửa điểm sợ sệt, trái lại càng thêm hung hăng. Kha kha, là, chủ nhân. Lâm Viễn Sơn phía sau 5 người liếc mắt nhìn nhau, từng người trong lúc đó lộ ra từng tiếng âm trầm đục cười. Lập tức, năm người đồng thời, khắc nào giống như có thị Leo chèo hai bên, cầu thang hướng về Cầm Âm Phương hướng nhẹ xuống. Đối mặt 5 người này đến, Cầm Âm sắc mặt vẫn còn có chút khó coi, không vì cái gì khác, chỉ bằng Lâm Uyển Sơn mấy câu nói này, nếu như Cầm Âm rơi xuống trong tay hắn, cái kia đem là hậu quả gì, có thể tưởng tượng được. Mục Vô Phác Kỷ, vẫn thật sự cho rằng này đế cũng là của các ngươi thủ trại. Ngay Lâm Uyển Sơn năm tên thủ hạ gần đến Cầm Âm bên cạnh người thời điểm, vào lúc này, một cái lạnh thiết giống như vậy, không có một chút nào tình cảm nam tử tiếng vang vọng ở bên trong đại sảnh tất cả mọi người lỗ tai bên trong. Lập tức đột nhiên xuất hiện năm vệ sáng hướng về cái kia năm tên hướng về Cầm Âm phóng đi năm tên cao thủ đồng thời vào tới. À. cẩn thận tên kia bên trái thế đi tóc Nam tử mới vừa vọt tới cầm âm bên người thế nhưng cái kia bạch quang lóe lên mà đến lập tức bị hắn phát hiện thân thể nhanh chóng vượt qua về phía sau một tay nắm lấy bên cạnh là can lúc này mới tránh ra bạch quang công kích a thế nhưng tên kia lỗ thai mang song vòng cùng tên kia màu ga đầu nam tử nhưng từng người cánh tay bị một tia sáng trắng xuyên qua thân thể hướng về phía sau trong phòng kia mạnh mẽ đâu đến là tên khốn kiếp kia đánh lén cấp lao tử đứng ra trên lầu ba chi biến hóa Lâm viện Sơn biến sắc mặt lập tức hướng về lầu một căn phòng của giống to đắp cổ cục, cục phía dưới phòng khách một mảnh an bình, thế nhưng từng tiếng lên thang lầu bước chân trên cắt đứt hắn, Lâm Viễn Sơn ánh mắt hướng về, chỉ thấy theo lầu 1, một, một tên tóc bạc tóc, màu đen áo choàng, trên lưng mang theo đàn ngũ cổ nam tử, nhưng từng bước một hướng về lầu 3 đi đến. Lâm Viễn Sơn lập tức chú ý tới người này, trong tròng mắt toát ra một mảnh sắc cơ. Người là ai? Lại dám đánh lén ta thanh linh tông người? Diệp Phi kế tục đi lên, cái tên mập mạp này liền không hề liếc mắt nhìn, kế tục đi lên đi, thanh rất tùy ý, nói, Hắc Kỳ Quân, kỵ kỵ Đang thuyết pháp, Diệp Phi đã đi tới lầu 3 trên hành lang. Hắc Kỳ Quân Một cái nho nhỏ kỵ trưởng cũng dám quản chúng ta Thanh Linh tông sự tình. Ngươi không biết các ngươi tướng quân tần quang chiêu thấy ta đều phải gọi ta một tiếng Lâm thiếu ra sao? Lâm Viễn Sơn nhưng từ một hướng khác hướng đi lầu 3, cười gần nhìn Diệp Phi nhất cử nhất động. Diệp Phi chỉ là cười cười, không nói gì. Nhưng đi tới lầu 3, từng bước một hướng về Cầm Âm đi đi, Cầm Âm cũng mỉm cười nhìn Diệp Phi. Nàng biết, hắn nhất định sẽ tới, nhất định sẽ sống sót trở về mang theo nàng rời đi. Quy một chương 178, hung hăng. Muốn chết. Người đã đến rồi. Cầm Âm cùng Diệp Phi còn có khoảng chừng 30 bộ khoảng cách, một câu đơn giản âm thanh theo Cầm Âm trong miệng nói ra. Thế nhưng này đơn giản dưới thanh âm nhưng toát ra một loại tình cảm phức tạp. Keo đường mạng tiểu thuyết mị ẩn hỏa tàng cỡ cỡ chương mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Ta đến ngươi rồi đi. Diệp Phi như trước như dĩ vãng như vậy lạnh, đối với Cầm Âm, hắn là lấy tri âm người đối xử, đồng thời loại kia nam nữ tình ái nam nữ quan hệ. Ta biết ngươi nhất định sẽ sống sót trở về. Cầm Âm cười ngọt ngào nhìn phi, nam tử này rất lạnh, thế nhưng hắn là người tốt. Nghe được một nam một nữ này, ngươi một câu ta một câu. Dường như thân mật tình nhân như thế nói chuyện. Lâm Viễn Sơn ở phía sau tức giận sắc mặt tái xanh, hắn Lâm Viễn Sơn muốn lấy được trối qua nữ nhân vào lúc này trên, ai dám cùng chính mình tranh cướp, coi như là hoàng đế thì thế nào? Giống như mình có thể không nể mặt hắn, chính là ở đây lại một cái nho nhỏ kỵ trưởng cho hắn tranh nữ nhân. Một tiếng giống to theo trong miệng hắn hô lên, giết hai con chó này. Cái kia năm tên nguyên bản không nhúc nhích cao thủ, vẫn đang do dự. Chính là vừa nghe đến Lâm Viễn Sơn, từng người trong lúc đó trong mắt hung ác, dường như toàn như do hướng về Diệp Phi cùng với cầm âm cuốn Cái kia hai tên tà tóc thế một bên đệ, từng người cầm trong tay lên đại nhào đao. Vợ người dâng lên hướng về cầm âm phía sau chém xuống, chính là ngay đao cách cầm âm chỉ không tới một tấc thời điểm, Diệp Phi chuyển động, trong nháy mắt đi tới cầm âm trước người, lập tức kéo lại cầm âm hướng về trong lồng ngực của mình đưa tới. Cầm âm một cách tự nhiên khoảnh rơi xuống Diệp Phi trong lồng ngực. Lập tức, cái kia hai đao hai bên trái phải, rơi xuống Diệp Phi vai bên trên. Vụ. Hai đao vừa rơi xuống, giống như chém tới trên nham thạch như thế, bạ phát một mảnh hoạt tinh. A. Hai tên huynh đệ đều là biến sắc. Chính là vẹn vẹn trong nháy mắt đó, Diệp Phi tay như lưỡi đao giống như vậy, theo cánh tay của bọn họ cắt đi qua. Xì, xì. Hai cái cánh tay nhảy bay lên, tiên huyết giầm phun, hai người nhanh chóng hướng về phía sau đập ra ngoài. Diệp Phi cũng không có dừng lại, đối với loại này bại hoại, giết cho sướng. Nếu như giữ lại, tương lai không biết vẫn sẽ có bao nhiêu người tàn chết ở trong tay bọn họ. Lập tức lòng bàn tay bên trên xuất hiện hai khối băng truy, hướng về này hai huynh đệ bắt tới. Cẩn thận. Ở băng phong vừa xuất hiện, đập đi ra hai huynh đệ phía trước, lập tức xuất hiện tên kia màu gà đầu nam tử, nam tử này hai tay một cả móng, móng vuốt như bánh răng như thế. Xem quyển sách mới nhất mời đến hấp dẫn. Dị mện sợ ở. Cầm hai khối băng chủy bị hắn trực tiếp xoắn thành nắp ấy. Ở cùng lúc, Mạc Khắc tiên kia hai lỗ thai mang theo thiết hoàn, lỗ mũi mang theo thiết hoàn đại hán. Một người nhắc theo cự kiếm, một người nhấc theo lưỡi bữa, hướng về Diệp Phi phía sau bộ tới. "Hôm nay ta bạn không muốn giết người, đây là các người bộ ta." Diệp Phi con mắt lạnh lùng nghiêm nghị lóe lên. Cầm Âm chỉ cảm thấy bị Diệp Phi ôm vào trong lực, toàn thân rơi vào hầm băng như thế, cực kỳ ấm lạnh, mơ hồ nhìn lại, Diệp Phi thân thượng xuất hiện một tầng hàn khí, lập tức ở hàn khí dưới, nương kết thành từng khối từng khối băng chủy. Thở phi for, hết thảy ngưng tụ ra băng chủy đồng thời phun ra. "Cì cì, cì liên tục 3 tiếng băng chủy thanh âm sắt trụ vang lên, nhất thời ba đạo huyết hoa phun ra ngoài, lập tức cái kia băng phong theo ba tên cao thủ nơi cổ sâu chộp tới, lập tức bắn tới phía sau bọn họ trong kiến trúc. Ầm ầm, ba bộ thi thể trực đỉnh đỉnh hạ xuống, không gặp nửa điểm sinh cơ. Cái thứ hai tên mất đi cánh tay huynh đệ, dò xác mặt trắng bệnh, trong mắt run run nhìn Diệp Phi, thời khắc này Diệp Phi ở trong mắt bọn họ, quả thực như ác ma như thế. Một tên đại huyễn sư mang theo năm tên huyễn sư đến trước mặt mình hung hăng. Đây quả thực là muốn chết. Tiểu tử, ngươi giết ta thanh linh tông người, ngươi nhất định phải chết. Hay, hay, ngươi chờ xem. Ta thanh linh tông sẽ không bỏ qua cho ngươi." Giữa như thế thẳng thắn dứt khoát, Lâm Viễn Sơn cho dù có tâm, cũng không có thực lực đó. Coi như Diệp Phi giống như hắn cũng cũng là đại huyền sư cao thủ, chính là đại huyền sư cao thủ cũng chia ba bảy loại. Diệp Phi giết người lưu loát thủ đoạn đến xem, căn bản không phải hắn một cái tên béo có thể đánh thắng được, bình thường cũng ỷ vào thân phận thế lực, trung quanh hung hăng bá đạo. Nhưng ai biết cái này nho nhỏ kỵ trưởng lại không mắc bẫy này. Lâm Viễn Sơn mắt thấy ba tên thủ hạ bị giết, nhanh chóng hướng về ôm dưới chạy đi, đồng thời hai gã khác mất đi cánh tay chính là thủ hạ, cũng cẩn thận từng ly từng tí một lẫn nhau dìu đỡ hướng về dưới lầu chạy nhanh đi. Ta nói rồi các ngươi có thể đi rồi chưa? Lâm Uyển Sơn vừa tới lò một, Diệp Phi cùng cầm Âm đồng thời xoay người, nhìn ống dưới. Cái gì? Ngươi lẽ nào muốn giết ta hay sao? Lâm Uyển Sơn thân thể run lên bẩn bật, nhìn phía phía sau, đồng thời trên người huyền lực dâng lên, phúc đắp lên trên người. Chính là, ngay hắn xoay người trong nháy mắt đó, đột nhiên, trong không gian hai mảnh hư vô sức mạnh hướng về hắn xung phong mà tới. A! Đối mặt này hai nguồn sức mạnh kéo tới, Lâm Uyển Sơn hú lên quái dị, hai tay bảo đảm che ở trước người, dùng tuyệt đối huyền lực ngăn cản. Ao ngoong! Sẽ ở đó hai đạo hư vô sức mạnh đồng thời chỉnh thể bắn xuống một sát na kia, đột nhiên xuất hiện một bóng người, cái thân ảnh này giống như ưu Linh xuất hiện, trong tay vung vẩy thật nhỏ trường đao, lập tức tạo hữu quất ngang. Cái kia hai cố hư vô sức mạnh trong đó một đạo bị hắn chém mở, một đạo khác bị chém khỏi. Chính là phiến diện cách, kia sáng kia bắn thẳng về phía Lâm Uyển Sơn trên cánh tay trái, nhất thời tiên huyết phun, chỉnh cánh tay bị chém xuống. A a, tay của ta, tay của ta. Lâm Uyển mập mạp thân thể bị lăn lộn ngã xuống đất, ống mất đi cánh tay vai, khổ hét, tấm kia đen thui mặt béo phì, hiện tại thay đổi một mảnh trắng tái nhợt. Hành nô giết cho ta, giết tên khốn kiếp này, hắn chém bổn thiếu ra một cái cánh tay, bổn thiếu ra muôn phế hắn, phế bỏ hắn. Cốt liên tâm, cánh tay bị sóng vai chém đứt. Loại này đau đớn kịch liệt dưới sự kích thích, coi như là Lâm Uyển Sơn tên này, đại luyện sư cao thủ cũng khó có thể chịu đựng. Đứng ở Lâm Uyển Sơn trước người người áo đen bịt mặt căn bản cũng không có để ý tới Lâm Uyển Sơn, hai tay nắm chặt rồi bảo kiếm, tiếp tục hướng phía trước vùng chém tới. Bởi vì theo lầu ba phương hướng cái kia hư vô sức mạnh lần thứ 2 từng đạo từng đạo tích mà tới, lại là một tên huyền linh cao thủ. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, một tay hướng về hư không vỗ một cái, Lăng Không Thu mình lại liên tục Màu trắng thu mình lại dưới, từ từ tạo thành một cái hư vô cầm, diệp phi trực tiếp 5 ngón tay chạy xuống dòng dòng. Vụ, năm đạo cầm âm ánh sáng hướng về phía dưới tên kia người bịt mặt cùng với Lâm Viễn Sơn bắt tới. Người bịt mặt mắt thấy cầm âm ánh sáng rơi đi, chỉ thấy hắn theo trong tay vung ra một đạo, đao này một chém dứt ra, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen đầu lâu, đầu lâu mạnh mẽ một nút trừng, năm đạo cầm âm ánh sáng bị thôn phệ hai đạo, trong đó ba đạo kế tục bắn xuống. Bất quá, vẹn vẹn trong náy mắt, người bịt mặt một tay cầm lên trên đất mất đi một cái cánh tay Lâm Nguyễn Sơn, đập bộ đồng thời, hướng về bên trong đại sảnh trực tiếp xông ra ngoài. Ở người bịt mặt còn chưa rời đi đại sảnh thời điểm, Diệp Phi đơn chỉ lần thứ hai đồng thời. Vụ. Xì xì. Một đạo âm ba dấu ấn vừa vặn rơi xuống tên kia người bịt mặt phần lưng, người này cùng Lâm Huyền Sơn đồng thời hướng về đường phố ở ngoài đập phá đi. Trên đất để lại một vũ máu, người cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Tiến vào đại huyền sư lĩnh ngộ được huyền linh cao thủ cảnh sau đó, đối với lực lượng nắm giữ trên, Diệp Phi cùng những kia tiến vào huyền linh nhiều năm cao thủ, không hề khác gì nhau. Chỉ là huyền lực không bằng người tôi. Vừa nãy tên này người bịt mặt mặc dù là huyền linh cao thủ, nhưng mà căn bản không có huyền lực thực chất, chỉ có thể nói chỉ nửa bước bước vào huyền linh. Vì lẽ đó căn bản là không có cách cùng Diệp Phi chính diện được kháng. Nhiều ngày không gặp, tu vi của ngươi lại tăng lên." Cầm Âm Nu Hoà nhìn phía dưới, mới vừa máu tanh một mặt, cũng không có gây nên Cầm Âm phản cảm. Thực lực mạnh đến đâu thì có ích lợi gì, liên người mình thích cũng không bảo vệ được." Diệp Phi khổ sở nở nụ cười, lòng tay ra Cầm Âm. Sau đó xoay người hướng về dưới lầu đi đi. Cầm Âm nhìn Diệp Phi bóng lưng, trong trong mắt một mảnh ánh mắt kỳ quái. Ngươi giết Thanh Linh tông người, lại phế bỏ Thanh Linh thiếu chủ cả tay. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi." Cầm Âm âm thinh nhẹ nhàng nhắc nhở. "Đi thu thập một chút đi." Theo ta rời đi." Diệp Phi cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, sau đó hướng về dưới lầu đi đi. Cầm Âm im lặng một hồi, vẫn là đi vào gian phòng của mình, thu dọn đồ đạc đi tới. Ở Xuân Phong lâu bên trong, nàng không có đồ vật, duy nhất coi là nàng tư nhân phẩm, cũng chỉ có nải thanh đàn cổ. Cầm Cầm, Cầm Âm theo dưới lầu theo Diệp Phi khe khẽ đi xuống. Diệp Phi đi xuống lầu, chờ đến Cầm Âm xuống lầu sau đó. Hai người đồng thời hướng về Xuân Phong lâu ở ngoài đi đi. "Cầm Âm, ngươi không sao chứ?" Hai người mới vừa đi tới cạnh cửa, cái thứ nhất nên tiếp mà đến nhưng lại như là Xuân Hoa lão bản đường này. "Như đại nương." "Ta không sao." Cầm Âm nhìn một chút Diệp Phi, sau đó túi đầu nói, "Như Đại nương, ta hôm nay muốn rời khỏi Xuân Phong lâu." "Ngày sau?" Đại nương tỉnh khá bảo trọng, "Ngươi muốn rời khỏi Xuân Phong lâu?" Như Xuân Hoa ngẩn ra, Cầm Âm là của nàng cây dục tiền, hơn nữa còn là bị nàng tu dưỡng, mới có hôm nay. Chính là Cầm Âm lại còn nói phải đi. Thế nhưng, vẫn không có đợi được lại nói của nàng đi ra. Diệp Phi theo bên trong nhận công gian, lấy ra tổng cộng 10 tấm ngân phiếu. Mỗi một chương đều là một vạn lượng chương phiếu. 10 tấm tổng cộng là 10 vạn 2. "Cầm đi, đây là Cầm Âm cô nương chụp thân tiền, kể từ hôm nay" Cẩm Âm cùng Xuân Phong lâu cũng không còn liên quan. Diệp Phi trực tiếp đem ngân phiếu bỏ vào như Xuân Hoa tay bên trong, sau đó lôi kéo cầm Âm tay biến mất ở trên đường phố. Mắt thấy hai người rời đi, Như Xuân Hoa lại là không thôi, lại làm mê tí mắt. Đây chính là 10 vạn lượng bạc a. Dựa theo Xuân Hoa lâu hiểu rõ tinh khiết thu nhập, đây chính là sắp tới một năm thu nhập. Có số tiền kia, nhưng đủ đủ để mua tốt nhất trăm cái nha đầu vào Xuân Phong lâu. Bọn tìm muội, hồi đi thu thập một chút, chúng ta tiếp tục lái môn làm ăn. Như Xuân Hoa thật giống chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, cái kia ngân phiếu đưa vào trong lòng ngực, hét quát một tiếng rõ về Xuân Phong lâu bên trong kế tục đi tới. Diệp Phi mang theo Cầm Âm ly khai Xuân Phong lâu sau đó, trực tiếp thuê một chiếc xe ngựa, sau đó dặn dò một thoáng, xe ngựa mang theo Cầm Âm cùng Diệp Phi bay thẳng đến Đông Thành ở ngoài Hắc Kỳ quân quân doanh đi đi. Dọc theo đường đi, Cầm Âm chẳng quan tâm, không hỏi dò Diệp Phi lai lịch, dẫn nàng đi đâu. Thậm chí ngay cả Diệp Phi trước kia thân phận đều không hỏi thăm qua. Trong Đế Đô rất nhanh sẽ có một hồi báo đáp mà đến, cô nương tốt hơn theo ta đi quân doanh đi, chỉ trong quân doanh mới là an toàn nhất. Diệp Phi tú ở trong xe ngựa, lên cửa sổ nhìn bên ngoài cất bước người, thở dài một tiếng, âm thanh nhu nói với Cầm Âm: Thiên Sinh đi đâu, Cầm Âm phải đi cái nào? Cầm Âm trong lòng ngực ông cầm, đầu hạ thấp, con mắt nhẹ nhàng trộm liếc nhìn Diệp Phi một cái. Diệp Phi không lên tiếng, chỉ là cười cười. Chi âm người chính là như thế, coi như không nói, cũng rõ ràng đối phương tâm. Có lẽ lúc này mới càng thêm dễ dàng biểu đạt. Quy một chương 179, Thiên Huyền Đại Lục đến cao thủ. Thiên Sinh. Hai người rơi vào trầm mặt thời điểm, xe ngựa ở ngoài một tiếng nói giản mua cắt đứt Diệp Phi. T-X T toàn tập đao loạn Diệp ra, thanh âm này không phải người đánh xe này sao? Thiên Sinh, ta là Hứa lão. Lái xe thanh âm của xe ngựa lại lên. Sau đó cái kia che ở trong xe ngựa vài kéo ra, lộ ra cái kia mặt của lão giả đến. Mặt mũi này cùng hứa đa, đa cầm giữ có khác nhau rất lớn, bất quả ánh mắt kiệt nhưng là giống nhau. Diệp Phi cười khổ một tiếng, đối với hứa đa đa thuật người trang. Hắn đích xác bội phục Giả trang băng tiên sinh trông rất sống động, bây giờ giả trang mấy nhân vật cùng mình gặp lại, thậm chí ngay cả chính mình cũng không nhìn ra. Nói đi. Có chuyện gì hướng về ta báo cáo. Diệp Phi không có ở tử cầm âm ở một bên, nói thẳng Thần Vương gia cùng Tần Quang Chiêu bắt đầu hành động, Tần Quang Chiêu đang nắm giữ phương Bắc 20 vạn đại quân, tùy thời cũng bắt đầu cất bước, hiện tại tất cả chỉ chờ đế đô động tĩnh. Má Khắc, Thần Vương gia đã muốn hướng về thuộc hạ khóa phải lượng lớn Hàn Băng Trú cùng với Băng Phong Vũ Khí, hơn nữa đối với thuộc hạ đồng ý rất nhiều thứ. Hứa Dada thanh âm giàn mua trầm ngâm biết, Giang Thương khàn giọng nói, "Muốn cái gì, tất cả đều đáp ứng hắn." Diệp Phi nặn nạc cằm, gật gật đầu nói. Vẹn, vẹn ngoài Hứa đa đa những này, khiến túi đầu cầm ánh lên, miệng một cái, bất lại thu về. Cắn một cái, kế tục nghiên tính ở lại. Nàng biết Diệp Phi ở ngay trước mặt chính mình nói nặng như vậy chuyện tình, đó là tín nhiệm nàng. Vâng, tiên sinh. Hứa Da Da gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, "Đúng rồi, tiên sinh, tứ đại gia tộc đã bắt đầu chống đỡ hoàng tộc, đồng thời tứ đại gia tộc các đại tộc trưởng cũng bí mật cùng thuộc hạ gặp qua một lần, cũng có lập long ý nguyện." Tứ đại gia tộc. Đối với tứ đại gia tộc, Diệp Phi vẫn thật tò mò, tứ đại gia tộc này thế lực cực kỳ khổng lồ, liền hoàng đế đều phải kiêng kỵ. Hơn nữa luôn luôn không tham dự tranh đấu quyền lợi, lần này lại cũng tham dự đi vào. Trước tiên động viên bọn họ, không nên đắc tứ đại tộc cùng với hoàng thất. Đế quốc tranh đấu quyền lợi Hoặc là không muốn tham dự tiến vào, nếu như một khi tham dự tiến vào, coi như ngươi thực lực mạnh đến đâu, coi như đế quốc không ai có thể giết ngươi, như vậy chỉ phải thua, không chỉ có danh tiếng hủy hoại trong một ngày, đồng thời, thiên hạ này cũng không hắn đất dung thân. Hai phe quyền lợi tranh đấu, đã bất luận phương nào cũng không đắc tội được. Như thế nào tất? Bản thân điều khiển bọn họ hướng đi. Vâng, tiên sinh. Hứa Đa đã lập tức sử phải. Người giúp ta đi thăm dò, cha một chút thân vương ra từ khi nào binh, cùng với, thân vương ra thủ hạ chính là con rối quân đoàn đến cùng thân dấu nơi nào? Diệp Phi mấy ngày qua, sở dĩ vẫn không có đi thân phủ vương gia thăm dò, Cùng với tìm kiếm con rối quân đoàn, kỳ thực hắn vẫn còn có chút không tin chú Quan. Tám linh sách điện tử nếu như Chu Quan âm chính mình một cái, đến thời điểm không chỉ có thân phận bại hoại, chính là liền mình tại sao chết cũng không biết. Vâng, tiên sinh. Hứa đa Da đáp một tiếng, lập tức trầm mặt một hồi, lại nói tiếp, tiên sinh. Thuộc hạ theo Vương phủ một số khách khanh trong miệng nghe nói một chút sự tình, không biết nên nói không nên nói. Chuyện này, Hứa đa Da vốn không muốn nói, bởi vì nay cùng nhiệm vụ của hắn không có bất cứ quan hệ gì. Nói đi. Thuộc hạ nghe nói, 5 năm một lần điệu bảng cao thủ đại hội luận võ ở ngày 16 tháng 7 ở Vũ Thành tự hành. Hơn nữa khóa này địa bảng cao thủ luận võ không tầm thường, có người nói ẩn giấu đi một cái bí mật gì, liền đến từ đại lục phía trước cao thủ cũng không có thiếu người trước tới thăm gia. Hứa Dada vô cùng cẩn thận nói ra, dù sao cái này cũng là nghe nói mà thôi, không thể trăm phần xác thực định. Đại lục phía trước cao thủ, Diệp Phi cười cười, một cái đảo nho nhỏ tự, hấp dẫn chân chính tiên huyền đại lục cao thủ đến, vậy này luận võ đến cùng có bí mật gì? Được rồi, việc này ta đã biết rồi. Diệp Phi vẫy vẫy tay. Vâng, tiến không quay dời nữa Phi, lái xe ngựa tiếp tục hướng phía trước đi. Diệp Phi cũng ở trong xe ngựa hợp con mắt suy nghĩ, hắn không hiểu, ở ba đại đế quốc trong lúc đó, đến cùng có món đồ gì hội hấp dẫn đến từ Bao La Thiên Huyền Chính Đại Lục người đến, thậm chí còn là trước tới tham gia địa bảng đại hội võ. Vốn là, đối với địa bảng võ, Diệp Phi là không có hứng thú. Chính là hứa đa đa những câu nói này, hấp dẫn hứng thú của hắn. Đế đô trong lúc đó chuyển lưu phí phí Dương Dương băng tiên sinh, lại như vậy tuổi trẻ. Nói ra, sợ rằng không ai dám tin. Diệp Phi mới vừa mở mắt ra, cầm âm trong miệng một câu mềm nhẹ mà nói nói ra. Tựa hồ không có nửa điểm gợn sóng, ngay đã lâu trước đây biết, không có chút nào kinh ngạc. Ngươi đều biết. Diệp Phi nhìn một chút Cầm Âm, "Ở cái này thiên hạ, cũng chỉ có Băng Tiên Sinh mới có cái này quyết đoán. Chỉ là ta có chút không rõ, ngươi nếu là Băng Tiên Sinh, vậy ngươi vì sao phải ẩn dấu ở trong quân?" Cầm Âm đối với Diệp Phi thân thế phi thường hiểu kỹ. "A." Diệp Phi tự giễu nở nụ cười, lắc lắc đầu, nghiêm nghị nhìn Cầm Âm, nói, "Ngươi biết thân phận chân thật của ta sao?" Diệp Phi thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ mê man, "Ta là một cái gia tộc con thứ." Đối với thân phận của chính mình Diệp Phi không muốn ẩn dấu, nhất ngũ nhất thập nói ra, đem chính hắn một trên đời mẫu thân. Thậm chí thân thể này chủ nhân cũ chức cố sự toàn bộ cũng nói ra. Xe ngựa từ từ dừng ở Hắc Kỳ quân bên ngoài trại lính. Diệp Phi cùng cầm Âm đồng thời xuống xe ngựa. Ở bên ngoài trại lính phòng thủ quân đội thấy được Diệp Phi sau đó, từng cái từng cái rất lên tinh thần nghiêm, uy nghiêm tùy ý đứng thẳng thân thể. Những thứ này đều là cùng Diệp Phi đồng sinh cộng từ Hắc Kỳ quân, bọn họ cũng đều biết Diệp Phi mạnh mẽ, ngày đó Diệp Phi ra tay. Chấn để rung động toàn bộ Hắc Kỳ quân người. Dù cho bọn họ biết rõ Diệp Phi vẹn vẹn một tên kỷ trưởng, thế nhưng đối với Diệp Phi tôn kính so với bất luận người nào cũng cao hơn. Hai người vừa vào quân doanh Tuy rằng cầm âm hấp dẫn rất nhiều binh sĩ nhâng cầu, thế nhưng Chu Vi nhìn về phía ánh mắt đại thể đều là tìm đến phía Diệp Phi, trong mắt một luồng không nói ra được sủng bái. "Ta thật hoài nghi, ngươi là Hắc Kỷ quân một tên kỵ trưởng." Chu Vi nên tiếp tới ánh mắt, nếu như là người khác, còn tưởng rằng những ánh mắt kia là nhìn mình, chính là cầm âm cảm giác được những kia ánh mắt rõ ràng là sủng bái nhìn Diệp Phi. Rất nhanh sẽ không phải. Diệp Phi thở dài một cái, đi tới cái kia trên quảng trường thời điểm, chỉ thấy một tên binh lính hướng về chính mình chạy chạy tới. Người này chính là Tula. Tula đi tới trước người mình, Trong mắt rõ ràng chạy ra một mảnh sắc mặt giận dữ, đặc biệt nhìn về phía Cầm Âm thời điểm. Trong mắt xuất hiện sắc khí. Bất quá thu liễm nhưng rất nhanh, nghiêm nghị nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Ngươi đi ra cả ngày, chính là vì cô gái này." Thu La trong giọng nói có chút chạo vúng. "Không sai, chính là nàng." Diệp Phi không muốn nói xạo, bây giờ ở toàn bộ Hắc Kỳ quân chính mình nói 102, coi như là nghiêm phòng đến đến rồi, mình cũng có thể không nể mặt hắn. "Ngươi?" Diệp Phi lời này tức giận Tu La nghiến răng lợi. Khuôn mặt nhỏ đỏ phừng phừng, vươn tay ra muốn chỉ vào Diệp Phi, nhưng vẫn là dồn dập thả lỏng giỡn. Sau đó đem lửa giận ép xuống, chấm giọng nói, hoàng cung người đến, một là hoàng đế phái tới, hai là một gã thanh linh tông cao thủ, người ta cố ý điểm danh muốn gặp người. Thu La căm giận vừa nói xong, xoay người bỏ chạy, không chút nào cấp diệp phi nửa chút mặt mũi. "Đi thôi, theo ta đi chủ sói doanh." Diệp phi quay về cầm âm nói một câu, sau đó xoay người rời đi. "Ta." Cầm âm có chút không rõ, "Đừng nói người là một cái kỳ trường, coi như người là tướng quân thì thế nào, nào có mang nữ quyến đi chủ sói doanh? Hắc Kỳ quân là của ta." Diệp phi cũng không quay đầu lại nói một câu. Cầm âm triệt để tại chỗ. Người này rốt cuộc là ai? Một cái thân phận là băng tiên sinh, còn có một cái thân phận là Hàn gia con thứ, bây giờ vẫn là Hắc Kỷ quân người trưởng khống. Cái kia, cái kia đế quốc đại tướng quân thần quang chiêu tính là gì? Đây mới thực sự là Hắc Kỷ quân chỉ huy đi. Đối với Di Phi, cẩm âm càng thêm vào mỏ. Chủ soái lều trại ở Hắc Kỳ quân bên trong chính vị trí trung ương, lều trại ước chừng 100 bình phương, tương đương cùng một cái bác tính bình thường trong nhà một chỉnh phòng xếp to nhỏ. Đồng thời chủ soái lều trại cũng có phòng khách, gian phòng thậm chí phòng nghỉ ngơi thư phòng vân vân. Như loại này sang trọng lều trại, trong quân doanh chỉ có một Nguyên bản Hắc Kỳ quân bên trong luôn luôn không có một bóng người chủ soái quân doanh, hôm nay nhưng đến rồi rất nhiều khách nhân. Cao công công, Lâm tiên sinh, Thỉnh dụng trà. Như có chiêu đái bất chủ, kính xin hai vị thứ tội. Chủ soái doanh trưởng nội, ngoại trừ chủ tọa trên không người ở ngoài, hai bên cũng ngồi người, bên trái có 5 tên thân mặc áo giáp đô thống, 5 tên đô thống lấy Điền Vũ dẫn đầu, trước sau là Nghiêm Phong thậm chí cái khác 3 tên nương nhờ vào thêm Điền Vũ đô thống. Mà ở 5 người đối diện nhưng là một gã trên người mặc tông tử sắc mặt tóc bạc lao thái giám cùng với một tên vóc người đại hán chỉ là đại hán này không có trồng râu, ở phía sau cắm vào hai cái cương soa cả người cho người ta một loại phi thường uy nghiêm khí bá đạo. Luôn hơi thở này, ngay cả là đối diện ba tên đô thống cũng cảm giác được có chút không khỏe. Điên đô thống khách khí, không biết Hắc Kỵ quân bên trong, còn có cái nào mấy vị tướng quân chưa tới. Chúng ta này thánh chỉ niệm xong, vẫn phải trở về phục mệnh, mấy vị tướng quân, nếu như chúng ta thật lâu chưa trở lại phục mệnh, hoàng đế trách tội xuống, chúng ta cũng không đảm đương nổi. Tao chính Đức có chút xấu hổ. Hắc Kỵ quân luôn luôn mềm không được cứng không xong, đối với đế quốc tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, thế nhưng nhánh quân đội này nhưng có một rất kỳ quái tật xấu, chính là không sợ hững quyền. Năm đó mấy cái tuyên chỉ thái giám vẫn trong Hắc Kỷ quân hung hăng bá đạo, muốn rựa giẫm hoàng đế mình bên người thái giám thân phận giáo huấn những này không hiểu vị giang hỏa. Chính là những kia thái giám kết cục cũng rất bi thảm, đều không ngoại lệ đều bị Hắc kỳ quân binh sĩ giết chết, thậm chí bẩm báo hoàng đế nơi đó, hoàng đế cũng làm mà sự đều đi qua. Vì lẽ đó, những năm gần đây, không có cái nào tên thái giám yêu thích đến Hắc Kỷ quân bên trong tuyên chỉ, không có chỗ tốt không nói, có thời gian ngay cả tính mệnh cũng làm mất đi. Cao công công chớ vội, mặt tướng đã phái người đi tới. Chờ chốc lát, tướng quân kia thì sẽ đến. Điển Vu cười ha ha. Ở bên cạnh hắn vài tên đô thống cũng không hề nói gì, thế nhưng mơ hồi nhưng đoán được, vị kia mới là thật chủ. Bất quá nghiêm phong lại biết người kia là ai, kỳ thực hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Phi lại phát triển nhanh như vậy, ở ngăn ngắn mấy ngày loại hình, liền toàn bộ hắc kỵ quân cũng nắm giữ ở trong tay hắn. Ngay cả mình cũng cũng phải đứng dịch sang bên. Báo. Diệp Kỵ trưởng đến. Đang lúc này, lều chạy ở ngoài một cái thanh thúy tiếng vang tiến nhập mọi người trong lỗ thai. Vào lúc này vừa ra, tên kia Khôi nô cóng lấy xong xiên đại hán vầng trán lên. Ánh mắt nhìn về phía lều trại ở ngoài, ngay ánh mắt khiến cái kia báo cáo binh sĩ run lên. Phản phất nước lạnh hướng về hắn rội đi qua. Cho mời. Điên vu cái thứ nhất đứng lên, vui mừng nhìn ra phía ngoài. Thực sự khó có thể tưởng tượng, nhiều như vậy đại nhân vật, chờ người lại là một cái kỳ trường, thể diện thật lớn à. Liên tàu chính Đức cũng ám sát mồ hôi lạnh. Quy một chương 180, tướng quân rất uy phong. Lúc này, ở dưới con mắt mọi người, một tên thân mặc màu đen áo tràng, có lấy đằng cổ, mái tóc màu trắng nam tử từ bên ngoài đi nghiêm đi vào. Mỹ ẩn Thu ạ tạng của kẹo đường tiểu thuyết, mà ở này phía sau nam tử vẫn theo một tên thân mặc đồ trắng áo choàng nữ tử, cô gái này mặt che lại một tầng khăn che mặt, trong tay cũng ôm một cái đàn cổ, theo sát ở phía sau nam tử. Nam tử này vừa vào liều trại, hai bên liếc mắt nhìn. Khi hắn nhìn về phía Điền Vu bên này thời điểm, lấy Điền Vu dẫn đầu, 5 người đồng thời đứng lên, từng người lộ ra vẻ lúng túng. Hóa ra là trong cung công công, thực sự là thật không tiện, mặt tướng đến chậm. Diệp Phi liếc Tào Chính Đức cùng với tên kia khôi ngô đại hán một chút, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thứ liếc mắt liền tới, cái này Tào Chính Đức chính là một gã huyền linh cao thủ chỉ là người này ẩn nút vô cùng tốt, cũng không biết đạt tới mấy phẩm, còn tên kia Khôi Ngô đại hán, tương tự cũng là một gã huyền linh cao thủ, thậm chí còn là một gã nhân vật cực kỳ lợi hại, ở trong quân doanh, thậm chí ngay cả khí tức cũng không ẩn dấu, trực tiếp đem khí tức lan tràn tới cực điểm. Tao chính Đức ở thấy năm tên đô thống vẻ mặt, cũng cảm giác được diệp phi trong mắt những người này địa vị khẳng định không thấp, vì lẽ đó cũng là cười làm lành chuẩn bị ôn quyền vạn an. Chính là phía dưới diệp phi một động tác, khiến động tác của hắn đình chỉ, nụ cười ngừng kết lại. Chỉ thấy, diệp phi đi tới chủ soái chủ tọa trên, sau đó ngồi lên, còn nữ tiếp nhưng đứng ở một bên. Lớn vợt Ngo nhỏ, nhỏ kỵ trưởng lại dám ngồi chủ soé vị trí, còn không mau xuống tới. Không đợi Tào Chính Đức mở miệng, ở Tào Chính Đức phía sau tên kia tuổi quá trẻ tiểu thái giám, nhưng sáng cổ họng mở miệng hô lên, chỉ vào Diệp Phi quả Trách. Chính là này tiểu thái giám vừa mở miệng, đối diện năm đại đô thống, thậm chí Diệp Phi đồng thời đưa ánh mắt xoay chuyển đi qua. Từng người trong lúc đó cũng toát ra một luồng sát khí. Mà đứng ở dưới đài không sang như vô nhai vừa thấy, trong tay từ hông một bên rút ra một cây đại hướng về tiểu thái giám kia trên đầu trực tiếp chém xuống. Nơi này đối với người cái này tiểu thái giám chô nói chuyện, sang một bên. Xì xì. Tiểu thái giám căn bản không phản ứng. Đầu bị quăng lên, nơi cổ tiên huyết lăn lộn, thi thể trực đỉnh đỉnh rơi xuống. Ở trong tay hắn Thánh Chỉ cũng bị rơi xuống một bên. Hành động này khiến Tào Chính Đức thậm chí cái kêu họ lầm Khôi Ngô đại hán mở ra. Hành động này vốn là tạo phản. Dù sao có ai sẽ lớn như vậy đảm đi giết tuyên chỉ thái giám, coi như người tạo phản cũng sẽ không như thế tôi a. Tào Chính Đức sắc mặt đỏ lên, có chút không biết làm sao, đều nói Hắc Kỷ quân khó ứng phó nhất, hôm nay hắn rốt cục thử nghiệm đến. Như Vô Nhai đao và vỏ, tiếp tục đứng ở tại chỗ, phản phất chuyện vừa rồi không phải hắn làm như thế. Kéo đường. Mỹ ẩn hoa tạng. Muốn nhìn sách hầu như đều có a. So với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn chứ không có quảng cáo. Thực sự là thật không tiện, Tào Công công, chúng ta hắc kỷ quân Lỗ Mãng." Diệp Phi cười nhạt đứng lên. Nhìn về phía Tào Chính Đức, mắt thấy Diệp Phi đứng lên, Tào Chính Đức nhanh chóng đứng lên, hô một quyền. "Diệp tướng quân sao lại nói như vậy? Này đều do tiểu lý tử không hiểu chuyện, trái với quân kỷ, chết chưa hết tội." Tào Chính Đức ám sát mồ hôi lạnh, một cái kỵ trưởng khống chế được một nhánh vạn người quân, chuyện này quả thật là thiên phương dạ đám, thế nhưng một mực đây là sự thực. Hán tuyệt không tin người thiếu niên trước mắt này là một một người đơn giản vật, nếu như đơn giản, lấy bản lãnh của hắn làm sao có khả năng chấn động phục toàn bộ quân đoàn người. Haha. Ha. Diệp Phi cười khẽ một tiếng, tiếp theo sau đó ngồi xuống. Mới nói, Tào công công, tại hạ đã đến. Kính xin tuyên chỉ đi. Đối với Diệp Phi sự hung hăng này, không chỉ có là Tào Chính Đức chưa từng thấy, ở đây tất cả mọi người chưa từng thấy. Coi như là thân vương gia, chỉ sợ cũng như thế chứ. Tào Chính Đức gật gụ, sau đó theo cái kia trong máu cầm lên thánh chỉ, ở trên thánh chỉ vừa xem hiểu ngay Nguyên bản phía trên viết đều là hết thảy lập xuống quân công quan quân liền thăng cấp, trong đó Điền Vu công lao to lớn nhất, trực tiếp thăng làm chỉ huy sứ, ở tầng quang triều chưa hồi đế đô trước, tạm thời thay thế hết thảy Hắc kỳ quân chức vụ. Mà cái khác năm tên đô thống lại vì hai tên chính phó thống lĩnh. Chính là, bây giờ Tào Chính Đức mắt thấy thế cục bây giờ, làm khó dễ ở này trong quân không phải điển Vu Thiên hạ a. Rõ ràng chính là một cái tầm thường thăng cấp thiên hạ. Phụng Tiên hiền ngự, hoàng đế chiếu nhật. Lần này Hắc Kỷ quân Xôi Nam vắt tiêu diệt phản tặc công, tham dự trận chiến này hết tướng sĩ cũng thăng quân công cấp 1. Từ trận Hắc Kỷ quân trung tướng sĩ lấy được gấp đôi đợt viện, khác Hắc Kỷ quân thống lĩnh Mã Kính Phu nguyên nhân nương nhờ vào phản quân, hiểm hại Hắc Kỷ quân toàn quân diệt. Toàn bộ làm đệ tam doanh năm kỵ kỵ trưởng Diệp Phi kỵ trưởng Anh Dũng phấn khởi chiến đấu, tiêu diệt hết thảy phản quân, lấy bắt được Mã Kính Phu phản tặc. Trấn phục mệnh Diệp Phi kỵ trưởng vì đế quốc nhất đẳng dũng sĩ, đồng thời tạm thay Hắc Kỷ quân chỉ huy sứ trước, ở tần tướng quân không về hướng trước, thống lĩnh Hắc Kỷ quân toàn cục. Thánh trì đã niệm đến nơi này, Diệp cởi, trận kinh Diệp ra, trong là một tay cho quỷ, một cái trực tiếp lên tới chỉ sứ, đây bản không thể. Bất quá, chính mình hung hăng ra trận, cùng với năm đại đô thống thái độ, Tào Chính Đức tự nhiên không lốc. Nếu như không cho mình một cái quân công, tùy tiện đem mình che lại đi, chỉ sợ hắn cũng khó trốn Hắc Kỳ quân quân doanh. Bất quá, Điện Vũ mấy người cũng có không tiểu nhân quân công, trong đó Điện Vũ là đệ nhất thống lĩnh, Lưu Vô Nhai mà phó thống lĩnh. Mạc Khắc Nghiêm Phong là đệ nhị thống lĩnh, một tên trong đó hơi có danh vọng đô thống là phó thống lĩnh. Từng người trong lúc đó đều có tưởng. Thượng. Ha Haha! chúc mừng Diệp tướng quân Vinh thăng Hắc sứ, sau đó Hắc Kỳ quân làm phiền Diệp Phi tướng quân. Tao chính đức đem thánh chỉ sau khi đọc xong, cũng không có đem thánh chỉ cấp diệp phi, mà là thu vào chính mình trong tay áo. Ở đây tất cả mọi người rõ ràng, hắn không giao, mọi người tự nhiên biết là chuyện ra sao. Ha ha. Này còn may mà công công ngồi dưỡng. Ngày sau kính xin công công ở trước mặt hoàng thượng nhiều nói tốt vài câu. Diệp phi phóng khoáng nở nụ cười, ôn quyến nói: "Nhất định, nhất định." Tướng quân tuổi nhỏ tài cao, chính là đế quốc chi phúc. Chính là không cần lao nô nói ngọn, lấy tướng quân bản lĩnh, tương lai cũng là tiền độ vô hạn a." Tao chính đức một bên lau mồ hôi, vừa cười khổ nói: "Ha, ha. Câu nói này lập tức đưa tới doanh trướng nội tất cả mọi người cười ha ha. Nghe tiếng đã lâu Diệp Chỉ Huy sứ, thực lực cao siêu. Bản lĩnh che trời, ở phản quân bên trong, lấy sức lực của một người tàn sát quân địch trăm vạn. Tại hạ vừa vặn cũng là một giang hồ võ giả, muốn mở mang một thoáng Diệp Chỉ Huy dùng biện pháp hay, không biết Diệp Chỉ Huy dùng có thể hay không chỉ giáo. Đang nói chuyện ở trong, cái kia từ đầu tới đôi vẫn không nói gì khôi Ngô đại hán vào lúc này đứng lên đến, lạnh lùng nghiêm nghị con mắt nhìn về phía Diệp Phi. Hắn nói chuyện bên trong, các tất cả mọi người tiếng cười. Thường đôi con mắt chỉnh tề rời đi, đi qua. Người tính là thứ gì? lại dám khiêu chiến nhà ta trị uy sứ đại nhân, có gan đánh bại lao tử lại nói." Nưu Vô Nhai vừa nghe lời này, lập tức tức giận nhảy ra ngoài. Diệp Phi nhanh chóng vươn tay ra ngăn cản Nưu Vô Nhai, cười nhìn này khôi ngô đại hán, nói: "Thời gian, địa điểm." Đơn giản bốn chữ này, đã biểu lộ Diệp Phi đáp ứng rồi sự khiêu chiến của hắn. Cùng huấn linh cao thủ luận võ, chính là Diệp Phi sở cầu. Địa bảng đại hội luận võ, Diệp Phi nhất định sẽ tham gia, hơn nữa trong đại hội cao thủ khẳng định Như Mây, hiện tại đã đến rồi một cái điểm nắm, đương nhiên sẽ không tha. Ha, ha Được, quả nhiên không hổ là thiếu niên chỉ uy có khí phách. Sau 3 ngày, Ngọc Kinh Đông thành ở ngoài cổng trường, không gặp không về. Khôn Ngô đại hán cười ha ha một tiếng, hướng về Diệp Phi ôm một quyển, xoay người rời đi, nhưng đã đến trước cửa, dừng bước, lạnh lùng hướng về Diệp Phi nói, "Phế lệ đệ, đệ ta cái kia tay, ta sẽ thay hắn tìm trở về." Nói xong, người cũng đã biến mất ở doanh trướng nội. Diệp Phi nhìn đại hán bóng lưng biến mất, chỉ là cười cười. Thế nhưng tiếng cười khiến doanh trướng nội người cảm giác được một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Ngay cả là Tào Chính Đức cũng một luôn dự cảm không tốt. "Diệp Chỉ Huy sứ, chúng ta vẫn phải trở về phục mệnh, này liền cáo tử." Tào Chính Đức vừa thấy, nhanh chóng ôm quyển Sau đó xoay người rời đi. Không điễn. Diệp Phi tùy ý nói một tiếng. Chờ đến Tào Chính Đức một giờ đi, điền vô cùng với mấy tên khác đô thống nên nhận lấy, nói, "Đại nhân, vừa mới cái kia thanh linh tông tiểu tử quá kiêu ngạo." Tiểu nhân xuất quân đi giết hắn. Không cần. Diệp Phi vẫy vẫy tay, "Được rồi, chư vị tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi." Diệp Phi nhàn nhạt nói, xoay người, liếc nhìn Nghiêm Phong một cái, lẫn nhau cũng lộ ra nụ cười khổ sở. "Vâng, đại nhân." Toàn bộ trong doanh trướng, tất cả quan quân binh sĩ cùng nhau hướng về lều trại ở ngoài đi đi. người, người tướng quân này làm rất uy phong. Người ta không sắt vào người. Ngươi lại khóa muốn chức quan." Cẩm Âm bệnh miệng nhỏ trận tròn mắt, gặp phách lối người hơn nhiều, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như Diệp Phi lớn lối như vậy. Trực tiếp uy hiếp sứ giả, khiến sứ giả thiện đổi thánh chỉ. "Tiên tâm đi, người hoàng đế này không phải đứng đốc, cũng không phải loại kia bình thường hạ người. Ta chính đức thiện đổi thánh chỉ, không nhưng không sẽ có được sự phạt, phản. phản sẽ có được tưởng thưởng." Diệp Phi thở dài một tiếng, vàng dựa vào ghế, ánh mắt nhẹ nhàng thu về. Làm như thế, tự nhiên là có ý vì cái kế hoạch này, Diệp Phi có thể là chuẩn bị dòng dã tháng, chỉ muốn cái kia Tào Chính Đức không tứ thời. Diệp Phi không nghi ngờ chút nào hội đánh giết hắn ở bên trong trại lính. Người tựu xác định như vậy? Cầm âm nặng nề ngặm, suy tư nói, hoàng đế không có lựa chọn khác. Thân vương ra ở loạn, thần quang chiêu ở loạn. Nếu như ta loạn dâng lên, hắn tựu mất đi tất cả rửa dẫm. Vì lẽ đó hắn hội không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo ta, lần này tới truyền thánh chỉ mục đích cuối cùng chính là lôi kéo Hắc Kỳ quân, lấy không tưởng tần quân chiêu. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, hội giết ta ta con ngựa đèn này thôi. Diệp Phi cười nói, chỉ cần rơi vào cái này bùn bên trong người đều biết, hoàng đế một phương nổi danh rành tiếng ở ngoài, kỳ thực thế lực yếu kém nhất. Mặc dù có tứ đại gia tộc chống đỡ, thế nhưng tứ đại gia tộc cũng không có quân đội. Nếu như ta là hoàng đế, ta nhất định không sẽ làm như vậy. Như vậy là nuôi hổ thành hoạn. Cầm Âm cầm Điểu dựa dẫm cũng ngồi xuống, sau đó cầm lấy một cây bút lông ở một tờ giấy trên viết một chữ, cái chữ này rất đơn giản, một cái thế tự. Diệp Phi liếc mắt nhìn, cười cận, nói, ngươi sai rồi. Quyền lợi tranh đấu sao là ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Dù cho ngươi có giết người từ ngoại ngàn giảm bản lĩnh, chính là ngươi có nghĩ tới không? Nếu như thất bại, vậy ngươi làm sao? Ngoại trừ rời xa quê hương, chốn ở trong bóng tối, như vậy một cái biện pháp khác chính là diệt quốc gia này. Diệp Phi bây giờ tương đương một tên cường đại huyền linh cao thủ, tại sao không có giết hội Tuyết Dương thành là vi vi báo thủ, diệt hàn gia? Bởi vì Diệp Phi còn thiếu một cái thân phận, một cái danh dự. Nếu như về tới Hàn gia, chính mình vẫn là Hàn gia một cái con thứ. Diệt Hàn gia chính là đại nghịch bất đạo, thậm chí gặp người trong thiên hạ xấu hổ truy sát, chính là nếu như chính mình có một cái đường đường tránh chính thân phận, ở trở về Tuyết Dương thành. Như vậy kết quả là triệt để bất động. Quy 1 chương 181, cẩn thận làm cho vạn năm tuyển. Co như mình vô lý. Như vậy người trong thiên hạ cũng sẽ đứng ở bên mình. Chính mình hồi Tuyết Dương thành Diệt Hàn ra, chẳng qua là làm vợ báo thủ, giết chết kẻ thù mà thôi, mà là đại nghĩa diệt thân. Haha, ha, có lẽ ngươi là đúng. Cầm Âm chỉ là cười cười, không có nhiều lời. Hoàng đế tử vừa mới bắt đầu không có đã tin tưởng bất luận người nào, bao quát tần con chiêu. Bây giờ tần quang chiêu cánh chim đầy, mới không thể không cắt bỏ hắn cánh chim. Diệp Phi trong mắt tràn ngập dâng lên, hắn giống như một con nuôi nuốt lao tổ bên trong giá thú, hy vọng của hắn cũng không phải tất cả dã thú hợp tác, sản sinh thông, mà là hy vọng nhìn bọn họ vĩnh viễn tiếp tục chiến đấu. Nó như vậy, được lợi mãi mãi cũng là hoàng đế. Bất kể là phía trên thế giới này, vẫn là Diệp Phi trên một thế giới. Cổ đại hoàng quyền đều là tiên huyết chồng đi ra ngoài. Hoàng đế vì củng cố quyền lợi của mình, chỉ có bắt hắn thần tử, các tướng quân khai đao. Dù sao người là có dã tâm, quyền lợi càng lớn, dã tâm cũng lại càng lớn. Có quyền lợi cùng dã tâm, tự nhiên không thể thiếu tranh đấu. Bên trong hoàng cung, một cái nào đó sang trọng kiến trúc, kiến trúc ở ngoài phòng thủ đức chừng hơn 10 người trên người mặc hồng giáp áo vệ quân, mỗi người tinh thần trấn hưng, cẩn thận bảo vệ ở mọi bên. Tại này Cố Uy Nghiêm bên dưới, co như là một con muỗi muốn tiến vào, cũng phi thường khó khăn. Hai bên thái giám, các cung nữ muốn đi qua nơi này, cũng từng cái từng cái đè xuống thấp nhất mức chân, liền hô hấp cũng ép chầm chậm, đi qua từ nơi này, chỉ lo quay rối đến kiến trúc này bên trong chủ nhân. Mà ngay tại lúc này, một tên trên người mặc màu đỏ thái giám bảo lao thái giám từ bên ngoài bạch bậc thang bằng đá ở ngoài chạy chạy vào, không có một chút nào e ngại tâm ý, phản có vẻ mấy phần gấp gáp. Thái giám này đi tới trước cửa, hai bên hộ vệ cũng không có ngăn cản, lão thái giám trực tiếp đẩy cửa đi đi vào. Khi tiến vào phía sau cửa, lão thái giám lập tức đem môn khép lại, tối người hướng về trong kiến trúc đi tới. Căn trúc này bên trong là một cái thư phòng, hai bên cũng đống giá sách, chỉ ở cung điện ngay chính giữa, để một trường to lớn lang bản, mà một tên khoảng chừng thoạt nhìn 60, 70 tuổi ông lão thân người mặc hoàng bào cầm bút mực ở viết. Lao nô gặp bệ hạ, lão thái giám lập tức quỳ xuống, đầu phục trên mặt đất, tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chính Đức, đứng lên đi. Ông lão tóc trắng thu hồi bút lông, đem bút lông bỏ vào bút nghiên một trên, ánh mắt đầu lại đây, này ánh mắt rất nhẹ cùng, mang theo vài phần ý cười, thế nhưng một cổ vô hình uy nghiêm nhưng từ trong mắt tránh ra đến. Trong dung mạo xem, người này cùng thân vương gia tổn tại ba phần tương tự. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến kẹo đường Mỹ ẩn hỏa tàng cờ cờ thế, nhưng cái kia có uy nghiêm, so với thân vương gia càng thêm nghiêm túc, cũng không như thân vương gia loại kia tản nhẫn, mà là một loại cơ trí. Người này chính là đại thương đế quốc cũ Ngũ Trí Tôn, hoàng đế đương triều Ngọc Khánh Long. "Chấm giao chuyện của người làm thế nào rồi?" Ngọc Khánh Long theo Long Ý đứng lên, hai tay chắp sau lưng, uy nghiêm từ phía trên đi xuống. Này động tác đơn giản, không có bất kỳ huyền lực gợn sóng, nhưng cho người ta một cổ cường đại áp lực, áp lực này cũng không phải trời sinh mà hình thành, mà là trải qua nhiều năm thân ở người bề trên, một cách tự nhiên hình thành một cỗ vô hình áp lực. Lão nô tội đáng muốn chết. Thánh chỉ tuyên đọc, chính là chính là tao chính đức đủ số đầu đều là mồ hôi lạnh, toàn thân đang phát run. Hắn tiện đổi thánh chỉ, đây vốn là tội chết. Thế nhưng lúc đó tình huống đó, hắn không được không làm như vậy. Được rồi, đứng lên đi. Ngươi làm rất đúng, chấm không trách tội ngươi. Chỉ là liên chấm cũng không nghĩ đến, Hắc Kỷ quân bên trong lại ẩn tàng rồi một vị lớn như vậy có thể. Ngọc khánh long vang dội cười ha hả, hàn ra một cái con thứ, lấy sức lực của một người đại náo hàng ra, cuối cùng tập trung vào Hắc Kỳ quân bên trong, 3 tháng ngắn ngủi bên trong, đã khống chế toàn bộ Hắc Kỷ quân là một có ý tiểu tử. Bậy hạ, cái này Diệp Phi sợ rằng so với Bậy hạ nghĩ tới càng thêm lợi hại, hắn Hắn tựa hồ còn là một vị cường đại huyền linh cao thủ. Lúc đó ở trong quân chính là lão nô vậy, cũng bị hắn một luồng khí thế chấn động rồi. Tao chính Đức đứng lên sau sau đó, vì chính mình ám sát mồ hôi lạnh, vô định cố gắng một phen giải thích, chỉ là hắn cũng không nghĩ ra, hoàng đế biết đến nhanh như vậy. Ha ha, nó Khánh Long chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời. Nghiêm Phong là của hắn người, Nghiêm Phong đã đem sự tình nói cho hắn, chỉ là liền Nghiêm Phong cũng không hiểu, ở Diệp Phi gia nhập quân đội thời điểm, vào lúc ấy mới huyền sư. Nhưng hôm nay, ngăn ngắn mấy tháng, tiến vào cái kia mảnh tiểu thiên thế giới sau đó, lại thay đổi lợi hại như vậy. Chuyển chấp ý chỉ, đem sau 3 ngày, Diệp Chỉ Huy dùng cùng Tiên Lang Tà Thánh Lâm tựa như quyết đấu tin tức truyền bá ra ngoài, muốn cho đế quốc mỗi người đều biết. Đồng thời lấy trẫm danh nghĩa, nếu như ai thắng được quyết đấu, Chấm thân phong hắn vì đế quốc nhất đẳng bá tước, hoàng kim và lạng. Ngọc Khánh Long bút lớn hung lên một cái, cười ha ha. Ta chính đức không hiểu hoàng đế tại sao muốn làm như thế. Dù sao, này nhất đẳng bá tước thật không đơn giản, ở đế quốc bên trong. Nhất đẳng bá tước không chỉ có là thế tập, hơn nữa còn có thể có lãnh địa của mình, thậm chí còn có thể tự trưởng quân đội. Theo đại thương đế quốc khai quốc tới nay, phong nhất đẳng bá tước, không tới 5 người, mà năm người này, mỗi người đều là quốc gia lập xuống đại công, cùng khai quốc hoàng đế vào xanh gia tử. Chính là một hồi quyết đấu, lại đưa đi một cái nhất đẳng bá tước, đây cũng quá phong pháng. Lao nô tôn chỉ, ta chính đức vốn định xin khuyên một câu, nhưng vẫn là đem lời nuốt xuống, đế vương tâm thuận, không là bọn hắn những này thái giám có thể nghĩ kỵ. Bằng không chết như thế nào cũng không biết. Chờ đến Tào Chính Đức đi, Ngọc Khánh long nhẹ cười vài tiếng. Được lắm Diệp Phi, nhìn tới Bí mật của ngươi càng ngày càng nhiều. Huyền Linh cao thủ. A, Ngọc Khánh Long thần bí cười khổ, lập tức lắc lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói một tiếng, đi ra đi. Rầm. Không khí nhẹ nhàng vừa vang lên, lập tức hai bóng người xuất hiện ở một góc nhỏ của thư phòng bên trong. Hai người này, theo thứ tự là một cái ôm đao thanh niên, một người khác là một người mặc huyết sắc áo choàng mập đầu hòa thượng. A Di Đà Phật. Bần tăng gặp đại hạ. Hòa thượng kia hai tay thu về, tối người chào nói. Thanh niên cùng ôm đao hơi ôm dưới quyền. Hai người các ngươi nhập tâm liên tiên tử tiểu tiên thế giới, có thể hay không phát hiện cái thứ kia? Ngo Khánh Long quay người sang đi, nhìn về phía Huyết Hỏa Thượng cùng với Đoạn Đao. Bẩm bệ hạ, cái kia mảnh tiểu thiên thế giới hai cái địa phương trọng yếu cũng đã tìm, cũng không có phát hiện bệ hạ mong muốn đồ vật. Đoạn Đao ôm quyền nói, "Bất quá, ở thứ một nơi, thuộc hạ cùng Nghiêm phong đi trước thời điểm, trong đó có bốn người đã đến, theo thứ tự là Thiên Tâm Tử, Hỏa Long Thái tử thậm chí Vũ Văn Lộng, còn thứ tư, hình như là Băng Tiên Sinh. Bất kể là Thiên Tâm Tử vẫn là Hỏa Long Thái tử, Vũ Văn Lộng, bọn họ mong muốn là Bích Hỏa Yêu Liên, bởi vì Băng Tiên Sinh nắm tay, ba người bọn họ đại bại mà phản. Bệ hạ, cái thứ kia vô cùng có khả năng rơi xuống Băng Tiên Sinh tay." Uyên Hòa thượng cũng bỏ thêm một câu, "Băng Tiên Sinh." Ngọc Khánh Long chăm chú chìm ở mi, Băng Tiên Sinh người này, là hắn cảm thấy nhức đầu nhất một người. Ở Ngọc Khánh Long trong mắt, người này đơn giản là một điều bí ẩn như thế, bây giờ lại đầu phục thân vung ra, đây đối với kế hoạch của hắn tới nói, đưa đến rất hiểu rõ áp chế. Bậy hạ, bất quá này Băng Tiên Sinh cũng không giống như là hoàn toàn trung tâm thân vung ra, bởi vì ở lúc đó độc thủ, căn bản không như là cùng thiên tâm tử một phe. Đoạn Dao mắt thấy Ngọc Khánh Long trầm ở, lập tức cắt đứa hắn. Cái này chớ biết, một vị không rõ lai lịch, lại cụ có thần bí luyện khí bản lĩnh. Nếu như cam tâm nương nhờ vào một cái đế quốc vương ra, ở đây thật có mất thân phận của hắn, chỉ là chấm không hiểu, lấy thực lực của hắn cùng thân phận, tham dự triều đình bên trên tranh đấu, đến cùng là vì cái gì? Ngọc Khánh Long lâm vào khổ não, chứ hắn sở dĩ không có lôi kéo người này, kỳ thực chính là lo lắng điều ấy. Nếu như chỉ là trợ giúp chính mình, này đến đơn giản. Nhưng nếu là, người này có mục đích khác, là muốn nhiều loạn triều cường, thậm chí không tưởng hoàn thất, vậy làm phiền so với thân vương ra đến, càng gia tăng hơn. Hắc kỳ quân, quân doanh, chủ soái trong doanh. Diệp Phi trên người mặc một bộ màu đen áo choàng ngồi ở chủ soái trên ghế, cầm trong tay một trương tờ giấy. Còn bên cạnh phân chớ đứng cầm âm cùng với Tu La. Hai nữ ánh mắt cũng chú ý ở tờ giấy phía trên. Hoàng đế cũng thật thật sảng khoái, Ai thắng được quyết đấu, lại trực tiếp dành cho một cái bá tức tứ vị. Tu La lạnh rên một tiếng, ánh mắt kia nhưng có chút lạnh miệt liếc nhìn Cầm Âm một cái. Đối với Tu La thứ ánh mắt này, Cầm Âm không quan tâm chút nào, nàng rõ ràng đối phương này trong mắt tâm ý là cái gì, cũng chỉ đến không nhịn. "Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, cái này Tiên Lang Tạ Thánh Lâm tựa như thật không đơn giản, ở bên ngoài là Thanh Linh Tông thiếu tông chủ" Thế nhưng hắn còn có khác một cái thân phận, lần trước địa bảng đại hội luận võ trên địa bảng đệ tam cao thủ, bây giờ 5 năm trôi qua, cũng không một người lay động địa vị của hắn. Thậm chí đồn đại, ở một năm trước, hắn cùng với lần trước người thứ hai cùng với người thứ nhất địa bảng cao thủ từng giao thủ quá một lần, lẫn nhau trong lúc đó không phân sản sản. Tu La giận dữ chào Phúng đạo, bất quá ánh mắt kia nhưng càng nhiều hơn chính là đặt ở cầm âm trên người, nếu không phải là cầm âm, Diệp Phi mới sẽ không đắc tội người này. Diệp Phi cười cận, đem tờ giấy thu thập. Thật sự là một cái thú vị hoàng đế, quả nhiên không đơn giản. Một cái thiên lang tà thánh, Diệp Phi không để hắn vào trong mắt. Còn vừa nãy Tu La mấy câu này, phản khiến Diệp Phi đến nổi lên mấy phần tinh thần. Hoàng đế làm như thế, sợ rằng có mục đích khác, ngươi có thể phải cẩn thận một chút tốt. Cẩn thận làm cho vạn năm thuyền. Cầm Âm vui vẻ nhỏ giọng nói, cái này ta tự nhiên biết, bị ta đây sao ép một cái. Hoàng đế đây là không có cách nào biện pháp. Nếu như ta thắng được quyết đấu, không chỉ có đưa ta một cái ân huệ lớn, hơn nữa triệt để lôi kéo ta, cùng hắn gắt gao chói ở cùng nhau, nếu như ta thua, Thanh Lâm Tông chết truyền này triệt để cuốn lấy nhau, hơn nữa trực tiếp trừ đi ta cái thai hòa này. Diệp Phi cười ha, ha không chút kiêng kỵ nói ra, biết rõ Tu La cũng là hoàng người thậm chí mình cũng tính là của hắn người, nhưng loại này lại nghịch bất đạo, hay là từ trong miệng nói ra. Tu La rất hiển nhiên đối với Diệp Phi loại thái độ này hết sức tức giận, những câu nói này rõ ràng là nói cho nàng nghe, sau đó muốn mượn tay của chính mình, đem lời chuyển đến hoàng đế trong miệng. Chính là, ở trong mắt hắn, mình chính là loại kia đâm thập người sao? Cho nên nói, Tu La rất tức giận, sinh tức tới cực điểm. Vậy ngươi nên ứng đối như thế nào? Cầm âm cẩn thận hỏi. Theo Diệp Phi thái độ cùng với hiền hòa ngữ khí, coi như hắn có thần bí hơn sự tình, cũng chưa bao giờ ẩn dấu chính mình. Thật giống như đem mình làm người đàn bà của hắn như thế. Từ điểm này cầm âm phi thường cảm động. Dù sao loại này chi kỳ tín nhiệm, thái chân, hoàng đế đưa ta một cái bát tước, ta đương nhiên phải cố gắng nắm. Diệp Phi thần bí cười cười. Hắn thiếu nhất chính là địa vị, hắn gia tiểu bởi vì mình là một cái con thứ, cho nên mới bị người xem thường, mẹ mình mới bị giết, vi vi mới bị hại chết. Cho nên đối với địa vị, Diệp Phi vô cùng chịu nóng. Quy một chương 182, quyết đấu hay là đánh đàn. Người tiểu tự, tự tin như vậy. Đừng quên, Lâm Uyển như có thể là một gã huyền linh cao thủ. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là Hắc kỳ quân trị uy sứ là có thể tiêu ngoạo. Tu la có chút lo lắng bị ẩn hoa tạng. Cờ cờ kẹo đường nộ giận tiểu mi, lớn tiếng nhắc nhở. Tuy rằng rất không ưa Diệp Phi tư thế này, thế nhưng cũng khó tránh khỏi không được mấy phần lo lắng. Dù sao Diệp Phi giàu gì cũng là đã cứu nàng bài mệnh, ta tự có chừng mực." Diệp Phi nhàn nhạt nói xong, từ trên ghế đứng lên, sau đó liếc mắt nhìn Cầm Âm, nói, "Cầm Âm cô nương, chúng ta đi chung quanh một chút." Ân. Cầm Âm máy này liếc nhìn Tu La một cái, cũng đi theo. Nhìn hai người này rời đi, Thu La quả thực nghiến răng nghiến lợi. Đều là nữ nhân, tại sao ở trong mắt hắn, chính mình không chịu được như thế? Bàn về người, Chính mình không kém cầm âm, bàn về tướng mạo, ra mình mang theo tiểu mạch khỏe mạnh sắc mặt, càng có một phen ý nhị. Hơn nữa chính mình còn đồng tử thân, băng thanh ngọc khiết, chính là cái này cầm âm đây. Một cái ký viện đi ra ngoài nữ nhân, chính mình nơi nào không sánh được nàng. Chính là tên khốn kiếp này, lại như thế xem cách trước chính mình. Chẳng lẽ là hắn quan tâm chính mình là hoàng đế người? Sợ chính mình cho hắn đâm học, cho nên mới đối với mình hờ hững. Chính là, chính là Tu La có thể thể với trời, nàng chưa từng có đánh qua báo nhỏ cáo, mà từ Diệp Phi đã cứu nàng một lần sau đó, thậm chí ngay cả Diệp Phi đã khống chế hắc kỳ quân chuyện tình đều không nói cho Nghi Phong, nhưng hắn lại vẫn hoài nghi mình. Tu La đã âm thầm thề, nhất định phải cố gắng giáo huấn Diệp Phi, nhất định phải. Tốt nhất, tốt nhất cho hắn biết đắc tội mình hậu quả là cái gì. Ba ngày lóe lên một cái rồi biến mất. Ở ba ngày trước, toàn bộ đế đô Tiểu Lưu truyền sôi sùng sục. Hắc Kỳ quân người mới chỉ uy sứ Diệp Phi đối chiến lần trước địa bảng đại hội luận võ Thiên Lang Tà Thánh Lâm tự như, có người nói Lâm Uyển Như chính là lần trước địa bảng đại hội luận võ người thứ ba, thực lực cường hãn, thậm chí còn tiến linh trình độ. Đương nhiên, liên quan tới Diệp Phi thuyết cũng không thiếu. Truyền thuyết người này thân người cao to, Trên năm tay có thể đứng người, thân cao 10 mét, một thân thiết đồng bát thịt, một quyển có thể đập chết một đồng lưu. Hơn nữa ở tiêu diệt phía nam phản quân bên trong, lấy sức lực của một người tàn sát trăm vạn, cuối cùng mới từ một tên kỵ trường trực tiếp lên tới chỉ huy sứ. Có thể nói, loại này thăng quan pháp, hắn vẫn là người thứ nhất. Nói chung, ở đế đô trong mắt mọi người, cái này thần bí chỉ huy sứ đã trở thành chiến giống như thần nhân vật. Đông thành ngoài thành. Ngoài thành trên quảng trường, giờ khác này vây người ta tấp nập, bất kể là bất tính, vẫn là võ giả, cũng từng người chen chúc đến trên quảng trường. Trên thành tường, cấm vệ quân mỗi một người đều đưa ra đầu nhìn phía dưới. Đây chính là khó gặp về linh cao thủ quyết đấu, hơn nữa quyết đấu phe thắng thậm chí còn có thể thu được bá tức địa vị, đối với loại này vinh quang cuộc chiến. Tám linh sách điện tử tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Mà ở trên quảng trường, giờ khác này, một tên trên người mặc màu nâu áo choàng nam tử Khôi Ngô, đang từ từ đi đi tới quảng trường ngay chính giữa, mà ở nam tử Khôi Ngô phía sau, nhưng là một đám đồng dạng trên người mặc màu nâu áo cho người, những người này chính là Thanh Linh Tông đệ tử. Lần này đi tới Đế Đô, chính là cùng hoàng đế liên minh, cộng cùng tiến lùi, hoàng đế muốn Thanh Linh thế lực, đến tăng lớn thế lực của hắn cho nên mới không thể không hướng về thiên hạ các môn các phái dựa thế. Vì lẽ đó, vì biểu đạt thành ý, Thanh Linh Tông trên giới hơn 10 tên đệ tử đồng thời đi tới Đế Đô. Chỉ là để cho bọn họ không nghĩ tới là, Thiếu Tông chủ Lâm Uyển Sơn đi ký viện, lại bị người phế bỏ, thậm chí 5 tên thủ hạ, trong đó 3 người bị giết, 2 người bị phế. Xảy ra chuyện như vậy dù là ai đều sẽ lửa giận, huống hồ bây giờ Thanh Linh Tông còn đang cùng hoàng đế hợp tác. Vì lẽ đó hoàng đế không thể không cấp lời giải thích. Đối với thuyết pháp này, Lâm Nguyễn Như tự nhiên biết, hoàng đế làm như thế, một là cho dư Thanh Linh tông một bộ mặt, đồng thời tăng với một cái tư vị. Mặt khác chính là cho Thanh Linh tông một cái xuống đại cơ hội. Cốc cốc cốc. Đang lúc này, theo ngoài thành phương hướng từng tiếng thanh thúy tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên. Những này tiếng vó ngựa hấp dẫn rất nhiều người chú ý, chỉ thấy, theo phía đông phương hướng, tổng cộng mười mấy gây hướng về quảng trường ra, cầm đầu chính là một gã thân mặc màu đen áo choàng kỵ sĩ, kỵ sĩ này cũng không có thân mặc màu đen hắc kỳ quân côn trang, mà là một thân đơn giản thuộc phụ, chỉ là người này có một đặc điểm, đó chính là một bộ mái tóc màu trắng. Quy tắc. Mười mấy tiếng thanh thúy mã tiếng kêu vừa rơi xuống, tất cả tuấn mã màu đen đồng thời dừng lại. Tất cả kỵ sĩ đồng thời xuống ngựa, nam tử tóc trắng cười cận, ánh mắt nhìn Kỷ Lâm Viễn Như, "Cẩn thận một chút." Diệp Phi mới vừa đạp mở bước tiến, bên cạnh một tên binh lính nhắc nhở một tiếng, người này chính là Tu La. "Ừ." Diệp Phi gật đầu, bước tiến chậm rãi đi về phía trước đi. "Người đã đến rồi." Quả nhiên không để cho ta thất vọng. Lâm Viễn Như nhìn Diệp Phi, cười một tiếng. Ở hai người này mặt đối mặt sau đó, chu vi nguyên bản ầm ĩ âm thanh. Giờ khác này lâm vào một mảnh cô quạnh. Đây chính là Diệp Trì Huy sự. "Quá trẻ tuổi chứ." Tất cả mọi người trong đầu ý nghĩ chính là cái này. Diệp Phi cười cợt, cũng gật đầu. Mười chiêu bên trong, nếu không thể đánh bại ngươi, coi như ta thua." Diệp Phi sắc mặt lạnh lẽo, trắng ra nói. "Giảo, không chỉ có là Lâm Uyển Như sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Trung quanh khán giả, từng cái từng cái hú lên quá gì, đây rõ ràng là đối với Thanh Linh Tông xỉ đục, một môn phái tồn tại niên đại, ít nói đều là hơn mấy trăm ngàn năm, so với một cái thủ đô đế quốc muốn xa lâu. Là trọng yếu hơn là, Lâm Uyển Như chính là địa bảng cao thủ người thứ ba. Huyền linh cao thủ, chính là tên tiểu tử trước mắt này lại to mồm phét lác như vậy. Tên tiểu tử này quá kiêu ngạo, làm hại ta không mặt mũi thấy người." Thu La mặt lúc đỏ lúc trắng, Trong miệng nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm cầm thật chặt, nếu như thua, đây không phải là ném toàn bộ Hắc Kỳ quân mà sao? Thử. lại coi rẻ ta Thanh Linh Tông, đại sư huynh, giết hắn, giết tên khốn kiếp này. Là nhị sư huynh báo thủ. Thanh Linh Tông các đệ tử từng cái từng cái tiêu lên. Theo Diệp Phi khẩu khí tới nghe, tựa hồ bọn họ Thanh Linh Tông chính là một cái giang hồ tiểu cả trấn môn phái như thế, không đáng nói chuyện. Tiểu tử này chính là Trị Huy Sư. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Tuổi nhẹ như vậy coi như Trị Huy Sư. Nói không phải là. Bất quá tiểu tử này cũng quá tiêu ngạo điểm, lại ăn nói ngu không đem một tên huyền linh cao thủ để ở trong mắt. Người như vậy a, đi ra ngoài phải thua thiệt. Ai, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, quá kiêu ngạo cũng không tốt. Rất nhiều giang hồ võ giả tịnh không coi trọng Diệp Phi, giang hồ thường nói, đơn giản mới là vương đạo, coi như ngươi có bản lĩnh, vậy cũng phải ẩn giấu đi, ai có thể như Diệp Phi như vậy, mười chiêu không thể bạn người, tiểu chịu thua, đây cũng quá lớn lối điểm. Thú vị tiểu tử, bản vương đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Trên thành tường, một trong đỉnh đài, Thân Vương gia cùng với Thiên Tâm Tử Lý Thượng Văn thậm chí băng tiên sinh cũng ngồi ở chỗ này, nơi này có thể đem phía dưới nhìn rõ rõ ràng ràng Tuy rằng khoảng cách xa, âm thanh nghe mơ hồ, chính là lấy thực lực của những người này, muốn nghe rõ ràng cũng không khó khăn. Thiên Tâm Tử cùng Lý Thượng Văn liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút trầm trận. Vương ra, này đều do thuộc hạ làm việc bất lợi, mới để cho tiểu tử này sống đến hôm nay." Thiên Tâm Tử tự trách nói. Diệp Phi vẫn có thể sống đến bây giờ, mà bọn họ phái đi ra sát thủ, chậm chạm không về. Kết quả này đã rất rõ ràng. Cái này cũng không trách người, chỉ là chúng ta xem thường tiểu tử này mà thôi." Nghe nói tiểu tử này ngồi trên chỉ huy sứ vị trí, cũng không phải hoàng huynh tân phong, mà là hắn áp chế ta người hoàng huynh kia cần cho. Haha! Ha. Các người nói, thú vị như vậy tiểu tử, có phải hay không rất thú vị? Thân Vương ra cười haha! Ha. Thế nhưng loại này không chút kiêng kỵ cười to, lại làm cho bên cạnh mấy người cảm giác được đè nén. Hiểu rõ người của hắn đều biết, Thân Vương ra tức giận phi thường. Phái ra Chu Quan tên kia viển linh cao thủ đi ra ngoài, giống như rơi vào biển rộng, một đi không trở lại. Bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là Chu Quan ẩn giấu chỗ tối, chính là những năm này Hắc Kỵ quân thả ra, có thể cất bước ở bên ngoài. Mà Diệp Phi nhưng bình nhiên vô sự đi tới Ngọc Kinh bên trong, thế nhưng Chu Quan nhưng biến mất rồi, điều này có ý vị gì? Chính là đứa ngốc cũng đoán tới, Chu Quan đã chết. Vương ra, thuộc hạ biết tội, lại cho thuộc giới một cơ hội, thuộc hạ tất lấy này tính mạng người." Thiên Tâm Tử trầm giọng nói. Thiên Tâm đại sư có phải hay không quá tự tin điểm? Người này vừa có giết Chu Quan thực lực, ngươi tựu cho rằng không có giết người lực lượng. Vẫn không yêu nói chuyện Băng Tiên Sinh lạnh lùng trả phun nói. Băng Tiên Sinh nói rất đúng, Thiên Tâm đại sư, việc này trước hết thả vừa để xuống đi. Bản vương muốn xem, xem tiểu tử này đến cùng có cái nào đại hạnh. Lại ẩn núp sâu như vậy Thần Vương ra con người híp híp, Đồng Dạng cái kia Băng Tiên Sinh cũng cười lạnh một tiếng. Ha ha, hay, hay. Hắc Kỵ Quân thật không hổ là Hắc Kỵ Quân, Hắc Kỵ Quân luôn luôn bá đạo, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe xong Diệp Phi lớn lối như thế, Lâm Huyền như đầu tiên là ngớ ngẩn, sinh ra một đoàn lửa giận. Nhưng sau đó, đột nhiên cười to. Hắn gặp phách lối người, tự nhiên không ít. Thế nhưng những người kia đều là chỉ có miệng, cũng không thực lực. Bây giờ bị Diệp Phi những câu nói này, hắn càng thêm yên tâm. Diệp Phi không nói gì, sau lưng Huyền Băng lấy ra, đối phó một tên huyền linh cao thủ hắn đồng dạng không dám khinh thường đang ẩn nút thân phận bên dưới, không cần lợi dụng địa ngục tâm liên loại này gì hỏa, vì lẽ đó chỉ có thể ỷ lại cầm. Chính là, đối phương không nắm vũ khí, chỉ lấy cầm đi ra, đây rõ ràng kỷụ là một loại trạo phúng, Lâm Uyển Như lập tức sắc mặt lại đỏ lên. Phẫn nộ nhìn về phía Diệp Phi nói, Diệp chỉ huy sứ, ngươi đến cùng có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng tại hạ quyết đấu hay sao? Vũ khí của ta chính là cái này cầm. Diệp Phi khoanh chân ngồi xuống, tay vu ở cầm thân. Trong ngáy mắt vừa ra nhu hỏa như là nước chảy cầm âm vang lên. Nay vừa ra, khiến toàn trường tất cả mọi người giật mình. Đây là quyết đấu hay là đánh đàn, ngươi không động thủ, lại ngồi xuống đánh đàn. Hay, hay, ta muốn nhìn, ngươi đàn này có cái nào uy lực. Lâm Viễn Như vô cùng tức giận, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phi căn bản là ở khinh bị hắn. Một cái cầm có thể có cái gì lực công kích? Hắn lại nắm cầm đi ra tố vũ khí. Bất kể là Diệp Phi giọng của hay là dọng điệu, cái này căn bản là khinh bị. Lâm Viễn Như hai chân hướng về trên đất đột nhiên đạp xuống, trong nháy mắt xuyên ở phía sau hai cái cương xoa, tựa như hai tia sấm tuyền, hướng về Diệp Phi trên đầu gối cầm mà tới. Vụ, hai cái cương xoa bao phủ tới. Diệp Phi đơn chỉ nhấc lên, một đạo cầm âm dư âm quần quần quét tán, hướng cái kia hai cái cương xoa phóng đi. Nương theo một tiếng lanh lảnh vang, dư âm tứ tán. Hai cái cương xoa ở trên hư không sông lên mà quay về, nhất thời bắn thẳng về phía Lâm Việt Như. Lâm Việt Như sắc mặt cả kinh, này hai cái cương xoa tên là Hỗn Độn Tiên, chính là hắn tiếp thân bảo bối, càng là hai cái linh cấp huyền khí, uy lực cực lớn. Năm đó có thể làm cho hắn ở trên địa bảng đứng ở đệ tam vị, trí. còn may mà này hai cái Hỗn Độn chính là ở mới vừa mới đối phương cầm âm dưới, lại gãy trở về. Quy 1 chương 183, ói không ra ngả voi. Lâm Viễn Như thả người đồng thời, hai tay nắm chặt rồi hỗn độn xuyên, nhất thời một luồng to lớn lực đàn hồi vào tay mà lên. Keo đường mị ẩn họa tăng cỡ cỡ trương với nhanh, trang quét mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang quét, nhất định phải khen ngợi. Thật mạnh. Lại là ý cảnh sức mạnh. Chẳng lẽ người này lĩnh ngộ ý cảnh? Lâm biển Như chính là trong lòng biết ý cảnh của ai, bất kể là kiếm khách hay là đạo khách, cũng lấy lĩnh ngộ ý cảnh là hảo. Ngay cả là hắn, cũng không có lĩnh ngộ được ý cảnh. Thông thiên Di Lâm Viễn Như lăng không nắm chặt xiên, bên trên. Vào lúc này tràn ngập một tầng vẻ và nóng ánh sáng lạ, lập tức, vàng nóng ánh ánh sáng ở giữa hư không xuất hiện chín đạo lẽ lên xuyên ảnh, đến từ bốn phương tám hướng hướng về trên đất Diệp Phi xế dưới. Ở này dưới khí thế, bốn phía bao phủ tới một mảnh hỗn đột ánh sáng, hai bên người quan sát bị tránh càng xa. Hơn mẻn vẹn, vẹn hơi thở này bên dưới, rất nhiều người bình thường cũng từng người phục ở trên mặt đất, hô hấp cũng biểu thị cực kỳ khó khăn. Nhưng mà, ở dưới con mắt mọi người, mắt thấy cái kia chín thanh xuyên ảnh rơi xuống Diệp Phi thân thượng trong nháy mắt đó. Diệp Phi con mắt đột nhiên lóe lên. Chỉ thấy, Diệp Phi hai tay hướng về cầm trên vỗ một cái. Vụ. Lấy cầm âm bắt đầu Một tầng kịch liệt hư vô sức mạnh theo cầm Thân bắt đầu, một chút chậm rãi quét tán mở ra. Những sức mạnh này dường như không thúc bất lợi cương đạo, chỗ đi qua, bất luận những tia xuyên ảnh lại một đòn mã tán. Lập tức, hào quang màu trắng đột nhiên tản ra, xuyên ảnh toàn bộ cũng phá hủy, đồng thời cự lực quét tán đến chu vi, vài tên hơi chút rựi vào là tiến vào cao thủ, trực tiếp ở dư âm bên dưới đánh bay, lập tức trong miệng phun ra tiên huyết, trực tiếp hôn mê đi. Cái gì? Ba tầng ý cảnh. Lâm như biến sắc, lưu ý cảnh ở trong cũng chỉ có ba tầng ý cảnh mới có thể ý cảnh thành hình. Phải biết, trong Đại Thương Đế Quốc, lĩnh ngộ 3 tầng ý cảnh cao thủ, tuyệt đối có thể đến được trên đầu ngón tay. Chính là Lâm Uyển Như có chút nhớ nhung không tới, tên tiểu tử này lại lĩnh ngộ 3 tầng ý cảnh. Bước tiến hướng sau lùi lại tại nơi dư âm ý cảnh lực lượng kéo tới một khắc, Lâm Uyển Như thân thể làm ra một cái kỳ quái động tác, thân thể nằm trên mặt đất, tựa như cóc như thế, nhất thời một tầng khí tức theo trên thân thể tản ra, khiến trên đất cắt đất khuyết tán đến chu vi. Mà một luồng kịch liệt màu vàng đất huyền lực từ từ trôi nổi chuyển động ở quanh thân thể hắn. Các mô cửu truyện. Hoa hoa. Liên tục hai tiếng thanh thủy cót tiếng vang ở trên quảng trường, đồng thời khi hắn trên thân hình Đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh biếc có bóng mở, bất quá bóng mở vừa vào chui vào Lâm Uyển Như bên trong thân thể. Lập tức, thân thể giống như bắn ra cung mũi tên, song để song xuyên, hướng về Diệp Phi đánh tới. Vụ. Tầng kia vọt tới 3 tầng ý cảnh lực lượng trực tiếp bị phá hủy, đánh thẳng hướng về Diệp Phi. Tám linh sách điện tử. Khí thế thật là mạnh. Lại trực tiếp đem khí tức tăng cường tiểu chuyển, so với chân trước đủ cường đại rồi 9 lần. Diệp Phi ánh mắt run lên, không thể không nói Lâm Uyển Như thật có chút bản lĩnh. Hiện tại hắn không chút nào dám xem thường tên tiểu tử này, có thể tiến vào địa bảng bà vị trí đầu, cái nào không có một người cực mạnh bản lĩnh. Chỉ thấy, Diệp Phi từ trên mặt đất thân thể bắn ra nhảy lên, một tay ôm đàn, ở trên ngón tay xuất hiện màu trắng hàn khí, hàn lãnh khí tức như hỏa diễm đang thiêu đốt, khiến không khí xung quanh cũng chậm rãi ngưng tụ. Cầm Ma Luân Vũ, vụ. Năm ngón tay chạy xuống ròng ròng, không khí tiếng phảng phất ngưng tụ như thế. Vào lúc này, trên bầu trời mây đen nằm dày đặc, ngăn ngắn trong nháy mắt, triệt để trở nên hắc ám, ở bầu trời tang tối bên trên, từng cái từng cái đen tối hình cầu hướng về trên đất tới. Ở đen tối tiên địa ở trong vô số hắc khô lâu quỷ ảnh tựa như nuốt chửng sinh mạng cự ma giống như vậy, ở trên hư không. Lập tức nên hướng Lâm Uyển Như. Ầm ầm. Giữa quảng trường bạo phát một tiếng vang thật lớn, tất cả quỷ ảnh ở Lâm Uyển Như cọp dưới thân, vỡ thành nát bấy, trái lại trong đó, tất cả khí tức hắc ám ở Lâm Uyển Như cọp dưới thân, hút vào thân thể, khi hắn thân thể chu vi tràn ngập một tầng màu đen khí tức, khiến bản thân hắn sức mạnh thay đổi càng thêm to lớn. A. Diệp Phi kinh ngạc cả kinh, chính là tất cả màu đen ma ảnh bị vạn nát, Lâm Uyển Như đi tới Diệp Phi trước ngực, cặp kia như bánh răng như thế ở Diệp Phi trước ngực vắt động. Song xiên vắt vào sau, va và chạm tới từng mảng, từng mảng hóa diễm. Xì xì. Diệp Phi chỉ cảm thấy thân thể bị xe lửa đụng phải như thế, một luồng tấn công tới cự lực sông vào ngực, lập tức trong miệng một ngọt. Thân thể bị vứt ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, ước chừng lui hơn 300 bộ mới dừng lại, hơn nữa mỗi đạp đất một bước, trên đất cũng đạp ra từng cái từng cái to lớn vết chân. Cái gì? Lâm Viễn Như lực công kích làm kinh sợ Diệp Phi, tương tự, Diệp Phi sức phòng ngự trực tiếp khiến Lâm Viễn Như giờ sợ, liền hất gám quần ma ở va chạm sau đó tản đi, chính là rơi xuống Diệp Phi thân thượng lại tỏa ra hòa diễm, không có thương tổn hại hắn nửa phần. Thật mạnh phòng ngự. Thậm chí ngay cả ta cấp mô cũ truyện đều có thể ngăn cản lại. Lâm Uyển Như rơi xuống thần đến, kinh ngạc nhìn Diệp Phi. Ngươi cũng rất mạnh, lại đánh bay ta. Như đổi lại là người khác, đã sớm bị ngươi giết. Bất quá, ngươi muốn giết ta? Còn nói điểm. Diệp Phi tàn nhẫn nở nụ cười. Hừ, ngươi còn muốn đánh sao? Ở ta cấp mô cửu chuyển dưới, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Lâm Uyển Như cười lạnh. Vừa mới cái kia tiếp xúc, sát thực hắn chiếm cứ rất lớn như thế. Ở dù cho trong mắt, Diệp Phi căn bản là đè lên đánh. Ồ, thật sao? Cái kia ta muốn nhìn ngươi, còn có cái gì bản lĩnh? Diệp Phi đang nói, sắc mặt ngưng lại kết Dừng lại ở phương xa Lâm Uyển Như biến sắc, bởi vì trong trước mắt này, Diệp Phi phản phất thay đổi bắt đầu mơ hồ, phía trước đã biến thành vô số Diệp Phi. Xung quanh cơ thể, trước sau trái phải đều là Diệp Phi cái bóng, lại là huyễn thân. Thật mạnh ảo thuật, thậm chí ngay cả khí tức cũng ẩn dấu ở trong đó. Lâm Uyển Như sắc mặt trắng bệnh, bước tiến lùi về sau, con mắt nhìn này cái bóng, khiến đầu góc hắn thay đổi mơ hồ không rõ. Nếu như tiếp tục nữa, liên tâm thần cũng sẽ bị mê hoặc. Đấu truyền tâm gì? Lâm Uyển Như năm đấm hướng về trên đất đập một cái, lúc này, thân thể hướng về trên hư không ném đi. Khi hắn lên một sát na, Phi đồng dạng động Mà thân hướng ảnh, những này hư huyễn cái bóng, thời khắc này, từng người trong tay giơ lên bảo kiếm, theo bốn phương tám hướng, hội tụ hướng về Lâm Viễn Như, tất cả cái bóng hướng về Lâm huyện Như đâm. Cái gì? Lâm Viễn Như thế sau, mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng mảnh liệt viền lực tâm chắn. Tại đây loại không có bất kỳ khí tức gì, đồng thời vô số cái bóng dưới sự công kích, biện pháp duy nhất chính là gắng gượng chống đỡ. Ầm ầm. Hư không một tiếng nổ tung vang, từng tầng từng tầng dư âm tản đi. Tất cả bóng người cuối cùng biến thành một cái, đang nổ sau đó, cái này bóng mờ, hình thành phi, mà trong tay hắn giơ lên một thanh bảo kiếm, hướng về Lâm Như ngay mặt chặt xuống. Bảo kiếm này chính là giết chết Chu Quan lấy được này thanh linh cấp bảo kiếm, thanh hư kiếm. A. Đối mặt chiêu kiếm này bộ tới, Lâm Viễn Như trên tay cương xoa đồng thời ngăn lại. Vụ. Ầm ầm. Bất kể là bảo kiếm hay là xiên, đều là linh cấp hệ lực. Ở vừa động trạng, lẫn nhau trong lúc đó mảnh liệt đốm lửa tản ra. Chính là tại này cố cự lực bên dưới, Lâm Viễn Như thân thể tựa như đạn pháo như thế hướng về lòng đất đánh tới. Ầm. Người vừa rơi xuống đất, mặt đất tứ phân ngũ liệt nứt ra. Ở Lâm Viễn Như rơi chỗ, bị đánh ra một cái hang lớn. Lâm Viễn Như đứng trên mặt đất trong động, quần áo phana nát không thể tả. Đồng thời bên mép giữ lại tiên huyết, trong tròng mắt một mảnh kinh ngạc, lập tức rơi vào bên trên mà rơi Diệp Phi thân thượng. Ngươi lại cũng tiến nhập Viền Linh trình độ. Lâm Viễn như ánh mắt lóe lên nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi bước tiến hạ xuống, nhàn nhạt phủi Lâm Viễn như một chút, lạnh lùng nói, "Đây là chiêu thứ 6, ngươi còn muốn đánh sao?" Giang Dác, đứng ở trên thành tường Thân Vương gia, mới vừa mới thấy cảnh này, cái chén trong tay bị hắn nắm nát ấy, coi như hắn cũng lại phong độ, giờ khác này triệt để nổi giận. Thật là lợi hại thiên phú, ngăn ngắn mấy ngày, lại đem ma thân huyền ảnh cũng học xong. Thân Vương gia triệt để thật sự nổi giận. Hàn gia lần này thật xem như là thiệt thòi lớn rồi. Một cái thiên tài như thế, lại bị Hàn ra khắp nơi bộ dạng bức, bây giờ rơi xuống hôm nay tình cảnh. Nếu như Hàn Uy biết hắn luôn luôn xem thường Nhi tử thay đổi cường đại như thế, nhất định sẽ hối hận. Trong đám người, Lý Quang ngồi cười nhìn trên quảng trường Diệp Phi. Gia ra gia, ngươi luôn luôn rất tính mắt. Ngươi nói này Diệp Phi có thể hay không thắng được cuộc quyết đấu này?" Bên cạnh nữ giả nam trang Lý Na nặng nề cảm, thận trọng nói ra. "Có thể. Nhất định có thể." Lý Quang ngồi trả lời rất dãn nan, theo cừu hận bên trong đi ra người, phi thường đáng sợ. Cái kia "Gia gia, chúng ta có muốn hay không đi lôi kéo cái này giựt phi?" Lý Na suy nghĩ một chút, mới lên tiếng. Lý Quang bùi cười cận, "Nếu như là ở trước đây, khi hắn thời điểm khó khăn nhất, giúp hắn một tay, có lẽ hắn hội thừa dưới cái này ơn tình, nhưng là bây giờ, khi hắn mạnh mẽ sau đó đi kết giao hắn, lại gọi lấy lòng. Chúng ta làm như thế, phản sẽ khiến cho sự phản cảm của hắn." "Gia gia, ta hiểu được." Lý Na nghe xong lời của gia gia, lập tức con ngươi sáng ngời, cười cận. "Hừ." Miệng chó bên trong tổ không ra ngà gọi đến. "Thiên giai liệt." Lâm Viễn như tại thân ảnh bỗng biến mất, chỉ thấy Hắn bóng người nhưng đi tới Diệp Phi trước người. Đối mặt tốc độ như thế này, Diệp Phi cũng đồng dạng cả kinh, mà cặp kia tiên nhưng đi tới Diệp Phi thân thượng, chặt cha sát đi qua. Chỉ thấy Diệp Phi trước người một tầng áo choàng cấp cắt đi qua, cự lực xoay ngược lại mà tới. Tốc độ thật nhanh, đây là một bộ thân pháp huyền kĩ. Diệp Phi cả kinh kinh ngạc, thân thể lại bị vọt đến ngoài trăm thước, chính là ngay hắn bước tiến vừa ra dưới, phía sau căng thẳng. Lâm Viễn như lần thứ hai đi tới phía sau. Xì xì. Sau lưng bị lực qua một xiên, kế tục nhằm phía đến đây. Hừ, vốn không muốn giết ngươi, đây là ngươi ta. Diệp Phi nổi giận Tốc độ như thế này đánh lên dưới, coi như đối phương không tiêu hao chết, mình cũng sẽ bị tươi sống cấp đánh chết. Thở phi phò, do dự trong nháy mắt, Lâm Viễn Như nhưng từ chính diện cầm lấy Song Tiên, hướng về Diệp Phi đồng thời đâm. Diệp Phi không những không núc núc, phản cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn chấn động toàn thân, theo bên trong thân thể từng tầng từng tầng trắng như tuyết hàn khí từ từ trôi nổi tới, ở đồng thời, hàn khí dưới mơ hồ có thể thấy được một số họa diễm đang chậm rãi thiêu đốt. A a. Lâm Viễn Như Song Tiên chạy xuống dòng dòng, thẳng vào Diệp Phi mặt ngoài thân thể tầng màu trắng hàn khí giới. Trong nháy mắt một luồng nỗi đau rách tim gan thuận bản tay kích thích toàn thân thần kinh dưới. Phạm Phất hai tay xen vào tiến vào nồi trà ở trong. Lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chính mình một đôi thật tốt tay, ở màu trắng hàng khí, đầu tiên là ngưng kết thành bàng vòng, lập tức băng phong bên dưới, trên tay bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu trắng, trên tay thịt, giống như nổi lên lửa tuổi lửa như thế, một chút chậm rãi thiêu đốt, hóa thành cho tản. Vẹn vẹn một sát na, không tới hai giây đồng hồ, ở hàng khí này hỏa diễm dưới, Lâm Uyển Như song trưởng biến thành hư vô, thân thể tựa như đạn pháo như thế bị vứt ra ngoài. Quy 1 chương 184, tất tử ta muốn giết người. A, tay của ta, tay của ta. Thân thể đập một cái rơi xuống đất, Lâm Viễn Như mất đi song trường hai tay, thống khổ ho hét. Tenixy toàn tập đau loạn ở huyền hàn lãnh hỏa như vậy dị hỏa dưới, chỉ là trực tiếp phá hủy hai tay của hắn, này đã coi như là vận khí của hắn tốt. Vẫn may kém, hắn hơi chút chầm một chút, hoặc là Diệp Phi đem dị hỏa kéo lớn một chút. Lâm Viễn Như trực tiếp bị thiêu chết. Đại sư Minh. đại sư Minh. Tình cảnh này biến hóa quá nhanh, mới vừa rồi còn là Lâm Viễn Như đè lên Diệp Phi đánh, chính là vẹn vẹn trong nháy mắt, mọi người vẫn không thấy rõ, đảo mắt nhìn lại, Lâm Viễn Như song chưởng đũa mất, dòng máu màu đen chảy ròng, thống khổ nằm trên đất, toàn thân rút rút Thanh Linh Tông các đệ tử mỗi một người đều theo loại kia trong vui sướng ngưng cái ra, từng người trên mặt hết sức khó coi. Lâm Viễn như là bọn hắn Thanh Linh Tông tiêu ngạo, tương lai tông chủ, chính là bây giờ, lại hai tay bị phế, sau này thành là chân chính rắc rưởi. Đại sư huynh, tay của ta, tay của ta. A, tay của ta. Giết hắn, giết hắn. A. Bị rất nhiều Thanh Linh Tông đệ tử đè lại trên đất, Lâm Viễn như tiếp tục điên cuồng gào thét hô to. Một cái võ giả cũng không sợ chết, thế nhưng mất đi song trường vĩnh viễn cùng rắc rưởi vậy sinh sống, so với chết càng thêm khó chịu. Hú hô! Bây giờ ở Huyền Hàn lãnh hỏa thiếu đốc giới, đau đớn kịch liệt vẫn tồn lưu ở trong lòng. Lâm Uyển Như so với đều khó chịu. Trận này biến cố, rất nhiều quan sát cao thủ cũng không hiểu chuyện ra sao. Ở trong mắt bọn họ, chỉ nhìn thấy Lâm Uyển Như đánh lén Diệp Phi, sau đó bắn ngược trở lại, còn đàn hồi bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì cũng không người biết. Bây giờ thấy Lâm Uyển Như mất đi song trường, nằm trên đất hô to, rất nhiều thanh linh tông đệ tử đi tới. Lúc này mới khiến không ít người chú ý đi qua. Thường đôi mắt nhìn về Diệp Phi. Diệp Phi lạnh lướt trên đất Lâm Uyển Như một chút, liên nửa điểm nhân từ tâm ý cũng không có. Trực tiếp xác qua hắn thân, hướng về chính mình Hắc Kỵ quân trận doanh bên trong đi tới. Giờ khắc này, theo hắn mà đến một nhóm Hắc Kỵ quân từng cái từng cái vẻ mặt hơi kinh ngạc, bọn họ không biết là kính nghệ hay là e ngại. Vẫn vừa đến Diệp Phi cũng rất thần bí, bất kể là thực lực cường hãn hay là bá đạo thủ đoạn, triệt để thuyết phục mọi người. Có thể hôm nay chiêu thức ấy đoạn đánh bại một tên huyền linh cao thủ sau đó, càng thêm tại bọn họ tâm lý chôn xuống một cái bóng tối. Tiểu tử ngu ngốc kia, quả nhiên thật sự có tài. Tu La Ám trà sát một thoáng mồ hôi lạnh, trong lòng có chút vui sướng, có chút tức giận. Nàng biết, cấp Diệp Bay trở về sau, này nhất định sẽ càng thêm hung hăng. Đứng lại. Vừa lúc đó, Diệp Phi bước tiến bước ra ba bước. Tiểu thuyết một cái lạnh lùng thanh âm vẫn nộ cắt đứt Diệp Phi động tác. "Tuần Thương ta Thanh Linh Tông thiếu tông chủ, hiện tại liền muốn đi sao?" Một đạo uy nghiêm động theo thành nội vang lên. Đã thấy, ở trong thành giữa hư không, một mảnh hỏa diễm bên trên mà rơi. Hướng về Diệp Phi đập xuống. Diệp Phi xoay chuyển ánh mắt, đối mặt này cỗ hỏa diễm, rũi ra nắm đấm, nên tiếp đi tới. Ầm ầm. Nắm đụng phải ngọn lửa ở trong, Một tên trên mặc màu xanh áo choàng thân thể vừa rơi xuống, rơi xuống Diệp Phi không xa một nơi, chân nặng nề lại. Thanh Hỏa. Hừ, liền Lao già này cũng phát động rồi, ta người hoàng huynh kia vẫn thật là có bản lĩnh. Trên thành tường, thân vương ra trên tay cây quạt hợp lại, lập tức đến nổi lên hung thú. Dù cho Lâm Uyển Như hai tay bị phế, đều không gây nên hắn bao nhiêu hung thú, liền Chu Quan đều bị Diệp Phi giết chết, huống chi là cái này Lâm Uyển Như. Có thể là có chút khiến hắn không nghi tới là, Thanh Linh Tông Thanh Hỏa đạo nhân lại cũng tới. Này Thanh Hỏa đạo nhân từ lúc 30 năm trước, liền tiến vào huyền linh trình độ. Bây giờ công lực càng sâu một buồn, theo mới vừa khí tức xem, mơ hồ có đột phá huyền quân thế, xem ra hôm nay tiểu tử này cũng chịu không nổi. Thiên Tâm Tử cười lạnh một tiếng. Trước đây Diệp Phi ở trong mắt hắn, chỉ là một tầm thường tiểu nhân vật, hắn đều lười đi giết. Chính là bây giờ, hắn không chút nào cho rằng Diệp Phi đã là một cái đầy đủ uy hiếp được người của hắn vật. Hừ, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn, Thiên Tâm đại sư sớm như vậy có kết luận nhưng là sai rồi. Băng Tiên Sinh lạnh lẽo thiên Tâm Tử một chút, không có một chút nào khách khí. Thiên Tâm Tử đối mặt cơn giận này, sắc mặt giật giận, không nói gì. Ai cũng biết cái này Băng Tiên Sinh vừa là thần bí, lại là thực lực cao cường, thiên Tâm Tử căn bản không dám đắc tội hắn. Tồn hữu trong lòng Liên Tiên tử tiểu thiên thế giới bên trong cái kia tranh cướp bích hỏa yêu liên thời điểm, hắn thi triển thực lực kia, trực tiếp biên độ sóng tiên tâm tử. Ha ha, Băng Tiên sinh nói có lý. Nếu như cái này Diệp Phi tiểu tử, tiểu này chút thủ đoạn. Vậy thì không xứng ta hoàng huynh hoa lớn như vậy đánh đổi lôi kéo người này." Thân vương ra cười ha ha. "Xem ra, Diệp Phi có phiền thoái. Trong đám người, Lý Na mang theo vài phần eo hẹp nhìn trên cổ trường. "Đừng nóng độ, trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Vừa nãy này Diệp Phi thi chính là dị hỏa, dị hỏa vật này truyền thuyết có thể tất cả. Coi như là huyền vương cao thủ cũng không dám coi thường." Tuấn chi là huyền linh cao thủ. Lý Quang Duồi nhìn thấy Diệp Phi thân thượng ngọn lửa này quả thực như ở Tuyết Dương Thành nhìn một màn như thế. Bất quá hôm nay cảnh tượng nhưng ngược lại, ngày đó, Diệp Phi triển khai này dị hỏa, ở gặp phải Hàn ra một tên huyền linh cao thủ sau đó, suýt nữa bị giết. Nhưng là bây giờ, một tên huyền linh cao thủ trong tay Diệp Phi, như là run rễ tồn tại. Ân, thiên hạ to lớn. Không gì không có, dị hỏa đến từ thiên ngoại tiên, vẹn vẹn trong truyền thuyết tồn tại. Bây giờ bị nắm giữ ở một tên thiếu niên trong tay, đích xác rất có cơ duyên. Lý Na đối với Diệp Phi có chút ưa cao, lại có chút đấu khí. Dị hỏa đều là kinh khủng đại danh tử. Thế nhưng một mực bị Diệp Phi luyện hóa, dị hỏa, con nhỏ tuổi, trong tay lại ẩn hàm dị hỏa. "Hay, hay." Thanh hỏa ánh mắt lượng lớn Diệp Phi, gương mặt dàn mua kia đỏ bừng, toàn thân tức giận run rẩy. Lâm Viễn như là bọn hắn thanh linh tông tương lai, con nhỏ tuổi không tới 40 liền tiến vào huyền linh trình độ, này có thể nói tiền đồ vô hạn. Chính là, ở đây lại bị một cái vô danh tiểu tử phế bỏ hai tay. Cái này bảo hắn như thế chẳng độ, chính là Diệp Phi thân thượng ẩn hàm dị hỏa, hắn không thể không kiêng kỵ. Đối mặt này lời của lão đầu, Diệp Phi cười lạnh một tiếng. Ở trên đời này lấy thực lực nói chuyện, các ngươi thanh linh tông người không có thực lực, lại dối gạt người trước. Ta không có giết hắn, coi như hắn vận khí tốt. Bây giờ hắn thất bại, một mình ngươi láo tới đến nói chuyện. Chẳng lẽ này chính là các ngươi Thanh Linh Tông phong độ? Đầu tiên là Lâm Uyển Sơn, Lâm Uyển Sơn bị chính mình dạy dỗ, lại tới cái Lâm Uyển Như, bây giờ Lâm Uyển Như thất bại, lại tới nữa rồi Thanh Hỏa. Đại trưởng lão, giết hắn, giết hắn. Uyển Sơn bị hắn phế bỏ, hiện tại. Hiện tại đệ tử cũng bị hắn phế bỏ, ngươi nhất định phải vì chúng ta báo thủ Lâm Viễn Như hai tay đã bị người băng cẩn thận, tấm mặt tái nhợt, run nhìn về Thanh Hỏa, cầu khẩn nói: Hiện tại hắn đã thành một kẻ tàn phế, muốn thân thủ báo thủ, đây căn bản không thể, duy nhất báo thủ chỉ có thể mượn tự môn phái thế lực. Một cái tiểu rắc rưởi, nơi này nào có người cho nói chuyện. Diệp Phi lạnh lùng nghiêm nghị mắt sáng lên, trong tay xuất hiện mười mấy cây băng truy, hướng về trên đất Lâm Uyển Như bàn tới. A a. Đối mặt này Hàn Quang kéo tới, Lâm Uyển Như quái khiếu một tiếng, ý đồ muốn tách rời khỏi. "Tất tử, ta muốn giết người. Ở băng chùy gần rơi xuống Lâm Uyển Như trên người thời điểm, vào lúc này, hỏa diễm bành trướng đồng thời, thanh hỏa biến mất ở tại chỗ, trong nháy mắt ngăn ở Lâm Uyển Như trước người, đồng thời áo một cuộn lên. Một luồng xanh đậm hỏa diễm hướng về Diệp Phi bao phủ tới. Thiên Ma Trưởng, áo choàng mở ra, theo áo choàng bên trong nhảy ra khỏi một cái xanh đậm hỏa diễm trưởng, hỏa diễm trưởng như xài như con cọp, hướng về Diệp Phi chạy chồm mà tới. Hàn lạnh quyết, Diệp Phi vọt người nắm chặt quyền, xung quanh cơ thể ngưng tụ tới từng khối từng khối băng truy, tất cả băng chủy như băng ngọn núi ám khí như thế hướng lựa trưởng đánh tới. Ầm ầm, cái kia mạnh xanh đậm hỏa phải sau đó, tung lên, từng luồng từng lùng hướng Bất kể là Thanh hay là Diệp Phi, từng người tối lui ra khỏi mười mấy bước. Thật mạnh lại là huyền linh cựu phẩm cao thủ. Diệp Phi chau mày, tuy rằng có thể tự tin giết cái này thanh hỏa, thế nhưng bây giờ chính mình dù sao mới đại viễn sư trình độ, huyền lực trên chính là Diệp Phi khuyết điểm nhất địa phương. Hơn nữa đến thời điểm, chính mình nhất định sẽ bị thương, vào lúc ấy bị Hưu Tâm Nhân đánh lén, cái kia hậu quả khó mà lường được. Được, quả nhiên không hổ là luyện hóa dị hỏa người. Có chút bản lãnh, thế nhưng ngươi như nếu muốn giết ta Thanh Linh Tông thiếu tông môn, ngươi căn bản không đủ tư cách. lạnh lùng quay về cả giận nói, tiểu tử, nhớ cho kỹ, sơn không chuyện, thủy chuyện. Ta Thanh Linh Tông cùng đi lại. Nói xong, Thanh Hỏa cầm lên trên đất Lâm Uyển Như xoay người hướng về phía chân trời ở trong bay đi, biến mất trong nháy mắt không gặp. Trên thực tế, hắn cùng Diệp Phi đối đầu, hắn cũng không có bách phần nắm chắc. Đối phương có dị hỏa, bây giờ liều chết, không phải ngươi chết chính là ta thường, đến thời điểm ai cũng đừng nghĩ tốt sống. Vì lẽ đó còn không bằng thẳng thắn đi, tẩu vi thượng sách. Mắt thấy Thanh Hỏa cùng Lâm Uyển Như rời đi, thanh Lâm Tông các đệ tử từng cái từng cái cẩn thận một chút từng người lùi vào thành đi. Diệp Phi cười nhạt cũng không có đi truy. Ở hôm nay trận chiến này, Diệp Phi hấp thụ rất nhiều giáo hấn. Trước đây đại thể có ngoại giới dựa dẫm, có thể quét ngang cả trực tiếp tiêu diệt đối phương, chính là hôm nay hắn mới phát hiện, chỉ cần mình sử dụng cường đại dựa dẫm, sẽ giận dự thực lực của chính mình, làm cho đối phương có thể thừa dịp. Bất quá trong này nguyên nhân lớn nhất, vẫn là bởi vì mình khuyết điểm quá nhiều. Nếu như tu luyện huyền kỹ nhiều một chút, căn bản cũng không nhất định phải triển khai dị hỏa. Hơn nữa luôn luôn không bị Diệp Phi xem trọng thân pháp huyền kĩ. Hắn không thể không cảm thấy thân pháp huyền kĩ đối với người cầm giữ có trợ giúp rất lớn. Vừa nãy ở Lâm huyện như bộ kia thân pháp giới, thậm chí ngay cả chính mình không có bất kỳ sức phản kháng, cuối cùng không phải dị hỏa, mình tuyệt đối sẽ bị sức mạnh cấp đánh chết. Trong giây thu hồi tinh thần, Diệp Phi không để ý tới chu vi ánh mắt, xoay người hướng hướng mình trong trận doanh đi tới. Trận chiến này quyết định chính mình thành danh. Bất kể là dị hỏa hoài hay là đánh bại một tên thành danh nhiều năm huyền linh cao thủ, này đã ở trong đế đô cấp mọi người để lại bất hủ ấn tượng. Đương nhiên, Diệp Phi sở dĩ đáp ứng Lâm viện như khiêu chiến, cùng với thi triển tuyệt đối thế lực, mục đích gì có hai cái, một là kinh sợ một thoáng thân vương gia, hai là nói cho hoàng đế, chính mình có tư cách đảm nhiệm hắc kỳ quân chỉ huy sứ tư cách, tương tự có tư cách xông cùng tranh đấu giữa bọn họ ở trong. Chúng ta đi. Diệp Phi trực tiếp vượt lên tuấn mã. Lập tức, kéo dây cương. Tiêu binh lính sau lưng một tiếng, xoay người cưới ngựa thất biến mất ở trong đám người. Thu La cắn răng, cũng cưới ngựa thất đi theo. Quy một chương 185, tại hạ Tây Môn liệt. Phía sau một ngựa cưỡi Hắc Kỳ quân, theo sắt bên trên, tướng về chạy lính phương hướng mở ra. Kèm theo người hai phe rời đi, trên quảng trường đám người cũng từng cái từng cái bắt đầu tản đi. Cái này diệp chỉ huy sự thật là lợi hại, tuổi như vậy nhẹ, lại có dị hỏa tại người, liên tục lang tà thánh đô bị hắn đánh bại. Không phải là sao? Thiên thánh chính là lần trước địa bảng đại hội võ người thứ ba, lại bại thảm như vậy, liền hai tay đều bị phế bỏ. Ai, thực sự là đáng tiếc, đây chính là một tên huyền linh cao thủ a, hai tay phế bỏ. Sau đó cả đời này cũng xong rồi. Theo ta thấy, việc này vẫn chưa xong. Thiên Lang tả Thánh chính là chỉ Thanh Linh Tông thiếu tông chủ, bây giờ hai tay bị phế, Thanh Linh Tông nhất định sẽ trả thủ. Mặc dù nói, Diệp Chỉ Huy sử có dị hỏa tại người, thế nhưng một người khó địch nổi hai tay. Tránh qua mùng 1, nhưng tránh không khỏi mùng 5. Nói cũng phải, không ít người nghị luận âm ỉ bắt đầu vào thành, đối với trận chiến này lưu lại hồi hộp rất lớn. Còn sau này sẽ phát sinh chuyện như thế nào, cũng không ai biết. Thế nhưng tại đây đầu não chạy qua trong đám người, cũng không người phát hiện một người trước sau đứng tại chỗ bất động, người này người mặc một bộ rất lớn áo che gió màu đen, áo gió hầu như bao phủ toàn thân, mà ở trong lồng ngực của hắn nhưng ôm một thanh bảo kiếm, bảo kiếm cũng bị áo gió ôm lấy, ôm lập vô cùng. Hơn nữa một bộ tóc tùm la tùm lum, bên mép mang theo tròng râu, trong mắt một mảnh cương nghị. Bất kể là trên người mặc trang phục hay là tướng mạo, cũng cực như là một cái người khác võ giả. Người này ở tại chỗ ở một trận, lập tức phá tan đoàn người, hướng về Diệp Phi chỗ đứng hắc kỳ quân, quân doanh đi tới. Có người này tồn tại, tất sẽ ảnh hưởng vương gia đại kế. Người này phải không thể. Trên thành tường Lý thượng văn thở dài một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía Băng Tiên Sinh, "Băng Tiên Sinh, không biết ngươi có gì giễu kế diện trừ người này?" "Hừ, giết người này tất hội tổn thất nặng nghề. chúng ta vì sao phải đi đối phó hắn?" Băng Tiên Sinh thanh âm khàn khàn lạnh rên một tiếng, "Băng Tiên Sinh nói có đạo lý, chúng ta tùy tiện đối phó người này, chỉ có thể thân hạm trong đó." Ai? Này nhờ có bản vương hồ đồ, nếu như vừa bắt đầu lôi kéo người này thì sẽ không náo đến thế cục hôm nay." Thần Vương ra thở dài một tiếng, hiện tại mới nhìn đến Diệp Phi giá trị. Một người như vậy, trẻ tuổi như vậy, tương lai tiền đồ vô hạn có thể chính mình lại còn nóc coi hắn là làm một viên tiểu quân cờ. Vương gia nói có lý. Bất quá, người này giữ lại cũng là một cái gieo vạ, Vương gia, thuộc hạ có cái biện pháp giết người này. Hơn nữa coi như thất bại, cũng sẽ không đắc tội người này. Thiên Tâm Tử con ngươi sáng ngời, ông trầm nụ cười theo trong miệng nói ra. Kéo đường. Mỹ ẩn hoa tạng. Muốn nhìn sách hầu như đều có à, so với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn chứ không có quảng cáo. Ồ. Thiên Tâm đại sư mới nói, thân vương gia vầng trán nhạy một cái. Địa bảng đại sẽ lập tức thì sẽ mở ra, vào lúc ấy Dựa vào này tính cách tất hội đi thăm ra, đến sau đó không bằng chúng ta ở." Tiên Tâm Tử nói tới chỗ này thần bí khà khà lạnh lẽo cười. "Muốn đau giết người." Thân Vương ra trong lòng một mật đáp. Đồng thời bên cạnh Băng Tiên Sinh cũng run lên. Tổng cộng mười mấy cưỡi chạy băng băng tiến nhập Hắc Kỷ quân bên trong trại lính, trong Hắc Kỷ quân hơn vạn đạo ánh mắt kính nể bên dưới. Diệp Phi xuống ngựa. Hắc Kỷ quân tất cả binh sĩ đều biết, chỉ huy sứ đại nhân đã trở về, tự mang ý nghĩa luận thắng lợi. "Hắc Hắc Kỷ, Hắc Kỷ Văn Thúy, Hắc Kỷ mã, chỉnh âm thanh ở quân trên quảng trường đồng thời lên. Một luồng kinh sợ thiên địa nhiệt huyết sôi trào dương cương chi khí chấn động toàn bộ quân doanh. Đại nhân, ngài đã trở về. Điên Vũ cùng với Nưu Vô Nha chờ người đại biểu Hắc Kỳ quân đồng thời nên tiếp tới. Ân. Diệp Phi quay về mọi người phất phắt tay. Trận chiến này bạn chỉ huy sứ thắng, phấn phó. Toàn quân đồng khánh 3 ngày. Diệp Phi cố ý đem âm thanh lợi dụng huyền lực quy tán, khiến ở đây hơn vạn người tất cả đều nghe vào hài đọa bên trong. Hắc Kỳ và Thúy, chỉ huy sứ đại nhân và Thúy. Hơn vạn cái thanh lần thứ lên lên. Đối mặt này cố cũng là cười cười, xoay người hướng về chính mình bên trong trại lính đi tới. Chính là, ngay Diệp Phi đạp mở bước tiến về phía trước không tới hai bước thời điểm, giờ khác này cảm giác toàn bộ quân doanh lạnh xuống. Binh lính xung quanh cũng từng cái từng cái cảm thấy cường đại hàn khí. Diệp Phi vầng trán nặng nghề mặt nhân ở, ánh mắt chuyển hướng về phía phía sau. Gần như cùng lúc đó, Hắc Kỷ quân binh lính cũng đồng thời ngắm hướng phương hướng này. Các hạ, đã đến rồi. Kính xin hiện thân gặp mặt. Nếu không phải đối phương hiện xuất khí tức đến, Diệp Phi cũng không phát giác được một tên cao thủ một đường cùng đến quân doanh đến. Nhưng mà, ở Diệp Phi vừa dứt tiếng trong náy mắt, chạy lính trước đỉnh phong trên, một tên màu đen áo choàng áo gió Ôm bảo kiếm tóc loạn tao tao nam tử một chân đứng vững ở doanh trại bên trên. Người này ánh mắt thu về, thật giống tử vừa mới bắt đầu chính là ở đây. Tại Hạ Tây Môn Liệt, gặp Diệp Chỉ Huy Sử đại nhân. Người này miệng không trương, thế nhưng một cái đến từ trong cơ thể âm thanh trầm dãi vang lên. Vang vọng đang lúc mọi người lỗ thai bên trong. Tây Môn Liệt, thân kiếm thái tử Tây Môn Liệt. Điền Vũ cùng Nưu Vô Nhai thậm chí phía sau vài tên đô thống sắc mặt cũng biến đổi, đồng thời ánh mắt chuyển đến trên người người này. Thân kiếm thái tử Bên cạnh Tu La cẩn thận từng từng tí một quay về Diệp Phi nói, người này là lần trước địa bảng đại hội võ người thứ nhất lấy tay thượng thần kiếm, chém giết vô số cao thủ. Hơn nữa người này nắm giữ một cái đặc biệt kỳ quái hăng mê, hắn ra tay, chưa bao giờ tới kiếm thứ hai, nếu như đệ nhất kiếm không thể trên chết đối phương hoặc là đánh bại đối phương, hắn tiểu chủ động chịu thua. Bất quá, nghe đồn bên trong, đến nay còn chưa có một người đánh vỡ hắn cái kỳ lúc này. Liền ngay cả 5 năm trước người thứ hai thậm chí người thứ ba, bốn đều ở đây hắn một chiêu kiếm bên dưới bại. Diệp Phi nghe xong tu la, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức tăng cao cảnh giác. Uy thế của một kiếm trên đất bảng đại hội ngang dọc vô địch, nhân vật này xác thực không đơn giản. Thần thái tử danh hiệu này, đích xác rất bội hắn. Hóa ra là Tây Môn huynh. Không biết Tây Môn huynh đến Hàn Sát vì chuyện gì. Diệp Phi ôm một quyển, từ đối phương khí tức xem, tình không có nửa điểm địch ý, Diệp Phi cũng không tin nhân vật này hội cùng mình loại này tiểu nhân vật làm khó dễ. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, Diệp Chỉ Huy sứ, xin mời đi theo ta. Nói xong, Tây Môn liền bước chân như gió, đạo mắt hướng về phía Đông vùng núi trung phi đi, rất hiển nhiên người này là một tên huyền linh cao thủ, hơn nữa thực lực cực mạnh huyền linh cao thủ. Đại nhân. Điền Vũ đám người đồng thời ánh mắt chuyển đến Diệp Phi Hôm nay huấn luyện đến đây là kết thúc, từ giờ trở đi, bắt đầu bày yến chúc mừng. Bản chỉ huy sứ đi một chút sẽ trở lại. Diệp Phi bước tiến đồng thời, thân thể bay lên không hướng về Tây Môn Liệt Phương hướng bay đi. Tên côn kiếm này, trước đây ẩn núp sâu như vậy, quả nhiên tiến nhập huyền linh trình độ. Nhìn Diệp Phi bóng lưng biến mất, Tu La cầm Quyền, chúng ta chỉ huy sứ đại nhân thật thật lợi hại, có chỉ huy sứ dẫn dắt, chúng ta Hắc Kỷ quân mới có thể hướng đi càng mạnh mẽ hơn. Rất nhiều cao thấp cấp quan quân, lẫn nhau ha ha chớ gẹo. Muốn nói quan quân bên trong, khổ sở nhất chính là Phong. Bản thuộc về Diệp Phi trực thuộc cấp trên, bây giờ phản rơi xuống thuộc hạ của hắn. Rầm, rầm, rầm. Ở một mảnh trước thác nước, Tây Môn Liệt cùng Diệp Phi đồng thời ngừng bước tiến, từng người cũng chân dẫm nát một ngọn cây bên trên. Chân đạp ở hàng đầu bên trên, ngay cả là gió thổi cũng rời không nhúc nhích được hai người bước tiến nửa phần. Tây Môn huynh gọi tại Hạ mà đến, nói vậy có chuyện quan trọng chứ? Diệp Phi ôm một quyền. Diệp huynh quả nhiên là người thông minh. Tây Môn Liệt quay người sang, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phi, thanh âm kia vẫn là đến từ âm thanh bên trong, giống như cái miệng của hắn căn bản sẽ không nói chuyện như thế, lần này tại Hạ mà đến, là muốn cùng Diệp Phi tố một cái buôn bán. Ồ, buôn bán? không biết tại hạ có tài cán gì bị Tây Môn huynh coi trọng, lại tìm lên tại hạ làm lên buôn bán đến. Diệp Phi cả kinh, đối phương đường đường địa bảng đệ nhất cao thủ, tìm mình làm buôn bán, loại này buôn bán sợ rằng không nhỏ. Cái này buôn bán Diệp Phi hội Dương thú, nói vậy Diệp Phi hiện tại cũng tiến nhập huyền linh trình độ. Nhưng là muốn đi vào huyền vương, đó là bực nào gian nan. Dù cho chúng ta Thiên Huyền Đại Lục ba đại đế quốc trong lúc đó, huyền vương cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đóng ở linh người ở cảnh giới này, càng là vô số. Mà ở dưới cái này bán, chính là có thể cho người ta tiến vào huyền vương. Tây Môn Liệt mà nói rất đơn giản. Nói phi thường mạnh tiến vào huyền vương. Diệp Phi ngẩn ra, phải biết, theo huyền linh tiến vào huyền vương này còn khó hơn lên trời. Coi như viễn cổ rất nhiều cao thủ, săn giết ngọc ma viên yêu tinh, mượn yêu tinh rèn đúc ma thân, đồng thời đem ma thân tu luyện tới huyền linh trình độ, sẽ cùng bản thân dung hợp. Có thể là như thế này không chỉ có khó khăn, công phi thường gian nan, hơn nữa tỷ lệ công phi thường ấy đòi. Mặc dù nói, mình bây giờ có ngọc ma viên yêu tình, thế nhưng Diệp Phi cũng không dám đi thử nghiệm, dù sao như vậy thực sự quá nguy hiểm. Hơn nữa còn lãng phí một người cho phép nhiều thời giờ. Co như bản thân cùng ma thân cũng tu luyện đến huyền linh, vậy không biết đạo phải đến năm nào tháng nào. Chính là, Tây Môn Liệt câu nói này lập tức đưa tới Diệp Phi chú ý phía trên thế giới này ai không muốn tăng cao thực lực, ai không muốn trở thành huyền vương, khiến sinh mệnh đạt đến viễn cổ chạy trường. Ồ, không biết Tây Môn huynh trong miệng nói buôn bán rốt cuộc là cái gì? Diệp Phi thu liễm kích động trong lòng, ánh mắt khẽ run lên, lập tức nhìn kỹ đến Tây Môn Liệt trên người. Địa bảng trong đại hội người ta hợp tác, đồng thời tiến vào Long Thần Mê Cung. Tây Môn Liệt âm thanh trầm ổn vang lên. Tựa hồ người này không có chút nào đối với Diệp Phi có nửa điểm phòng bị. Long Thần Mê Cung. Diệp Phi lên. Cái tử ngữ này hắn xưa nay chưa từng nghe nói. Hiện tại Tây Môn Liệt nói tới, chi để khiến hắn mê hoặc. Long Thần Mê Cung chính là một cái thượng cổ cung điện, truyền thuyết ở Long Thần chết rồi, bị mai táng ở bên trong. Chỉ ở mỗi giới địa bảng đại hội tiến vào 10 người đứng đầu cao thủ mới có tư cách tiến vào nơi này, ngươi không biết cũng thuộc về bình thường. Ở bên trong cầm giữ có vô cùng bà bối, huyền kĩ, công pháp, thậm chí ngươi dĩ không nghĩ tới độ vật. Trong tay tan này kiếm chính là tốt nhất giới phụ thân ta ở Long Thần Mê Cung đoạt được, cũng chính là nó, khiến cả nhà của ta bị giết. Tây Môn Liệt vẻ mặt rất bình thản, coi như nói đến cha mẹ mình bị giết, tâm tình cũng không có nửa điểm gợn sóng, tiếp tục nói, mà ta Lần trước cũng tiến nhập Long Thần Mê Cung. Thế nhưng nếu nói Mê Cung so với người ta đều phải nguy hiểm khó khăn vạn lần, chính là ta đã ý, mới tạo thành bây giờ ta đây loại không người không quỷ mô dạng. Tây Môn Liệt chỉ chỉ cổ hỏng của chính mình. Long Thần Mê Cung rất nguy hiểm. Cái kia, những người khác tại sao không có chuyện gì? Diệp Phi nhớ lại Lâm Viễn Như đến, tựa hồ Lâm Viễn Như cũng không như Tây Môn Liệt như vậy, ngay cả nói chuyện cũng muốn tới tự tâm lý. A, lần trước thành công sống sót, chỉ hai người, một là ta, hai là Lâm Viễn Như. Lâm Viễn Như người này rất sợ chết, không đáng giá được nhắc tới. Tây Môn Liệt cười lạnh một tiếng cái kia cười gần đến trong cơ thể mình, phản phất ác ma đang cười như thế, hết sức giữ tận. Quy một chương 186, trong người đã lâu. Diệp Phi trầm mặc, tựa hồ liên quan tới địa bảng đại hội luật võ, đều là nghe đồn 10 tên sau này cao thủ, còn 10 tên trong vòng, Diệp Phi nhưng chỉ nghe nói cực kỳ ít thôi. Mỹ ẩn hoa tàng. cơ cờ, cờ kẹo đường nguyên lai, like, bọn họ cũng đã chết. Thế nào? Diệp huynh đệ có hay không có can đảm cùng tại hạ hợp tác? Tây môn liệt kế tục cười lạnh nói, cái này mê hoặc rất lớn, cũng chỉ có loại này theo long thần mê cung đi ra người, mới có thể nói tới miệng. Đổi thành những người khác căn bản không biết bí mật này. Ngươi làm sao chắc chắn như thế Long Thần Mê cũng có khiến người ta tiến vào Huyền Vương Bà Bối? Diệp Phi lập tức rõ ràng đầu góc, hỏi khả năng này đến, có truyền thuyết này, đó nhất định là có căn cứ. Một cái truyền thuyết, viễn cổ truyền lưu truyền thuyết, chỉ đến thế mà thôi, vì vậy truyền thuyết nhưng hấp dẫn vô số người đi bảo, ta cũng không ngoại lệ. Ta tin tưởng, ngươi cũng không ngoại lệ. Tây Môn Liệt cười cợt, nhìn về chân trời, lần này địa bảng đại hội hấp dẫn người cũng không ít, có đến từ hải vực ở ngoài, càng xa xôi cao thủ gia nhập, mục đích của bọn họ cũng là vì này mê mà tới. A, ngươi vẫn đúng là đủ tự tin, làm sao ngươi biết ta sẽ hợp tác với ngươi? Hơn nữa lấy thực lực của ta căn bản không thể nói là gây nên sự chú ý của ngươi, tại hạ thực sự là tâm sủng được kinh. Diệp Phi cười khổ một tiếng, theo người khác, chính mình nhiều nhất là một tên rất thông thường huyền linh cao thủ mà thôi. Tuy rằng có dị hỏa, nhưng dị hỏa nhiều nhất là một loại dựa dẫm. Chỉ cần một số huyền linh cao thủ hơi chút chú ý tới chính mình, tương tự có thể chống đối mình dị hỏa. Bởi vì ta thưởng thức ngươi, ngươi rất mạnh. So với những tiêu chỉ có thể xem bề ngoài ngu xuẩn đến, ngươi mạnh mẽ hơn bọn họ gấp mấy trăm lần. Thây liệt cười nhìn Diệp Phi. Diệp Phi cũng cười nhìn hắn, đều là người thông minh. Nói càng có bao nhiêu hơn vô dụng. Đối với Tây Môn liệt người như thế, Diệp Phi cũng không nghi ngờ, hắn nói xác thực có lý. Chính mình, đúng như cho thấy đơn giản như vậy sao? Có lẽ không phải. Đêm, đêm rất tiến tĩnh. Hắc Kỳ quân quân doanh cũng kết thúc phi thường náo nhiệt chơi đùa tiếng, rất nhiều binh sĩ cũng tiến nhập đang nghỉ ngơi. Mà một cái bóng đen nhưng ở phong cao đêm không trăng ban đêm ly khai quân doanh, hướng về Ngọc Kinh thành phương hướng chạy đi. Chủ nhân, đã trễ thế này, vẫn đi đâu? Diệp Phi chạy nhanh ở trên đường, trên vai tử long nặng vương âm thanh mệt mỏi nói ra. Đến đế đô có sắp tới 3 tháng, đi gặp một cái bạn cũ. Diệp Phi cười cợt, lập tức thân thể như rơi như thế trực tiếp vượt qua đến trên thành tường, hướng về thành nội phương hướng chui vào. Ngọc Kinh Thành coi như là đã đến trời tối người điên thời điểm, vẫn như cũ cũng không có thiếu bọn bán bữa ăn khuya người cất bức ở trên đường phố, cùng với một số binh sĩ đang đi tuần. Diệp Phi đối với những người này, căn bản không để vào mắt, một tên huyền linh cao thủ muốn ngang dọc ở dưới bóng đêm, căn bản không người cản được. Vào thành sau đó, Diệp Phi lựa chọn phương hướng chính là dược sư hiệp hội. Ở thực lực thấp thời điểm, Diệp Phi trong mắt, hết thảy đều ý tứ là sức mạnh, sức mạnh mạnh, chuyện gì cũng dễ nói, chính là hiện tại hắn không thể không coi trọng đàn dược. Hiện khi tiến vào đại huyền sư, thế nhưng là có huyền linh cao thủ thực lực. Diệp Phi cảm giác mình đối với đan dược càng thêm mị lại. Húm hổ, hôm nay cùng Tây môn liệt giao dịch này, Diệp Phi đối với thực lực theo đổi càng thêm nóng dục cùng chờ mong. Chỉ thực lực cấp tốc tăng cao, trên đất bảng đại hội tiến vào long thần mê cung, mới càng chắc chắn sống sót. Vì lẽ đó, hắn không thể không nhớ lại dược sư hiệp hội rực lão. Dược sư hiệp hội. Cho tới nay, dược sư đang tu luyện người trong mắt, địa vị rất cao. Không vì cái gì khác, tiểu bởi vì bọn họ hội luyện dược, mà thuốc đối với người tu luyện tới nói, phi thường trọng yếu. Thực lực tăng lên, chỉ liệu thậm chí khôi phục thực lực cũng không thoát được thuốc. Hơn nữa một số thuốc có tiền căn bản không mua được, những dược vật kia không chỉ có chi phí đắt giá, là trọng yếu hơn là cực kỳ hiỏi đòi. Vì lẽ đó rất nhiều người tu luyện đều sẽ đi lấy lòng Lệnh Bộ Dược Sư. Vì lẽ đó lâu dần, Dược Sư địa vị từ từ tăng cao. Thậm chí giá lâm những kia hoàng quyền bên trên. Một chút thời gian, hoàng đế đều phải xem những tia cường đại Dược Sư sắc mặt. Dù sao một cái Dược Sư mạng lưới liên lạc có thể không thể coi thường. Thế nhưng, một người muốn trở thành Dược Sư, quá mức nghiêm ngặt, coi như rất nhiều người muốn trở thành Dược Sư nhưng cực kỳ khó khăn. Vì lẽ đó càng là tạo thành cung không đủ cậu. Vậy phần đang các đại đế quốc trong lúc đó thiết lập dược sư hiệp hội, triệu tập dược sư cùng nhau thương nghị, thảo luận luyện dược chi đạo, làm một cái tập thể, có thể trợ giúp lẫn nhau. Nhưng là chân chính dược sư nhưng không có mấy người. Vì lẽ đó, dược sư hiệp hội cho tới nay cũng rất quẩn cụẻ. Làm dược sư hiệp hội hội trưởng, dược sư cả ngày ngoại trừ cùng luyện khí hiệp hội hội trưởng Hỏa lao tán gẫu nói chuyện ở ngoài, cả ngày cũng rất thênh nhàn. Bởi vì hắn người này bình thường rất ít làm người luyện dược, coi như là hoàng đế xin hắn, hắn cũng không nhất định cho người ta mãn mũi. Mới vừa đưa đi Hỏa lão, dược lão chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi. Trên thực tế, mấy ngày qua Hắn một mực chờ đợi Băng Tiên sinh đến. Làm một tên dược sư, kỳ thực tất sinh tâm nguyện vô cùng đơn giản, đó chính là để cao mình luyện đan đẳng cấp, đạt đến càng thêm hoàn mỹ trình độ. Bây giờ qua tuổi 80 dược lão, đến nay mới lục cấp luyện dược sư, như đối với người ngoài tới nói, này đã đạt đến một cái hàng đầu. Thế nhưng hắn biết, chân chính tinh túy mới bắt đầu, mà muốn tăng cao luyện dược đẳng cấp, chỉ mượn ngoại lực. Được rồi, các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Dược lão vẫy vẫy tay, đưa đi hai cái la bục. Kế tục dựa theo giấy vãn quen thuộc, lật lên xem một quyển dược thư, tinh tế phẩm đọc lên. Luyện dược sư cùng người tu luyện như thế, không tiến lùi. Tôi già, rất nhiều thứ dễ quên, mà đơn giản nhất biện pháp chính là thường đọc sách, chính là sách vở mới vừa lật lên xem. Giờ khắc này, Dược Lao tay run lên, trang sách lập tức rơi xuống. Ánh mắt mánh mặt nhăn theo nhìn về phía trước, mà ở này bất chi bất giác bên dưới, ở mặt trước không xa trên một cái ghế, một tên thân mặc màu đen áo choàng, đầu đội đấu đồng màu đen người ngồi ở chỗ đó, trong tay vẫn bưng nước trà. Bang Tiên Sinh. Dược Lao cả kinh, tốc độ này, này bất chi bất giác dưới, coi như là hắn đều có chút rung động. Dưỡng Lão, có khỏe hay không? Diệp Phi để chén trà xuống. Từ trên ghế đứng lên. Dược lao ở trước đó vài ngày phát sinh thắc mời, muốn mời Băng Tiên Sinh đi quý phụ tụ tập tới. Chính là cái kia cái gọi là Băng Tiên Sinh bất quá là tiểu thiến giả trang, cái nào sẽ quan tâm thuốc gì lão? Cho nên trực tiếp hàm hồ cho qua chuyện. Nhưng là vì việc này, Dược lao thực sự có chút không thoải mái, cho rằng Băng Tiên Sinh không nể mặt mũi. Mà tiến vào nhưng chợt thấy Băng Tiên Sinh đến, trong lòng vừa vui lại không biết làm sao. Băng Tiên Sinh, ngài đã tới. Lao phu có thể trông người đã lâu. Trước đó vài ngày lão phu cố ý phái người đưa đi thắc mời, mời tiên sinh đến đây tiểu xã tụ tới. Không nghi tới Hôm nay băng Tiên Sinh đến tiểu xá, như có chiêu đãi bất chủ, tính xin tiên sinh thấy lượng. Dược Vô Danh vui mừng tiến lên nên tiếp. Tại hạ thân phận không thích hợp lộ ra ngoài, Dược lao trách móc. Diệp Phi cười khổ một tiếng. Haha! Ha. Dược lao hiểu cười cợt. Dù sao người ta mặt ngoài đầu phục thân vương ra, tự nhiên không thích hợp tùy tiện lộ diện. Đến, băng Tiên Sinh, mời tới bên này. Dược Vô Danh lập tức làm một cái yêu dấu tay sinh mời, hai người đồng thời tọa lạc tại trên ghế. Bất kể là thân phận, địa vị hay là danh vọng, hai người cũng không yếu đối phương, vì lẽ đó trong giọng nói đến, đều là lão hữu vậy đối xử. Diệp Phi thành khẩn nói ra, thức không dám dầu dếm, tại hạ lần này đến đây, chính là muốn cùng dược lao đòi thương luyện đàn cùng con đường luyện khí. Dược lao luyện dược thuật có 102, đúng là tại hạ bội phục. Vì lẽ đó, tại hạ muốn thỉnh giáo dược lao luyện dược chi đạo. Dược vô danh run lên, con ngươi sáng ngời, nói, "Văn tiên sinh muốn tu luyện thuốc chi đạo." Đúng là như thế. Nói vậy dược lao cùng tại hạ như thế, họ không cầu đầy. Ngài luyện dược chi đạo, ta con đường luyện khí, lẫn nhau thỏa mãn, không biết dược lão ý như thế nào. Thủ đối với luyện khí sư tới nói, phi thường trọng yếu. Đồng dạng luyện khí đối với luyện dược sư cũng phi thường trọng yếu. Dù sao luyện khí sư có thể chế tạo lọ thuốc, là luyện dược sư luyện dược, mà luyện dược sư thuốc có thể là luyện khí sư tăng cường tu vi, thậm chí luyện khí trên đường thời khắc ngẫu chốt được bổ sung. Vì lẽ đó, bất kể là luyện dược sư hay là luyện khí sư, cũng không thể tách rời. Như thế rất tốt, như thế rất tốt a. Ha ha. Băng tiên sinh, lão phu trình có ý đó. Dược vô danh cười ha ha, hắn mơ ước trở thành thất phẩm luyện dược sư, tiến vào cảnh giới tiếp theo, luyện chế cao hơn năng dược, mà Diệp Phi này một fan mà nói, tuyệt để cho hắn hy vọng. Bởi vì, luyện đan bên trong, ý tứ là hỏa. Thế nhưng hỏa không chế không được, hội hồ đan dược. Vì lẽ đó luyện đan bên trong cũng không thể thiếu làm lạnh hàn khí. Nếu như hắn nắm giữ một cái hàn thiết lò luyện đan, đối với với lạnh thiết trên vấn đề có thể giải quyết triệt đề. Diệp Phi cũng nở nụ cười, gật 271-13 Dược lao luyện dược trong phòng. Mỗi cái luyện dược sư cũng có một thích hợp bản thân dược đỉnh lớn, thuốc này đỉnh phối chế phi thường phức tạp, có thuốc vật liệu loại bảo quản, có hỏa diễm chế lò luyện đan, còn có đan thể lạnh thiết khí vân vân. Tuy rằng đều là ở đồng nhất bên trong đỉnh, thế nhưng trong đỉnh phân bố khu vực cũng không thường đều đều. Dựa theo đan dược phân bố, trong đó thuốc ngưng thủy là dịch, ngưng phấn là tán. Cấu tạo nét vẽ là hoàn, khắc văn ra lò là đan. Phải trải qua này này bốn đến công trình sau đó, mới có thể luyện chế ra tránh tông đan dược. Cho phép nhiều hơn chút cấp thấp luyện dược sư, vì sao lại gọi là luyện dược sư? Bởi vì rất nhiều người không quá mặt sau hai quan, thường thường đều là ngưng thủy là dịch, luyện chế ra một số trị liệu ngoại thương nước thuốc, hoặc là ngưng phấn là tán, chế được một số trị thương tán, tỉ như trị đau tán, chỉ huyết tán trở các loại đều thuộc về tán thuốc một loại. Bất quá ngưng phấn là tán trong đám người, nhưng càng nhiều hơn đổi làm lục dược. Thiên hạ vạn vật không gì không có, một tên luyện dược sư, ở ngưng tán trong quá trình, ngưng tán phi thường chẳng lợi gì chính là ngưng độc nhưng vô cùng đơn giản. Hơn nữa dược sư cũng phải sinh hoạt, như những này ngưng tan thành thuốc bọn căn bản là không có cách nuôi sống một người, vì lẽ đó Duy vừa nghĩ tới những thứ khác con đường chính là chế tạo độc tán. Bất quá, một tên luyện dược sư đạt tới cấu tạo nét vẽ ngưng hoàn sau đó, khái niệm lại bất động. Tuy rằng vào lúc này vẫn chỉ có thể coi là một tên luyện dược sư, cách đàn vẫn rất xa. Chính là chế tạo ra một viên hoàn cũng vô cùng tốt. Dù sao luyện dược sư quá mức ít đòi, mà hoàn nhưng đối với người tu luyện hay là cẩm giữ có rất lớn tác dụng. Thì như, đại lực hoàn, xích sát Hoàng vân vẫn một số tăng cường khí lực hoàn đều là thuộc về hoàn một loại, không chỉ có giá cả thích hợp, hơn nữa đối với người phi thường có tác dụng, vì lẽ đó bị rất nhiều ưu đãi. Dùng câu lời đơn giản nói, có thể chế được hoàn luyện dược sư, mới mới nhập môn. Cho tới khắc văn luyện đàn, nhưng là cuối cùng một khâu, cuối cùng một khâu không chỉ cần muốn nhất định thiên phú, đối với huyền lực khống chế, lửa khống chế, là trọng yếu hơn còn cần một cái tốt đỉnh. Huyền lực khống chế lấy thân bản thân ngươi thực lực cao thấp, lửa khống chế, quyết định bởi ngươi ngọn lửa trên người. Một số luyện dược sư, không có bản thể hỏa diễm, chỉ có thể mượn ngoại giới lực lượng, thế nhưng mượn ngoại giới chi hỏa. Muốn luyện chế ra một viên tốt đan dược nhưng cực kỳ khó khăn. Vì lẽ đó không ít luyện dược sư mới đem hỏa diễm đánh tới yêu thú. Quy một chương 187, khác một cảnh giới. Thường thường dạng gì hỏa diễm quyết định bởi dạng gì đan dược, ở đan dược bên trong phân loại rất nhiều chủng loại. Terixy T sách điện tử lạc loạn. 75 Terixy T. Một số luyện dược sư là không thể luyện chế ra thiên hạ tất cả đan dược, vì lẽ đó lựa chọn loại hình. Đan dược loại hình có chữa thương loại, tăng nguyên loại, tăng cao thực lực loại. Này 3 loại hình, hấp dẫn người nhất không nghi ngờ chút nào là chữa thương loại, cũng là đơn giản nhất, trong đó tăng nguyên loại thì lại là cao thủ quyết đấu, đan điển tiêu hao, sau đó cần đan dược bổ sung, vì lẽ đó là tăng nguyên loại. Còn tăng cao thực lực loại, cũng tỉ như bồi Nguyên đan loại này ở cảnh giới nhất định thời điểm, đặt tới cửa ải, luyện chế ra một số phá tan kẹt đóng đan dược. Bất quá loại này luyện dược luyện chế không chỉ có gian nan, là trọng yếu hơn là chi phí hết sức đắt giá, người bình thường căn bản là không có cách muốn nổi. Băng Tiên Sinh, nay luyện đan ý tứ là ôn hòa nhã nhặn, tâm thần không thể loạn. Mặt khác ở lựa không chế trên, nhất định phải đạt đến chí Coi như lần lựa thất bại, cũng không có thể khí nặc, tủ rũ. Miễn cho ảnh hưởng một người tâm tính, còn có Trong điếu một điểm là, chúng ta luyện dược sư ý tứ không phải nhiều, mà là tinh. Giống như lão phu hiện tại, lão phu luyện dược mấy chục năm, đến nay luyện chế vị thuốc chính phương 3 loại, phó phương thuốc bát phương. Này ba đạo vị thuốc chính phương mỗi một đạo, lão phu gốc trường luyện chế 10 năm trở lên, cái khác cái khác tám đạo phương thuốc lão phu cũng luyện chế ước chừng 5 năm trở lên. Dược lão cùng Diệp Phi đồng thời quanh chân ngồi ở luyện dược phòng một đại đích trước, hai người ôn hòa nhã nhặn hợp con mắt, trong đó dược lão dồn dập giải thích chi đạo. Ở thế gian này, thiên tài dược sư lão phu gặp qua không ít. Rất nhiều người không chỉ có bản thân thuộc tính cực phù hợp luyện dược chi đạo. Đồng thời thân xấu hỏa Diễm cũng cực kỳ xào diệu, thế nhưng những người này nguyên nhân là thiên tài bản tính cùng với kiệt ngạo không kém cuối cùng đưa đến bọn họ thay đổi đổiã xuống cho rằng một đạo đang phòng luyện chế quen thuộc sau đó lại lấy ra đạo thứ hai ba 4 đạo luyện chế cuối cùng thân hạ thân dược lao chỉnh trọng nhắc nhở dược lao tại hạ nhớ rồi tại hạ đã chọn môn học luyện dược chi đạo điểm ấy tự nhiên có chuẩn bị Diệp phi tâm thần trầm ngâm nói hai người đặt đến loại cảnh giới này hoàn toàn dựa vào là tâm thần giao lưu ở giao lưu xong hai người hợp con mắt bên dưới diệm phi tay trầm rãi dơ lên theo lòng bàn tay trên toát ra một tầng với lực Viên lực chống đỡ bên trong, bày ra ở trước người tổng cộng thập tam loại dược liệu đồng thời trôi lơ lửng, lập tức bay tới trước mắt vị này to lớn phía trên chiếc đỉnh lớn, rót vào đại đỉnh bên trong. Nay thập tam loại dược liệu, vị thuốc chính là Huyền cốt tử quỳnh hoa, ba diệp quỷ anh thảo, cây La Hán tam đại vị thuốc chính, cùng với phía dưới 10 loại dược liệu phương pháp phối chế, chính là trường giữ đan phương pháp phối chế tốt nhất phương pháp phối chế. Băng tiên sinh, chúng ta luyện dược người, tình không nói cái gì một hồi sinh ma quay về chín. Kéo đường, mỹ ẩn hóa muốn nhìn sách hầu như đều có a, so với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn quán chữa không có quảng cáo, mà là chú ý linh cảm. Nếu như Băng Tiên Sinh, tại đây đạo phương thuốc bên trong không tìm được nếu nói linh cảm, lão phu xin khuyên tiên sinh tu luyện chữa thương loại. Dù sao, tăng nguyên một loại bên trong luyện chế người cực kỳ ý đòi, hơn nữa thật là khó khăn vô cùng. Dược lao tâm thần truyền âm nói, Diệp Phi lựa chọn tam đại loại hình, chính là tăng nguyên loại. Trong đó chữa thương loại cùng với tăng cường thực lực loại cửa ải loại đang được, Diệp Phi trước tiên để ở một bên. Dù sao bây giờ Diệp Phi chỉ là đại viên sư trình độ, làm bù đáp lớn nhất thiếu hụt, chính là huyền lực không đủ, còn bị thương thậm chí đạt đến khác một cảnh giới, cửa ai. Bây giờ căn bản không phải Diệp Phi suy tính vấn đề. Dư lão đã tạm nhắc nhở. Diệp Phi đáp một tiếng, dựa theo phương pháp luyện đan ghi chép, phía trên đầu tiên là ngưng nguyên đem tất cả thuốc mới ngưng vấn, sau đó lợi dụng cây La Hán chế thành dịch, ở viện lực khống chế bên trong, tất cả bột phấn thậm chí chất lòng chậm rãi dung hợp, đảo loạn. Rất nhiều người nhận thức là vào lúc này có thể trực tiếp ngưng hoàn, trên thực tế cũng sai rồi. Ở ngưng dịch cùng ngưng phấn dung hợp sau đó, còn cần một đạo trọng yếu quá trình, đó chính là hóa diễm. Nhất định phải hỏa diễm thiêu đốt làm cho lẫn nhau trong lúc đó, dược lực dung hợp mới có thể đạt đến một cái xảo diệu các loại thuốc dung hợp một chỗ, hình thành hiệu quả Băng không, tùy tiện một số thuốc bột quấy cùng nhau, hình thành không phải hoàn, mà là độc. Dù sao một số mạnh mẽ dược tính dược liệu, khi theo ý dùng ngắn giới, ngược lại sẽ đối với người sản sinh cường đại độc tính. Tu hỏa. Băng tiên sinh chính là luyện khí cao thủ, nói vậy không thiếu hoàn đi. Dược lao nhắc nhở một tiếng. Diệp Phi vầng trán giật động, trong đầu đã sớm đem phương pháp luyện đan thậm chí con đường luyện đan vắt tụ lầu, mà ở dược lao này vừa nói thời điểm, lập tức, tay hơi độc lòng. Một đoàn máu đỏ hỏa diễm chạy ra khỏi lòng bàn tay, phiêu phủ ở giữa không trung. Tựa như một đoàn có linh tính sinh mệnh giống như vậy, lập tức chui vào tiến vào lọ thuốc bên trong. Dị hỏa, Dược lao ánh mắt run lên, mở mắt ra, ánh mắt hóa hướng về phía Diệp Phi. Đối với Dược sư tới nói, hỏa là là tối trọng yếu phân đoạn, trong đó luyện Dược sư tối vừa ý hay là dị hỏa. Dị hỏa bị gọi là hủy diệt hết thể hóa diễm, đến từ dị vực ở ngoài, uy lực vô cùng. Luyện Dược sư cũng giấc mơ ngọn lửa này vì bọn họ thu phục, chính là, ở trước mắt, cái này thần bí băng tiên sinh lại có dị hỏa. Nay hỏa tên là địa ngục tâm liên, chính là một loại cuồng táo dị hỏa. Uy lực lấy đạo uy mãnh để xưng, nói vậy Dược lão nghe nói qua nải hỏa chứ? Diệp không để ý kinh ngạc Dược lão, tiếp tục tâm thần truyền âm nói, Đồng thời khống chế được địa ngục tâm liên ở trong đỉnh đối với tất cả thuốc bổn khống chế chậm rãi dung hợp quái. Ha, ha Dược lao cười khổ lắc lắc đầu, nói vậy, trong lòng Liên Tiên tử tiểu thiên thế giới bên trong, đoàn kia dị hỏa cùng với Bích hỏa yêu liên là bị tiên sinh bảo được. Dược lao khó tránh không được mấy phần đố kỵ. Dị hỏa tại người, chuyện này ý nghĩa là Diệp Phi hoàn toàn luyện đan một nửa. Dù sao có loại này ma liệt tri hỏa khống chế, chính là đứa ngốc đều có thể luyện chế ra đến. Bất quá, dị hỏa luyện đan dễ dàng, thế nhưng lạnh thiết mới khó. Bây giờ Dược lão khổ sở nhất một cửa nhưng là lạnh thiết một đạo trên. Chính là Diệp Phi không muốn ẩn dấu. Tại hạ có bích hỏa yêu liên yêu thân, thậm chí hạt sen, thế nhưng là không biết công hiệu, tại hạ hôm nay tới đây, đang muốn cùng dược lao nghiên cứu một chút bích hỏa yêu liên. Haha. <cười> thiên sinh vẫn đúng là nhìn vừa mắt lao phu. Đối với lao phu như thế tín nhiệm. Dược lao xấu hổ lắc đầu. Cường giả trong lúc đó đối thoại, không thể nói là âm nhu quỷ cái gì. Dẫn thực lực tuyệt đối, âm nhu quả thực giống như một tờ giấy, đơn giản xuyên phá. Vụ, có thể đúng vào lúc này, lò thuốc run lên. Địa ngục tâm liên nhanh chóng bốc lên, lập tức tựa như hỏa long như thế chui vào diệp phi bên trong thân thể, mà lò thuốc vào lúc này, bắt đầu run, run dữ Tiên sinh, hoàn xong rồi. Nhanh chóng khắc văn lại thiết. Dược lao vừa thấy, lập tức sắc mặt đỏ lên, há mồm đột nhiên hô. Lần thứ nhất luyện đan đạt tới hiệu quả như thế này, đã tương đối khá. Diệp Phi lập tức tay hư không vẫy một cái, cường đại nguyên lực chảo vào đi vào, nếu nói khắc văn chính là lấy huyền khắc văn, trong khắc văn, tiêu hao huyền lực thậm chí tâm thần cũng cực kỳ cường. Trong đó rất nhiều luyện dược sư khắc văn bên trong, đều là trải qua thời gian dài dằng dặc luyện đan rèn mới tích thành. Bởi vì rất nhiều luyện dược sư bởi vì tinh thần không an thua, luyện ra một viên đan sau đó, đưa đến bản thân hôn mê mấy ngày tình huống đều có. Vì lẽ đó, Bất luận vị nào luyện dược sư đối với Khắc Văn Phi thường coi trọng, Khắc Văn chính đại biểu một viên đan dược cấp bậc. Trong đó một cái hoa văn là một phẩm đan dược, hai cái hoa văn là nhị phẩm. Một đường hoán lại xuống. Cương đại huyền lực cùng với tâm thần lực lượng tinh thần tràn vào, Diệp Phi trong nháy mắt sắc mặt bỏ bừng, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Chỉ thấy trong hư không từng cái từng cái họa vết bóng mở, xuất hiện, theo lò thuốc lan tràn đi. Vụ. Đan thành, hoa văn hiện. Diệp Phi một tay một trường hướng về cự đỉnh vô tới. Lập tức toàn thân một luồng hơi lạnh tuôn ra, phụ hộ Cách cách. Ở Hàn ký ba phủ. Thời gian này, không khí lanh lênh vang lên, chiếc đỉnh kia nắp vào lúc này, nhẹ nhàng bị nhức lên. Một viên màu vàng đất lục nhạt ánh sáng theo lò thuốc ở trong trôi nổi trôi đi ra, lập tức rơi xuống Diệp Phi lòng bàn tay trên. Dưỡng Lao ánh mắt rơi xuống tỏa ra mùi thuốc ánh sáng trên trường giữ đan trên, lập tức run lên, suýt nữa kêu lên: "Tam phẩm trường dự đan!" Dược Lao kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phi, lần thứ nhất luyện đan cửu luyện ra một viên tam phẩm đan dược, này nghe cũng chưa từng nghe nói. Bất quá, Dưỡng Lao càng thêm khẳng định dị hỏa tầm quan trọng. Nếu như không có dị hỏa khống chế, Diệp Phi không thể ở ngưng hoàn thời điểm dung hợp tốt như vậy, coi như dung hợp thành công, như vậy đang tiêu hao trên cũng cực kỳ lớn. Đến thời điểm ở khắc văn thời điểm, căn bản không khả năng lợi dụng lớn như vậy lực lượng tinh thần khắc họa tới 3 cái hoa văn. Bang tiên sinh, chúc mừng người a. Lần thứ nhất luyện đan lại luyện chế được một viên tam phẩm đan dược, thiên phú như vậy cũng hiệu quả, lão phu chính là xưa nay chưa từng nghe nói. Dược lao trợn khóc dở cười. Lấy Diệp Phi loại này luyện đan thiên phú, dưới cái nhìn của hắn, không tới 10 năm, tất nhiên sẽ vượt qua hắn. Dược lão quá khen, này còn nhờ vào dược lão biết cách chỉ đạo. Diệp Phi ôn quyền từ chối nói: Hắn cũng thực sự bất ngờ, ở dị hỏa dưới sự tương trợ, lại luyện chế đan dược dễ dàng như thế. Haha! ha, ha. Tiên Sinh quá khách khí. Lấy tiên sinh tiên phú, chính là không dùng hết phu giáo dục, tiên sinh cũng có thể chuyển tới công thành. Dược lao cười nói, bất quá, luyện dược chi đạo cao thâm có dò, luyện dược hơi có linh mộ, đối với tu luyện liền có thể tiến triển cực nhanh. Hy vọng tiên sinh ở đạo này mau chóng nhớ lao phu trước nói những câu nói kia, không thể mạo tiến vào, chỉ có thể sâu lấy. Tại hạ thủ giáo, diệp phi một quyền. Tiên sinh vừa nãy tiêu hao quá nhiều, kính xin trước tiên khôi phục một chút đi. Dược lão rủ sao là người từng trải, Viết luyện dược tiêu hao nghiêm trọng, nhanh chóng nhắc nhở Diệp Phi. Diệp Phi không có chối tử, trực tiếp quỳ chân ngồi xuống, trầm rãi tiến nhập khoanh chân khôi phục bên trong. Mức tiêu hao này, không giống vẹn vẹn đan điền huyền lực tiêu hao đơn giản như vậy, mà là tinh thần trên tâm thần tiêu hao, vì lẽ đó chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Ở Diệp Phi khôi phục lại sau đó, hai người rất mau vào vào đàm luận Bích Họa Yêu Liên ở trong. Bích Họa Yêu Liên thứ này ở viễn cổ thư tịch trên có ghi chép, truyền thuyết này yêu liên chính là dị ra, ở triệt để thành sau đó, muội viên hạt sen đều có thể hóa thành một cái mới sinh mệnh, mà yêu liên thành sau, có thể vượt qua thiên địa chi kiếp. Hóa thành hình người, uy lực vô cùng. Chỉ tiếc, những này chỉ là viễn cổ ghi chép, căn bản không người nhìn thấy quá. Ngay cả là con đường luyện đan trên đã trải qua mấy thập niên dược lão, cũng không cách nào giải thích Bích Hỏa yêu liên tác dụng. Bất quá, vì báo đáp Dược lão, cùng với cấp dược lao thích hứng nghiên cứu, Diệp Phi lấy ra 18 viên hạt sen bên trong đó một viên biếu tặng cho Dược lão. Có câu nói, bảo kiếm tặng anh hùng. Biết rõ hạt sen quý trọng, thế nhưng Diệp Phi thức anh hùng, ta anh hùng. Đem hạ sen biếu tặng cấp thích hứng người, mới là tốt nhất biện pháp xử lý. Huống hồ, nếu như Dược lão có cái gì nghiên cứu hiệu quả đối với mình tác dụng cũng lớn. Thiên trẩm rải sáng, Diệp Phi cũng cáo biệt Dực lão, ly khai dược sư hiệp hội. Đêm đó mặc dù chỉ là đàm luận luyện dược chi đạo, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng tăng rất nhiều kiến thức. Diệp Phi ly khai dược sư hiệp hội, trực tiếp ly khai Ngọc Kinh Thành. Hắn cũng không trở về quân doanh, mà là bay thẳng đến phía tây một mảnh vùng núi trung phi đi. Quy một chương 188, nhỏ máu nhận chủ. Con đường luyện đan, chính mình xem như là học xong không ít, thế nhưng phải tự mình con đường luyện khí nói cho Dực lão. Mặc dù mình ở luyện khí một phương trên biết đến khâu ít, thế nhưng kinh nghiệm không đủ, hơn nữa luyện chế ra một phương hàn định, lấy dược lão tư lịch cùng với bản lĩnh của hắn căn bản là không, có cách luyện chế ra đến, bằng không, những năm này đã sớm cùng Hỏa Lão luyện chế thành công một phương Hàn băng đan đỉnh. Vì lẽ đó, ở đan đỉnh bên trên vẫn nhất định phải dựa vào Diệp Phi chính mình. Dù sao, chính mình băng hàn thổ tính, thậm chí linh hỏa tại người, chế tạo Hàn đỉnh cũng không khó khăn. Có thể là người khác muốn luyện chế ra, nhưng cực kỳ gian nan. Trước tiên không nói Hàn thiết cực kỳ ít đòi, cho dù có, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ dung thành đỉnh. Một cái nào đó loạn thạch bên trong tung lũng. Diệp Phi trên người mặc một bộ màu đen áo choàng, khuynh chân ngồi xuống. Tiểu băng hoàng cùng Hoa Tinh Linh hai thằng nhóc chơi nội dâng lên. Sở không biết đi đâu chơi, mà Tử Long Ngạc Vương ở bên cạnh không xa là Diệp Phi hộ pháp. Mà vào lúc này, Diệp Phi trước người của huyền hiện lên một thanh bảo kiếm, bảo kiếm này chính là Chu Quan Thanh Hư bảo kiếm. Vào lúc này ở Huyền Lực chống Đỡ bên trong, trôi nổi ở Diệp Phi trước người. Đúng vào lúc này, Diệp Phi tay hơi động lòng, theo lòng bàn tay ở trong toát ra một luồng huyền hàn lãnh hỏa, hỏa diễm bao hàm Thanh Hư bảo kiếm, ở vào bảo kiếm thân sau đó, Thanh Hư bảo kiếm linh tính lập tức kích phát. Thân kiếm ở run rẩy không ngừng, tỏa ra từng tiếng loang loáng. Mà đồng thời, lập tức từng người một cái giấu tay rơi ra, mãnh liệt hàn tính đồng thời giơ tới bảo kiếm. Huyền khí cùng đan dược như thế, đều là lấy khắc văn làm chủ. Đan dược lấy một cái hoa văn làm một phẩm, mà này huyền khí nhưng là lấy 5 cái hoa văn làm một trận hình, phối hợp thưa thất vật liệu, luyện chế ra bất đồng huyền khí. Trôi này linh cấp huyền khí bản thân chính là linh cấp phía trên tổng cộng có tam đại kiếm trận, ở kiếm trận dung hợp mới tạo thành bây giờ sản sinh linh tính bảo kiếm. Xem ra, này luyện khí một đạo so với luyện đan càng thêm gian nan. Trên khắc văn so với luyện đan muốn nhiều phức tạp. Cũng khó trách trên đại lục luyện khí sư so với dược sư còn muốn cao quý nổi tiếng. Diệp phi hiện tại chính là lợi dụng chính mình cường lực áp chế thực lực đối với Thanh hư bảo kiếm hoa văn tiến hành d rồi dài dù sao lấy hướng về cũng không có luyện chế ra huyền khí bây giờ dựa vào bản thân ưu thế đương nhiên phải học đủ này một hạ ân Thanh hư bảo kiếm vi lực thì đủ thế nhưng chỉ có thể coi là một cái cấp thấp linh cấp về khí hiện tại ta tiểu tới giúp người tăng cao một toán cấp bập trên các văn Thanh hư bảo kiếm thành hình hơn nữa sinh ra linh tính là không thể lại khắc họa hoa văn thế nhưng có một chút có thể tăng cường đó chính là quy lực rất nhiều miễ phí đẳng cấp điy cao thế nhưngghi lực không đủ kỳ thực đơn giản nhất nguyên nhân hay là thuộc tính không đủ Này Thanh hư bảo kiếm chính là như thế, tuy rằng sản sinh linh tính, thế nhưng không có bản thể thuộc tính, mới đưa đến thương tổn của nó lực không đủ. Muốn lên sách điện tử Vđút Vđút Vđút 715T LXCT. Diệp Phi hai tay đột nhiên ép một chút, hai cổ cường đại hàn khí hướng về Thanh hư bảo kiếm bên trong ép xuống. Vụ. Cảm giác được cường đại hàn khí ép vào, Thanh hư bảo kiếm toàn thân run dậy. Ngay cả là thân kiếm, nhưng dù sao có linh tính, ở không chuyện cần thiết, tương tự biết đau đớn khó chịu. Khá lắm, còn biết phản kháng. Bất quá, ở ta dị hỏa bên dưới, muốn phản kháng, ngươi không thực lực đó. Diệp Phi nợ nụ cười, lần thứ hai tràn vào đến mạnh hơn Hàn khí tiến vào sức mạnh. Vụ, mà vào lúc này, kiếm ý đồng thời, nhất thời Hàn khí tứ tán, một mảnh kiếm ý phóng lên trời. Nguyên bản Lumở ảm đạm thanh hư bảo kiếm, vào lúc này vây quanh từng vòng màu trắng hàn quang, vẹn vẹn khí thế trên so với trước cường đại rồi không chỉ gấp đôi. Hơn nữa thân kiếm vốn là tài liệu luyện khí ở Diệp Phi Hàn khí gột rửa xâm lấn sau đó, chết để chuyển thành hàn thiết. Vì lẽ đó đây coi như là một cái linh cấp hàn thiết huyền khí bảo kiếm. Nhẹ tay nhẹ vây một cái, trôi nổi ở giữa không trung thanh hư bảo kiếm lại bị Diệp Phi kéo trong tay. Quả nhiên không sai, chính là chất lượng trên so với trước tiểu cường đại rồi gấp mấy lần, hơn nữa hàn khí gia trị, cũng thông thường hàn thiết không khác biệt gì. Đối với mình cái này cải tạo tác phẩm, Diệp Phi vô cùng thỏa mãn. Thử Long Ngạc Vương, tới đây một chút. Diệp Phi quay về bên cạnh không xa Từ Long Ngạc Vương triệu kêu một tiếng. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh, Từ Long Ngạc Vương lập tức chạy chạy tới, nói: "Chủ nhân, ngươi tìm thuộc hạ có sự sao?" Thử Long Ngạc Vương mặt hàm hậu. "Đến, cái này cho ngươi đi. Ngươi mặc dù là yêu thú, thân thể cường đại hơn nhân loại vô số lần, thế nhưng có lúc công kích không bằng nhân loại." Cái này cải tạo trôi qua thanh hư bảo kiếm chính thích hợp ngươi. Diệp Phi cầm trên tay bảo kiếm đưa tới. Thử Long Ngạc Vương thuộc tính là thủy, mà bảo kiếm là băng. Vừa vận băng chính là thủy biến dị ra, chính thích hợp Tử Long Ngạc Vương. Chủ nhân muốn đem bảo kiếm này tặng cho thuộc hạ. Tử Long Ngạc Vương có chút kinh ngạc nhìn trước mắt thanh bảo kiếm này. Chính là, đến, nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ. Thực lực ngươi tăng cường, cũng là chủ nhân thực lực tăng cường. Diệp Phi nở nụ cười, đến, nhanh chóng tiếp kiếm. Tại chủ nhân. Thử Long Nặc Vương trong lòng vui vẻ. Yếu tố quyết thiếu chính là giống như nhân loại khí đang rực những bảo bối này. Nếu như yêu thú vũ trang những thứ đồ này, chuyện này quả là là một cái đáng sợ đại danh tử. Tử Long Ngạc Vương nhận lấy thanh hư bảo kiếm, sau đó dựa theo Diệp Phi lời giải thích, chấm dãi tế luyện bảo kiếm. Linh cấp bảo kiếm, triệt để có linh tính, chỉ cần ai nhỏ máu nhận chủ, nó sẽ hẳn phải chết cống hiến cho người chủ nhân này, mãi đến tận người chủ nhân này sau khi chết, nó mới có thể mất đi chủ nhân, lựa chọn một cái khác chủ nhân mới. Mắt thấy bên trong thùng lũng, một con Tử Long Ngạc Vương trên đỉnh đầu bay lượn nổi lơ lửng một thanh bảo kiếm, Diệp Phi cười khổ không được. Phía trên thế giới này, có linh cấp bảo kiếm yêu thú, sợ rằng hay là còn thứ nhất chứ? Diệp Phi không có đi quay dối, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu rồi hắn một đạo khác công trình, luyện chế hàn đỉnh, trước đây luyện chế hàn thiết bảo kiếm thời điểm, Diệp Phi tỉnh không cảm thấy khó khăn. Dù sao bảo kiếm mới lớn nhỏ như vậy, chỉ cần hòa tan thành hình là được, thế nhưng này lột nhưng không như thế. Đỉnh lâu bên trong cấu tạo, thậm chí thể tích thậm chí một chiếc đỉnh còn cần giống như huyền khí khắt văn. Đây đều là một cái to lớn công trình. Ngay cả là Diệp Phi cũng không có cái này nắm. Dù sao luyện khí không thể phân công mà đến, hôm nay hoàn thành những này, ngày mai hoàn thành cái nào. Mà nhất định phải một hơi hoàn thành. Vì lẽ đó bất kể là lực lượng tinh thần hay là nguyên lực tiêu hao lớn vô cùng. Dược lao đỉnh mặc dù hữu dụng, rất lớn, luyện chế đan đến vậy phi thường thích hợp. Có thể có câu nói, quy ở tinh không ở đại. Dược lao đem đỉnh làm cho lớn như vậy, chỉ sợ cũng là vì cấp tốc lạnh thiết, chính là hàn thiết bảo đỉnh luyện chế thành công, nhưng có thể giải quyết triệt để cái vấn đề này. Diệp Phi trong đầu nhẹ nhàng nghĩ, lần này hắn luyện chế hàn thiết bảo đỉnh, cũng không tính đem đỉnh luyện chế như dược lao như vậy, giống như núi cao to, mà hắn luyện chế, nhưng là thu nhỏ lại bản. Lúc này, Diệp Phi lấy ra hàn nha bích, thân thể khoanh chân ở trên. Luyện chế đỉnh, cần thiết cường đại hàn khí. Vì lẽ đó nhất định phải mượn Hàn Nam Ngọc Bích đến chậm lại tiêu hao. Hú hổ, bây giờ 6 tháng này, căn bản không có hàn thạch. Diệp Phi cần hàn thiết, đều phải đem một vài phổ thông khoáng thạch chậm rãi dung hợp, hình thành hàn thạch. Vì lẽ đó ở điểm này đều là một cái cực lớn tiêu hao. Lúc này mới không thể không mượn ngoại lực trợ giúp, nếu không, đỉnh còn không có luyện chế thành, chính mình tự ngã xuống trước. Được rồi, bắt đầu chế băng hàn thạch. 33714. Diệp Phi hai tay với một cái, hai bên nam thạch to lớn một lên bay lên, lập tức rơi xuống Diệp trước người, mà từng tầng từng tầng địa ngục tâm liên dị hỏa đột nhiên bao phủ ở phía trên. Chỉ thấy tầng kia tầng nham thạch chậm rãi bắc ra, tạo thành nham thạch thủy, mà những thứ khác thạch thủy nhưng một chút nhanh chóng tụ hợp lại một nơi, ở Diệp Phi nắm giữ ở trong. Diệp Phi sở dĩ lựa chọn tung lũng này chế đỉnh, cũng là bởi vì bên trong tung lũng này quảng sát không sai, cho nên mới lựa chọn nơi này. Lập tức ở nước thép một dung tới sau đó, Diệp Phi trong tay vẫy một cái, một khối băng phong mà lên, lập tức băng phong tiếp xúc được nước thép, lập tức lẫn nhau bộ dạng dung hợp được. Tiểu băng hoàng tiến hóa đến thứ tư trạng thái sau đó, Diệp Phi lính ngộ kỹ năng chính là chế thuật. Chế băng, chỉ cần có đầy đủ nguyên lực thậm chí đầy đủ hàn khí, chế được băng đến, cũng không phải việc khó. Băng lạnh bổ xuống, trong nháy mắt nước thép biến thành thực chất, đã biến thành cục sắt vụn rơi xuống trên đất, khối này cục sắt vụn ước chừng hai cái to bằng nắm tay. Mà theo hỏa tan đến ngưng tụ thành thiết, chỉ không tới 1 phút. Diệp Phi cũng không có đi quản, kế tục dựa theo trình tự một chút chậm rãi dung nham thạch, sau đó chế băng thuật từng khối từng khối lạnh thiết nước thép hình thành cục sắt vụn. Mà cứ như vậy, một buổi sáng quá khứ. một cả buổi trưa, Diệp Phi tổng cộng nghỉ ngơi 3 lần. Hết cách rồi, coi như là dung thiết, cũng phi thường khổ cực, bất kể là huyền lực hay là tinh thần tiêu hao, cũng lớn vô cùng. Trước đây, đều nói luyện khí sư cùng với luyện đan sư lực lượng tinh thần cũng mạnh phi thường. Bây giờ Diệp Phi mới rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra này nếu nói lực lượng tinh thần hoàn toàn là kháo rèn luyện ra được một lần lực lượng tinh thần có hạ như vậy lần thứ hai thậm chí lần thứ ba kinh nghiệm chống chất dâng lên lực lượng tinh thần không lớn cũng sẽ lớn lên hô Diệp Phi thu hồi một ngụm cho khí ánh mắt nhìn phía trước mắt ở trước người tổng cộng chất đống một đống lớn nước chừng cao một mét cụcs vụ Sơn những này cục sắt vụ tổng cộng 130 khối. chính là Diệp Phi một buổi sáng cái tác Tuy rằng luyện chếẳn đỉnh không cần nhiều như vậy quan sát nhưng là vì đồ dự bị Diệ phi chỉ có thể nhiều làmr chútt chủ nhân Từ Long Ngạc Vương chậm rãi nhích tới gần, mắt thấy trước mặt cái kia một đống lớn cục sát vụn, ánh mắt hơi kinh ngạc. "Thầy ta hộ pháp, ta bắt đầu luyện đỉnh, trong quá trình này, không thể có bất luận người nào quấy rối. Nếu có người hoặc là vật tới gần, cảnh cáo bất quá, trực tiếp giết." Diệp Phi lạnh nhạt nói. "Ở luyện đan hoặc là luyện khí bên trong, bị người quấy rối, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thậm chí tử vong." "Biết rồi, chủ nhân. Tiểu tử chúng nó cũng ở xung quanh, có chúng ta ở đây, không có bất luận người nào tới gần chủ nhân." Từ Long Ngạc Vương trầm nói. "Ân, đi thôi." Diệp Phi một tiếng. Từ Long Ngọc Vương ly khai địa phương, hướng về phía trước một vùng núi bên trên đi tới. Nơi đó phi thường cao to, phạm vi mấy dặm cũng ở hai mắt của hắn bên trong. Ở Tử Long Ngạc Vương một giờ đi, Diệp Phi hai tay đột nhiên vỗ một cái, tại chỗ cục sắt vụn, toàn thể cũng tan vào huyền hàn lãnh hỏa ở trong. Lập tức, ở vừa tiến vào, nhất thời hàn quang tản ra, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tất cả cục sắt vụn chuyển thành nước thép, chậm rãi trôi lơ lửng mã diễm bên trong. Mà vào lúc này, Diệp Phi một cái tay khác trên, vô số hàn khí xuất hiện, không ngừng hướng về nước thép bên trong tràn vào. Hiện tại nhất định phải vào lúc này lợi dụng hàn khí vào nước thép, sau đó trải qua nước thép cùng hàn khí dung hợp, hình thành hàn thiết. Bằng không thời gian vừa quá, như thế một đại đoàn nước thép rất khó đều đều hình thành hàn khí ngưng tụ thành hàn thiết, đến thời điểm chớ nói chi là chế tạo hàn đính. Quy một chương 189, người này không lưu lại được. Lên. Trên tay hàn khí nhanh chóng tiêu tan, trong huyền hàn lãnh hỏa, đoàn kia nước thép triệt để cùng hàn khí dung hợp lại cùng nhau. Mị ẩn hỏa tạm cở cở siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết cũng cùng lúc này, Diệp Phi tay đi, toàn bộ nước thép thể từ từ trôi nổi lên. Lập tức lợi dụng Diệp Phi tâm thần chế, huyền hàn lãnh hỏa diện biển dưới Một vị hư không biến thành luyện đan đỉnh lô tạo hình chậm rãi tiến nhập con mắt bên trong. Chỉ là đỉnh kia hoàn toàn là nước thép hội tụ đi ra, không có điêu khắc thậm chí hoa văn, từ mặt ngoài xem phi thường đơn sơ. Ân, hàng khí chất lượng không sai. Quang tử thân đỉnh đến xem, tuyệt đối là cực phẩm. Hiện tại chỉ chờ điêu khắc lạnh lô. Bất kể là luyện khí hay là luyện đan, đều có một lệnh cắt quá trình, luyện khí sau khi ở vũ khí luyện chế ra đến, phải dùng thanh thủy lạnh cắt thành hình. Bất quá, muốn ở lạnh thành hình trước, nhất định phải đem lúc trước chuẩn bị làm tốt, nếu không thì, sau đó muốn thay đổi, chỉ sợ cũng không có cơ hội đó. Diệp phi trong tay nhanh chóng biến hóa Trong đầu xuất hiện một ít tưởng tượng điêu khắc tiến vào trong đầu, lòng, phượng chờ chút một ít thú loại điêu khắc dấu ấn ở trong đầu, lập tức khác nào dán lên đỉnh lô bình thường ở thân đỉnh như linh như phát hiện tiến vào trước mắt, hơn nữa hai cái thai đỉnh hoàn toàn là do thượng cổ kỳ lân mô dạng mà nói, mỹ quan trên vô cùng đúng chỗ, còn bốn cái đỉnh chân thì lại là dựa theo đôi rắn, khắc họa thành vậy. Quan mô dạng cũng rất hấp dẫn nhãn cầu. Bất quá, vào lúc này, Diệp Phi biết, nay vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, chỉ là đem ngoại bộ kết quả biến thành, khó khăn nhất còn có hai cái bất tụ, một là ở trong đỉnh khu vực phân bố dung được, mà là văn. Định kia lô khắc văn không giống luyện đan đơn giản như vậy, chỉ cần dựa vào lực lượng tinh thần khắc họa đi tới là được, mà điều này cũng cùng luyện khí như thế cần khắc họa một ít trận pháp. Dũng thể, Diệp Phi quát một tiếng, sắc mặt đỏ lên, hắn biết, hiện tại thời khắc mấu chốt sắp đến, nhất định phải dành thời gian. Ở tâm thần đại động hạ, đỉnh bên trong, một chút chậm rãi hình thành, bên trong đỉnh phân bố, khu vực ngưng dịch khu, ngưng phấn, ngưng hoàn thậm chí thành đan khắc văn, chờ chút khu vực nhất trí mà thành. Bất quá, vào lúc này Diệp Phi tiêu hao nhưng cực kỳ lớn. Không xong rồi, đan điền của ta huyền khí vẫn là quá yếu. Nại Nguyên sư thực lực đến đây chế đỉnh, căn bản không đi, viện lực vẫn là quá yếu. Ân, chỉ có thể lợi dụng Trường giữ đan, mặc dù chỉ là tam phẩm Trường giữ đan, nhưng đủ để để ta vượt qua khoảng thời gian này. Diệp Phi xoay tay một cái, từ bên trong nhận không gian, một viên nhạt hoàng đai thanh đan dự xuất hiện lại tay. Thuốc trên người còn bí mật mang theo một luồn mùi thuốc nồng lạ vị, cái này Trường giữ đan cấp bậc tuy rằng chỉ có tam phẩm, thế nhưng đầy đủ để Diệp Phi luyện chế gia vị này lệnh đỉnh. Vụ. Đan vừa vào miệng, một mùi thơm cùng sảng khoái từ tâm mà lên, tựa hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trên người lại bài Một chút biến mất, trong đan điền tiêu hao một quang nguyên lực cũng bắt đầu từ từ ngưng tụ. Mỹ ẩn hoa tạng, cơ cơ kẹo đường để lực lượng của toàn thân nhanh chóng tăng cường, mà ở nguyên lực khôi phục một sát na, thân đỉnh trực tiếp ngưng kết thành hình, bất quá vẫn còn ở mềm thiết trạng thái, chỉ cần hơi hơi không chú ý, rất có thể trực tiếp phá hủy, vì lẽ đó tâm thần vào thời khắc này không chế nhất định phải đúng chỗ. Khắc văn rồi, thời khắc này văn nhất định phải dựa theo đỉnh khắc văn con đường mà đến, bên trong đỉnh nắm giữ hỏa chi trận pháp, thủy chi trận pháp thậm chí gió chi trận pháp, tổng cộng vì là tam đại trận pháp, những trận pháp này phân biệt khắc họa ở đỉnh bên trong thân. Chỉ cần hơi hơi không chú ý, rất có thể dẫn đến luyện đỉnh thất bại. Diệp Phi điều chỉnh tâm tình trong lòng, giờ khắc này, Huyền Hàn Lãnh Hỏa Phiêu Phù ở đỉnh ở ngoài thân, không chế đỉnh không bị di động, hình thành đỉnh chế bản thân, trong tay kia xuất hiện địa ngục tâm liên đạo này táo bạo dị hỏa. Một cái lò luyện đan đỉnh, quyết định bởi tác dụng, một là thân đỉnh, hai là vật liệu, ba là khắc văn. Mà thời khắc này văn bất hòa luyện khí khắc văn như thế, khắc họa càng nhiều, tác dụng càng lớn. Mà ở luyện đan bên trong lò, bất luận cái gì đỉnh, đều chỉ có ba cái chơn pháp, gió, hỏa, thủy tam đại chơn pháp. Muốn lấy quyết bọn họ tác dụng, nhưng là tam đại trận pháp họa trình độ. Thời khắc này họa trình độ chính là trận pháp chất lượng. Khắc hòa được, trận pháp đều sẽ như linh như hiện, hình thành thực chất sức mạnh bình thường. Tỷ như hỏa trận, có thể hình thành hỏa diễm nguyên tố nhảy lên, tùy ý có thể thấy được hỏa diễm. Mà gió ở trận pháp chu vi có thể thấy được gió giật sóng, thủy có thể thấy được lạnh cắt nước nhảy lên. Bất quá, từ xưa tới nay, đem này ba cái trận pháp hoàn mỹ thành công khắc hòa thành, nhưng cực kỳ lỗi, coi như là dược lao cái đỉnh kia, chỉ có thể coi là nhị đẳng trận pháp, cũng không có đạt tới trận pháp khắc hòa thành, đạt tới thực chất lực lượng nguyên tố. Hiện tại, Diệp Phi chính là muốn lợi dụng địa ngục tâm liên bá đạo cùng với hung hăng đối với đỉnh triển khai cường lực khắc hóa ở Khắc Họa bên trong, cũng là bởi vì lẫn nhau trong lúc đó khống chế phi thường gian an, vì lẽ đó đưa đến chế đỉnh bên trên thường thường thất bại. Vì lẽ đó, Diệp Phi chính là chia làm hai loại sức mạnh đến khống chế, Khắc Họa lấy giảm thiểu loại này thất bại tác dụng. Họa chi trận mở. Diệp Phi tay phải lơ lửng lại đỉnh, tay trái khống chế được địa ngục tâm liên. Khống chế ở địa ngục tâm liên trên hội tụ một cái luyện đỉnh họa chi từng trận pháp hình thành, lập tức tiếp hướng về phía bên trong đỉnh, Khắc Họa ở thân đỉnh trên. Một cái trận pháp hình thành, cũng không có nghĩa là Khắc Họa làm sao Bởi vì chỉ có tam đại trận pháp hội tụ sau khi, ở trong đỉnh hình thành tác dụng, nguyên tố khiêu động thời điểm, mới có thể xác định một cái trận pháp tốt xấu. Gió chi trận mở. Một cái như như gió lốc vòng xoáy, vào lúc này xuất hiện ở tay, lập tức hướng về thân đỉnh gián vào. Ở hai cái trận pháp hoa văn một hình thành sau khi, diệp phi trên trán mồ hôi lạnh cùng xuất hiện, toàn thân bắt đầu run rẩy, hai người này trận pháp bên dưới, bất kể là hồi lực, vẫn là lực lượng tinh thần tiêu hao vô cùng khủng lồ. Chỉ nhìn thời khắc cuối cùng, thủy chi trận cho ta mở. Vũ Đây cơ hội là diệp phi cuối cùng một đạo sức mạnh, chỉ thấy ở người thứ ba thủy chi trận hình thành sau khi, vào lúc này tam đại trận pháp từng người lập lòe ra một mảnh ánh sáng, lẫn nhau trong lúc đó liên hệ đến cùng một chỗ, lập tức ở trung ương tạo thành một đạo ba loại trận pháp ánh sáng, ánh sáng khác nào bị tung như thế, từ miệng đỉnh thổi ra ngoài, xen vào về phía chân trời. Từ từ trong lúc đó, một luồng bàng bạc linh lực trời đất xoay vần mà lên, trung quanh đám mây trung quanh quyết tán, ba trận hợp nhất, tạo thành linh tính, này lệnh định sinh ra linh tính. Diệp phi cả kinh, lập tức biến sắc. Phải biết, một cái nho nhỏ bảo kiếm Luận chế thành linh cấp huyền khí sau khi sinh ra linh tính đều sẽ khiến cho thiên địa biến động. Bây giờ một cái lớn như vậy đỉnh sinh ra linh tính sau khi, cái kia đưa tới thiên địa biến động uy lực to lớn, có thể tưởng tượng được. Giờ khắc này, Diệp Phi vừa ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một cái linh tính vòng xoáy, vòng xoáy nhanh chóng khuyết tán ra, chu vi đám mây la lột Khắc nào tiên thần giáng lâm. Không được, nếu như vào lúc này bị hưu Tâm Nhân phát hiện, vậy thì phiền phức lớn rồi. Diệp Phi sắc mặt đột biến, nhanh chóng thu hồi địa ngục tâm liên, đồng thời toàn thân hàn khí bao phủ đi tới. Vụ! Không khí rối lên, lạnh định nhanh chóng thành hình. Đạo kia sen vào phía chân trời ánh sáng huyền như là nước chạy co vào thân đỉnh bên trong. Hoàng trong cung đỉnh. hoàng đế Ngọc Khánh Long chính đang ngự thư phòng nhóm viết tấu chương. Hai bên tiểu thái giám cùng các cung nữ đều yên tĩnh đứng ở một bên. Mà ngay tại lúc này, trên bầu trời một luồng bàng bạc linh lực phóng lên trời, hình thành thu mình lại xông thẳng hoàng cung. Ngọc Khánh Long trên tay bút lông khẽ run lên, bút tử trên tay rơi xuống đất, vầng trán nhíu chặt, lập tức cái này thân giấu không loạn hoàng đế bên người gió cuốn một cái, người nhưng biến mất không còn hơi. Mà tấu chương nhưng vẫn như cũ ở trên bàn lăn Mà đạo mắt biến đổi, Ngọc Khánh Long nhưng thân đứng vững ở cung điện hàng đầu bên trên. Thanh phong lay động, trên người Hoàng Bảo đón gió lay động. Mà ở trước mắt hắn phía tây phương hướng, chính là một đạo to lớn linh lực ánh sáng từ phía dưới sen vào phía chân trời ở trong tây thành phương hướng, xem ra là nào đó vị cao nhân trong bóng tối luỹ khí. Người này rốt cuộc là ai? Ngọc Khánh Long hai tay cậy sau, trong miệng lầm bầm không rõ. Toàn bộ Ngọc Kinh bên trong, ngoại trừ cái kia băng tiên sinh ở ngoài, e sợ không người ở luyện khí bên trong có thể gây nên lớn như vậy sóng linh lực. Đúng vào lúc này, sau lưng Ngọc Khánh Long, một tiếng nói dàn mùa vang lên. Ngọc Khánh Long ánh mắt chuyển hướng phía sau, cái thân ảnh này rất dàn mùa. Màu xám cho áo choàng, màu trắng trong râu, chấm đen đan xen tóc, giữa hai lông mày bí mật mang theo từng tia từng tia dữ uy. Đôi trong mắt kia, phản phất không nhìn thấy màu trắng, toàn bộ vì là màu đen, làm cho người ta một loại tà ý cảm giác sợ hãi. Lao tổ, ngài đối với cái này bằng tiên sinh thấy thế nào? Ngọc Khánh Long ôn quyền hướng về người lão giả này. Người này không lưu lại được. Ông lão thở dài một tiếng, nói, đế quốc bị đệ đệ ngứa như thế náo trò, cũng đã lòng người bằng hoàng, nếu như lại pha một người ngoài đi vào, chỉ sợ ta đại thương đế quốc ngàn năm cơ nghiệp, liền đem hủy cùng một sàng a. Vị lão giả này thở dài một tiếng, lắc lắc đầu ánh mắt nhìn về phía phía tây cái kia cô linh lực, nhưng là vị này băng tiên sinh thực lực cao cường, có người nói trong tay còn nắm giữ dị hỏa, muốn giết người này khó khăn bậc nào. Ngọc Khánh Long tự nhiên nghĩ tới áp chế cái này băng tiên sinh, thậm chí hắn còn không tiếc bất cứ giá nào để bạn Diệp Phi đối kháng cái này băng tiên sinh. Nhưng là hắn rõ ràng, cái này Diệp Phi tuy rằng nắm giữ dị hỏa, hơn nữa còn nắm giữ huyền linh thực lực, có thể tại sao có thể là một tên luyện khí tông sư đối thủ? Phải biết, bây giờ băng tiên sinh ở bên trong đế quốc hy vọng rất cao. Nếu như động hắn, khi hắn triệu tập dưới, e sợ không chỉ có là của mình ngôi vị hoàng đế chịu ảnh hưởng thậm chí còn sẽ dẫn đến đế quốc gặp nạ. Người này là đệ đệ ngươi giận tới, liền mượn hắn tay đi giết hắn đi. Hắn nếu là một cái thân vương gia, như vậy thì để hắn cả đời thành thật an phận làm một cái vương gia được rồi. Ông lão nói xong, thân thể nhẹ nhàng hơi động, đoàn người đến rồi ngoài trong thực kiến trúc bên trên, lập tức ánh sáng lấp loé, bóng người nhưng biến mất không thấy. Ngọc khánh long hướng về tấm lưng kia ôm một quyển, cũng hướng về phía dưới rơi đi. Thân trong vương phủ, thân vương gia đang cùng băng tiên sinh, thiên tâm tử thậm chí lý vẫn còn văn đám người chuyện tương lượng. Nhưng mà, giờ khắc này trong không khí rung lên, một cột cường đại linh lực phóng lên trời. Đây là linh lực, chẳng lẽ có cao thủ ở Luyện khí? Gần như cùng lúc đó, bên trong đại sảnh, tất cả mọi người biến mất không còn tăm hơi, đi tới sân ở ngoài một mảnh tiến trúc bên trên. Do tiểu thiên giả Trang Băng Tiên Sinh, cũng lợi dụng nàng phi diêm tẩu bích công phù, trong nháy mắt đi tới mái hiên bên trên. Đồng thời đồng thời ánh mắt nhìn về phía tây phương hướng. Thật mạnh sóng linh lực, này không chỉ là cường đại linh khí tản mát ra linh khí, hơn nữa còn là một cái thể tích to lớn nguyên khí. Này luyện khí người cuộc là ai? Thân Vương ra sắc mặt có chút xanh đậm, nếu như Băng Tiên Sinh không ở đây, hắn nhất định sẽ nhận thức là Băng Tiên Sinh làm thế nhưng băng tiên sinh căn bản là ở bên cạnh hắn, không thể có cái phân thân ở mấy trục rậm ở ngoài địa phương luyện khí. Vương ra, ngài nói có phải hay không là luyện khí hiệp hội cái kia hỏa lão đầu, cái kia lão gia hỏa thực lực sâu không lường được, hơn nữa một tay luyện khí bản lĩnh cả làm cho người cân nhắc không ra." Thiên Tâm Tử cẩn thận nói rằng. "Quy một chương 190, ban ngày ban mặt không ngăn cản." Thân vương ra không nói gì, mà là đưa ánh mắt bỏ vào băng tiên sinh trên người. "DexiT tiểu thuyết độc loạt. 75 TXT. "Băng tiên sinh, ngài thấy thế nào?" Thân vương gia mang theo vài phần cung kính, Bàng Tiên Sinh hơi hơi do dự một chút, ánh mắt ngẩn ngẩn, lập tức trầm ngâm biết, mới nói: "Vương ra, tại hạ có một câu nói không biết nên nói không nên nói." Tiên Sinh mới nói: "Thân Vương ra có chút không rõ. Tại hạ chỗ ở một môn phái bên trong, thuộc về một cái luyện khí tông môn, trong đó trong tông môn chia làm hai phái. Vừa nãy cái kia linh khí để tại hạ cảm thấy đối lập một phái luyện khí khí tức." Tiểu Thiến con ngươi sáng ngợi, lập tức nói: "Vào lúc này, nếu như không tìm kiếm một cái thích hợp cơ, vạn nhất thân phận mình bại lộ, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Vừa nãy này linh lực, hay là người khác không nhìn ra là Diệp Phi làm ra?" Nàng tiểu thiện nhưng có thể cảm giác được. Cái gì? Thân Vương giang ngẩn ra, lập tức cùng Thiên Tâm Tử cùng với Lý vẫn còn văn mấy người nhìn nhau lên, sắc mặt có chút đỏ chót. Nếu là Băng Tiên Sinh đối lập nhất phái thế lực, như vậy bọn họ đến Đế Đô làm cái gì? Rất hiển nhiên, đây là đang hướng về Băng Tiên Sinh thị uy, là đang đỉnh ký tức. Hầu như hai cái đối phương, một phe là luyện khí hiệp hội, một phe là dược sư hiệp hội. Dược lão cùng Hỏa lão hầu như ở đồng thời cảm giác được hơi thở này sau khi, đồng thời hướng về phía tây ngoài thành phương hướng bay đi. Hai người này cho tới nay thâm tàng bất lộ, ở trước mặt người ngoài chưa bao giờ biểu diễn thực lực, mà tốc độ này cùng thực lực, nếu như bị người thấy được nhất định sẽ kinh ngạc. Khoảng chừng qua sau 5 phút, ở diệp phi lúc trước luyện khí bầu trời. Giờ khắc này, xuất hiện hai bóng người, một hắc một đỏ, chính là Hỏa lão cùng Dực lão. Hai người xuất hiện, lập tức rơi xuống tung lũng ở trong. Thật mạnh linh lực, đến bây giờ linh lực lại còn không tiêu tan. Hỏa lão vầng trán trĩm ở, cảm giác được trong không khí linh lực khí tức, đồng thời ánh mắt quét về bên trong tung lũng này, cuối cùng ở một đống đá vụn chồng biên giới dừng lại. Ở nơi đó, Hiển nhiên còn có nhang thạch nước vết tích, trên đất còn buốc khói xương, thậm chí một ít nát tan khối thép, chu vi tùy ý có thể thấy được. Xem ra lại là cái kia băng tiên sinh. Thật không rõ, cái này luyện khí băng tiên sinh, luyện một cái đan đỉnh mục đích ở đâu? Hỏa lão cầm quyền, lập tức nhìn về phía Dược lão. Giờ khắc này, Dược lao chính ngồi trồm hôm trên mặt đất, tay giản khởi mấy khối thiết phiến thả trong tay. Dược lao đầu, ngươi đang làm gì? Hỏa lao giận dữ đi tới. Không có gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thuốc trong đôi mắt giãn mùa toát ra mấy phần giảo hoạt vẻ. Hắn còn nhớ tối hôm qua Hắn đối với băng tiên sinh nói yêu cầu là cái gì? Đi thôi. Không sao rồi. Muốn lên sách điện tử Vút Vút Vút. 75T LXT. Chúng ta trở lại trước tiên nghiên cứu một chút những thứ đồ này. Dược lao dơ tay lên giảm mấy khối thiết phiến, như chân tựa như bảo như thế thả ở trong tay. Lập tức hướng về trong thành phương hướng bay đi. Hỏa lão hơi hơi suy tư một trận, lập tức cũng từ trên mặt đất cầm lấy một ít, cũng theo bay đi. Ngọc trong kinh thành, một tiểu lâu bên trong, một tên mặc nâu đậm sắc áo choàng người trung niên chính ở một cái vị trí tựa cửa sổ uống rượu. Mà người đối diện hắn nhưng là một cô thiếu nữ, thiếu nữ khoảng chừng 11-12 tuổi, hai người vừa ăn vừa uống. Lúc này, cái chén nhẹ nhàng thả xuống, người đàn ông trung niên nhìn phía phía tây phương hướng. Thiếu nữ cũng nhìn quá khứ. "Đại sư huynh, ngươi nói đây là đâu vị luyện khí sư? Lớn lối như thế, lại ban ngày ban mặt, không có nửa điểm ngăn cản, tại Cố Thái Dương dưới Luyện Khí. Hơn nữa đưa tới lớn như vậy náo động, nếu như đổi ở trên đại lục, khẳng định bị người giết." Thiếu nữ kiểu vẻn miệng nhỏ, nghìm nói. Cặp kia thủy linh ngậm con ngươi chung quanh cổ đậu ở đến đại thương đế quốc trước, Vi huynh đã sớm đánh tra rõ ràng, đế quốc này bên trong xuất hiện một vị phi thường nổi danh luyện khí sư. Người này tên là Băng Tiên Sinh, hơn nữa trong tay luyện ra một ít thiên hình vạn trạng đồ vật đến. Vị huynh lần này chuyển đạo mà đến đại thương đế quốc đế vân đều, hơn nữa lại là vì người này mà tới. Tiểu Hân, có hứng thú hay không, đi gặp một chút vị này lừng lẫy nhân vật nổi danh. Người đàn ông trung niên vuốt ve một thoáng sợi tóc, ưu nhã nói. Người đàn ông trung niên này kỳ thực rất ấn tuấn, mặt trái xoan, da dẻ trắng nón. hơn nữa là người ưu nhã. Bất quá, chính là loại này hầu như hoàn mỹ bên ngoài nhưng làm cho người ta một loại âm u cảm, bởi vì con mắt của hắn, con mắt vì là mắt hai mí, thế nhưng nhìn tới nhìn lui, nhưng như một con rắn ánh mắt, ngắm ở người trên người của một luồng âm hàn. Đúng rồi, Đại sư Minh, ngươi nói cái này băng tiên sinh có phải hay không là cùng ta khí vũ môn đối lập cái kia luyện khí môn phái người? Tiểu Hân không có ở tử nhiều như vậy, phản lịch ngậm con ngươi sáng ngời, uống một chén nước trà. Trưng thẳng con ngươi nói rằng, "Ngươi là nói tự Diệp môn." Người đàn ông trung niên nở nụ cười, cái kia con mắt lên híp Ở bên ngoài gây nên rung chuyển thời điểm. Diệp Phi nhưng về tới quân doanh, trong doanh trướng không có qué dậy bất luận người nào, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Hết cách rồi, luyện chế vị này lại đỉnh, ba đạo trận pháp hoa văn cơ hồ là hoàn mỹ hoàn hảo. Thế nhưng ở tinh thần tiêu hao nhưng cực kỳ lớn. Ở ba đến trận pháp văn khắc họa song xôi sau khi, Diệp Phi hầu như ngất đi. Ở luyện đan trên, liền cực kỳ tiêu hao tinh thần của người ta lực, hơn nữa luyện đan ở trong cần, từng bước một chậm rãi mà đến, mới có thể luyện chế ra cao cấp hơn đáng dược, mà này luyện khí cũng đúng là như thế. Cũng không thể một cái em bé sinh ra là có thể đi thôi. Có thể một mực, Diệp Phi lần thứ nhất luyện chế cái này lại đỉnh lại trực tiếp luyện chế thành công, vì lẽ đó ở lực lượng tinh tần trên, căn bản không chịu nổi. Tại đây bất chi bất giác bên dưới, diệp phi một ngủ chính là 3 ngày 3 đêm. Diệp phi vừa mở mắt, ở chính mình bên giường đã có hai người, một người là Cầm Âm, Cầm Âm ngồi ở bên giường, khuôn mặt nhỏ chính nhìn mình, trên mặt toát ra từng kia từng kia quan tâm. Mà Tu La nhưng đứng ở một bên, hai tay ôm lực, mang theo vài phần giận dữ sắc mặt giận dữ. Bất quá thấy được Diệp Phi sau khi mở mắt, lập tức thả lòng hạ thủ, cũng tiến lên đón. Người rốt cục tỉnh rồi. Thu La cau mày vũ, lo lắng nói: "Bất quá lập tức, cái kia vẻ mặt thu lại, chuyển thành giận dữ." Diệp Phi rõ ràng đầu góc, khẽ mỉm cười gật đầu. Sau đó ánh mắt chuyển đến Cầm Âm trên người, "Các ngươi làm sao đều ở đây? Hiện tại giờ gì?" Diệp Phi chống đỡ lấy giường chiếu liền muốn đứng lên. Cầm Âm lập tức ngăn lại Diệp Phi, nói rằng, "Ngươi ngủ 3 ngày ba đêm, vẻ mặt vẫn hoảng hốt bất định, ta và Tu La cô nương đều nghĩ đến ngươi ngã bệnh." Vì lẽ đó, Diệp Phi cắt đứt Cầm Âm, nói, "Khổ cực các ngươi, ta không sao, chỉ là tu luyện quá hỏa, có chút hồi bại, vì lẽ đó ngủ hơi giải một chút. Được rồi, các ngươi cũng rời đi nghỉ ngơi đi." Cầm Âm không lên tiếng, chỉ là tiểm cười gật gù. Tu La sắc mặt giận dữ lạnh rên một tiếng, đêm nay hoàng đế bệ hạ tự mình làm người cử hành khánh công điện lễ. Đồng thời thánh chỉ đã xuống, chính thức phong ngươi vị đế quốc nhất đẳng bá tước. Ngươi mau mau trang phục một thoáng, buổi tối đi tham gia tiệc rượu đi. Tu La liếc Diệp Phi một chút, lập tức hừ hừ xoay người hướng về lều trại ở ngoài đi lại đi. Mắt thấy Tu La rời đi, Cầm Âm cười đổi qua đầu, nhìn Diệp Phi nói, cái này Tu La cô nương ghen tuồng cũng không tiệm, xem ra giữa chúng ta bất đi hướng về tốt hơn. Ngươi cũng biết tính cách của ta. Diệp Phi một câu nói cắt Cầm Âm. Thở dài một tiếng. Cầm Âm không nói gì. Thế nhưng là tán đồng gật Ngày này yến hội buổi tối nhân vật chính là Diệp Phi, đế quốc Hắc Kỳ quân chỉ huy sứ nhất đẳng bá tước. Hơn nữa hoàng đế tự mình làm hắn cử hành tiệc khánh công biết, toàn bộ trong đế đô, bất luận to nhỏ nhà giàu quý tộc, dồn dập nghẻ nang mặt mũi tham gia trận này nhà giàu chi hiến. Dù sao, Diệp Phi nắm giữ toàn bộ Hắc Kỳ quân, tính ra cũng là một cái thực quyền nhân vật, hơn nữa còn là tinh nhuệ nhất Hắc Kỳ quân thủ lĩnh, theo lý mà nói. Địa vị cao, tương đương đế quốc quan to tam phẩm, như vậy địa vị, như vậy vinh quang, không có mấy người không nể mặt mũi. Càng trọng điếu hơn chính là, mở tiệc khánh công người hay là hoàng đế. Hoàng đế tự mình đến lâm tự nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều hơn nhà giàu quý tộc đến. Nếu như nói, ai không cho khuôn mặt này, vậy cơ hội là không cho hoàng đế mặt mũi của. Hôm nay, Tu La cũng bỏ đi cái kia thân áo giáp chàng, đổi lại một bộ quý tộc tiểu thư nữ sĩ lễ phục, mặc dù nhỏ mặt có chút màu và nhạt, thế nhưng đang cẩn thận trang phục một phen sau khi, không những không có ảnh hưởng dung mạo của nàng, trái lại càng thêm cảm động, thậm chí có loại dị vực mỹ nữ chi phong. Lúc này, ở đế quốc Đại Tửu lâu, hoàng môn trước tiểu điểm. Một chiếc rất tầm thường quân dụng xe ngựa lái tới, trên thực tế, loại này xe ngựa bình thường đều là ở trong quân đội dùng để chứa thương binh, như loại này nhà giàu chi yến Có rất ít như vậy xe ngựa đến. Bất quá, tiếp khách viên nhưng không chút nào dám mắt chó coi thường người khác. Tới chỗ này người, người nào không phải quyền cao chức trọng, căn bản cũng không phải là bọn họ loại này tiểu nhân vật có thể đắc tội lên. Xe ngựa ở hoàng môn trước tiểu điểm dừng lại sau khi, cửa xe mở ra, trước tiên xuống là một vị thân mặc màu đen lễ vật áo choàng nam tử. Nam tử này áo choàng có cao cao cổ áo, áo choàng nút buộc từ trên xuống dưới, bộ y phục này trang phục làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, bất quá mặc ở nam tử này trên người, nhưng cực kỳ thích hợp. Hơn nữa nam tử này tóc vì là màu trắng bạc, một thân lễ phục màu đen gắn dưới cản cho khí thế của hắn đánh một cái mãn phân. Mà nam tử xuống xe ngựa sau khi, bên trong xe ngựa một tên mặc màu trắng xanh thiếu nữ, nhưng từ trong xe ngựa đi ra, cô gái da rẻ hiện mạch màu đen, sắc bén khuôn mặt nhỏ, cứng ngỷ ánh mắt của, vừa thấy chính là tướng môn sau khi, ở trong quân trải qua không ít thời gian. Bất quá nữ tử một thoáng tay, tay lập tức ôm tay của nam tử cổ tay, nam tử mặc dù có chút lúng túng, nhưng là vẫn miễn cưỡng cho nàng kéo. Vị đại nhân này, tiểu thương, xin mời vào. Tiếp khách viên là một gã hơn 60 tuổi ông lão, đến từ cung đình, phi thường thật tính mắt. Vừa thấy một nam một nữ này đi tới, lập tức cung kính nên tiếp đi tới. Ân. Diệp Phi cùng Tu La đều cười ngọt ngạo gật đầu. Tối hôm nay là Diệp Phi nhân vật chính, dù như thế nào, nhất định phải có một bạn gái. Còn bạn gái người chọn, ngoại trừ Tu La, lại không tìm được người thứ hai. Nguyên bản Diệp Phi muốn tìm Cầm Âm, thế nhưng Cầm Âm dù sao xuất từ Xuân Phong lâu. Danh vọng không được, vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chọn môn học La. Thế nào? Lần thứ nhất hưởng thụ cái cảm giác này chứ? Tu La kéo Diệp Phi tay của, cười nói, không chỉ có là Diệp Phi yêu thích loại này kiêu căng ngẩng cao cảm giác, Tu La cũng yêu thích. Diệp Phi vốn là thân phận là một cái con thứ Khiến người ta xem thường thân phận đối với quyền lợi đối với thế lực địa vị phi thường chịu nóng cuộc sống trước kia đều là bị người xem thường tháng ngày nhưng là bây giờ bị muôn người chú ý từng đôi mắt dưới mình chính là nhân vật chính đây mới là Diệp phi mong muốn đến trong quân mục đích ở đâu tham dự hoàng quyền chi tranh mục đích ở đâu mục đích chỉ có một địa vị nếu muốn báo thủ không chỉ là cần nhờ thực lực hơn nữa có lúc cần địa vị chẳng lẽ mình vĩnh viễn một đời đều là hàn ra một cái con thứ coi như báo thủ cũng là đại nghịch bắt đạo chết đi thế tử mẫuu thân tương lai liền cái danh phận cũng không có Diệp Phi cũng không muốn muốn kết quả như thế. Quy một chương 191, phô trương thật lớn. Hắn muốn là để hàn ra vĩnh viễn không vương mình. Mỹ ẩn họa tảng cờ cờ siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Mắt thấy trước người cái kia chói mắt đèn nghe ông đỏ chiếu xạ cửa lớn, lập lòe các loại ánh sáng, chỉnh tề một loạt chữ viết tiến vào trước mắt. Hoàng môn khách sạn. Là ở trước đây, nơi như thế này Diệp Phi không hề nghĩ ngợi quá, nhưng là hôm nay, chính mình nhưng là nơi này nhân vật chính, đem chịu đến muôn người chú ý. Chúng ta vào đi thôi. Nhìn Diệp Phi ngây người ở cửa, Tu La nhắc nhở một tiếng, mới đem Diệp Phi từ choáng váng bên trong kéo trở lại. Ân Diệp Phi gật gật đầu, bước tiến sắp hướng về bên trong liền đi. Nhưng là, vào lúc này, phía sau chuyển đến từng tiếng ồn ào thanh. Hoa Linh thiếu đoàn kỵ sĩ phó đoàn trưởng, An La đại nhân đến. Âm thanh này cắt đứt Diệp Phi cùng Tu La, ánh mắt của hai người đồng thời xoay chuyển quá khứ. Chỉ thấy, ở chính mình trước kia nát xe ngựa mặt sau, vào lúc này một lượng hào hoa xe ngựa lái tới, chiếc xe ngựa này toàn thể khảm nạm từ kim sắc, kéo xe ngựa chính là do hai con mã loại yêu thú, loại này mã so với phổ thông mã cao hơn trên hai, ba cái đầu, toàn thể vì là màu đen, hơn nữa trên trán một đôi sừng liễu, trong ánh mắt bốc lên ngọn lửa rực rực, trốn thời điểm làm cho người ta một loại đè nén phi thế. Hơn nữa phối hợp phía sau cái kia tự kim thùng xe, xem ra không chỉ có xa hoa, càng là một loại lái kết sủ. Diệp Phi thứ liếc mắt liền thấy đi ra, con ngựa kia xe thùng xe tất nhiên dùng luyện khí sư khắc họa văn, ở thùng xe trên có khắc họa một chút trấn văn, vì lẽ đó xe ngựa bắt đầu chạy bên trong không có nửa điểm sốc này. Bất quá, những này cũng không có quá nhiều hấp dẫn người chú ý của, hấp dẫn người chú ý là, xe ngựa này trước mặt của lại do tổng cộng 8 tên hỏa linh thiếu kỷ sĩ cưỡi hỏa linh thú mà đường. Đồng thời phía sau còn đi theo hơn 10 người linh thiếu kỷ sĩ. Có thể nói loại này trận thế chính là hoàng đế đều nghiêm thấy. Phô Trường thật lớn. Diệp Phi cười lạnh. Cái này An La chính là tần quang hướng cháu ruột, hơn nữa một thân bản lĩnh sâu không lường được. Có người nói so với tần quang hướng đều lợi hại hơn. Người này nếu gây ra lớn như vậy phô trương, xem ra là cố ý tới tìm người gốc. Tu La cười ngọt ngào nói, bất quá cười bên trong, nhưng làm cho người ta một luồng âm u cảm. Tránh ra, mau tránh ra. Vào lúc này, chiếc Phi trước kia xe ngựa cũng nát, vào lúc này, dẫn đầu mở hai đầu đường hỏa linh thiếu từng người phun ra một cái hỏa diễm, con ngựa kia xe trực tiếp vành thành nát tan. Trước mặt người chân ngựa cùng với ngựa đều đồng thời bị vứt ra ngoài. Diệp Phi vừa thấy, thân thể nhanh chóng hơi động, người nhưng đi tới vứt lên trước ngựa mặt, một tay nắm lấy mã, một cái tay khác bắt được tên kia người chăn ngựa, lúc này mới ổn ngựa cùng người. "Đại nhân." Người chăn ngựa là Diệp Phi một tên thân binh, vừa thấy cảnh tượng này, lập tức hơi đỏ mặt. Ở bên trong đế quốc, Hắc Kỵ quân so với Hỏa Linh thiếu quân đoàn càng thêm vào hơn tên mạnh mẽ, nhưng là ở đây lại bị những này Hỏa Linh thiếu khi dễ. Diệp Phi lập tức đè xuống thân binh vai, nhàn nhạt nói, "Đi giàn xếp một thoáng không nên náo sự. Ngày hôm nay bữa này là hoàng đế vì chính mình cử hành, chính mình cũng không thể ở đây quấy rối xấu mặt đi." "Vâng, đại nhân." Thân binh ngừng mắt trước lửa kia linh thiếu kỵ sĩ một chút, xoay người liền rời đi. Chờ đến thân binh rời đi, Diệp Phi tựa hồ khi, "Làm, không, có chuyện gì như thế, trực tiếp hướng về bên trong tiểu điểm đi lại đi." Nhưng là, vào lúc này, từ bên trong tiểu điểm, một ít mặc xa hoa áo choàng đại mộ thực quyền phái nhân vật, tổng cộng mười mấy người từ bên trong tiểu điểm nên tiếp đi ra. "An đại nhân, ngài đã tới." Những này đại nhân vật vừa ra tới, trực tiếp có hai bên thị vệ vì bọn họ mở đường, bất kể là Tu La, vẫn là Diệp Phi trực tiếp bị hai tên lính cản sau lưng. Cái này An La không đơn giản a. Thậm chí ngay cả binh bộ thượng thư Thượng thư bộ lại tất cả đi ra tự mình lên tiếp. Thu La ở Diệp Phi bên cạnh, chấm ngâm nói rằng: "Sơ nay, binh bộ thượng thư chính là quân bộ bên trong người đứng đầu, muốn ở đế quốc nắm binh quyền, nhất định phải trải qua hai đạo thủ tụ, một đạo đến từ hoàng đế, một đạo khác đến từ bộ binh, thế nhưng có câu nói nói như vậy, hoàng đế một cửa dễ dàng quá, bộ binh một cửa khó. Coi như hoàng đế định đem binh quyền cho một vị tướng quân để hắn phai quân đánh trận, thế nhưng bộ binh nếu như bất quá, hoàng đế cũng không có cách nào. Cho tới thượng thư bộ lại chính là đủ loại quan lại đứng đầu, trên đỡ hoàng đế, dưới ram đủ loại quan lại, tương đương các đời các đời tướng." Nhưng là lấy bộ binh thậm chí lại bộ hai vị này đế quốc nhất phẩm con to, lại cùng đi lên tiếp một cái quân đoàn phó đoàn trưởng. Điểm này làm thực sự có chút quá đáng. Binh bộ thượng thư thường như, thượng thư bộ lại quan sách. Hai người này có thể ngồi ở vị trí cao nhiều năm, coi được dẫn được. Lòng dạ rất xấu a. Tuyệt đối không nên coi thường hai người này. Diệp Phi nhìn đi ra đoàn người, đi ở phía trước một là tên béo, khoảng chừng hơn 60 tuổi, một cái khác thì lại là một gã khoảng chừng 70, 80 tuổi giản mua ông lão. Người lao giả này chính là thượng thư bộ lại quan sách, mập mạp kiết nhưng là mập đại tướng quân thường như. Nếu như trông mặt mà bắt hình dong, nhận thức vì là cái tên mập mạp này dựa vào quan hệ ngồi trên vị trí này, cái kia hoàn toàn sai rồi. Mà hắn cái địa vị này, nhưng là từ một tên lính quèn từng bước một dốc sức làm đi ra ngoài. Nếu như không bản lĩnh, làm sao có khả năng? Minh bộ thượng thư thường như thượng thư bộ lại quan sách, hai người đón lấy nhận đi ra. Vào lúc này, con ngựa kia xe môn bị đẩy ra, đi xuống là một gã mặc vàng nhà tao giáp màu tím tướng quân, chỉ là người tướng quân này áo giáp nhưng là lễ phục chế luyện, quan đẽ, thế nhưng không có bất kỳ một điểm phòng ngự. Người tướng quân này chính là Ala. Từ tuổi tác xem, Ala nhiều nhất không tới 30 trông nón mặt của, thường thường cằm, tuyệt đối là một cái mê đảo đế đồ vô số thiếu nữ sát thủ. Hơn nữa cặp kia mắt hai mỹ càng là mấy phần mỹ thông suốt. Theo hắn cùng đi ra tới, nhưng là một gã màu tím áo trưởng thiếu phụ, bàn về tướng mạo, thiếu phụ này cũng coi như là mỹ nữ bên trong thực phẩm, tay kéo ở an la trên cổ tay, hai người lại như một đôi ngọt ngào phu thê. Bọn họ vừa xuất hiện, không chỉ có hấp dẫn từ bên trong tiểu điếm người chú ý, hơn nữa còn hấp dẫn chu vi người qua đường chú ý của. Có thể làm ra lớn như vậy phô trường, nhất định là mỗi một đại nhân vật. 42182. Thường đại nhân, quan đại nhân. Buốn tướng quân đã tới chậm, kính xin chư vị đại nhân thứ tội." An La ưu nhã về phía trước ô một quyền, trên mặt đẩy ra cung duy nụ cười. Bất kể là vẻ mặt vẫn là vẻ mặt đều vô cùng hiền lành. "An La tướng quân sao lại nói như vậy? Lão phu mấy cái cũng mới vừa đến, chỉ là đi đầu một bước mà thôi, An La tướng quân, xin mời vào a. Hoàng thượng cùng với chư vị đại nhân đều ở bên trong chờ đợi đây." Quan Sách không người làm một cái yếu dấu tay xin mời, ha ha trêu ghẹo nở nụ cười. Dựa theo chức quan, Quan Sách là nhất phẩm quan to, mà An vẹn vẹn ba đến bốn phẩm. "Dễ, cái bản không cùng đẳng cấp." Bây giờ một cái nhất phẩm quan to hướng về một cái ba, bốn phẩm quan to cung tính như thế, này không thể không khiến người ta kinh ngạc kinh ngạc. Quan đại nhân, thường đại nhân. Xin mời. An La cũng không chối tử, cùng bên cạnh hắn một cô gái đồng thời, đi ở phía trước hướng về hoàn quán rượu bên trong đi rồi đi. Bất quá, ở An La đi tới Diệp Phi cùng Tu La bên cạnh thời điểm, hơi hơi ngừng lại, ánh mắt cười quay về Diệp Phi lạnh lướt mắt nở nụ cười, nói, vị đại nhân này, vừa nãy bổn tướng quân chính là thủ hạ không cẩn thận làm hư xe ngựa của ngươi, những bạc này coi như bổ tướng quân bồi thường cho vị đại nhân này xe ngựa phí được rồi. An La trong tay lập tức xuất hiện một tỏi vàng. Vàng hướng về Diệp Phi đợi tới. Vừa nãy Diệp Phi tay kia đoạn, An La cũng nhìn thấy. Để hắn không nghĩ tới là, người này lại còn cầm giữ có thủ đoạn như thế. Một chiếc phá xe ngựa mà thôi, hỏng rồi liền hỏng rồi. Nay thỏi vàng vẫn là để cho An La đại nhân chính mình đi tu xe ngựa đi. Diệp Phi cười lạnh, chính mình không đi trêu chọc hắn, hắn lại trêu chọc tới chính mình đến rồi. Lập tức, trên tay háo chuẩn mạnh mẽ vung một cái. Cái kia thỏi vàng hướng về An La xe ngựa thùng xe bay đi. Ầm ầm. Trình lượng hào hoa xe ngựa nổ tung rồi vàng, cái kia xa hoa to lớn thùng xe trực tiếp vắt thành phân vụn. Nhất thời để người trung quanh kinh hãi đến biến sắc gây nên một trận kinh hoàng. Tên tiểu tử này cũng quá lớn mật, lại dám hủy An La đại nhân xe ngựa, thực sự là không muốn sống nữa. Trong lúc nhất thời mọi ánh mắt đều chuyển đến Diệp Phi trên người của. Vị đại nhân này, trận này đem yến chính là bệ hạ tự mình tổ chức, ngươi lại khi này chúng đại nhân mặt, phá hủy An La tướng quân xe ngựa, ngươi đến cùng có ý gì? Cùng sau lưng An La một tên hơi hơi thấp bé, nhưng có chút mập mạp quan to rối rít đứng dậy, căm tức nhìn Diệp Phi, lớn tiếng nói: "Diệp Phi lạnh lùng liếc người này một chút, lập tức ánh mắt lưu thủ ở An trên người một hồi, cười lạnh nói: đại nhân, thực sự là thật không tiện, tại hạ vừa này hết tay lực đạo quá." Xe ngựa này tiền ta thưởng." Diệp Phi tay cố ý vào trong lực chụp tới chụp tới, cuối cùng bắt được mấy cái, sau đó tay bên trong cầm lên một cái bạc vụn, từ lòng bàn tay trên chậm rãi lướt xuống, từng viên một rơi trên mặt đất. Muốn nói, An La đủ hung hăng, đủ bá đạo. Như vậy Diệp Phi động tác này, đó là ngông cuồng. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy đại nhân vật mặt, không chỉ có phá hủy An La tướng quân xe ngựa, bây giờ lại lấy ra một ít bạc vụn hất tới trên đất, như phải ăn mày như thế khinh bị An La. Người như vậy, đơn giản là thấy đều chưa từng thấy. Đổi lại là người khác, nhìn thấy An La, đó là tôn kính cực kỳ, có thể một mực cái này ngông cuồng ra hỏa. Lớn lối như thế. Động tác này, lập tức để toàn trường người đều tĩnh ở, bất kể là quan sách vẫn là thường như, thậm chí An La cùng với bên cạnh hắn nữ tử, từng cái từng cái sắc mặt đỏ chót, trong tròng mắt tránh ra tức giận nhìn Diệp Phi. "An La đại nhân, tại hạ chỉ mang số tiền này, nếu như không đủ, lần sau tìm ta." Diệp Phi cười nhạt, vỗ tay một cái, xoay người rời đi. Tu La mắt nhìn Diệp Phi đi tới, cùng với hành động này cùng động tác, đã sớm tay nhỏ che miệng lén cười lên. Nàng không thể không bội phục Diệp Phi người này, quả thực quá kiêu ngạo. "Chúng ta đi." Diệp Phi liếc mắt nhìn Tu La, Tu tay đặt ở Diệp Phi cánh tay nơi đó. Hai người u nhã đi vào quán rượu bên trong. Hung hăng, bá đạo, ngông cuồng, trên người người này không thiếu gì cả, dù cho luôn luôn bá đạo quen An La, cũng không thể không ám ăn cái này thật hỏi. Đơn giản là lẽ nào có lý đó, người này rốt cuộc là ai? Lại như vậy đại nghịch bất đạo, bản quan nhất định phải ở trước mặt hoàng thượng tố hắn một quyền. Diệp Phi quay người lại, rất nhiều quan to bắt đầu ồn ào kêu la lên. Phách lối như vậy người, bọn họ thật khó có thể tưởng tượng. Lại còn trong triều đình làng quan, thậm chí ngay cả bọn họ đều chưa từng nghe nói này số một người. An la đại nhân, thực sự là thật không tiện. Người này chắc là từ nơi khác tới. Không hiểu quy củ, Tĩnh Tướng quân đừng thấy lạ." Quan Sách cùng thường như nhìn nhau một chút, hai người đồng thời nên tiếp hướng về phía An La. An La trên mặt sắc mặt giận dữ trong nháy mắt biến mất, mang theo tia tia tiểu ý, nói: "Không lo lắng, một cái không hiểu quy củ tiểu nhân vật mà thôi. Bất quá, người này rất thú vị, Quan đại nhân, Thường đại nhân, bất kể là trong quân vẫn là quan địa phương đều là nắm giữ ở hai người các ngươi trong tay chứ? Tĩnh xin hai vị đại nhân giúp buồn tướng quân tra một chút thân phận của người nọ." Quy 1 chương 192, ai mới là bạn gái? An vừa nói xong, nhất quán mà nói: "Mị ẩn thủ A Tạng." Cơ cơ kẹo đường tiểu thuyết, bay thẳng đến bên trong tiểu điểm đi rồi đi. Quan Sách cũng Thường Như liếc mắt nhìn nhau, vầng Chán Nhân ở, lập tức cũng đi theo. Loại này đại quy mô nhà giàu đây yến, hoàn toàn là một hồi tự do công khai yến, không giống cung điện yến như vậy nhất định phải bày bao nhiêu bàn, bao nhiêu người. Mà loại này tiệc rượu là ở đại sảnh các nơi bày ra một ít đồ ăn, thức ăn, hoa quả thậm chí rượu nhạt chờ chút, người muốn ăn uống, chính mình đi nơi nào. Vì lẽ đó, loại này tiệc rượu bên trong, còn không bằng nói là một hồi giao tiếp biết. Rất nhiều nhà giàu thậm chí quan chức thậm chí quý tộc các công tử tiểu thư, cũng là loại tiệc rượu ăn nhạnh thức. Thậm chí ở giới quý tộc bên trong, loại này nhà giàu đêm yến lại được gọi là Các thiếu gia tiểu thư ra mắt biết, đại nhân vật cùng đại nhân vật trong lúc đó kết giao giao tiếp sẽ vân vân. Nói chung, loại này tiệc rượu mặt ngoài nhân vật chính chỉ có một, thế nhưng đại thể người mục đích cũng không phải kết giao tiệc rượu trên nhân vật chính, mà là nhận thức càng nhiều hơn đại nhân vật. Thế nào? Có muốn hay không đi chung quanh một chút? Loại này tiệc rượu trên, nhưng là nhận thức đại nhân vật nhất địa phương tốt. Hơn nữa như vậy tiệc rượu bình thường rất ít cử hành. Ở góc tường trong một cái góc, nơi đó có một cái ghế xả loạn dài. Trên ghế salon có hoa quả cùng với một ít tầm thực, Diệp Phi cùng Tu La đều ngồi ở trên ghế salon. Hai người tại đây loại tiệc rượu trên đều có vẻ rất xa lạ. Diệp Phi xuất từ trong quân, đến bây giờ xưa nay không rời khỏi quân đội, dù cho kết giao quá bất kỳ một vị đế quốc đại mỗ. Vì lẽ đó, dù cho hắn hôm nay là tiệc rượu trên nhân vật chính, nhưng là nhưng không có người nào biết hắn. Không cần. Trên thực tế, ta rất không thích trường hợp này. Người không cảm thấy xa lạ? Diệp Phi uống một hớp rượu, rất tùy ý nói rằng, trước mắt đều là người đến người đi, có quý tộc tiểu thư ăn mặc diễm lệ rung động làm người, còn có các gia tộc các thiếu gia từng cái từng cái ăn mặc đẹp trai cùng những kia xinh đẹp các tiểu thư nói chuyện tán gấu. thậm chí nào đó nào đó thương hội thương nhân thậm chí nhà giàu bên trong các lao gia đồng thời thảo luận. "Tuỳ ngươi, vậy ta trước tiên đi chung quanh một chút." Tu La trợn tròn mắt, đứng lên đến, hướng về trong đám người đi rồi đi. Diệp Phi cũng không muốn ẩn dấu, Tu La là hoàng đế người. Vào lúc này, Lá Bay tới, nàng tự nhiên có một cái nhiệm vụ, đó chính là đi bẩm báo. Nhưng là, ở Tu La sau khi rời đi không lâu, Diệp Phi ở bất tri bất giác lúc uống rượu, ghế bên cạnh đún, một người ngồi ở bên cạnh mình, hơn nữa mang theo từng kia từng kia mùi thơm. Diệp Phi biết này nhất định là một người phụ nữ. Bất quá, Diệp Phi không đi để ý tới, thậm chí đầu cũng không lúc ních, tiếp tục uống rượu. Tiệc rượu trên rượu là một loại rượu vang, mùi vị vô cùng tốt. Diệp Phi hét một tiếng liên thích. "Yêu thích loại rượu này sao? Ta cùng ngươi cùng uống." Bên cạnh người phụ nữ kia mở miệng cắt đứt Diệp Phi, sau đó nàng cầm rượu lên bình, sau đó nhấc lên một cái cái chén vì là bản thân nàng rót một chén. Mỹ ẩn họa tảng cờ cờ siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Diệp Phi bắt đầu không chú ý, nhưng là âm thanh này rơi xuống sau khi, cả người chấn động. Ánh mắt kinh ngạc xoay chuyển quá khứ. Bên cạnh thiếu nữ khoảng chừng 15, 16 tuổi, Tịch Lệ Mị, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, thanh tú thủy linh con người, một thân xanh đậm lễ bào trang phục, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nụ cười mừng rỡ. Liên Nhi. Diệp Phi hơi kinh ngạc nhìn thiếu nữ này, thiếu nữ này đúng là hắn từ phía nam một đường hướng bắc, đã cứu vô số lần người thiếu nữ kia, Liên Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phi kinh ngạc nói. Haha. Ha. phụ thân ta nhưng là chiều đình quá to, so với tần quan hướng cùng tần nuôi cũng phải lớn hơn. Ngươi nói ta có tư cách tới sao? Liên Nhi đang yêu cười cười. Cùng với trước bất đồng là, nàng bây giờ sáng sủa rất nhiều, không giống trước như vậy nhu tình như nước, bất cứ lúc nào đều nhu tình khóc thầm mặt. Diệp Phi cũng không nghi ngờ, tần quan hướng đối với Liên Nhi như vậy tu tính, trước hắn liền hoài nghi Liên Nhi là nào đó đại nhân vật từ nữ, bây giờ bữa tiệc này, sự xuất hiện của nàng, Diệp Phi cũng không kỳ quái. Diệp Phi cười cười, sau đó gật gù. Sau đó nhắc lên chén rượu cùng Liên Nhi chén rượu đụng một cái, kế tụ uống vào. Diệp đại ca, đến là ngươi, ngươi làm sao cũng tham gia trận này nhà giàu đêm yến? Loại này tiệc rượu có thể không phải người bình thường có thể tham gia. Liên Nhi con ngươi đảo một vòng, nàng biết Diệp Phi không biết nói chuyện, ngươi không đi hỏi hắn, hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng. Diệp Phi trầm mặt một hồi, để ly rượu xuống, cười nhạt nói, một người bằng hưu của ta là một cái tướng quân. Vì lẽ đó, hắn cũng đem ta mang đến. Ồ, tướng quân, Diệp đại ca, bằng hưu của ngươi giỏi quá. Hắn nhất định rất lợi hại đi. Liên Nhi con mắt sáng lên, một mặt tức giận. Vẫn được đi. Diệp Phi tùy ý đều quá khứ, nếu Liên Nhi không biết mình thân phận, hắn cũng không có cần thiết nói ra. Đúng rồi, Diệp đại ca, ngươi nhất định đấu con đi. Trong quân đội nếu là có Diệp đại ca lợi hại như vậy binh lính Quân đội thực lực nhất định sẽ tăng lớn hơn nhiều lần. Liên Nhi con mắt sáng lên sáng lên, tỏ rõ vẻ tràn đầy vô hạn chờ mong. Liên Nhi so với trước kia càng thêm yêu thích nói chuyện, đây là Diệp Phi duy nhất kết luận. Thế nhưng đối với cái này đáng yêu lại cô gái hình lành, Diệp Phi chỉ có cười khổ, tùy ý đều quá. Ngay khi Diệp Phi cùng Liên Nhi nói náo nhiệt thời điểm, Tu La nhưng đi tới. Nàng nhìn thấy một cô thiếu nữ ở Diệp Phi bên người vừa nói vừa cười, tấm đặc nguyên bản mang theo tia tia tiểu ý mặc của, trong nháy mắt sụ xuống. Hừ. Đi tới Diệp Phi cùng Liên Nhi bên người, trực tiếp mấy cái ho khan cắt đứt hai người bọn họ. Diệp Phi cùng Liên Nhi gần như cùng lúc đó nhìn về phía Tu La. Đặc biệt hai cái đều cho là mình đều là mỹ nữ, hơn nữa lẫn nhau không đạt tạ thời điểm, Thường thường đều sẽ cọ sát ra đốm lửa đến. Bất kể là Tu La lộ lại ánh mắt, vẫn là Liên Nhi nói tới ánh mắt, lẫn nhau trong lúc đó lóe qua một tia không thích cùng cam thú. Diệp đại ca, vị cô nương này là? Liên Nhi trong tròng mắt toát ra đáng thương mùi vị, chẳng biết vì sao, ở cô gái này ánh mắt kia, để Liên Nhi tự hiểu là trong lòng phi thường chua. Nhưng là Diệp Phi đang muốn giải thích thời điểm, Tu La cau mày thay hắn giải thích, ta là Diệp Phi bạn gái. "Vậy nếu gọi Diệp Phi Diệp đại ca, thân, ngươi nhất định là Diệp Phi muội muội đi." Haha, ha, tiểu muội muội rất hân hạnh được biết ngươi." "Tà tên Tu La." Câu nói này rõ ràng mang theo vài phần trào phúng, thật giống như nhân gia thê tử nhìn thấy chồng mình cùng một cô gái đi chung với nhau mà tự giới thiệu mình như thế. "Diệp đại ca." Liên Nhi cũng không đốc, cảm giác bầu không khí thực sự có gì đó không đúng, cặp kia thủy linh trong trong mắt mơ hồ thẩm chấu ra từng tia từng tia bọt nước, cặp kia thủy hùng hùng con nhưng cậu xin nhìn Phi, miệng động, lúc nào cũng có thể khóc lên. "Liên Nhi, đừng hiểu lầm. Hôm nay tới tham gia bữa tiệc này" ta tạm thời không tìm được bạn gái, cho nên mới tìm tới Tu La." Diệp Phi cười nhà tán ủi, "Được rồi, ngươi đi làm việc trước đi." "Tu La tìm ta có việc trọng yếu." Liên Nhi nghe được lời giải thích này, trong lòng mới hòa hoãn rất nhiều. Mặc dù biết đây là cớ, thế nhưng một người đàn ông vì là một người phụ nữ kiếm cớ, liền mang ý nghĩa trong lòng còn đang tự nữ nhân này. Vì lẽ đó, Liên Nhi rất thỏa mãn. "Diệp đại ca, ngươi đi giúp đi." Liên Nhi chờ ngươi ở ngoài. Liên Nhi mím môi miệng nhỏ, Thủy Linh con mắt cầu khẩn nhìn phi, con mắt bên chồng phi thường kiên định. "Đi thôi." Diệp Phi phất, phất tay, đưa đi Lưu Luyến không rời Liên Nhi. Mỗ nghiêm nghị nhìn về phía Tu La. Ai biết, Tu La lắc lắc gương mặt, miệng nhỏ nhếch lên. Hết sức khó chịu cái kia đầu xoay đến rồi một bên. Nói thế nào chính mình là của hắn bạn gái a? Nhưng là tên khốn kiếp này, cùng nữ nhân khác cùng nhau, không hướng mình giải thích, ngược người phụ nữ kia giải thích, này tính là gì? Đơn giản là hơi quá đáng. Tu La cảm giác mình càng ngày càng hận Diệp Phi tên khốn kiếp này, hắn rõ ràng không coi ai ra gì, không để cao bản thân. Đi thôi, để người ta chờ lâu cũng không tốt. Diệp Phi khôi phục mấy phần mặt. Sát Tu La bên người đi tới. Tu La ra, đứng tại chỗ hơi đỏ mặt. Tuy rằng Diệp Phi chưa nói toàn bộ, thế nhưng nàng cỡ nào thông minh, làm sao không biết Diệp Phi ý tứ? "Diệp Phi, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi đến cùng có ý gì? Ở trong mắt ngươi, lẽ nào ta chính là loại người như vậy sao?" Thu La xoay người, phẫn nộ quay về Diệp Phi phía sau hô to. Hắn lời này rõ ràng nói đúng là vừa nãy nàng đi ra, chính là đi nói cho hoàng đế, hắn đến rồi. Tu La thừa nhận, nàng đích thật là đi thông tri mặt trên. Nhưng là, Diệp Phi loại thái độ này, cùng với loại này khẩu khí, Thu La căn bản không chịu được. Bị này hống một tiếng, Xung quanh nhà giàu quý tộc không ít người đều rời đi tầm mắt nhìn hai người, Diệp Phi vầng trán nhíu nhíu, hắn người này chính là không ngăn cản, không thích quanh co lòng vòng, thẳng mà nói nói thẳng. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, đã biết không ngăn cản, để Tu La lớn như vậy phản ứng. Đừng ở chỗ này nêu xấu, chúng ta hay là đi thôi. Diệp Phi không cùng Tu La phí lời, trực tiếp kéo tay của nàng đi về phía trước. Tuy rằng Tu La kiệt lực phản kháng, muốn tránh thoát mở Diệp Phi cái tay này, có thể Diệp Phi bắt rất căng. Chánh thoát sau một lúc, mắt thấy không có hiệu quả, Tu lập tức khôi phục thái độ bình thường, tay kéo ở Diệp Phi chỗ cổ tay. Bất quá Ở kéo đi lên thời điểm, tay nhưng mạnh mẽ ở Diệp Phi phần eo ngắt một hồi lâu, cảm giác tay nắm đau sau khi, mới nới lỏng. Đối với Tu La loại này hồ đồ, Diệp Phi không đi để ý tới. Tuy rằng bình thường nha đầu này rất lạnh lùng, thế nhưng Diệp Phi nhìn ra, cũng không phải là nàng bản tính rất lạnh, mà là tiếp xúc rất ít người, tạo thành một cái tính cách. Hiện tại hai người tiếp xúc thời gian dài như vậy, vì lẽ đó Tu La ở trước mặt mình cũng lộ ra thiếu nữ vậy bản tính. Ở Tu La chỉ đạo bên dưới, Diệp Phi hai người đổi qua bên trong đại sảnh một cái ngõ nhỏ, sau đó hướng về lầu 2 phương hướng đi lại đi, nơi này vô cùng nghiêm cẩn, ngay cả là tiệc rượu trên cái kia chợt hẹp trên đường phố, còn có thường phục tuần tra thị vệ đi tới đi lui. Hiển nhiên những thị vệ này đối với Tu La rất quen thuộc, Tu La dẫn đầu cùng Diệp Phi hướng đi lầu 2, đều không một người ngăn cản. Lên lầu 2 sau khi, cũng không có Diệp Phi tưởng tượng như vậy phi thường nghiêm cẩn, mà là đang trên lầu 2 hầu như cùng lầu 1 như thế, tùy ý có thể thấy được mấy nhân vật bưng chén rượu nói chuyện nói chuyện trời đất. Còn có một chút thị giả chuyên môn bưng đồ ăn đi tới đi lui. Chớ xem thường lầu 2 này nhân vật, những người này nhưng là trong đế đô kinh quan. Hơn nữa từng cái từng cái địa vị cao thượng, quan chức trí ít đều là từ tứ phẩm trở lên. Tuy rằng đây là một hồi tự do yến nhưng vẫn là phân đẳng cấp. Tu La âm thanh nhỏ bé cắt Đức Diệp Phi chấm 4, giờ khác này hắn mới hiểu được, vì sao ở lên lầu thời điểm, những thị vệ kia biểu hiện như vậy uy nghiêm, mục đích gì cũng là ngăn cản những kia địa vị thấp quan chức cùng với nhà giàu quý tộc. Trận này diễn hội người vẫn đúng là nhiều, lầu một bên trong thì có trên trăm, ở đây, ít nói đều có hơn trăm người. Diệp Phi phóng tầm mắt nhìn, bất kể là quan văn, vũ tướng các loại, chờ, đám nhân vật đều tụ chung một chỗ. Thậm chí còn có thể thấy được một ít địa vị cao danh lưu. Nếu nói là lầu dưới người, làm cho người ta một loại quan phong hòa tao nhã mùi vị, như vậy trên lầu hai người lại có một loại cấp trên khí tức. Quy một chương 193, giả heo ăn hổ. Ngươi quá khinh thường hoàng thượng tổ chức tiệc rượu. Muốn lên sách điện tử Vđút Vđút Vđút 75T LXT nếu như không phải vấn đề thời gian, tại địa phương một ít danh lưu thậm chí cao thủ thậm chí quan địa phương đều sẽ đến đây tham dự. Toán lên thiệt diệp đến, chuyện này chỉ có thể toán tiểu nhân. Tu La ngýt ngýt, lập tức kéo qua một vị đoạn đồ ăn thị giả, sau đó âm thanh ép tiểu ở bên thai hắn nói rồi hai câu, vị thị giả này vừa nghe, lập tức sắc mặt đổi biến, lập tức xét duyệt một thoáng Tu La cùng Phi, sau đó vừa sợ lại sợ xoay người rời đi rõ về lầu hai cái đại sảnh này bên trong, ở chính phía trước duy nhất trong một gian phòng phương hướng đi rồi đi. Sau đó người thị giả kia hướng về cạnh cửa hai vị thị vệ nói một tiếng, thị vệ nghe xong lời này sau khi, một người trong đó lập tức tiến vào căn phòng kia. Vừa nãy nói với hắn cái gì? Diệp Phi từ bên cạnh một tên trong tay người hầu bàn đưa qua một chén rượu vàng, nhìn Tu La nói rằng, "Nói người đã đến rồi." Tu La uống qua một ngụm rượu, rất tùy ý nói, "Diệp Phi cười khổ một tiếng, này Tu La căn bản là chữa lợn lành thành lợ què, nàng mang chính mình trực tiếp đi gặp hoàng đế là được rồi, lại còn cứ gọi một tên thị giả đi trước nói cho hoàng đế. Bất quá Diệp Phi phi thường lý giải nàng làm như vậy, Tu La làm như thế, là nói rõ tự nói với mình, nàng không phải loại kia yêu thích đâm thập người. Đi thôi, chúng ta quá khứ. Tu La là người thông minh, lấy Diệp Phi đầu óc, là không thể nghe không hiểu nàng lời này đi tứ, vì lẽ đó cũng không cùng Diệp Phi phí lời. Hai người tùy ý trải qua qua đám người, đi tới cái kia đại gian phòng cách đó không xa, cũng giống như những người khác, tựa hồ một bộ tùy ý vẻ mặt. Mà vào lúc này, kia môn bị đẩy ra, trước tiên đi ra là tên thị vệ kia, sau đó một tên mặc màu nâu áo choàng lao béo đi ra. Người này chính là hôm nay ở Hoàng Môn khách sạn ở ngoài gọi dầm dĩ cái kia người lùn mập, bất quá người này giờ khắp này sắc mặt đỏ lên, mơ hồ mấy phần trầm ngâm ký tức, có thể tiến vào phòng cùng với hoàng đế, người này địa vị tất nhiên không thấp. Mà ở hắn vừa xuất hiện thời điểm, toàn bộ bên trong đại sảnh rất nhiều ánh mắt đồng thời chuyển tiến đến gần, nhất thời trung quanh quan chức dồn dập ẩm ỉ đi đi tới. Hoàng đại nhân, hoàng đại nhân. Nguyên bản cho chuyện náo nhiệt các con lại, vừa thấy cái này người lùn mập hoàng đại nhân đi ra, lập tức cười làm lành đi đi tới. Được rồi, chư vị, xin mời nhường một chút. Bản quan ở đây tiếp đón Diệp Chỉ Huy sứ đại nhân, kính xin vị nhường một chút. Hoàng bạn Sam cái kia đổ dưới mặt của, lập tức giữa trời ôm một quyền, chuyên nghiệp tính nụ cười cười làm lành nói: "Nguyên Lai Hoàng đại nhân là ở nhận chỉ uy sứ đại nhân." Cái kia hạ quan liền cáo lui. Ở đây rất nhiều quan chức đều nuốn cùng hoàng đế cùng yến. Dù sao đây chính là một loại vinh quang, thế nhưng hoàng đế thân phận cỡ nào cao quý, không phải người tùy tiện có thể cùng yến. Vừa nghe Hoàng bạn Sam mà nói sau khi, trung quanh quan chức từng cái từng cái tản đi đi, tiếp tục uống rượu tản gấu, bất quá ở trong đại sảnh hương nhưng để lại một cái nhàn đủ khiến hai người sóng vai đi qua. Nhìn dáng dấp, của Ngô phu cũng không nhỏ, lại để thượng thư bộ lễ hoàng bạn Sam đại nhân tự mình đến đón ngươi. Tu La nhìn ở trong mắt, lắc đầu cười khổ một tiếng. Cái tên mập mạp này là Thượng thư Bộ Lễ. Diệp Phi thực sự có chút không tin. Như vậy số một người cũng có thể tiến vào bộ lễ đảm nhiệm Thượng thư. Phải biết, Đại Thương Đế quốc bên trong chia làm lục bộ tử canh. Này lục bộ Thượng thư đều là đế quốc chính nhất phẩm. Mỗi một bộ Thượng thư đều đại biểu đế quốc một cái chấp pháp bộ phận. Trong đó bộ Lễ chính là đạo đức lễ phép thủ lĩnh. Nhưng là cái này đạo đức lĩnh xuất lại là một bộ như vậy mô dạng, ở khách sạn ở ngoài, cái này Thượng thư Bộ Lễ loại kia thất đức, Diệp Phi nhưng là nghe rất rõ ràng. Thượng thư đại nhân, tại hạ chính là Diệp Phi đi tới cạnh cửa, ở Hoàng Bản Sam trước người ngừng lại. Vì là ghê gớm tội người này, Diệp Phi ôn quyền tôn kính Vân An. Nhưng là, Diệp Phi lời còn chưa nói hết, Hoàng Bản Sam liền nhận ra Diệp Phi. Tiên tiểu tử này, không phải là cái kia quê người tới, chống đối An La tướng quân cái kia không thức thời gia hỏa sao? Ở đâu ra ngoại địa quan viên? Lại lên lầu 2. Người đến rồi. Đem vị đại nhân này xin mời đi xuống lầu. Ở bên ngoài quán rượu, tên tiểu tử này làm nhục An La đại nhân một phen, giờ khắc này, Hoàng Bản Sam chính tìm cơ hội, còn không, cố gắng nhục nhã hắn một xong lời này, Diệp Phi đủ số đầu hấp Cái này nếu nói thượng thư bộ lệ vẫn đúng là đủ hồ chứng. Lại không chờ mình lời nói xong, trực tiếp đem mình đuổi đi. Hoàng đại nhân, tại hạ nhưng là. Diệp Phi ngữ khí lạnh xuống, mang theo vài phần tức giận. Đi đi đi, cái gì có thể đúng, lầu 2 là một mình ngươi ngoại địa quan có thể tới sao? Bất ở chỗ này dài rỗi, bản quan còn muốn nên tiếp chỉ huy sứ đại nhân. Hoàng bản sam đang hoàng trị trọng sắc mặt giận giữ mặt của hư không ôm quy nói. Bị Diệp Phi cùng Hoàng bản sam như thế ngươi một câu ta một câu, quanh quan chức từng cái từng cái lại một lần hút đưa tới ánh mắt, nhưng lại lộ ra một bộ xem thường nhìn Phi hiển nhiên đối với Diệp Phi cái này, nếu nói địa phương quan rất là xem thường. Ngươi? Diệp Phi bị tức sắc mặt của đỏ lên, thật muốn trực tiếp giết cái này chó má quan. Hoàng đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Ngay khi Diệp Phi sắc mặt giận dữ thời điểm, từ trong phòng chuyển đến một cái sắc bén thái giám âm thanh. Ở thanh âm vang lên đồng thời, môn bị đẩy ra, một tên tử hồng bào đại thái giám từ trong phòng đi ra, thái giám này tóc hoa râm, bên mép không có bất kỳ chấm dâu, sắc mặt hết sức trắng bệnh. Bất quá, người này vừa đi ra khỏi, lập tức để người chung quanh bày tỏ cung kính, liền ngay cả hoàng cũng lập tức ôm quyền không lưng, tôn kính nói, "Tào công công" Ngài làm sao đi ra? Người này không là người khác, chính là Tào Chính Đức. Nguyên Bản nghe ở bên ngoài có ồn ào thanh Tào Chính Đức còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, là ai như thế vô lý lại ở bên ngoài ồn nào? Nhưng là môn đẩy một cái mở, nhìn thấy trước mắt cái kia tóc bạc lễ phục màu đen nam tử sau khi vẹn vẹn bị đối phương cái kia thâm thủy con mắt dò nhìn, Tào Chính Đức tâm thần run lên. Hắn có thể trăm phần khẳng định, bây giờ Diệp Phi so với trước đó vài ngày cường đại hơn thêm. Mặc dù đối phương không có sử dụng khí tức, thậm chí thực lực, thế nhưng vẹn vẹn cái kia cô ánh mắt lực lượng tinh thần liền để hắn tâm thần run lên. Tào Công công đều do hạ quan triều đại bắt chủ, để một quan địa phương ở đây hồ đồ. "Tào công công xin chờ một chút, hạ quan lập tức đem người này đuổi đi." Hoàng bản sam nào mấy người cũng chỉ nhìn Tào Chính Đức mặt mũi này sắc, liền biết không đúng. Dù sao này Tào Chính Đức chính là hoàng đế bên người người thân cận nhất, hơn nữa thực lực sâu không lường được. Nếu như hắn tùy tiện ở hoàng đế trước mặt nói mình vài câu nói xấu, cái kia chính hắn một chức quan liền khó giữ được. Hoàng bản sam câu nói này để Tào Chính Đức lần ra, giờ khác này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao bên ngoài sẽ có nhiều la tiếng. Cặp kia tức giận con mắt lập tức chuyển đến Hoàng bản sam trên người của. Đáng tiếc, Hoàng bản sam căn bản không thấy Nhưng trực tiếp sắc mặt giận dữ quay về Diệp Phi nói, người đến a, đưa cái này không thức thời ngoại địa quan cho bản quan buổi ra ngoài. Hừ. Nhưng là Hoàng bản Sam vừa nói, triệt để đem Tào Chính Đức từ trong đó kéo trở lại, lập tức sắc mặt giận dữ lạnh rên một tiếng, căn bản không cho Hoàng bản Sam bất kỳ nhân tử, ra sức đẩy một cái. Hoàng bản Sam cả người đến rồi một cái cầu đồ ăn, hướng về bên cạnh đập ra ngoài, suýt nữa ngã xuống đất. Tào công công, ngài đây là. Hoàng bản Sam mới vừa ổn hạ thân đến, trước mắt kinh ngạc một màn tiếng nhập trước mắt. Chỉ thấy, Tào Chính Đức chính ôm quyền buổi tiểu quay về Diệp Phi tôn kính nói, Diệp chỉ huy sứ, ngài đã tới. Hoàng thượng ở bên trong chờ đợi đã lâu. Câu nói này để hoàng bạn sam lòng của lạnh đến rồi đáy vực, "Lá." "Diệp Chỉ Huy sử. Tên tiểu tử này chính là Diệp Chỉ Huy sử. Đường Đường Đế quốc Hắc kỳ quân chỉ huy sứ, chức quan to tam phẩm, trong tay nắm giữ đế quốc mạnh nhất quân đội chỉ huy lại là ngồi một chiếc phá xe ngựa tới tham gia tiệc rượu. Thậm chí, thậm chí trận này đến hội nhân vật chính hay là hắn? Hoàng bạn sam có chút không tin, đi xem xem An La tướng quân, chỉ là Hỏa Linh thiếu đoàn kỵ sĩ phó trưởng, từ quan to tam phẩm. Thế nhưng ra ngoài đều là sang trọng xe ngựa cùng với Hỏa Linh thiếu mở đường, nhưng là cái này Diệp Chỉ Huy Sư lại ngồi phá xe ngựa. Đây chính là trên Lệ A. Không, là giả heo ăn hổ. Hoàng bản sam nhưng là biết ở cái này trùng võ khinh văn quốc gia bên trong, một tên cường đại võ giả, một tên cường đại tướng quân ở hoàng đế trong mắt là trọng yếu cỡ nào. Hơn nữa chính mình ở ngay trước mặt hắn nục nhá hắn, nếu như bị Tào Chính Đức nói đến hoàng đế trong hai, vậy hắn triệt để xong. Không chỉ có là hoàng bản sam kính trụ, trung quanh nhà giàu quý tộc thậm chí đại viên môn, người nào không phải ngốc đứng tại chỗ. Đường Đường Hắc Kỳ quân chỉ uy sứ như vậy đơn điệu, sắp thực để cho bọn họ thật bất ngờ. Ấn. Làm phiên công công. Diệp Phi cũng hướng về Táo Chính Đức ôm một quyền, không có đi để ý tới Hoàng Bạn Sam. Một cái vai hề mà thôi, không đáng nói chuyện. "Xin mời." Táo Chính Đức lập tức tôn kính vì là Diệp Phi mở cửa. Diệp Phi cũng không chối tử, cùng Tu La đồng thời vào cửa bên trong. Phía trên thế giới này lấy thực lực vi tôn, chính mình mạnh hơn Táo Chính Đức, hắn tôn kính chính mình là phải. Mắt thấy Diệp Phi cùng Tu La đi vào, Táo Chính Đức còn không quên tức giận chường Hoàng Bản Sam một chút, lúc này mới đi vào trong phòng. Cửa bị đẩy ra, bên trong nên đón chính là một trận náo ổ nào thanh, cùng một ít nói chuyện tán gẫu trên. Ở trong căn phòng này, bay xuống một cái bàn lớn, cái bàn này đầy đủ mười mấy thước đường kính, mặt trên trí ít bày xuống 0 xuống 2, 300 nói món ăn, mà ở hình tròn bên cạnh bàn đều ngồi một ít đế quốc địa vị cao sùng nhân vật, những này đế quốc cao sùng nhân vật bên người đều ngồi thê tử của bọn họ. Trên thực tế, ở đế quốc như vậy tiệc rượu trên, bất luận người chức quan cao thấp, chỉ cần tới tham gia loại này đặc rượu, nhất định phải có cái bạn gái, coi như là hoàng đế cũng không ngoại lệ. Bất quá, Diệp Phi tiến vào trong môn phái, cũng không có chú ý những người khác, mà là trực tiếp rời đi chú đến rồi ngay phía trước, cái bàn kia chủ tọa trên người kia. Người này mặc một bộ tử kim áo trắng, to mà dâm. Từ tuổi tác xem khoảng chừng 50, 60 tuổi, da rẻ nhăn lại, hơn nữa người cũng rất gầy. Càng thêm hấp dẫn người chú ý là hắn một đôi mắt, cặp mắt kia thâm thúy như vết núi. Vẹn vẹn đầu tiên nhìn, quan cái kia tướng mạo cùng uy nghiêm, Diệp Phi liền khẳng định người này chính là đương triều hoàng đế, Ngọc Khanh Long. Hiện nay đại thương đế quốc bên trong, cũng chỉ có như vậy số một người mới cầm giữ có như thế không lộ mà uy nghiêm. Mà ngồi ở bên cạnh hắn chính là là một gã mặc trang phục cô gái xinh đẹp, cô gái này từ lúc vẫn xem, đúng là hắn quý hoặc là hoàng hậu các loại. Ngay khi Diệp phi vừa vào cửa thời khắc này, nguyên bản ẩm ỉ trong phòng Nhất thở yên tĩnh lại. Từng đôi mắt đồng thời chuyển đến Diệp Phi cùng Tu La trên người, kể cả hoàng đế Ngọc Khánh Long con mắt cũng run lên. "Đúng, Diệp Phi xuất hiện, làm cho người ta một loại cảm giác băng hàn. Cảm giác này không phải giả vờ, mà là phát ra từ bản nguyên. Chính là này cảm giác được hiện, để trong phòng mấy chục hai mắt quang xoay chuyển quá khứ. Thần, Hắc Kỳ quân chỉ huy sứ Diệp Phi gặp bệ hạ. Diệp Phi là lần thứ nhất thấy hoàng đế. Thế nhưng bằng cảm giác của chính mình, tuyệt đối sẽ không nhận sai." Quy một chương 194, để hắn mất mặt. Nói, "Diệp Phi quyền, thân thể gỗ lượn, đầu dập đầu ở trên mu bàn tay." TXCT toàn tập đau loạn V đút V đút V đút 715 TXCT. Dựa theo đế quốc trong lúc đó quy định, thần gặp vua nhất định phải quỳ xuống. Thế nhưng Vũ tướng gặp vua, nhưng lại ổn nguyện. Bởi vì rất nhiều thời điểm, vũ tướng trên người mặc giáp, không thích hợp quỷ xuống. Đồng thời tu la cũng làm một cô gái ưu nhã lế tiết. Ha ha. Diệp Trị Huy sứ, người rốt cuộc đã tới. Mau mau bình thân. Ngồi chấm bên người đến. Ngọc Khánh Long đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười ha ha, từ trên ghế đứng lên, vươn tay ra làm bình thân tay của thế. Tại bệ hạ. Diệp Phi đứng thẳng người, đáp một tiếng lập tức ở bên cạnh một cái tiểu thái giám mờ mọc, cùng Tu La đồng thời hướng về hoàng đế bên người đi rồi đi. Hắn lại là Diệp Chỉ Huy sử. Nhưng mà, tại đây trong đám người, một cái nào đó góc bàn nơi, An La mắt sáng lên, cùng bên người quan sách, thường như lẫn nhau đối diện. Bọn họ cũng không nghĩ tới cái này, ngồi phá xe ngựa tiểu tử lại là bên trong đế quốc đại danh đỉnh đỉnh Diệp Chỉ Huy Sư. Trên thực tế này cũng có trách, dù sao Diệp Phi chưa bao giờ ở danh lưu bên trong ra mặt. Thần nút vẫn đúng là đủ sâu. Liên buồn tướng quân đều bị hắn cấp cho. An la mạnh mẽ nụ cười, hướng về bên người quan sách nói, thuật lại trên người người này luyện hóa một loại cực mạnh dị hỏa. Quân đại nhân, không biết lời ấy là thật hay không? Hồi tướng quân, điểm ấy không giả rồi." Quan Sách ôm quyền nhỏ giọng nói, nghe đồn Diệp Chỉ Huy sự chính là Tuyết Dương thành người, sinh ra ở một cái hàn thị trong gia tộc, con thứ sinh ra. Tên thật vì là Hà Phi, có thể bởi vậy người thiên phú lắm dị, tao thụ gia tộc Sa Lánh. Sau đó mẹ già cùng thê tử bị người Hàn gia làm hại, dưới cơn nóng giận phản bội Hàn gia. Để Hàn gia náo động đến gà chó không yên, mà trên tay hắn chính là dựa vào cái kia dị hỏa mai. Xem ra, nghe đồn bên trong quả nhiên là thật sự." An La suy tư một hồi, cười cợt, "Ta cái kia đáng thương đường đệ. Xem ra quá nửa là tự ở trong tay của hắn, ngay khác buồn tướng quân đến hảo hảo đi gặp gỡ một lần tên tiểu tử này. Trình cái trong giới quý tộc, còn là có không ít người biết An La chính là là một gã huyền linh cao thủ, hơn nữa ẩn dấu cực sâu, ngay cả là binh bộ thượng thư vẫn là thượng thư bộ lại đều là của hắn người. Haha! ha, Diệp Chỉ Huy sự thực sự là tuổi nhỏ tài cao, năm nay mới chỉ 20 chứ? Bất quá 20 liền trong triệu đình chấp trưởng đế quốc tinh nhuệ nhất quân đội, chính quan to tam phẩm, bản vương trong lòng đứng là bội phục a. Nhớ tới bản vương ở ngôi lớn như vậy thời điểm, còn du thủ du thực, cái gì cũng không làm được. Ngồi ở hoàng đế bên trái chính là Thân vương gia, lập tức đứng lên đến, đem vị trí của chính mình nhường ra. "Diệp chỉ huy sứ, ngồi bản vương vị trí đi." Thân vương gia đứng dậy, làm một cái mời thủ thế. Bất quá hắn động tác này, để người chung quanh lập tức lóe lên một mảnh tức giận ánh mắt. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến kẹo đường mạng tiểu thuyết. Vương gia thực sự là nhìn vượt mắt tại hạ. "Vương gia, hạ quan nơi này có vị trí." Diệp Phi liếc Thân vương gia một chút, cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ chối. Nai bước tiến dừng lại, sau đó hướng về trước người một vị trí ngồi xuống. Ma Tu La cũng tùy tùng ngồi xuống. "Được rồi, Huyền Thân vương" Người cũng ngồi xuống đi. Nếu Diệp chỉ huy sử có vị trí của chính mình, sẽ theo hắn đi đi. Hoàng đế chừng bên cạnh thân vương gia một chút, trực tiếp phất tay nói. Hắn cùng với thân vương gia mình tranh ám đấu thời gian dài như vậy, sao không biết cái này để đệ tâm tư. Hắn làm như vậy đơn giản chính là để Diệp phi tiến thoái lưỡng nan. Dù sao một cái chỉ huy sứ đi làm vương gia vị trí, đây là cỡ nào đại nịch bất đạo. Vâng, Hoàng thượng. Thân vương gia ngồi xuống, cười cận. Lập tức cầm lấy cái chén hướng về phía chư vị dơ một thoáng, tự mình vào Diệp Phi dưới trướng địa phương, bên trái một người mặc một bộ màu đen áo trắng, đấu bổng màu đen, thấy không rõ lắm diện mạo. Người chung quanh đều biết, người này là thân vương gia cố ý tới bằng hữu, bằng tiên sinh. Trên thực tế, Diệp Phi hướng về nơi này ngồi xuống, chính là nhìn thấy cái này bằng tiên sinh vị trí, mới ngồi xuống. Bất quá, giữa hai người duy trì rất đi tĩnh, không nói gì. Trận này hiến sẽ đến có thể cũng là lớn nhân vật a. Tứ đại gia tộc, bằng tiên sinh, thân vương gia. Này cũng đều là khó gặp đại nhân vật. Thu La cười nhạt nhắc nhở Diệp Phi một tiếng. Ở Tu La bên phải chính là một trong bốn dòng họ lớn nhất Minh Nguyệt gia tộc một cô gái, mà quá khứ lại là nam cung, mộ dung, Đông Phương các loại, chờ, thế ra con cháu. Ở trong phòng này, ngoại trừ đế quốc đại viên ngoại, những thứ khác đều là thiên hạ danh lưu. Dù sao, ban về địa vị đến, những đại gia tộc này thế lực lớn con cháu có thể không chút nào so với triều đình quan chức địa vị muốn thấp. Bất quá, Diệp Phi cũng không có chú ý tới những thứ này, mà là bị một luồng cảm giác thu hút tới, này ánh mắt chính là tới từ hoàng đế bên phải ánh mắt của. Vẹn vẹn một đạo ánh mắt liền kéo lòng của người ta phi, phi không thể không chấn động. Có thể có được như vậy bản lãnh, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Ngoại trừ Huyền Vương cao thủ ở ngoài, con kia có một loại người, lực lượng tinh thần cực mạnh nhân vật. Diệp Phi ánh mắt xoay chuyển quá khứ, ở hoàng đế bên phải người kia, thân mặc màu đen áo choàng, mái tóc màu đen, trắng nõn mặt của, phi thường anh tuấn. Chỉ là làm cho người ta bất đồng là, con mắt của hắn. Diệp Phi lại phát hiện con mắt của người nọ tất cả đều là màu đen. Giờ khác này nhìn về phía Diệp Phi, Diệp Phi liền cảm thấy như bị một con rắn cho tập trung. Mà cái này hảo bảo đen bên người nam tử, nhưng là một cái khoảng chừng 12-13 tuổi tiểu thiếu nữ. Tiểu thiếu nữ rất đáng yêu, nhưng không chút nào chú ý tới chu vi, chỉ là không ngừng ăn đồ ăn, ăn miệng nhỏ tràn đầy. Người kia là ai? Lại ngồi xuống hoàng đế bên phải. Diệp Phi lầm bầm nói, âm thanh cũng không phải rất lớn. Vốn là muốn hỏi Tu La đạo. Thế nhưng bên cạnh một cái khản giọng âm thanh truyền đến, nhà nhật nói, người này tên là Ti Không Tịnh, một tên cường đại luyện khí sư, ở hai ngày trước, luyện chế ra hai cái huyền khí đã chấn động toàn bộ đế đô. Sau đó đưa tới hoàng đế chú ý của, lúc này mới thành tâm lôi kéo người này. Lần này, tiếp trên, hoàng đế thật là chỉ huy sứ đại nhân cánh công, đồng thời cũng là hướng về vương gia Hạ Ma Bên người Băng Tiên Sinh đè lên âm thanh, nói rất thấp. Đồng thời chén rượu ở bên mép, để âm thanh mơ hồ bị chấn động vang lên như thế. Bất kể là Hứa Dada, vẫn là Tiểu Tiễn, đều là trên giang hồ đi lại nhiều năm, bản lãnh khác không có, nhưng kia kỳ lạ bản lĩnh nhưng học không ít. Diệp Phi cười cợt, "Thi không thịnh, cường đại luyện khí sư, thì ra là như vậy, có thể có được lớn như vậy tinh thần lực, ngoại trừ Huyền Vương ở ngoài, cũng chỉ có luyện đan sư cùng luyện khí sư." Bên cạnh Băng Tiên Sinh không nói gì, tiếp tục uống cùng rượu. "Ha ha, Chư vị xa tới mà đến bằng hữu đều tới, chấm cũng là nói tóm tắt." Trên thực tế, chấp lần này tổ chức trận này hiến hội mục đích, ngoại trừ là cho Diệp Chỉ Huy sự khánh công ở ngoài, còn muốn cho chư vị giới thiệu một vị bằng hữu, vị bằng hữu này chính là ngồi ở bên cạnh chấm tư không tiên sinh. Nói vậy chư vị đối với tư không tiên sinh cũng không xa lạ gì chứ? Hoàng đế mắt thấy người trung quanh tiến nhập tiến hội dậy sóng bên trong, đồng thời chung quanh quý báo môn hướng về Diệp Phi chào hỏi, lẫn nhau trong lúc đó hàn huyên vài câu sau khi, hoàng đế lúc này mới kéo ra đề tài, từ trên ghế đứng lên, làm yêu dấu tay xin mời, hướng về bên phải tên áo bào đen nam tử giới thiệu. Thư không tĩnh vừa nghe hoàng đế giới thiệu, cũng theo cười đứng lên. Chư vị đại nhân, tại Hạ Ti không tịnh. Ti không tĩnh hướng về Chu Vi O một quyền, mang theo tiệm tiệm nụ cười. "Thưa không tiên sinh." "Thưa không tiên sinh." Chiếm được hoàng đế ưu ái, những này quý báo cùng với các đại thần, tự nhiên từng cái từng cái lấy lòng. Hơn nữa tại đây tiệc rượu trên, Nguyên bản Diệp Phi là chủ giác, theo lý mà nói, hắn hẳn là ngồi vào hoàng đế bên người, nhưng vì cái gì Diệp Phi không có, mà là Ti không tịnh ngồi ở bên cạnh hắn. Bởi vì ở hoàng đế trong mắt, Ti không tịnh so với Diệp Phi càng thêm coi trọng. Nghe nói Tư không tiên sinh, gần nhất ở trong đế đô, bán ra vài món tốt khí, đưa tới đế đô một phen dậy sóng. Tư Không Tiên Sinh, tiểu vương trong nhà đang có một tên luyện khí tông sư, Băng Tiên Sinh. Không biết Tư Không Tiên Sinh có thể hay không đồng ý cùng Băng Tiên Sinh tranh tài một phen. Thân vương ra cười nhạt, vừa mở miệng liền vượt trên tất cả âm thanh, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía Ti Không Tịnh. Thân vương ra lời này, lập tức để hoàng đế sắc mặt của chìm xuống dưới. Bất quá, lập tức lại khôi phục, ánh mắt nhìn về phía Ti Không Tịnh. A. Vương ra quá khen, tại hạ chẳng qua là vai hề, sao có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Tiên Sinh đánh đồng với nhau. Bất quá, làm một vị luyện khí sư, tất sinh ngoại trừ luyện chế gia cao cấp hơn huyền khí ở ngoài năm giữ một cái khác tâm nguyện, đó chính là kết bạn càng nhiều hơn luyện khí tông sư, lẫn nhau tranh tài tranh tài tự thân quyết điểm, để đền bù tự mình. Ti không tĩnh ánh mắt của liền không hề liếc mắt nhìn thân vương ra, mà là hết sức chăm chú ở tất cả tinh thần dưới, nhìn về phía Diệp Phi bên người băng tiên sinh. Dũ của ta ngưng băng áo giáp với hắn so với. Diệp Phi lúc uống rượu, âm thanh nhỏ bé nói, "Băng tiên sinh ánh mắt run lên, nguyên bản làm có dễ, không biết như thế nào cho phải." Thế nhưng Diệp Phi thốt ra lời này, lập tức ánh mắt sáng lên. "A, tư không tiên sinh thực sự là quá khiêm nhường." Nếu Tư Không Tiên Sinh nói như vậy, vậy tại hạ chỉ có cung kính không bằng tạ mệnh. Bất quá, ở nơi địa phương này quá nhỏ, lại là một phương tiểu lâu. Nếu như tại chỗ luyện khí mà nói, thực sự có sai lầm phương nhã. Như vậy đi, Tư Không Tiên Sinh, người ta tùy tiện nắm ra bản thân một cái cho rằng tốt tác phẩm, để hoàng thượng cùng vương ra cùng với chư vị đại nhân làm trọng tài. Băng Tiên Sinh đứng dậy, cười lạnh nói, chính có ý đó. Thi không tĩnh trong con người lóe lên, toát ra mấy phần tán nhẫn. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt a. Cứ như vậy, cũng không sẽ nhiễu loạn đại gia yến hội thú, còn có thể cùng mà vui vẻ. Ha ha. Hay, hay. Hai vị tiên sinh, xin mời. Hoàng đế trong lòng biết cái này Ti Không Tịnh bản lĩnh, đối với hắn phi thường tự tin. Hơn nữa bữa tiệc này, trên thực tế hắn liền là muốn mượn Ti Không Tịnh đến ff một chút thân vương gia. Thân vương ra rất tùy ý, trên tay cây quạt vung lên, nói, bản vương không ý kiến, trừ vị đây. Xin nghe hoàng thượng, vương ra sắp xếp. Phía dưới hết thảy đại thần đều đồng thời mở miệng. Hay, hay. Hoàng đế cười ha ha. Ti Không Tịnh cùng Băng tiên sinh liếc mắt nhìn nhau, cùng đi ra khỏi bàn bên cạnh, đi tới trong phòng một cái nhàn rỗi địa phương. Băng tiên sinh, xin mời. Tuy không tính đối với cái này, Băng Tiên Sinh làm một cái yêu dấu tay sinh mời. Vậy tại hạ cung kính không bằng tông mệnh. Băng Tiên Sinh cười lạnh, lập tức tay ra bên trong một phen, xuất hiện một khối khoảng chừng hai cái lớn chừng quả đấm khối băng. Trôi nổi kéo trong tay, hướng về trước người hoàng đế thậm chí thân vương ra giới thiệu. Này băng chính là tại hạ gần nhất nghiên cứu ra tới một cái tác phẩm mới, tên là Ngưng Băng Áo Giáp. Mặc dù đang chư vị trong mắt, đây bất quá là một khối nho nhỏ bằng phòng, thế nhưng nó nhưng có một thần kỳ công hiệu. Đó chính là ngưng tụ thành áo giáp. Băng Tiên Sinh trong trong mắt lóe lên. Lập tức trong tay khối băng rơi xuống trên đất, nhưng là này băng phong vừa rơi xuống đất, lại cùng thủy như thế hòa tan, sau đó từ từ chậm rãi tan ra. Quy một chương 195, không chết cũng muốn nàng tàn thế. Bất quá, ở tản ra sau khi, lan tràn đến rồi băng tiên sinh dưới chân của, lấy góc chân bắt đầu, từng tầng từng tầng băng phong xuất hiện, này băng phong cùng sắt thép chiến giáp giống như vậy, chậm rãi nên tiếp hướng về băng tiên sinh toàn thân, cái kia nguyên bản màu đen áo choàng mũ che màu đen, vào thời khắc này, từ từ tạo thành một bộ màu trắng băng phong áo giáp bao phủ ở trên người. Theo đường mạng tiểu tuyết mỹ ẩn hỏa cờ cờ chương mới nhanh, trang mặt giấy nhẹ nhàng khoái. Hoàng Cao Ích, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Kia, ở áo giáp triệt để một hình thành, bên trong cả gian phòng một tĩnh, triệt để rơi vào yên tĩnh bên trong, này không chỉ là này áo giáp mang tới hàn khí, càng nhiều hơn vẫn là cái này tác phẩm thần kỳ. Lại một khối băng biến thành một bãi thủy, lập tức ngưng kết thành một bộ khôi giáp. Giờ khác này, không chỉ có là hoàng đế gây kinh hãi, liền ngay cả thân vương già cũng sắc mặt đỏ chót. Tuy rằng băng tiên sinh là của hắn môn khách, thế nhưng đối với cái này thần bí băng tiên sinh, hắn xưa nay đều là cùng kính cực kỳ, từ không hỏi đến hắn bất kỳ một chút việc. Nhưng là cái này tác phẩm mới, thậm chí ngay cả trước hắn cũng không biết. Thật là lợi hại, lại một khối nho nhỏ khối băng hỏa tan sau hình thành một bộ khối giáp. Nếu như một nhánh quân đội, mỗi người trên người mang nhiều mấy khối như vậy khối băng, chuyện này quả là chính là vô địch. Tu La kinh ngạc một tiếng, nàng không hoài nghi chút nào này ngưng băng áo giáp so với hàn bằng chú càng thêm lợi hại. Kế Túc xem, cái này Ti Không tỉnh đã như vậy tự tin, nói vậy hắn tác phẩm cũng không đơn giản. Diệp Phi cười cợt. Nay ngưng băng áo giáp đối với hắn người mà nói, hay là rất kỳ lạ, thế nhưng đối với Diệp Phi đến xem, vô cùng đơn giản, lương ra như vậy áo giáp, hắn nửa phút cũng không uốn. Này băng tiên sinh thật là lợi hại, lại tạo ra được như vậy kỳ lạ áo giáp. Chuyện này quả thật là trong quân vô địch kết quả. Rất nhiều các đại thần dồn dập bắt đầu bàn luận. May mà bổn tướng quân nương nhờ vào người là thân vô gia, xem ra, loại này áo giáp đến hướng về vương gia muốn lên mấy bộ. An Lạc trong tròng mắt mạnh mẽ lóe lên, toát ra mấy phần vẻ tham lam. Như vậy áo giáp, hắn liền nghe đều chưa từng nghe tới, bây giờ một cái, chỉ để hấp dẫn con mắt của hắn. Bởi vì, này dạng áo giáp không chỉ có mỹ quan, càng trọng yếu hơn vẫn là thần kỳ. Được, một cái thật là tốt tác phẩm mới. Băng tiên sinh thật không hổ là băng tiên sinh. Bất quá Tại hạ cái này tác phẩm mới, cũng phi thường thú vị. Bị ánh mắt trung quanh, trung quanh ánh mắt một cái lên. Ti không tỉnh miệng giật giật, tấm kia màu trắng mặt, thay đổi một mảnh đỏ chót. Mỹ ẩn họa tảng cờ cờ siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Lập tức, xoay tay một cái. Ở trước người, nhanh chóng lóe lên hiện. Lại xuất hiện một người. Người này hầu như cùng người một màn như thế, vậy ngũ quan, vậy mô dạng, thân thượng sáo một bộ màu đen áo choàng, chỉ là người này mặt nhưng là thiết đồng sắc, trên đầu chống chơn, một đôi lộ thải nhưng là đầy. Trong ánh mắt trố vô thần. Nhưng là người này vừa xuất hiện, lập tức đưa tới mọi người cả kinh. Tư công tiên sinh, ngài đây là. Lập tức một cái thanh âm kinh ngạc cắt đứt đoàn người nhã cậu. Ti Không Tịnh con mắt lóe lóe, cười giải thích, người này không phải người, người này là dùng kim cương đồng tạo nên khôi lỗi nhân, tại hạ lợi dụng 306 trận pháp khắc văn mà thành. Hành động như người giống như vậy, hơn nữa phòng ngự cực cường, bản thân nắm giữ huyền sư thực lực, loại này khôi lỗi nhân nếu là để vào trong quân, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, không thể chiến thắng. Thi Không Tịnh đắc ý giải thích nói rằng, thật ư? Thật ư? Đại sư minh thật. Cái kia một ăn đồ ăn tiểu nha đầu, vào lúc này trong tay giơ lên một con đẫy gà oan hồ kêu lên. Cái này kêu la để không ít người chú ý tới nàng, Thi không tịnh không thèm quan tâm, phản càng thêm đắc ý. Con rối số 1 hướng về chư vị đại nhân Vân An. Thi Không Tịnh nhàn nhạt phân phó nói, chỉ thấy, cái này Khôi Lỗi Nhân lập tức linh hoạt xoay người lại, hướng về trước người mọi người ổn quyền. Tuy rằng cái này Khôi Lỗi Nhân rất trúc chắc, không thể hành động hướng về người như vậy linh hoạt, thế nhưng loại này độ linh hoạt vẫn để cho rất nhiều người kinh ngạc. Dù sao đây chính là một cái huyền khí sản phẩm, một cái huyền khí sản sinh linh tính, cũng không ít. Chỉ cần luyện chế thành linh cấp là được. Nhưng là phải đem một cái khí luyện chế cùng người như thế, hành động, đánh trận Đây quả thực là kỳ tích. Ha ha. Hay, hay. Ha ha. Từ không tiên sinh chính là vì ta đại thương mang đến một cái thiên ngoại thần khí a. Ha. ha ha. Hoàng đế vừa thấy lập tức từ trong rung động tỉnh lại, tại chỗ cười ha ha. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng tu được kỳ bảo. Phía dưới cả cung kính thanh đồng thời vang lên, dù cho những kia nương nhờ vào thân vương ra người, vào lúc này cũng không thể không lấy lòng vài câu. Chư vị xin chờ một chút. Ở hoàng đế đại hỉ bên trong thời điểm, Băng Tiên Sinh thanh âm khàn hoàng đế tiếng cười. Bang tiên Sinh, chẳng lẽ ngươi có gì tốt bảo bối không lấy ra? Ti không kịp cười gần đội qua đầu, quay về một bên Băng Tiên Sinh nói. Băng Tiên Sinh bước tiến về phía trước, hư không ôm một quyền, chậm nói, "Hoàng thượng, vương gia, chư vị đại nhân, tại hạ vừa nãy lời còn chưa nói hết." Ồ, Băng Tiên Sinh có chuyện mới nói. Lúc này Nguyên Bản Thất Lạc đến cực điểm thân vương gia, vừa nghe Băng Tiên Sinh câu nói này, lập tức đến nổi lên tinh thần. Nếu Băng Tiên Sinh nói như vậy, như vậy nhất định chắc chắn thắng trận này đấu khí, coi như không thể, chỉ ít cũng cho hoàng đế mấy phần áp lực. Bất quá, hoàng đế mặt của nhưng âm mấy phần, lãnh đạm mở miệng nói, Tiên Sinh có lời gì nói thẳng được rồi." Băng tiên sinh cười nhạt một tiếng, bộ kia băng phong trên khôi giáp mặt hàn khí càng thêm âm hàn mấy phần, một câu nói lạnh lùng từ trong miệng từ từ nói ra, tại hạ bộ này ngưng băng áo giáp, không phải huyền linh bên trên người, bất kỳ đại huyền sư đều không thể tổn hại, đồng thời ở trên trời dị hòa bên dưới, có thể bảo tồn một canh giờ. "Dạo." Nguyên bản ầm ĩ bên trong gian phòng, lần này tất cả mọi người tĩnh ở. Thậm chí cũng không có thiếu người vẫn duy trì trên mặt rằng con nụ cười nhìn băng tiên sinh. Huyền linh là khái niệm gì? Các đại đế quốc trong lúc đó, định quốc cấp nhân vật. Nếu như ngươi tiến vào cảnh giới này, hoặc là không phải khai tông lập phái cao nhân, như vậy thì là nào đó đại tuân quân thậm chí đế quốc phong hầu bái tướng nhân vật. Nhưng là, cái này băng tiên sinh lại ăn nói ngông cuồng, nói bộ giáp này trừ phi huyền linh cao thủ ở ngoài, bất kỳ đại huyễn sư không cách nào phá tổn hại. Đương nhiên, này vẹn vẹn khiến người ta tiếp thu. Hắn lại còn nói loại này, ngưng băng áo giáp ở dị hỏa bên dưới, có thể bảo tồn một cái giờ. Nói thật, Diệp Phi đều bị câu nói này dọa sợ. Bộ này ngưng băng áo giáp cứng rắn sắc thực đủ cứng rắn, dù sao băng ở cực hạn lạnh độ dưới, so với những thép cứng rắn lắm. Muốn nói có thể ngăn cản một tên đại sư công kích, hắn đến có thể tiếp thu. Nhưng là người này lại còn nói ở dị hỏa bên dưới bảo tồn một cái giờ. Đây không phải là hủy đi mình tại sao? Khẩu khí thật là lớn. Cái này băng tiên sinh thực sự là tự tìm đường chết. Lại như vậy ăn nói ngông cuồng. Tu La nắm chặt Diệp Phi tay của, mạnh mẽ ngắt một thoáng, lập tức đem Diệp Phi kéo trở lại, một mặt không hiểu nhìn Tu La. Làm sao có khả năng? Băng ngưng kết thành áo giáp, này đã đủ thần kỳ, hắn lại còn nói có thể ngăn cản một tên đại huyền sư công kích, còn có thể chống đối trong truyền thuyết có thể hủy diệt hết thể dị hỏa. Chơi ạ? Ta nhưng là nghe nói huyền linh cao thủ ở dị hỏa bên dưới đều chỉ có một con đường chết. Hắn cái bộ khôi giáp nhưng có thể chống đối dị hỏa? Một vị đại thần gia quyến lập tức kinh nói: "Đúng đấy, quá thần kỳ, Băng Tiên Sinh luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Theo ta thấy, bộ giáp này rất có thể thật sự có công hiệu như vậy, nếu không thì, lấy Băng Tiên Sinh thân phận, không thể ở hoàng thượng mặt cường nói dối." Một cái khác mệnh phụ cũng nhỏ giọng nói rằng: "Được lắm Băng Tiên Sinh, càng ngày càng thú vị." Khà khà. "Xem ra buồn tướng quân vẫn là xem thường ngươi." An La cười lạnh, đặt tới bọn họ loại cảnh giới này, sợ nhất chính là nắm giữ dị hỏa người, nhưng là chiếu Băng Tiên Sinh vừa nói như thế, này áo giáp đơn giản là dị hỏa cao thủ khách tinh. Nếu như một cái quân đội thân mặc như thế áo giáp Chuyện này quả là chính là nhân vật vô địch không thể không nói băng tiên sinh này vừa dứt lời liền thân Vương ra đều đang ở như thế nói do nói ra không phải trực tiếp hướng về hoàng đế họ hết sao dù cho hắn có lòng này thế nhưng không gian này nhưng là băng tiên sinh trực tiếp giúp hắn cho trọngù trong mặt hồi lâu phía dưới từng đôi mắt kinh hồn táng đảm nhìn về phía hoàng đế bọn họ đều cảm giác được hoàng đế vào lúc này nhất định sẽ phát hỏa cũng không tin hoàng đế phản cười cận đứng lên nhìn băng tiên sinh trên người áo giáp cười nhà nói băng Tiên sinh mạnh miệng cũng không thể tùy tệ rằng một tên đại viền sư một đòn toàn lực huy lực cũng không nhỏ Vạn nhất thật sự cờ cờ hở phá, tổn thương Băng Tiên Sinh. Đến thời điểm cũng không tốt. Hoàng đế nói bên trong tâm ý, rõ ràng là bức Băng Tiên Sinh cho hắn xuống đại cơ hội, để Băng Tiên Sinh chính mình chịu thua. Đúng đúng đúng. Hoàng thượng nói có lý, áo giáp tuy tốt, nhưng tổn thương hỏa khí tổng không tốt. Thân vương gia linh cơ hơi động, lập tức đứng ra ha ha trêu ghẹo. Băng Tiên Sinh đối mặt hai người này, cười nhạt nói, làm sao? Hoàng thượng cùng vương gia cũng tin không nổi tại hạ này áo giáp. Hung hăng, nông cường, tự đại. Đây là tất cả mọi người cho Băng Tiên Sinh ấn tượng. Hoàng đế đều đồng ý nhận thua, nhưng là người này đến được không những không ngại mặt mũi, trái lại trực tiếp phản bác. Lần này không chỉ có là hoàng đế, thân vương ra mặt của đều lạnh xuống. Ha ha, được lắm Băng tiên sinh. Vẫn không lên tiếng ti không tịnh nhưng đỏ lên mặt bắt đầu cười lớn. Vừa lúc ở dưới có đại viện sư thực lực, Băng tiên sinh, ngươi có thể hay không nguyện đỡ lấy tại hạ một trường, chỉ cần Băng tiên sinh có thể đỡ lấy tại hạ một trường. Tại hạ nguyện thua tâm phục khẩu phục. Băng tiên sinh cười nhạt, chính có ý đó. Hừ. Hoàng đế và thân vương gia đồng thời lạnh rên một tiếng, đồng thời ngồi xuống. Có thể nói, cái này Băng tiên sinh vào hôm nay căn bản không đem bọn họ hai để ở trong mắt. Một cái chính là đại thương đế quốc chủ thể, một cái khác là cao quý vương gia. Nhưng là cái này thần bí băng tiên sinh không nhìn thẳng bọn họ. Không được, tiểu thiên gặp nguy hiểm. Cái này Ti không tính rõ ràng chính là huyền linh cao thủ, hắn dĩ nhiên tự xưng vì là đại huyền sư. Hừ, còn thật không biết xấu hổ. Diệp Phi lập tức đại kêu không tốt. Chỉ cần huyền linh cao thủ ở huyền lực thực chất giới hơi hơi biến động dưới, sở sinh sinh một loại uy năng, cùng với một loại lực lượng tinh thần, tiểu thiên coi như bất tử. Ngày hôm nay cũng phải tạm thế. Xin chờ một chút. Diệp Phi không nhanh không chậm từ trên ghế đứng lên. Hắn này đánh gãy, lập tức để rất nhiều người chú ý lại đây. Theo lý mà nói, hắn mới là đêm nay nhân vật chính, nhưng là bị Băng Tiên Sinh cùng Ti Không Tịnh náo trò, chậc để lôi đi ánh mắt của hắn. Hoàng thượng, vương ra. chư vị đại nhân, ở Hoàng thượng Điện Thanh Nhã trong đại sảnh, tay máy tay chân, thực sự có sai lầm đối với Hoàng thượng tôn kính, hơn nữa coi như một tên đại huyền sư một đòn toàn lực không thể gây tổn thương cho đến Băng Tiên Sinh, thế nhưng tối nay bữa cơm này e sợ không có cách nào ăn. Nếu không như vậy đi, đại huyền sư công kích, Trực Tiên Miễn. Để tại hạ dị hỏa thử xem bộ này ngưng băng áo giáp uy lực làm sao. Diệp phi hướng về cái bản lớn chu vi từng người ôm một quyền quy một chương 196 ngọn lửa màu trắng người một tên đại huyền sư một đòn toàn lực sát thực đủ mạnh nhưng là căn bản là không có cách cùng dị hỏa so ra theo đường Mỹ ẩn Hoa Tạng muốn nhìn sách hầu như đều có à so với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn toàn chữ không có quảng cáo Diệp phi lời này rõ ràng chính là muốn trực tiếp đến băng tiên sinh hơn từ địa dù sao chỉ cần dị hỏa một tiêu đốt nhưng băng áo giáp ngăn cản không được mà nói cái kêu băng tiên sinh triệt để xong haha ha. diệp chỉ vi sử nói ra đúng nói rất đúng à cơn còn phải tiếp tục ăn, trận này so đấu còn phải tiếp tục, nếu muốn không phá hỏng nhà hứng, Diệp Chỉ Huy sự kiến nghị không thể tốt hơn. Ha ha. Hoàng đế cười ha ha, ở Diệp Phi cái này phúc tinh xuất hiện, chỉ để cho hắn kéo mặt mũi. Thân vương ra nắm giữ một cái băng tiên sinh không phải hùng hạng sao? Nhưng là hoàng đế nhưng có một dị hỏa cao thủ. Ân, Diệp Chỉ Huy sự nói rất đúng. Phía dưới đại thần cũng từng cái từng cái gật đầu. Thu La cũng một mặt bạch mắt thấy Diệp Phi. Thật ư? Thật ư? Dị hỏa thiêu chết ông lão kia. Cái kia tiểu hân tiểu nha đầu, trong miệng nhét tràn nhiên giơ lên đầy mỡ tay nhỏ. Sắc bén rộng cô gái che lại tất cả mọi người âm thanh. Bất quá ở từng đôi mắt lộn lại sau khi, lập tức ngồi xuống kế tục ăn đồ vật. Lại là cái này Diệp Phi, bạn Vương muốn giết ngươi. Thân Vương ra nhìn Diệp Phi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Bất luận vào lúc nào, chỉ cần là ở thời khắc then chốt, tên khốn kiếp này đều phải đi ra xẻ vào một chân. Phá hoại hắn kế hoạch hoàn mỹ. Thân Vương ra thật sự không chịu đựng được, tuy rằng muốn ẩn nhẫn một đoạn phải đi giết Diệp Phi, nhưng là hắn thực sự nhịn không nổi nữa. A, nếu hoàng thượng cùng chư vị đại nhân có đề nghị này, vậy tại hạ cũng không thể nói gì nữa. Thi không thỉnh vậy vây tay, lui đi. Dị Hỏa, bất kể là luyện khí sư, vẫn là luyện dược sư, đây chính là thứ luôn mơ tưởng. Ti không tỉnh thật khó có thể tưởng tượng, ở cái này nho nhỏ bên trong đế quốc, lại có một cái nắm giữ dị hỏa tướng quân, thậm chí người này còn trẻ tuổi như thế. Khà khà, hóa ra là Hắc kỳ quân đại danh đỉnh đỉnh Diệp Chỉ Huy sử. Diệp Chỉ Huy sứ, còn hy vọng nhiều thủ hạ chính là Lưu Tinh a. Băng Tiên Sinh xoay người, cười gần nhìn Diệp Phi nói, "Diệp Phi ly khai chỗ ngồi trên, tùy tiện nói, ta nắm giữ dị hỏa việc, tin tưởng chư vị đều biết. Dị vật này đến từ dị hỏa ở ngoài, thuần lại có thể hủy tất cả." Nhiệt độ cứ cao Nam giữ linh tính, có thể dù cho tại hạ luyện hóa này hỏa, thế nhưng dị hỏa nhiệt độ thậm chí vi lực, tại hạ nhưng không cách nào khống chế Băng Tiên Sinh, nếu như tại hạ dị hỏa thường tổn tới các hạ, còn xin thứ tội. Xem ra Diệp Chỉ Huy sử cũng không tin tại hạ bộ này ngưng băng áo giáp. Băng Tiên Sinh cười lạnh nói: "Keo đường mỹ ẩn hỏa tạng cỡ cỡ chương mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoái khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi." Đích Sát rất không tin, bản chỉ chỉ tin tưởng tuyệt đối hủy diện. không tin tuyệt đối phòng ngự Băng Tiên Sinh, cẩn thận rồi. Diệp Phi ngữ khí từ từ lạnh lẽo, phản phất đệ trong không khí từ từ tụ lên. Mấy chục người, trong cùng một lúc bên trong, đều cảm giác nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, lập tức chỉ thấy Diệp Phi hai tay mở ra, từ lòng bàn tay bên trên, huyền màu trắng hàn khí nhẹ nhàng bốc cháy lên, thiêu đốt bên trong tựa như xương như lửa khí lưu xuất hiện ở lòng bàn tay trên. Những kia chưa từng thấy dị hỏa người, thậm chí đại thần, thậm chí ngay cả hoàng đế, vương ra đều đưa cổ dài nhìn Diệp Phi lòng bàn tay trên đoàn kia huyền ngọn lửa màu trắng. Đây chính là dị hỏa. Cảm giác thật quá dị, vẹn vẹn nhìn một chút, ta lại toàn thân dùng mình. Một vị đại thần đến rồi dùng mình một cái, kinh hãi nói, "Uy năng, đây chính là dị hỏa uy năng. Cái này Diệp Phi thật thật sự có tài." Ăn là con ngươi híp mấy lần. Chí tôn vô thượng dị hỏa, thuật lại thời kỳ thượng cổ, dị vực chi hỏa đại biểu hoàng đế Tôn Nghiêm. Nguyên lai dị hỏa bên trên nhưng cầm giữ có bá đạo như vậy uy nghiêm. Hoàng đế cũng có chút hoảng sợ, trong lòng không thể không đấu kỵ diệp phi kỳ ngộ. Nhưng mà, tại đây từng đôi mắt chú ý bên dưới, cũng không người chú ý tới Ti không tĩnh vẻ mặt, giờ khác này gương mặt đó trở thành đỏ như máu vẻ, hắn nhưng cùng Tiểu Hân không ngừng đối diện, hai trong mắt người xuất hiện ngạc nhiên. Huyền Hỏa, bốn chữ này từ hai người trong miệng cùng đi ra đến, thế nhưng là ép nhỏ vô cùng. Đại sư huynh Diệp phi trên tay dị họa lại là bảng dị họa trên xếp hạng thứ 317 tên Huyền Hàn lãnh hỏa. Chuyện này, này làm sao sẽ ở trong tay của hắn? Thuật lại này hỏa bị thiên Âm đại sư đoạt được. Chẳng lẽ người này chính là thiên Âm đại sư? Tiểu Hân bưng đầy mỡ miệng nhỏ, con ngươi chuyển động, âm thanh ép cực thấp giọng nói. Ti Không Tịnh nặng nề thở hổn hển, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Không, sẽ không. Thiên Âm đại sư chính là năm đó Huyền Tông cương giả, sống ở hàng ngàn năm trước, tại sao có thể là trước mắt tiểu tử này? Ti Không Tịnh lau mồ hôi lạnh, thế nhưng miễn cưỡng cười cợt, nhìn Tiểu Hân, nói rằng Tiểu Hân, ngươi có biết Huyền Hàn Lãnh Hỏa lớn nhất ý đồ là làm cái gì? Thự nhiên là đốt người rồi. Tiểu Hân trận tròn mắt, khinh bị nhìn Ti Không Tịnh. Kha kha. Sai rồi, nó lớn nhất ý đồ là luyện đan cùng luyện khí. Năm đó Thiên Âm đại sư cũng là bởi vì thu được này dị hỏa, cho nên mới bị đội giết, một đường lưu vong. Thật không nghĩ tới, trăm ngàn năm sau, này Huyền Hàn Lãnh Hỏa rơi xuống người này trong tay. Ti Không Tịnh kha kha cười gằn, hắn là một gã luyện khí tông sư, nếu như hắn thu được này hỏa, vậy tương lai ra sao các loại? Chờ, luôn thank Cảm giác sư huynh lời này tâm ý, Tiểu cũng trợn to mắt há trâu. Biết ý của sư huynh là cái gì? Băng Tiên Sinh, cẩn thận rồi." Diệp Phi quát một tiếng, song trên tay Huyền Hàn lánh họa bốc cháy lên, lập tức hướng về Băng Tiên Sinh bao phủ đi tới. Nhất thời cái kia che lấp dậy đặc băng phong áo giáp, vào lúc này, Băng Tiên Sinh triệt để trở thành một cái ngọn lửa màu trắng người. Mặc cho cái kia dị hỏa thế nào thiếu đốt, đều không tổn thương được hắn nửa phần. "Diệp chỉ Huy sứ, của ngươi dị hỏa liền điểm ấy uy lực sao?" Haha, tại hạ nhưng là không có cảm giác nào a." Băng Tiên Sinh đột nhiên cười ha ha, nói rằng, "Cái gì?" Toàn tất cả mọi người ngạc nhiên thất sắc. Từng cái từng cái kinh ngạc nhìn cái kia màu trắng hỏa nhân, Băng Tiên Sinh. Từng người trong lúc đó lộ ra kỳ quái vẻ. Tại sao lại như vậy? Ở dị hỏa bên dưới, không có bất cứ thương tổn gì. Huyền Hàn Lãnh Hỏa chính là xếp hạng thứ 317 tên dị hỏa, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là, làm sao sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ, cái này Băng Tiên Sinh cũng nắm giữ dị hỏa, ở ngưng băng áo giáp bên trong gần một loại khác dị hỏa nguyên tố? Thì không tỉnh theo kính trụ. Hắn đến từ đại lục bên trên, tự nhiên đối với dị hỏa hiểu rõ rất nhiều. Dù sao làm luyện sư, từ nhỏ đã bồi dưỡng liên quan với hỏa diễm việc có thể trước mắt tất cả những thứ này siêu thoát rồi hắn thử nghiệm. Hừ. Bạn chỉ huy sứ còn không dùng toàn lực đây. Băng Tiên Sinh tiếng hảo. Diệp Phi lập tức hét lớn một tiếng, trên tay Huyền Hàn Lãnh Hỏa chấn động mạnh, nhất thời bao trùm ở Băng Tiên Sinh trên người Huyền Hàn Lãnh Hỏa đầy đủ bao trùm đến rồi 2 mét cao. Trong lúc nhất thời để bên trong căn phòng không khí nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, hơn nữa không gian từng mạng từng mảng vèo mẹo, tình thế cực kỳ quái lạ. Bất quá, Diệp Phi trong lòng cười gằn. Ở chính mình Huyền Hàn Lãnh Hỏa bên dưới. đừng nói là đốt một canh giờ, chính là đốt một năm, cũng không cách nào cháy hỏng này ngưng băng áo giáp, này áo giáp do chính mình chế tạo. Bây giờ lại do mình dị hỏa thiếu đốt chuyện này quả thật là một chuyện cười trái lại ở hòaa Diếm dưới sẽ càng đốt càng cứng rắn bất quá giờ khác này Diệp phi thật sự hiểu tiểu tiến nói bên trong tâm ý nàng có thể tự tin như vậy nói tới kỳ thực cũng là nhìn chúng ở đây chỉ có chính mình một người sẽ dị hỏa con đại huyền sư một đòn bản thân nàng cũng chắc chắn kèm theo thời gian trôi qua hoàng đế sắc mặt của càng ngày càng khó coi mà thân Vương ra nguyên bản đổ rơi xuống mặt giờ khác này từ từ lộ ra nụ cười nhưng là bất kể như thế nào ở đây tất cả mọi người không phải không thừa nhận dịỏa mạnh mẽ cùng với băng tiên sinh bộ giáp này cũngng rắn cùng với phòng ngự Dậm. Ròng rã một canh giờ kết thúc, Diệp Phi mệt mỏi đủ số đầu đều là mồ hôi lạnh, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ, đồng thời đi theo bầu không khí, vẻ mặt có chút luống túng. Lòng bàn tay trên huyền hàn lãnh hỏa chậm rãi thu lại, Diệp Phi ánh mắt nhìn chăm chú vào Băng Tiên Sinh, rất thành cần nói, "Băng Tiên Sinh, người thắng." Tại hạ dị hỏa xác thực không cách nào xuyên phá các hạ phòng ngự. Diệp Phi ôm một quyền sổ hồ xoay người rời đi. Tính. không phải vậy tính. Cứ như vậy kết thúc, hơn nữa thắng đơn giản như vậy." Giờ khắc này, mọi người ánh mắt lại một lần nữa đem Băng Tiên Sinh đề cao một cấp bậc. Làm sao có khả năng như vậy? Chuyện này Chuyện này, Tu La sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, ngạc nhiên nhìn ngồi xuống Diệp Phi, rất không hiểu nói, tại sao lại như vậy? Ngươi nhưng là nắm giữ dị hỏa, làm sao? Làm sao? Hắn áo giáp rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Ta cũng không có cách nào. Diệp Phi có chút chán chường nói, theo lý mà nói, chính mình là hoàng đế nhất phương. Hắn là ép ép thân vương ra khí thế của ở hoàng đế trước mặt biểu hiện tốt, có thể một mực Diệp Phi nhưng phản giúp thân vương ra. Bất quá, hắn cái này cách làm rất chính xác, bởi vì ti không tĩnh xuất hiện, quá kiêu ngạo, đến ép FF một chút. Hơn nữa vì để tránh cho thân vương ra hoài nghi. Hắn nhất định phải làm như thế. Hoàng đế trên mặt của có vẻ rất nặng nghề, thân thể chậm rãi ngồi xuống. Bên cạnh Thân vương ra nhưng là cười lớn một tiếng, nói: "Băng Tiên Sinh thật không hổ là luyện khí đại tông sư, trong tay áo giáp liền dị hỏa đều có thể ngăn cản lại." Bản vương bội phục, bội phục a. Thân vương ra cố ý đem âm thanh khuyết chương đại tới cực điểm, hắn bộ dáng này vốn là làm cái hoàng đế xem. Bất quá, khi hắn loại này phách lối kiêu ngạo bên dưới, không một người dám nói cái gì. Liền ngay cả Ti Không Tịnh cũng đàng hoàng xuống. Hắn có thể không tin Băng Tiên Sinh áo giáp, thế nhưng hắn không thể không tin tưởng Huyền Hàn lãnh uy lực. Băng Tiên Sinh bước tiến nhấc lên, bộ kia ngưng băng áo giáp dường như chất lỏng như thế rơi xuống đất, lập tức trên đất chuyển thành một khối hai cái lớn chừng quả đệm khối băng. Phản phất vừa nay tất cả chỉ là mơ ảo. Hoàng thượng, vương ra. Tại Hạ Biêu xấu. Tại Hạ tuy rằng thắng được trận này ló khí, thế nhưng Diệp Chỉ Huy Sĩ trên tay dị hỏa cũng đáng giá người bội phục. Băng Tiên Sinh cầm trong tay cái kia khối băng lập tức hướng về hoàng đế Ô Mặc Quyền, tôn kính nói rằng, nguyên bản tại hạ bộ này, ngưng băng áo giáp vốn là tăng thượng, bắt đầu còn chưa tin nó là có hay không như tại hạ phỏng đoán ý lực, hiện trải qua Diệp Chỉ Huy Sĩ một phen thử thách, tại hạ cũng tin. Hoàng thượng, Xin hãy nhận lấy tại hạ nho nhỏ lễ mọn. Ồ, Băng Tiên Sinh hành động này đưa tới rất nhiều người không, rõ, liền ngay cả thân vương ra có chút không rõ, rõ ràng là hắn thắng, làm sao còn đưa ra tác phẩm của mình. Đây rõ ràng chịu thua ý tứ. Đương nhiên, cũng là cho hoàng đế một cái to lớn dưới bậc thang đại. Băng Tiên Sinh vừa có ý đó, cái kia chấm liền cung kính không bằng tầm mệnh. Chính Đức đem đồ vật nhận lấy. Hoàng đế ôn hòa nợ nụ cười, hai lòng gật đầu, hắn một cái hoàng đế cựu ngũ chí tôn, ở đây sao da đại thần mất mũi, mất hết mặt mũi, ngày sau làm sao gặp người. Nhưng là Băng Tiên Sinh tự nguyện trị vua cũng làm cho trong lòng hắn thư thái rất nhiều. Quy một chương 197, tại sao lại là nàng? Vâng, hoàng thượng. Tao chính đức lập tức cung kính nhận lấy khối này hai cái lớn trừng quả đấm khối băng. Sau đó xoay người tôn kính rời đi. Ha ha. Băng Tiên Sinh vừa tặng cho chốn một cái như vậy lễ vật quý trọng, chứ có thể nào vô công mà được được đây. Phong chấm ý chỉ, từ ngay hôm đó lên, chốn Phong Băng Tiên Sinh vì ta đại thương đế quốc quốc sư, đồng thời vì là cung đình thủ tịch luyện khí sư. Hoàng đế lập tức cười ha, ha từ trên ghế đứng lên, trực tiếp mệnh lệnh. Băng Tiên Sinh đã là trong mắt ninh, hoàng đế không thể không diệt trừ hắn. Đặc biệt ở hôm nay bộ giáp này sau khi, hoàng đế càng thêm cảm thấy nguy cơ. Nhưng là, hoàng đế vừa nói, thân vương gia lập tức đại kêu không tốt. Hoàng đế làm như thế, hắn tự nhiên biết mục đích ở đâu. Nếu như đem Băng Tiên Sinh cùng hắn quân lấy nhau, như vậy thân vương gia cũng là từ từ mất đi một cái cường đại bảo kiếm. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, hoàng đế này vừa mở miệng, nhất thời để bên trong cả gian phòng để lại hồi hộp, để ở đây tất cả mọi người có chút không thích đứng. Đều không hiểu hoàng đế làm như thế mục đích là cái gì. Bất quá, hoàng thượng đã lên tiếng, có câu nói nhắc luôn cử căn bản không người dám cãi lời. Chân này tiệc rượu kết thúc rất vội vàng. Theo Diệp Phi, có chút hi kỳ tính, chính mình là tối nay nhân vật chính, thậm chí người bên ngoài còn không biết mình chính là Diệp Phi, Đường Đường Hắc kỳ quân Diệp Chỉ Huy sứ. Tiệc rượu từ bắt đầu đến kết thúc, hoàng đế đều không đi ra ngoài lộ diện, càng không có nói ra những chuyện khác. Trái lại này tiệc rượu, càng giống như là hắn cố ý đến ép thân vương ra một cái mưu kế. Bất quá thật đáng tiếc, hắn thất bại băng tiên sinh thắng, thắng phi thường ung dung. Thế nhưng cuối cùng hắn phong băng tiên sinh một cái đại cốt chí tịch luyện khí tông sư sau, nhưng đưa tới rất nhiều người không rõ. rượu kết thúc, Diệp Phi cũng rời khỏi phòng, hướng về hoàng khách sạn ở ngoài đi rồi đi. Có thể nói này nếu nói nhà giàu đem biến, để Diệp Phi hết sức đơn điệu cùng kẻ nhạt. Vốn là muốn đem thân phận mình công bố ra ngoài, nhưng là hoàng đế một mực không cho. Đương nhiên, Diệp Phi cũng sẽ không mặt dày nói ra, mình chính là Diệp chỉ huy khiến cho. Theo đoàn người rời đi hoàng môn khách sạn, Diệp Phi cùng Tu La đều có vẻ rất kẻ nhạt, có chút giở khóc giở cười. Đi thôi, chúng ta rút quân về doanh. Ly khai khách sạn, trước người thân binh kia người chăn ngựa, đổi lại một chiếc xe ngựa, bất quá xe ngựa này vẫn là như vậy phá. Trên thực tế xe ngựa này là hắn trở về trong quân mật khác điều khiển lái tới một chiếc, cũng còn tốt Diệp Phi cùng Tu La đều không ngại luôn mồm luôn miệng tiệc khinh công. Hừ, theo ta thấy, hoàng thượng khác có tâm sự." Tu La Cam dẫn nói, có chút vì là Diệp Phi cảm thấy bất bình. "Mị ẩn thú a tạng." Cờ cờ kéo đường. Ở trong mắt hắn, ta vốn là một tiểu nhân vật, vẹn vẹn áp chế thân vương ra mà thôi, không đáng giá được nhắc tới, hà tất cho ta màn muối." Diệp Phi cười cợt, "Hung chi, hoàng đế ngày hôm nay tâm tình thật không tốt." Hắn thua rất hung ác. "Bất quá, hắn bước cuối cùng kỳ nhưng dưới rất tốt." Diệp Phi thần bí cười, cùng Tu La đi tới bên cạnh xe ngựa. Ngay khi hắn chuẩn bị lên xe ngựa thời điểm, một cái hoán khẽ thay thanh âm của vàng ở bên lốt hai. Diệp Đại ca. Diệp Phi ngẩng ra, dừng động tất lại, Chuyển qua đầu hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn đi. Ở Hoàng môn khách sạn bên cạnh không xa một rưỡi cây lớn, một tên mặc xanh đậm tiểu bảo thiếu nữ chính tay nhỏ thả ở trước người, Mí môi môi nhỏ, trong mắt lộ ra mấy phần u đoán cùng mấy phần thương tiếc ánh mắt chặt nhìn Diệp Phi. Nhìn rõ ràng tên thiếu nữ này sau khi, Diệp Phi thở dài một tiếng. Liên Nhi đối với mình Tâm, Diệp Phi làm sao không hiểu, nhưng là, mình có thể sao? Diệp Phi tự giễu cười, hắn biết, từ khi VV chết bắt đầu từ giờ khắc đó, cháy tim của chính mình rồi cùng băng như thế phong phóng lên. Hừ, tại sao lại là nữ nhân này? Tu La khó chịu, tỏ rõ vẻ tràn đầy phẫn nộ. Giờ khác này nhìn Liên Nhi ánh mắt ấy, quả thực muốn giết người. Ánh mắt gì hả? Còn trang tinh khiết, giả bộ đáng thương. Ngươi trước về quân doanh đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Phi cắt đứt Tu La, bước tiến từng bước một hướng về Liên Nhi đi rồi đi. Ngươi, ngươi. Diệp Phi, người tên khốn kiếp này. Nhìn thấy Diệp Phi dáng dấp như vậy, Tu La nghiến, nghiến lợi. Thằng rậm chân, tên khốn kiếp này đơn giản là hơi quá đáng, quá đáng tới cực điểm không có chút nào cố cảm thụ của mình. Chúng ta đi, không cần để ý đến hắn. Tu La đỏ bừng mặt, cắn răng nghiến lợi một hồi, xoay người hướng về bên trong xe ngựa chui vào, mạnh mẽ quay về người chăn ngựa nói: "Nhưng là đại nhân hắn." Người chăn ngựa có chút khó khăn, hắn tự nhiên là biết Tu La cùng Diệp Phi quan hệ thân mật, thậm chí trong bóng tối nghe đồn, Tu La nhưng là Diệp Chỉ Huy sự thế tử. Vì lẽ đó không ít người đối với Tu La rất tôn kính, nhưng là vào lúc này, thực sự để hắn làm khó. "Cái gì chỉ huy sứ? Đi cho ta." Tu La răng nghiến lợi phẫn nộ hô to. "Vâng vâng vâng, ta lập tức đi." Xe ngựa giở khóc giở cười, mau mau lái xe xe ngựa rời đi, quá mức, đưa đi cái này chỉ huy sứ phu nhân, trở lại nhận chỉ huy sứ là được rồi. Diệp đại ca, Liên Nhi nhìn Diệp Phi chính từng bước một hướng về nàng đi tới, cái kia khuôn mặt nhỏ mang theo nhẹ nhàng ý cười, không xem qua thần bên dưới, còn mang theo vài phần nhu tình. Ngươi vẫn ở chỗ này chờ. Diệp Phi nhưng là biết trận này tiệc rượu dài bao nhiêu, dựa theo thời gian để tính, hiện tại đã ít nhất là hơn 11 giờ khuya. Liên Nhi không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng điểm điểm đầu. Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về nhà. Diệp Phi không có đi xem Liên Nhi. Con mắt nhìn sắc trời một chút. Mặc dù biết Liên Nhi phụ thân nhất định là triều đình quan to, thế nhưng sắc trời đã chế thế này, nếu như đã xảy ra chuyện gì, trái tim của chính mình cũng sẽ không an. Diệp Đại ca, Liên Nhi vẻ mặt có chút sốt sáng, nhăn nhăn tiểu mi, nhìn Diệp Phi, cầu khẩn con mắt phượng phất chạy ra thủy đến, nói, "Diệp Đại ca, ngươi có thể cùng Liên Nhi cùng đi đi sao?" "Cùng." "Cùng trước đây như vậy." Diệp Phi trầm mặt trận, cười cười, nói, "Đi thôi." Hai người đồng thời song vai, ở ồn nào trong đám người, đạp bước bước tiến hướng về đường phố một bên khác đi rồi đi. Ở hoàng môn khách sạc khẩu, tụ tập đều là các nhà giàu có xe ngựa, giờ khác này tiệc rượu tản đi, rất nhiều người bắt đầu về nhà. Vì lẽ đó có vẻ hết sức yên tĩnh. Bất quá, ở khách sạn ở ngoài những chỗ khác, vẫn như cũ nóng như vậy náo. Diệp Phi cùng Liên Nhi hai người sóng vai cất bước náo nhiệt trên đường cái, giống như đồng thoại bên trong luyến ái thiên sứ, như vậy đôn điệu, như vậy thuần khiết. Trên xe ngựa ánh đèn chiếu xuống, vì là buổi tối hôm nay tăng thêm mấy phần sát thái. Diệp Phi cùng Liên Nhi đàm luận rất ít nói, hai người cứ như vậy đi thẳng, cũng không biết đi rồi bao xa. Hai người dọc theo đường đi theo như lời nói, rất đơn giản. Ngươi mệt không? Ta không mệnh. Nói chuyện một đáp, chỉ đơn giản như vậy. Bóng đêm sâu hơn, trên đường phố người càng thêm hiếm thiếu, nguyên bản ở Mỹ thành thị, bây giờ đã biến thành một mảnh an bình. Diệp Phi cùng Liên Nhi kế tục đi lại, Ngọc Kinh thành rất lớn, liền coi như bọn họ hai đi tới Hưng Đông, cũng không cách nào đi hết. Vào lúc này, một chiếc xe ngựa nhưng chậm rãi hướng về bọn họ xuất ra, sau đó xe ngựa dừng ở bên cạnh bọn họ, từ bên trong xe ngựa, đi xuống là một ông già, ông lao tóc hoa râm, mặc một bộ màu nâu áo choàng, đi tới sau khi, thấy xem Diệp Phi, lại tôn kính nhìn về phía Liên Nhi, nói: "Tiểu thư, lão nô rốt cuộc tìm được ngài." Ngài nhưng làm lão nô hụt. Lý Bá, ta, chúng ta sẽ về nhà." Liên Nhi túi cái đầu nhỏ, có chút không thích, Tiểu Mi nhíu lại, có chút không muốn nhìn Diệp Phi. "Trở về đi, sắp trời đã muộn lắm rồi." Diệp Phi an ủi một tiếng. "Vị công tử này nói rất đúng, tiểu thương, chúng ta vẫn là trở về đi thôi." Cái kia Lý Bá cũng bổ sung một câu. Liên Nhi do dự ánh mắt nhìn Diệp Phi, thầm thỉnh cắn cắn miệng nhỏ, vẫn là kiên định nói ra, nói, "Diệp đại ca, ta, ta có thể ở nơi nào tìm tới ngươi?" Liên Nhi nói rất kiên định, lần trước tuy rằng bị tự tuyệt, thế nhưng lần này vẫn như cũ còn chưa phải từ bỏ. Nàng phát hiện, ở mấy tháng nay, trong đầu của chính mình mỗi giờ mỗi khắc đều là người này cái bóng. Nàng thật sự rất nghĩ, rất trước về đến loại kia bị đuổi giết thời kỳ. Tuy rằng người đàn ông này thường thường quát lớn nàng, thế nhưng Liên Nhi rất vui vẻ, chỉ có như vậy, hắn cảm thấy ấm áp, cảm thấy an toàn. Diệp Phi ngớ ngẩn, vầng trán từ từ trầm xuống. Lập tức suy nghĩ một hồi, lại nói, ta vừa tố quân, tự nhiên là ở trong quân. Bất quá, quân đội rất nghiêm, không cho phép nữ quyến tiến vào. Diệp Phi còn chưa nói hết, Liên Nhi cắt đứt hắn, lo lắng nói, không sao, Diệp đại ca, ta có thể ở bên ngoài trại lính mà chờ ngươi. Tại đây loại lo lắng lắng dưới, Liên Nhi trong mắt toát ra từng tia từng tia bằng nước. Diệp Phi vẻ mặt trầm hơn, bên cạnh Lý Bá cũng nhìn ra, vội vàng nói: "Tiểu thương, chúng ta, chúng ta." Liên Nhi căn bản không nhìn hắn, ánh mắt lại chăm chú nhìn Diệp Phi. Diệp Phi biết hào bất quá Liên Nhi, trầm ngâm nói: "Mỗi cái cách năm ngày, ta sẽ rời đi quân doanh, đi tới Vạn Hương Cựu lâu ăn cơm." "Diệp đại ca, ta sẽ ở Vạn Hương Cựu lâu cho ngươi." Liên Nhi mang theo vài phần buồn rỡ, xoa xoa hưởng đỏ ánh mắt của, lúc này mới lưu luyến người, lên xe ngựa. Tiến vào bên trong xe ngựa sau khi, đầu còn lộ ra cười nhìn Phi, vui vẻ nói: Diệp Đại ca, ta sẽ chờ ngươi." Câu nói này, nói rất thâm tình, lại như một đôi tình yêu cùng nhiệt nam nữ, ở nam nhân rời đi, nữ tử ở trong nhà khổ sở chờ loại kia khâu khí. Xe ngựa dần dần rời đi, Diệp Phi thẳng đưa ra mắt tế, nhưng trong lòng rất phức tạp, phức tạp tự giễu nở nụ cười. "Xin lỗi, Liên Nhi." Diệp Phi cười cười, cười rất khổ. Xoay người hướng về ngoài thành rời đi. "Chính mình, còn có thể đi yêu sao?" Diệp Phi phản hỏi mình. Ly khai thành thị, Diệp Phi một đường lao nhanh hướng đông một bên hắc kỳ quân quân doanh. Trong đầu nhưng không ngừng quanh Liên Nhi vẻ mặt đó. Hắn biết, đây đều là chính mình đối với Liên thua Thiệt. Thật sớm, ngoại trừ vi vi ở ngoài, Diệp Phi lòng của đạ Sương không chứa nổi một người phụ nữ khác. Ngay khi Diệp Phi một đường chạy trốn đến đông thành ở ngoài, khoảng chừng khoảng 10 dặm lâm từ thời điểm, bước tiến đột nhiên rơi xuống, Vâng trán từ từ chìm xuống. Hắn cảm thấy một luồng sắc khí. Các hạ, nếu đến rồi, hà tất chôn trốn tránh tránh? Mau ra đây chứ? Diệp Phi ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, âm thanh lạnh cắt nói: Haha, ha. quả nhiên không hổ là Diệp Chỉ Huy sứ, tại hạ ẩn nấp tốt như vậy, đều bị ngươi nhìn ra rồi." Đang lúc này, một cái tiếng cười truyền đến ở mặt trước Lâm từ bầu trời, một cái bóng người màu đen rơi xuống, phản phất cái thân ảnh này đến từ trên bầu trời. Thi Không Tịnh, Diệp Phi vầng trán vừa nhíu, thực sự không nghĩ tới sẽ là người này. Cái này Thi Không Tịnh là một gã huyền linh cao thủ, Diệp Phi thứ liếc mắt liền thấy đi ra. Chỉ là, hắn cùng mình không cừu không đoán, vì sao phải ngăn cản đường đi của chính mình? Diệp Trị Huy Sử, chúng ta lại gặp mặt. Thi Không Tịnh bước tiến vừa rơi xuống, nhìn thẳng Diệp Phi, cái kia toàn bộ vì là con mắt màu đen bên trong tránh ra vài miếng kim quang. Quy 1 chương 198, thần nặng sát khí. A Tì không tiên sinh trên người thật nặng sát khí a. Bản chỉ huy sứ cách tiên sinh xa như vậy đều cảm thấy. Mỹ ẩn thủ a tạng. Cờ cờ kẹo đường tiểu thuyết, Diệp Phi cười lạnh, trong lòng không biết đối phương tìm mục đích của chính mình, có thể trên người hắn luồng sát khí này liền bàn đứng hắn. Kha kha. Chỉ huy sứ đại nhân thực sự là thật ánh mắt. Đúng, không sai, tại hạ sát khí trên người đích thật là dày đặc điểm. Bất quá, nếu như chỉ huy sứ đại nhân đồng ý hợp tác, sát khí này nhưng có thể không ngừng mà diệt. Tì không hai tay cậy sau lưng, không nhanh không chậm, thậm chí còn có mấy phần nhã. Hừ. Diệp Phi thanh thúy lạnh rên một tiếng. Nói đi, tìm ta đến cùng là vì cái gì? Diệp Phi lười cùng người này phí lời. Ha ha. Sảng khoái. Ti Không Tịnh vươn nghe, cười ha ha, trầm xuống thân đến, tất nhiên nói, "Chỉ Huy sứ đại nhân, hôm nay ngươi thi triển cái Tiêu Huyền Hàn lãnh hỏa, nhưng là hấp dẫn tại hạ nhãn cầu, tại hạ nhưng là đối với nảy dị hỏa hướng tới rất lâu, không biết Chỉ Huy sứ đại nhân có thể hay không giúp người thành đạt đây." Diệp Phi âm hàn nợ nụ cười, hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi cái này Tham Lam Gia hỏa mục đích ở đâu. Diệp thực sự cười khổ không thôi, Ti Không lại muốn cấp mình dị hỏa. Ngươi cũng nhận thức Huyền Hàn lĩnh hỏa Xem ra, ngươi nhất định là đại lục người tới." Diệp Phi con mắt híp híp, tính thăm dò nói, "Thâm Liên Tiên Tử thực lực cao cường, huyền huyễn cao thủ. Trên tay nắm giữ địa ngục tâm liên loại này cường đại dị hỏa, nàng đều là đến từ chân chính thiên huyền đại lục, huống chi là thiên âm đại sư đây. Không sai, ta đích xác đến từ đại lục. Thiên âm đại sư trong tay huyền hản lãnh hỏa danh chấn toàn bộ thiên huyền đại lục, đến từ trên đại lục người, có ai chẳng biết huyền hản lãnh hỏa nói, "Diệp sứ, như loại này đến từ dị vực ở ngoài, nắm giữ sức mạnh lớn dị hỏa. Ở ngươi cái này chỉ huy sư trong tay, sử dụng cũng không đại, không bằng để cho tại hạ. Chỉ cần trị huy nguyện này Hòa, nguyện cho trị nhân cấp một cái. Vương cấp lên, trong huyền chưa làm, phàm, huyền, linh, vương, thần. Này năm cái đẳng cấp huyền khí, trong đó vương cấp cùng thần cấp vậy cũng là thuật lại mà thôi. Bởi vì luyện chế vương cấp thậm chí thần cấp huyền khí, không chỉ cần muốn siêu cường lực lượng tinh thần, đồng thời, còn đang luyện khí trên trận pháp hết sức tai nghiệt, hơn nữa những trận pháp này bình thường đều thất truyền ở đại lục bên trên, đến nay không người thuật lại có vương cấp thậm chí thần cấp huyền khí tồn tại. Bất quá, bất kể là vương cấp vẫn là thần cấp huyền khí, chuyện này quả là chính là nghịch thiên tồn tại. Có người nói, một cái vương cấp huyền khí, có thể xúc động thiên địa, để thiên địa đối với người triển khai công kích, cũng như ý cảnh tầng thứ 5 như thế, nắm giữ hủy diệt đất trời sức mạnh. Người nắm giữ vương cấp khí. Diệp trong, trong mắt lóe lên. Tịch tiểu thuyết đạo loạn loại này nghịch thiên mà bối, chỉ cần là vị người tu luyện cũng nghĩ ra được. Ti không tỉnh tay gậy gậy trên người áo choàng trên cho bụi, ánh mắt lóe lên nhìn về phía Diệp Phi, khẽ cười nói, "Thế nào? Diệp trị huy sử, tại hạ dùng một cái vương cấp huyền khí, mà người dùng trên người dị hỏa đến trao đổi. Bất kể là dị hỏa, vẫn là vương cấp huyền khí, đây tuyệt đối là để liền linh cao thủ, thậm chí huyền vương, cao thủ có bể đầu chảy máu đổ vượn. Dùng để trao đổi, không thể tốt hơn. Bất quá, Diệp Phi sao ngu như vậy, trước tiên không nói cái này, Ti không tịnh có hay không vương cấp khí, cho dù có thì thế nào?" Diệp Phi sao ngốc đến nắm dị hỏa trao đổi? Phải biết, thực lực mình sở dĩ thay đổi cường hãn như vậy, này 89 phần 10 toàn bộ dựa vào dị hỏa. Ha. Nhìn dáng dốc, các hạ thật là có thành ý. Bất quá, tại hạ có thể muốn nhìn một chút mặt hàng thế nào? Chỉ cần thích hợp tại hạ, tại hạ tự nhiên là đổi. Diệp Phi giảo hoạt cười lạnh một tiếng, cái này tuy không tịnh bụng dạ từ sâu. Từ vừa nãy hơi thở kia đến xem, căn bản không như là trao đổi đồ vật dáng vẻ, càng giống như là cướp đoạt. Cái này đương nhiên. Có câu nói, vật đến hàng. Tại hạ nếu muốn cùng Diệp Chỉ Huy sử đổi đồ vật, tự nhiên đem đồ vật mang đến. Ti Không Tịnh tay phải hướng về áo choàng nơi hất lên, áo choàng bị nhấc lên. Thế nhưng ở nhấc lên trong nháy mắt đó, từ áo choàng phía dưới xuất hiện một cái màu vàng nóng nhỏ, hầu như ở nọ tiến vào Diệp Phi trong mắt trong nháy mắt đó, từ nọ mặt trên. Đột nhiên một đạo vàng nóng ánh ánh sáng, bắn thẳng đến mà tới. Không tốt. Diệp Phi sớm biết này Ti Không Tịnh sẽ giở trò lừa bịp, thế nhưng vẫn không có nghĩ đến Ti Không Tịnh lại là trong bóng tối giấu tiễn. Vàng nóng ánh ánh sáng vừa hiện, Diệp Phi đại kêu không tốt, nhanh chóng thân thể bỗng nhiên lùi lại, trong tay ngưng tụ ra một đạo băng phong, hướng về cái kia phóng tới vàng nóng ánh ánh sáng đánh tới. Vụ. phong trực tiếp bị xuyên qua và nóm ánh ánh sáng tiếp tục hướng phía trước. Thời khắc này, Diệp Phi không thể không chấn động, trong lòng biết tia sáng này không đơn giản. Thân thể hướng về mặt bên trở mình cúi đi, chỉ thấy cái kia vàng nóng ánh ánh sáng không thúc bất lợi như thế, phía sau tổng cộng mười mấy cây đại thụ trực tiếp ở vàng nóng ánh ánh sáng trực tiếp đánh thành phân vụn. Vô số gỗ vụn tán chung quanh bay tán loạn. Thở phi phò, nhưng là tại thân thể mới vừa ổn định, còn không có từ trong đó phản ứng lại, vào lúc này, trong không khí nhẹ nhàng chấn động. Hai đạo vàng nóng ánh, ánh sáng lần thứ hai hướng về Diệp Phi tới. Hơn nữa, lần này phóng tới vàng nóng ánh ánh sáng so với lần trước càng nhanh hơn. Đạo thứ nhất vàng lóe ánh ánh sáng, hiển nhiên là đánh lén, không có chú ý tới lực đạo, mà lần này lực đạo mười phần. Thật mạnh uy lực. Chẳng lẽ đây chính là vương cấp huyền khí uy lực? Không, không đúng. Trong truyền thuyết vương cấp huyền khí hủy thiên diệt địa, uy lực so với dị hỏa đều cường đại hơn, nếu như vừa nãy cái kia một thoáng đánh lén, ta chết sớm. Diệp Phi trong lòng trầm tư vừa nghĩ, lập tức, tay hư không vô một cái, ở trước người xuất hiện một cái hư vô đàn cổ, lập tức, năm ngón tay hạ xuống. Vụ. Năm đạo hư vô ba tầng ý cảnh, thúc đẩy lực lượng, khởi động không gian. Về phía trước để lên. Ầm ầm. Ở Diệp Phi cùng Ti Không Tịnh trung ra nơi, ba tầng ý cảnh lực lượng cùng hai đạo vàng nóng ánh ánh sáng lẫn nhau đụng vào nhau. Lập tức, hai cỗ dư âm hướng về hai bên điên cuồng tản ra. Diệp Phi cùng Ti Không Tịnh từng người lùi bốn, năm bước mới chậm rãi ổn rơi xuống chấn đến. Ba tầng ý cảnh. Không nghĩ tới, người lĩnh ngộ ba tầng ý cảnh. Xem ra, ta suy đoán quả nhiên không sai, người quả thật là thiên âm đại sư chuyển nhân. Ti Không Tịnh không có kế tục công kích, này thanh tỏa ra vàng nóng ánh linh lực tia sáng bị hắn trong tay, gương mặt đó lúc này, lúc đỏ lúc trắng. Hiển nhiên đang vì chuyện vừa rồi cảm thấy chấn động. A, ánh mắt của ngươi quả nhiên không sai. Tà đích sắc lĩnh ngộ 3 tầng ý cảnh. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, ánh mắt dừng lại ở Ti Không Tịnh trên tay nọ trên, tuy rằng, người cái này nhỏ, so với phổ thông linh cấp huyền khí đến, uy lực lớn rất nhiều, nhưng là cùng vương cấp huyền khí, so ra, nhưng kém xa. Hôm nay, người muốn giết ta, e sợ không dễ như vậy. Diệp Phi đánh tâm lý, sẽ không đem Ti Không Tịnh để ở trong mắt. Chính mình nắm giữ hai loại dị hỏa, một thân lá bài tẩy, sao sợ như thế một cái vai hề. Thế nhưng cái này Ti Không Tịnh chính là là một gã thần bí đến từ Đại Lục luyện sư, trên người lá bài tẩy chỉ sợ cũng không có. Diệp Phi đồng dạng còn đối với người này nhắc lên mấy phần cảnh giác, miễn cho chịu thiệt. Ồ, có đúng không? Ngươi thật sự cho rằng ngươi lĩnh ngộ ba tầng ý cảnh là có thể ngăn cản ta thương khung nọ công kích. Ti Không Tịnh nụ cười từ từ ngưng lại kết, chỉ thấy chung quanh thân thể hắn, từ từ thẩm thấu ra một luồng ngọn lửa màu đỏ ngọn. Ngọn lửa này chính là do hỏa thuộc tính hội tụ mà thành nguyên lực, ở huyền linh cao thủ luyện lực thực chất dưới, nguyên lực có thể dựa theo bản thể thuộc tính hóa thành thực chất sức mạnh. Nhưng mà, ở bao phủ một tầng lửa đỏ huyền lực bên dưới, phản hỏa diễm thiêu đốt thân thể. Năm chặt trên tay hắn vàng Vào lúc này, vàng lóng ánh nọ thật giống tràn đầy sức mạnh như thế, ở trên không khoáng nọ thương chỗ trống, vào lúc này hoàn toàn do huyền lực hội tụ thành huyền lực tiên đưa vào vào bên trong. Lập tức lóe qua một mảnh ánh sáng, hướng về Diệp Phi điên cuồng bắn một lượt mà tới. Muốn nói, trước cái kia vàng lóng ánh ánh sáng như mấy cây tiễn, như vậy bây giờ này, lửa đỏ ánh sáng chính là một cái hỏa diễm cự long, hướng về Diệp Phi lăn lộn bao phủ tới. Nếu như, hôm nay khinh thường mà nói, e sợ thật bị ngươi ám toán. Chỉ tiếc, ngươi quá coi thường ta Diệp Phi. Hôm nay, sao có thể cho ngươi sống sót trở lại. Diệp Phi vầng trán giận dữ, sắc mặt tâm trầm chỉ cảm thấy lấy Diệp Phi thân thể làm trung tâm, trong không khí chấn động. Một cái bọc lên hàn khí đàn cổ xuất hiện ở trên hư không, lập tức rơi xuống Diệp Phi trước người. Diệp Phi năm ngón tay trong lúc đó, lúc này bọc lên hừng hực huyền hàn lãnh hỏa. Lục Chỉ cầm ma. Giống. năm ngón tay hạ xuống, nơi tay chỉ hạ xuống sau khi, tổng cộng năm đạo cầm âm ánh sáng đạp phá hư không. Về phía trước Lan Trăn đi. Sau đó, hư không phía trước bị phá ra, từ phá vỡ giữa hư không, chui ra một cái đen tối cự ma, cái này cự ma toàn thân màu trắng huyền hàn lãnh hỏa, Lan Trăn. Đầu làm một cái đầu lâu, thân thể như viễn cổ mãnh voi ma mút vậy tự thân như thế một cái cự vật hướng về Ti Không Tịnh nên kết đi. Ầm ầm, Cầm Ma vung vậy mê mọi quyển, mạnh mẽ đụng phải ngọn lửa kia cự long trên, toàn bộ cự long ở Cầm Ma một quyển dưới, đập thành nát tan. Lập tức những tia hỏa diễm bị Cầm Âm triệt để nuốt vào. Cái gì? Thiên Âm đại sư Thiên Âm Cầm Phụ. Lục Chỉ Cầm Ma. Ti Không Tịnh sắc mặt run lên, ở hỏa diễm cự long bị phá, thân thể đột nhiên nhanh chóng lui lại, bước chân mượn đại thụ bị đạn đến rồi mười mét có hơn. Lập hướng về một trên nham lớn. Tại thân thể vừa rơi xuống, vào lúc này Từ trong tay hắn móc ra một đỉnh đen thui to lớn của trùng, loại này chung cùng chò miếu bên trong chúng có 3 phần tương tự, chỉ là ở chung đôi nhưng là một đỉnh to lớn đầu lâu. Thi Không Tịnh móc ra chung lớn sau khi, một tay vác lên vai, lập tức một trưởng vũ ở trung đầu lâu sau. Vụ! Trong không khí mạnh mẽ rung lên, từng tầng từng tầng Thu Mình lại từ chung lớn khẩu khuyết tản đi, ở chấn động to lớn vang một tảng ra, phía dưới Lâm Tử khắp nơi từng mảng từng mảng nộ tung, xung quanh nộ tung liên tục. Mà xông lên cảm âm ở Thu Mình lại bên dưới, trực tiếp biến thành Tiểu cho vặt cũng dám lấy ra biểu xấu. Diệp Phi ở sóng âm hạ xuống, bước chân đạp đất. Thân thể bị nảy lên, hét lớn một tiếng. Lang Không, thân thể lần thứ hai kéo động dây đàn, lần này cầm kéo động, trực tiếp thúc dục ba tầng ý cảnh cùng với huyền hàn lãnh hỏa bản thể hóa diễm. Ở dị hỏa cùng ba tầng ý cảnh bên dưới, hai loại không thúc bất lợi sức mạnh đồng thời bạo phát. Vụ! Trùng sóng âm một tản ra, địa phi cầm âm nhưng phát động. Hơn nữa nắm giữ dị hỏa thiêu đốt, ý cảnh tôi thúc. Ngoại vật căn bản là không có cách hủy diệt. A! Ti không kịp thấy một màn này, sắc mặt kinh hãi, hai tay hướng về trung hai thân mạnh mẽ đùng dưới. Kim trung cháo. Vù. Một tiếng long trọng tiếng chuông vang nóng lòng lên, một cái vàng nóng ánh to lớn hư vô trung ảnh chui ra hạ trung trung thần, lập tức hướng về Ti Không Tịnh cùng với Hạ Trung hung hăng bao phủ xuống đi. Ầm ầm, ầm ầm. Dị hỏa mang theo ý cảnh lực lượng và tới sau khi, bất kể là sức mạnh, vẫn là sóng âm, trực tiếp thúc hủy, nhưng là rơi xuống vàng nóng ánh trung ảnh trên người sau khi, lại bạo phát từng tiếng tiếng nổ mạnh to lớn, tầng từng dư âm một làn sóng liền với một làn sóng tán hướng phía. Quy 1 chương 199, nhìn nhầm. Chỉ thấy cái kia vàng nóng che đột nhiên một tán, biến thành hư vô lập tức một cú hủy diện chi lực như đạn pháo như thế đụng phải Hắc Trung cùng Ti không tĩnh trên người của. 80 linh sách điện tử. A. C C. Hắc Trung rơi xuống đất, Ti không tĩnh hướng về phương xa bên trong vùng rừng rậm bị đập tiến vào. Diệp Phi làm sao để hắn trốn, tay kéo động cẩm, từng mảng từng mảng hào quang màu trắng hướng về trong rừng cuồn bắn vào đi. Mà phía dưới từng mảng từng mảng lâm tử trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, tiếng nổ mạnh lăn lộn vang lên. Bất quá, ở Diệp Phi kéo động lần thứ nhất cẩm, chuẩn bị lần thứ 2 sau khi, đúng, phía sau không gian căng thẳng. Một luồng cảm giác nguy hiểm hướng về hắn xông tới mặt. Xoay ngược lại thân sau khi Một cái bàn tay khổng lồ ấn hướng về hắn mạnh mẽ nện xuống. Nó này ấn hoàn toàn do nguyên lực ngưng tụ mà thành, đầy đủ hai trượng to nhỏ, đem Diệp Phi không gian trung quanh đều bao phủ ở bên trong. Không tốt. Diệp Phi xoay người, trên tay huyền hàn lãnh hỏa hội tụ một trường lên tiếp đi tới. Ầm ầm. Ở một trường này dưới, Diệp Phi lại như một con môi gặp phải một cái vật, mạnh mẽ kéo xuống. Thân thể hướng về phía dưới đột nhiên đụng vào đi. Người vừa rơi xuống đất, trên đất bùn đất dồn dập tản ra, chu vi ở dị hỏa dưới, trực tiếp đốt thành cháy đen. Vào lúc này, tay kia ấn từ, từ thành hình. Một cái to lớn nhân thân xuất hiện, giữ tợn răng nanh đồ to, sợ hai ác liệt dùng, cao to khôi ngô như là thần thân thể, một tay một lưới bự lớn, một tay nhưng là không. Đây chính là Thiên Tâm Tử thần tướng pháp tuấn. Ở Diệp Phi một phản xoay người lại, nhìn rõ ràng người này sau khi, thần tướng pháp tuấn cự thanh rít gào một tiếng, trong tay lưới búa điên cuồng loạn quét mà tới. Trên hư không một đám lớn lơi búa cái bóng, bốn phương tám hướng điên cùng rơi thẳng mà tới. Thiên Tâm Tử, Người cái này tiểu nhân hèn hạ, lại dám đánh lên ta. Hôm nay ta liền đánh nổ của ngươi thần tướng pháp tuấn. Phi bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên mà lên, cười ha ha. Mà thân thể của hắn ở toàn thể dị hỏa bao phủ bên dưới, thân thể biến thành một thanh khổng lồ đàn cổ, hướng về thần tướng pháp tuấn đục vào. Không được, người cầm hợp nhất. Ba tầng ý cảnh. Đột nhiên ở Diệp Phi sự biến hóa này dưới, một cái tiếng kêu kỳ quái điên cuồng vang lên, mà cái kia thần tướng pháp tuấn nhưng vào lúc này, hướng về phía sau không ngừng bỏ chạy. Ha ha, đáng tiếc, đã chậm. Diệp Phi biến thành cầm thân, huyền tựa như tia chấp chợt lóe lên. Giống Thần tướng pháp tuấn một tiếng rống to, mà cái kia cầm thân nhưng từ thân thể hắn bên trong trồi qua khứ, lập tức, huyền hàn lãnh hỏa không ngừng thiêu đốt nó to lớn ma thân. Này thần tướng pháp tấn chính là thiên tâm tử huyền lực ngưng tụ mà thành, tiêu hao cực kỳ lớn, đang thiêu đốt hủy diệt, nhưng hoàn toàn là ở hủy diệt thiên tâm tử sức mạnh. Oanh tạc. Chỉ thấy trên bầu trời nổ tung vừa vang, toàn bộ to lớn thần tướng pháp tấn bị đánh thành phân vụn. Kéo đường. Mỹ ẩn hoa tạng. Muốn nhìn sách hầu như đều có à, so với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn chứ không có quảng cáo. A. Có ở đây không xa một cái trên đỉnh núi, đột nhiên hét thảm một tiếng. Nguyên bản ẩn giấu cực tốt thiên tâm tử lại bị phản ra, trong miệng huyết phun ánh mắt rất nhanh rời đi quá khứ, hóa thành cầm cầm thân lướt lên, bắn thẳng về phía Thiên Tâm Tử. Hừ, muốn giết ta? Cái nào dễ dàng như vậy?" Thiên Tâm Tử cười lạnh, vào lúc này, thân thể nhanh chóng vọt đến trên hư không, từ trong tay hắn vây ra một đạo vàng nóng ánh lưới, Khác nào lưới cá như thế hướng về Diệp Phi bao phủ xuống. Thu Thiên Võng! Vụ! Thu Thiên Võng mạnh mẽ căng thẳng, Diệp Phi to lớn cẩm thân lập tức bị bao phủ lại. Lập tức hung hăng áp xúc mà tới. Không tốt. Diệp Phi cả kinh, nhưng là thân thể cũng đã bị bao phủ lại, mặc cho bằng trên người mình dị họa nếu như bành trướng, đều không thể đốt phá đạo này lưới. Ha, ha. Mắt thấy Diệp Phi thân thể không ngừng bành trướng, hỏa diễm tiêu đốt, nhưng không cách nào đột phá đạo kia lưới, Thiên Tâm Tử bỗng nhiên cười ha ha. "Đừng lãng phí khí lực, ta đây thu thiên vông bản do lão phu ầm giường quỷ hỏa luyện chế 9981 thiên tài cải tạo mà thành, chuyên môn khắc chế dị hỏa, mặc cho thiên hạ dị hỏa mạnh hơn cũng không cách nào đột phá thu thiên vong, tiểu tử, Người vẫn là nhận mệnh đi." Thiên Tâm Tử không chút kiêng kỵ cười ha ha. "Ha ha, Thiên Tâm đại sư thật không hổ là Thiên Tâm đại sư, dễ dàng như vậy liền thu phục cái này ngạo không kém tiểu tử." Tiểu đệ bội phục. Giờ khắc này, ở rừng rậm phế tích bên trong, Ti nhưng một thân chất vật từ trong lâm tử trôi ra. Ở trên người hắn trung quanh còn có một ít thiêu đốt vết tích, tóc bị thiêu đốt không ít. Này còn may mà Ti không tiên sinh, nếu không phải Ti không tiên sinh kéo lại tên tiểu tử này, lão phu sao có thể dễ dàng như thế ngăn chặn tiểu tử này? Thiên tâm tử cười ha ha. Hiển nhiên hai người này đồng thời giữ nưu, dù sao, Diệp Phi nắm giữ Huyền Hãn Lãnh Hỏa bực này kỳ dị cường đại dị hỏa, coi như Ti không tịnh bản lĩnh mạnh hơn, lá gan to lớn hơn nữa, bảo bối nhiều hơn nữa, cũng không dám dễ dàng như thế có ý đồ với Diệp Phi. Nhưng là hai người hợp tác, hiệu quả kết nhưng không như thế. Ha ha, Thiên tâm đại sư quá khen. Chúng ta vẫn quy củ cũng đi. Tiểu tử này trên người những vật khác quý ngơi, cái kia viền hàn lãnh hỏa quý ta. Ti không tỉnh lập tức rời đi chỗ khác đề tài, ánh mắt nhìn về trong hư không Diệp Phi. Giờ khắc này, Diệp Phi cũng đã chuyển thành nhân thân, mà đạo kia lưới nhưng chăm chú cổ trụ liêu hắn, hai người trước mắt nụ cười và nói chuyện, Diệp Phi không khỏi cười gằn. Đúng, hắn chính là đang cười lạnh. Này hai tên xảo trá, sớm có dự nưu. Lão phu chỉ đối với trên người hắn một ít bí mật có hứng thú, còn dị hỏa? Kha kha lão phu trên người chính có một loại âm dương hỏa, lão phu nhiều thì vô dụng. tâm tử cười ha, ha Vậy còn chờ gì? Trực tiếp giết tiểu tử này. Chúng ta thu được trên người của hắn bảo bối lại nói: "Ti Không Tịnh tham lam cầm quyền, chỉ cần Huyền Hàn lãnh hỏa lại tay, vậy hắn Ti Không Tịnh ở bên trong môn phái địa vị, không chỉ có thể tăng cao mấy lần, hơn nữa thực lực không chỉ cần có thể tăng cao bao nhiêu. Các người thật sự cho là như thế, cái này nho nhỏ lưới là có thể giết ta?" Haha, ha, Thiên Tâm Tử, người quá tự đại. Trước đây ta cho rằng người là một cái người cẩn thận, thế nhưng hôm nay xem ra, người rất ngu, ngốc đáng thương. Diệp Phi đối mặt hai người này, bỗng nhiên cười haha ha, vẻ không có một chút nào e ngại. Khi hắn này thần thái bên dưới, bất kể là Ti Không Tịnh, vẫn là Thiên Tâm Tử, Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lẫn nhau đối diện, không hiểu tiểu tử này tại sao còn cao hứng như vậy. Hừ, chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng. Đi chết đi. Thiên Tâm Tử sắc mặt giận dữ, tập kia trên khuôn mặt giàn rua, trong nháy mắt thay đổi đỏ chót. Hai tay trong hư không mạnh mẽ ép một chút đến. Lập tức cái kia Thu Thiên Vong trong nháy mắt có rút lại nhỏ đi, trong chú đè nén Diệp Phi, Diệp Phi trong nháy mắt đã biến thành bánh trưng. Nhưng là Diệp Phi không chút nào bất kỳ e ngại, đôi tròng mắt kia kiên định, lửa giận nhìn chầm chầm Thiên Tâm Tử. Nhưng mà, ở đây một sát na. Diệp Phi trên người Huyền Hàn lãnh hỏa biến mất không còn tâm hơi, từ trong mắt của hắn bên trong lóe lên một tia đỏ như máu, phản phất trong trong mắt tiêu đốt hừng hực ngọn lửa màu đỏ ngòm. Ầm ầm. Máu đỏ hỏa diễm lấy Diệp Phi trong trong mắt bắt đầu, đột nhiên bành trướng, khác nào hỏa bên trong người khổng lồ. Bốn phía không gian thu mình lại liên tục, ở hỏa diễm một căng phồng lên. Diệp Phi ngửa mặt lên trời gào to. Phá cho ta. Ấm ẩm. Trung quanh đỏ như máu hỏa diễm hướng về bốn phía đột nhiên chợt nổ tung đi, một cỗ cường đại uy năng, đến từ tâm linh người ta bên trong, trong nháy mắt bạ phát. Không, không. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Ngươi, ngươi là? Quang đỏ như máu hỏa diễm uy năng một khuyết tán mà đến, Thiên Tâm Tử thân thể hướng về phương xa vứt ra ngoài, cả người triệt để choáng tại chỗ. Hình ảnh trước mắt, để hắn không thể tin tưởng. Cái này không thể nào. Không thể. Thiên Tâm Tử sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, trong miệng lầm bẩm, giờ khác này hắn sợ, ngọn lửa này quá quen thuộc, quá quen thuộc. Ngươi, ngươi lại là Băng Tiên Sinh. Sao có thể có chuyện đó? Thiên Tâm Tử nhìn lửa kia bên trong người khổng lồ, hắn rõ ràng, mình thu thiên vong xong đời, hơn nữa người này đã trở thành ác ma vậy nhân vật. Muốn nói, ở trong Đế Đô ai hơn để hắn kiên kỵ, như vậy thì là băng tiên sinh. Nhưng là, người này tại sao có thể là băng tiên sinh? Cái kia vương phụ vị kia là ai? Chúc mừng ngươi, đáp án đúng rồi. Bất quá, thật đáng tiếc, ngươi phải chết. Biết rõ bản thân mình bí mật, Diệp Phi đã không muốn lại bảo lưu cái gì. Nếu như không giết hắn, như vậy bọn họ nhất định sẽ tới giết chính mình, thậm chí, Tiểu Thuyến cùng Hứa Đa đa nhất định sẽ giết, thậm chí kế hoạch của chính mình toàn bộ thất bại. Thở phi phò, không có bất kỳ dấu hiệu, một đông một tây, thì không về phía tây, thiên tâm tử nhắm đông. Không hề nghi ngại, từng người lựa chọn phương hướng bỏ chạy. Đối lúc trước, lấy hai người bọn họ tay đều không thể ngăn cản Diệp Phi, bây giờ trên người hắn lần thứ hai có một loại dị hỏa, hiển nhiên thực lực tăng mạnh dưới, bọn họ vốn là tham lam, toàn bộ tát. hiện đang chạy chối chết quan trọng. "Tiểu tử, phía tây tên kia nhờ vào ngươi, phía đông tiên tâm tử để cho ta tới thu thập." Diệp Phi vùng đan điền tiểu băng hoàng đi theo ánh sáng loé lên, lập tức xuất hiện. Đồng thời ở Diệp Phi một tiếng dặn dò dưới, nhanh chóng hướng về phía tây bay đi. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo lạnh, tay hư không một cái. Trên đất, Ti Không để lại cái kia trùng, ở Diệp Phi hư không lực lượng hút một cái, lập tức rơi vào trong tay trực tiếp bị Diệp Phi đưa vào bên trong nhận không gian. Thiên Tâm Tử, lần trước không thể giết chết ngươi, lần này ngươi còn muốn chốn sao? Trước mắt, Diệp Phi biến mất không còn tăm hơi, đuổi Thiên Tâm Tử mà lên. Diệp Phi, không nghĩ tới a. Thật sự không nghĩ tới. Lão phu lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn là hàn ra một cái nho nhỏ con thứ trong mắt của mọi người, bất quá là một cái tiểu rắc rưỡi. Bây giờ, ngươi nhưng trưởng thành đến rồi mức độ này. Ha ha. Buồn cười là, cái kia đại danh đỉnh đỉnh băng tiên sinh, lại là ngươi. Lão phu nhìn lầm, nhìn lầm a. Cảm giác Diệp Phi cách Thiên Tâm Tử khoảng cách càng ngày càng gần, Thiên Tâm Tử rít gào thống hận thanh âm của sâu kín vang ra. Huyền Hàn Lệnh Hỏa uy lực đủ mạnh, thế nhưng chỉ thích hợp luyện khí một đạo trên, đang công kích trên uy lực không lớn. Thế nhưng bây giờ Diệp Phi đổi thành Địa Ngục Tâm Liên loại này táo bạo dị hỏa, uy lực kia lại bất đồng. Thu hồi cái kia Địa Ngục Tâm Liên huyền khí, hiện tại vẫn còn ở lại Thiên Tâm Tử trong trí nhớ. Hừ, ngươi không nghĩ tới độ vật có thể hơn nhiều. Diệp Phi đã đối với Thiên Tâm Tử nổi lên quyết tâm phải giết. Coi như chạy đến hoàng đế trước mặt, Tâm Tử cũng phải chết. Bằng không, chuyện của chính mình bị vỡ ra đi, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Thiên Tâm Tử nhanh chóng phi hành ở trong hư không, vừa cười khổ nói, Diệp Phi, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Tựa hồ Lao phu cùng ngươi cũng không đại thủ, ngươi hà tất đến Lao phu vào tử địa. Muốn nói, thế gian này ngươi kẻ địch lớn nhất cũng chỉ là Hàn gia mà thôi. Chính là bởi vì kẻ thù của ta là Hàn gia, vì lẽ đó ngươi thì càng muốn chết. Lấy tâm kế của ngươi, như không giết ngươi. Vậy chính là ta chết. Diệp Phi cười lạnh, vì lẽ đó, cũng là ngươi chết đi. Diệp Phi lăng không xong quyền một trảo, ở tảng lớn lâm tử bầu trời, vô hạn hỏa diễm lan rộng, hỏa diễm bên, bên dưới, phía dưới lâm tử toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Lập tức phía dưới hỏa diễm điên cùng dâng tới thiên tâm tử, ở trên hư không phía trước hình thành một mảnh to lớn hỏa diễm la trắng, ngăn cản thiên tâm tử đường đi. Quy một chương 200, cho thể diện mà không cần. Tiểu tử, chớ cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Tiểu thuyết lao phu, nhưng là cũng nắm giữ gì hỏa tại người, coi như ngươi giết lao phu, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Đối mặt lửa kia la trắng, thiên tâm tử bước tiến dừng lại, xoay người lại, tâm thức hướng về Diệp Phi. Từ trên người hắn mơ hiện hai loại màu sắc hỏa diễm, một bạch một hắc. Không ngừng quay chung quanh ở thân thể hắn tầng ngoài từ từ trôi nổi mã động. Ngươi này lão cậu, quỷ kế đoan, ta có thể nào tha thứ ngươi? Diệp Phi thân thể bắn thẳng đến mà lên, tổng cộng 3 cái địa ngục tâm liên hỏa diễm cầu hướng về Thiên Tâm Tử đánh tới. Đối mặt địa ngục tâm liên này dị hỏa kéo tới, Thiên Tâm Tử trên tay âm dương quỷ hỏa, ở trước người phản lượn một vòng, thật giống hình thành một cái âm dương bắt quái đồ. Bất quá, bắt quái này đồ bên trong, nhưng là một cái bộ xương đầu. Bạo! Đầu lâu từ bên trong vừa chui ra, mở ra miệng rộng, cái kia dị hỏa hình cầu trực tiếp nuốt vào, lập tức cái kia bộ xương trong miệng mạnh mẽ rút lên, bao hàm màu trắng đen dị hỏa địa ngục tâm liên quả cầu lửa, lại bị ném trở về. Tiểu cho vật Diệp Phi tay hư không sợ một cái, cái kia mấy cái hỏa diễm cầu trực tiếp chợt nổ tung. Nhưng mà, hầu như cũng trong lúc đó, Diệp Phi bóng người thay đổi hoàn toàn mơ hồ, bốn phía từ từ xuất hiện tảng lớn thân ảnh của Ma thân huyễn ảnh. Vô số Diệp Phi cái bóng cùng nhau xuất hiện ở trên hư không chu vi, trung quanh thay đổi mơ hồ không rõ. Mỗi cái cái bóng đều từ phương hướng khác nhau công hướng về Thiên Tâm Tử. Người lẽ nào không có nghe Chu có nói, cái này Ma thân huyễn ảnh chính là Lao Phu dạy hắn sao? Người lại nắm tới đối phó ta. Thiên tâm Tử thân thể nhanh chóng lùi lại, quát lạnh, ảnh thân tự diệt. 69321 Thiên Tâm Tử ngoài miệng lời nói vừa rơi xuống, lúc này, lấy thân thể hắn bắt đầu xuất hiện 10 cái thiên tâm tử, mà những cái bóng này đột nhiên nhanh chóng rút lại, bốn phía nhắc lên một trận cơn lốc, nhất thời chung quanh cái bóng ở cơn lốc bên dưới, triệt để thổi tan, mà bóng dáng của hắn nhưng về tới bên trong thân thể. Thế nhưng, kỳ quái là, Diệp Phi nhưng biến mất không thấy. Không tốt. Thiên Tâm Tử lập tức đại kêu không tốt. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, đang sử dụng ma thân huyền ảnh sau khi, ngươi thì sẽ triển khai loại bỏ thân pháp này huyễn kỹ. Diệp của vang ở tâm tử phía sau. Nghe tiếng, thiên tâm tử nhanh chóng lướt người đi. Chỉ thấy, ở phía sau, Diệp Phi hai tay nâng một đóa đầy đủ một mét đường kính, bọc lên đỏ như màu máu hùng hực liên hỏa địa ngục tâm liên, hầu như xoay người một khắc, cái kia địa ngục tâm liên nhưng hướng về hắn huynh tạc mà đến. Không, cơ hồ là một tiếng đến từ nghỉ này đáy gần rú. Kỹ năng này liền hỏa long thái tử truyền tông trí bảo điều phá, hơn nữa bị thương mà phản, hướng chi là hắn. Chưa mới nhất toàn văn xem. Mỹ ẩn hỏa tạng. Cờ cờ. Quỷ hỏa u linh. Thời khắc cuối cùng, nên tiếp mà đến to lớn năng dưới, tâm tử toàn thân màu đen ngọn lửa màu trắng đột nhiên không cần tiện chui ra thân thể, lập tức ở trước người hình thành một cái to lớn bộ xương đầu, bộ xương đầu như sinh mệnh giống như vậy, chui ra thiên tâm tử thân thể, hướng về cái kia đóa hoa sen đánh đi tới. Ầm ầm, to lớn bộ xương đầu cùng địa ngục tâm liên mạnh mẽ đụng vào nhau, ở va chạm chỗ, lập tức hàm ra một mảnh hư vô hư không thế giới, khe hở từ từ nứt ra, Chu Vi nhắc lên một mảnh to lớn của phong, tất cả xung quanh sức mạnh hướng về bên trong hấp thu đi vào. Lập tức, hai cố dị hỏa đột nhiên khuyết tán ra, một cái đầy đủ trăm mét đến rộng đường kính xuất hiện ở trên hư không. Bất kể là phía dưới dương vẫn là núi đá, từng cái từng cái từng khối từng khối hướng về bên trong bò thêm vào đi vào. Không tốt, Diệp Phi cùng Thiên Tâm Tử hầu như cũng trong lúc đó hướng về các nơi bay đi. Dị hỏa bản thân cầm giữ có vô cùng lực phá hoại. Hùng chi là hai loại dị hỏa va vào nhau sinh ra lực bộc phát. Ở Diệp Phi cùng Thiên Tâm Tử vừa bay mở, nhất thời, tới gần cái kia vỡ vụn hư không gần nhất một ngọn núi lớn, trực tiếp bị nuốt vào, mà phía dưới hỏa diễm, thậm chí cây cối tất cả mọi thứ bị hút thu vào. Diệp Phi ngạc nhiên nhìn này lực phá hoại, nếu như hai cố dị hỏa công kích nhân, uy lực kia thực sự quá kinh khủng. Hai loại dị hỏa công người. Nghĩ tới đây, Diệp Phi trong trong mắt cả kinh. Chính mình bất chính nắm giữ hai loại dị hỏa sao? Nếu như mình sức mạnh này hai cố dị hỏa đồng thời bạo phát công kích đi ra ngoài, huy lực kia đơn giản là nghịch thiên tồn tại. Chỉ sợ cũng chỉ có vương cấp huyền khí một đòn toàn lực, thậm chí lĩnh ngộ năm tầng ý cảnh sinh ra huy lực mới có lớn như vậy. Ở trên hư không một có lại, không chung khôi phục an bình thời điểm, Thiên Tâm Tử nhanh chóng hướng về phía trước nhanh chóng bỏ chạy. Thiên Tâm Tử, Người còn muốn trốn sao? Diệp Phi cười lạnh một tiếng, từ đó phản ứng lại, lập tức đổi mà lên. Trên hư không, trên tay huyền băng cầm vừa đến tay, cầm âm tùy một luồng huyền hàn lãnh bao hàm cầm âm đụng phải Thiên Tâm Tử phía sau. Xì xì. Thiên Tâm Tử sau lưng âm dương quỷ hỏa cạn lại đoạn, thế nhưng một nguồn sức mạnh hung hăng va nơi, Thiên Tâm Tử trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, thân thể hướng về phía trước va chạm. Thân thể đụng phải một phía trên ngọn núi lớn, núi đá trong lúc đó đập ra một cái hang lớn, mà thân thể nhưng hướng về phía dưới nhanh chóng rơi đi. Diệp Phi vừa thấy, vừa tay ra hướng về Thiên Tâm Tử chụp tới. Nơi tay vừa tiếp xúc với Thiên Tâm Tử trên người một khắc, thân thể của hắn mới vừa bị chộp vào trong tay, nhưng là ở Thiên Tâm Tử thân chỗ tiếp theo, đột nhiên lóe qua một đạo trắng đen đan xen hóa diễm, cùng với một cái thật nhỏ Thiên Tâm Tử. Lập tức thật nhỏ Tâm Tử cùng âm dương hỏa, vừa chui ra Thiên Tâm Tử thân thể Quốn về phương xa bỏ chạy. Diệp Phi cả kinh, lập tức rõ ràng, này thiên tâm tử là nghĩ linh hồn bỏ chạy. Dù sao, thân thể của hắn đã chịu thương nặng, hơn nữa huyền lực hầu như tiêu hao hết, nếu như linh hồn tiếp tục ở đây cái bên trong thân thể, rơi vào tay Diệp Phi không thể không chết. Bây giờ sớm một bước rời khỏi thân thể mới có cơ hội chạy trốn. Không tốt. Một trào ở thân thể một khắc, thiên tâm tử linh hồn cùng với âm dương quỷ hỏa nhưng bay đến ngàn mét ở ngoài, tốc độ cực nhanh hướng về phương xa đột, linh hồn chính là là một người tinh thần vị trí, không cần bất kỳ huyền lực chống đỡ, hơn nữa linh hồn cũng có bất kỳ trọng lực, phi hành. Tốc độ cực kỳ nhanh. Muốn chạy? Dừng lại cho ta." Không phí lời, trực tiếp đem Thiên Tâm Tử thân thể đưa vào bên trong nhận không gian, lập tức hướng về Thiên Tâm Tử linh hồn trốn chạy phương hướng đuổi theo. "Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, lão phu nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Ngươi diệt thân thể của ta, để ta Thiên Tâm Tử trăm năm tu vi hủy hoại trong một ngày, chỉ cần ta Thiên Tâm Tử còn có một khẩu khí ở không chỉ có là ngươi, vẫn là người bên cạnh ngươi. Ta Thiên Tâm Tử một cái sẽ không bỏ qua." Ha ha ha ha. Thiên Tâm Tử linh hồn càng bay càng xa, chấn động tiếng gầm gừ không hề yếu trước. Mắt thấy Thiên Tâm Tử linh hồn cách mình càng ngày càng xa, Diệp Phi càng thêm lo lắng. Nếu như thiên tâm tử trốn thoát, như vậy chính mình phiền phức nhưng lớn hơn rồi, rất có thể như hắn nói như vậy, sẽ giết chính mình. Thậm chí người bên cạnh mình. A Nhưng mà, ngay khi Diệp Phi hầu như lúc tuyệt vọng, bay về phía chân trời bên trên thiên tâm tử linh hồn cái bóng, vào lúc này, ở rừng rậm phía dưới một vệt màu trắng quang ty xuyên về phía chân trời, cái kia quang ty ti trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. A. Ta không cam lòng. Tại sao? Tại sao? Là ai? Là ai đánh lén ta? Ta không cam lòng liền chết như vậy. A. Ở quang ty nhất quán xuyên cái kia linh hồn, Linh hồn lập tức cùng xương mù như thế bị tiêu tan, ở linh hồn hắn vừa tiêu tán, biến thành hư ảo, đoàn kia trắng đen đan xen âm dương quỷ hỏa lập tức phát hiện đi ra, hiện ra một đoàn âm dương bắt quái vậy hình thức, tiến nhập diệp phi ánh mắt của bên trong. Âm dương quỷ hỏa. Diệp phi run lên bần bật, căn bản không nghĩ nhiều, bay thẳng đến cái kia âm dương quỷ hỏa đuổi theo. Dị hỏa đối với mình cầm giữ có trợ giúp rất lớn, bây giờ luyện hóa hai loại dị hỏa, thực lực liền thay đổi cường đại như thế, như vậy luyện hóa loại thứ ba sau khi, thực lực sẽ thay đổi rất mạnh. Căn bản có thể tưởng tượng, thậm chí có, có thể trở thành huyền linh cao thủ, trực tiếp khiêu chiến huyền vương. Ngay khi diệp phi một bay qua, Vào lúc này, từ rừng rậm phía dưới tổng cộng quang bắn ra hơn trăm nói quang ti, quang ti trong nháy mắt ngưng kết thành một cái màu trắng trùng sáng, đoàn kia trắng đen âm dương quỷ hỏa lập tức bị bao phủ ở chùm sáng bên trong. Lập tức ở quang ti kéo động dưới, hướng về rừng rậm phía dưới hung hăng kéo lại đi. Tắt tử, chạy đi đâu? Ở âm dương quỷ hỏa vừa bị kéo vào rừng rậm, lập tức trong rừng bị vang lên một tiếng bước chân cất bước thanh nhám của. Diệp Phi vừa thấy hét lớn, trong tay hội tụ từng mảng từng mảng băng truy, hướng về trong rừng mạnh mẽ bắn xuống đi. Vụ. Ở băng truy đồng thời, vào lúc này, từ đen kịt trong rừng, một cái màu trắng chỉ bạc lưới trui ra lâm tử. Truyển về Diệp Phi bao phủ mà tới. Lửa kia, là con nện, chẳng lẽ là yêu thú? Diệp Phi trên tay một mảnh địa ngục tâm liên vừa hiện, cái kia lưới lập tức bị thiêu đốt sạch sẽ, thân thể nhưng như lửa người bình thường chui vào trong rừng, hỏa diễm bành trướng bốc cháy lên, trong nháy mắt tảng lớn lâm tử lập tức bị bắt đầu cháy rừng rực. Lập tức, hỏa diễm thiêu đốt quá khứ, trong lâm tử rừng, một con to lớn màu đen con nện phóng lên trời, Mà này màu đen con phía trước một cái chân chỉ trên, ôm lấy một cái quang ti đoàn, quang ti đoàn bên trong vẫn tồn tại âm dương quỷ hỏa. Cái kia hỏa lưu lại. Diệp Phi hét lớn một tiếng, đuổi sát theo. Nhưng lại ở Diệp Phi mùa sông lên thời điểm, màu đen kia con nện xoay người lại, một tiếng lạnh lùng nữ tử thanh tiến nhập Diệp Phi lô thai bên trong. "Các hạ, người đã nắm giữ hai loại dị hỏa, chẳng lẽ còn lại không đủ?" Cái này thanh âm lạnh như băng phảng phất đến từ linh hồn của con người, ở âm thanh này hạ xuống sau khi, chỉ thấy ở màu đen con nện tiền thân đồng thời, từ nó ngực dưới, ánh sáng lấp loé. Ánh sáng dưới tránh ra chín tấm tương tự người vậy mặt, mặt người là nữ nhân mặt, mặt mũi này chính mang theo nụ cười tà ác. Lập tức từ nó mặt người cho miệng, toát ra một mảnh màu tím ánh sáng, hướng về Diệp Phi đánh tới. "Cái gì?" Trong truyền thuyết chín mặt ma Huyền vương yêu thú. Không tốt. Diệp Phi vừa thấy cái kia ánh sáng, sắc mặt đã biến. Nhanh chóng, ở trước người xuất hiện một tầng địa ngục tâm liên dị hỏa tường. Thế nhưng cái kia ánh sáng vừa rơi xuống sau khi, nhưng khác nào xe lửa đánh tới như thế, địa ngục tâm liên hỏa thuận trực tiếp nát tan, thân thể nhưng như đá đầu như thế bị vứt ra ngoài. Xì xì. Diệp Phi thân thể bay thẳng đến lâm tử dưới đập xuống. Trong miệng tiên huyết phun, trên ngực, chí ít nắm giữ 5 cái xương sườn bị lãy đoạn. Phải biết, Diệp Phi trên người còn ăn mặc một bộ bộ xương chiến giáp, nhưng là tại đây ánh sáng bên dưới, không có bất kỳ tác dụng gì co như bộ xương chiến giáp phòng ngự mạnh, thế nhưng lực phản chấn nhưng thương tổn tới Diệp Phi. Thật mạnh, đây chính là Huyền Vương sức mạnh. Diệp Phi cười khổ một tiếng, sớm biết con nhện kia chính là chín mặt Machu, hắn chết cũng sẽ không từ trong miệng nó tranh cướp đồ vật, phải biết, đây chính là Huyền Vương a không phải là hắn một cái nho nhỏ đại huyễn sư có thể ngăn cản. Nhân loại, ngày hôm nay coi như người số may, nếu không phải Bản Tôn trong tay nắm giữ này đoàn âm dương quỷ hỏa, người đã chết. Từ giờ trở đi, này âm dương quỷ hỏa thuộc về Bản Tôn. Sau này còn gặp lại. Quy 1 chương 201, luyện pháp buồn Cô gái này thanh âm U U ra, Từ từ biến mất ở phía chân trời bên trong. Tám linh sách điện tử, đổi lại là huyền linh cao thủ, Diệp Phi còn có thể đu theo, nhưng là cái này chín mặt ma chu, Diệp Phi không một chút chắc chắn. Vừa nãy nếu không phải chín mặt ma chu kiên kỳ âm dương quỷ hỏa bạo loạn, thương tổn được bản thân nó, chính mình e sợ đã chết. Dù sao, dị hỏa huy lực quá, coi như là huyền vương cao thủ, cũng phải cẩn thận. Liên tại chỗ, Diệp Phi trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lập tức lấy ra mấy viên thuốc đưa vào miệng, bắt đầu khoanh chân ngồi tính toạn. Tuy rằng âm dương quỷ hỏa bị chín mặt ma chu cầm đi, nhưng ít ra chiếm được tiên tâm tự thi thể. Cái này thiên tâm tử ẩn dấu sâu như vậy, trên người bảo bối khẳng định không thể thiếu. Mãi đến tận Hưng Đông, Diệp Phi mới từ trong tu luyện tỉnh lại, vết thương trên người cũng khá thất thất bát bát, đoạn mấy chiếc xương sườn được chữa trị, đồng thời một ít tiểu thương cũng chậm chậm phục hồi như cũ. Chít chít. Vừa mở mắt, một tiếng âm thanh lanh lảnh tiến nhập lộ thai bên trong. Chỉ thấy Tiểu Băng Hoàng ngồi ở trên bả vai mình, tròn vo con ngươi vội vã, miệng nhỏ há lên, hết sức đáng yêu. "Tiểu tử, làm sao rồi?" Diệp Phi tăng hắng một cái, "Cái kia Tê không tịnh, có hay không bị giết?" Chít chít. Tiểu Băng Hoàng lấy ngón tay út, đầu nhỏ thấp xuống, hiển nhiên rất tự trách. Diệp Phi vầng trán lập tức chim xuống. Ngươi không có giết chết thì không thịnh. Diệp Phi có chút lo lắng. Dù sao mình nắm giữ hai loại dị hỏa chuyện tình bị này người biết, hơn nữa người này bụng dạ cực sâu, tuyệt đối không thể đem việc này che giấu quá khứ. Tất nhiên sẽ giống như thiên Tâm Tử Tuyên Dương cấp trốn. Đến thời điểm bị trên đại lục càng cao bao nhiêu hơn tay biết mình nắm giữ hai loại dị hỏa, chỉ sợ sẽ là thực lực mình mạnh hơn cũng khó trốn một mạng. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng Mỹ môi miệng nhỏ, Thủy Linh con ngươi chít quay về Diệp hai tiếng. Ngươi nói cái gì? Có cái bé gái cứu hắn một mạng, tiểu cô nương kia rất lợi hại. Diệp Phi cả kinh, lập tức nhớ tới tiệc khánh công trên cái kia khả ái bé gái. Lúc đó Diệp Phi căn bản không chú ý nữ tử này, coi như là một cái tiểu cô nương bình thường, hơn nữa trên người không có nửa điểm huyền lực của sóng, Diệp Phi chỉ coi ti không tịnh ra quyến. Nhưng là nghe Tiểu Băng Hoàng nói chuyện, lập tức cảnh giác. Phải biết, mình và Tiểu Băng Hoàng thực lực tương đương, nàng hầu như nắm giữ cùng mình vậy thực lực, nhưng là liền nàng đều thất bại, như vậy bé gái kia mạnh như thế nào? Được rồi, việc này không trách được ngươi. Nếu như đem Tử Long Ngọc Vương mang ra đến, thì sẽ không khánh thành như vậy. Qua hồi lâu Diệp Phi từ suy nghĩ bên trong tỉnh lại, an ủi Tiểu Băng Hoàng một tiếng. Chính mình rời đi quân đội, nhất định phải có một tên cao thủ tọa chấn. Tiểu thuyết trong đó Tử Long Ngạc Vương là tốt nhất đối tượng. Huống hổ, cầm âm ở bên trong trại lính, Diệp Phi cũng có không bỏ xuống được đi. Vì lẽ đó liền đem Tử Long Ngạc Vương giữ ở bên người bảo vệ nàng. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng tuy rằng vẫn còn có chút thất lạc, thế nhưng an ủi vài câu sau khi, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Diệp Phi thuận tiện đùa Tiểu Băng Hoàng vài câu, lập tức từ bên trong gian, đem Hoa Tinh Linh lấy đi ra, hai thằng nhóc cùng nhau chơi đùa náo sau khi. Tiểu Băng Hoàng tâm tình trong nháy mắt khoái trá lên, hai người đồng thời bay lượn vui vẻ hướng về trong rừng trôi đi. Mấy ngày qua, Hoa Tinh Linh một mực diệp phi không chế bên trong chất nhẫn, đào tạo Bích Hỏa Yêu Liên cây non, ở Hoa Tinh Linh tinh linh quỷ dưới, Bích Hỏa Yêu Liên cây non rõ ràng trưởng thành so với mấy ngày trước đây càng thêm khỏe mạnh. Mắt đưa đi hai thằng nhóc rời đi, diệp phi mới thở phào nhẹ nhõm, kế tục khoanh chân ngồi xuống. Lập tức từ bên trong nhẫn không gian bên trong lấy ra Thiên Tâm Tử thi thể. Thiên tâm Tử thi thể đã rách nát không thể tả, đối với Huyền Linh cao thủ thi thể, rất nhiều khí thậm chí luyện đan cao thủ đều sẽ nhiều hơn lợi dụng, luyện chế một ít binh khí thậm chí kỳ lạ đan dược đến Thế nhưng Diệp Phi cũng không có cái này kỳ quái ham mê, nhân ra chết rồi, bắt người ta thi thể luyện chế binh khí, thực sự quá thiếu đạo đức. Dù cho Thiên Tâm Tử là kẻ thù của chính mình, khi còn sống, hắn không thể bất cứ lúc nào giết hắn. Thế nhưng sau khi hắn chết, nếu như đem phẫn nộ phát tiết đến thi thể của hắn trên, vậy hắn thì không phải là Diệp Phi. Ở Thiên Tâm Tử thi thể vừa xuất hiện, Diệp Phi trực tiếp tay hất lên lên, từ Thiên Tâm Tử trên ngón tay, một cái chiếc nhẫn màu đen trôi nổi lên, chiếc nhẫn này chính là Thiên Tâm Tử nhận cung giàn, Tâm Tử thứ địa vị này cao, lại là luyện đan sư nhân vật, tự nhiên bên người mang theo nhận cung giàn. Thiên Tâm Tử Ở Hàn gia, ngươi hiệp trợ người Hàn gia đối phó ta. Bây giờ, ngươi chết, đồ vật của ngươi coi như sai lầm đồ vật đi." Diệp Phi tay ngâng lên nhẫn câu gian, thở dài một tiếng, lập tức lòng bàn tay loán một cái. Trong tay xuất hiện một mảnh địa ngục tâm liên dị hỏa, dị hỏa từ từ bao phủ thiên tâm tử thi thể, trong nháy mắt, chỉnh bộ thi thể đốt tiêu thành cho tàn, kèm theo gió vừa thổi, cho bụi tung bay ở trên bầu trời. Dù cho thiên tâm tử ở trước người, một tay bản lĩnh ngang dọc vô địch, đường đường huyền linh cao thủ, thế nhưng chết rồi, như trước như người thường, hóa thành một đám bụi trần tiêu tan ở trên bầu trời, không người hỏi thăm. Đối với Điệp Diệp Phi nhìn rất nhạt, hắn chính là lấy một loại rất nhạt tâm thái đến tu luyện, chỉ có như vậy mới không có nửa điểm tạm niệm. Thật lâu thu hồi cái tia dây năm cảm tháng chi tâm, Diệp Phi ánh mắt chuyển đến trên tay nhẫn không gian bên trong, lập tức lòng bàn tay trên tiên huyết theo nhẫn nhỏ rơi xuống, ở nhẫn trên, huyết dịch chậm rãi thẩm thấu, tiến nhập trong nhẫn. Nhẫn đi theo ánh sáng lóe lên, phản phất cùng Diệp Phi dung thành một thể. Thiên tâm tự khắc một cái thân phận chính là thánh, lấy độc công tung hoành thiên hạ, nếu không phải Bích Hà ra tay, làm hắn bị thương nặng, e sợ người này vẫn như cũ giự vào một tay độc công ngang dọc thế gian. Bây giờ hắn đã triệt để chết rồi, lấy hai người này thân phận tích lũy Những năm này cướp đoạt bà bối, khẳng định không ít. Diệp Phi cười cợt, tâm thần từ từ tiến nhập nhẫn không gian bên trong. Không gian này nhẫn cùng không gian của mình nhẫn một màn như thế. Đồng dạng to nhỏ, thế nhưng đồ vật bên trong, trọng chất như sơn, phóng tầm mắt nhìn, tiền tài, bà bối, thư tịch, các loại, trợ, các thứ trọng chất đâu đầu cũng có. Bất quá, tại đây khoảng chừng một cái phòng lớn nhỏ không gian bên trong, một vật hấp dẫn Diệp Phi chú ý của. Đó là một cái đỉnh, một cái tương tự chế tốt đỉnh. Thế nhưng cái này đỉnh cùng với những cái đỉnh khác bất đồng lạ, cái này đỉnh tản ra hai cỗ không đồng dạng như vậy khí tức, một âm một dương cùng với trước tiên tâm tử âm dương quỷ hỏa một màn như thế. Từ từ trong lúc đó, còn có âm cùng dương khí tức từ thân đỉnh tản mắt ra. Nhất thời làm cho cả bên trong nhận không gian tỏa ra một cảm giác uy nghiêm. Ma đỉnh kia thân tạo hình cực kỳ quái lạ, chính là một cái đầy đủ cao 2 mét, đỉnh nó lên, điêu khắc cực kỳ cổ quái văn tự thậm chí một ít đồ hình, hơn nữa ở đỉnh lô trước sau trái phải, đều khắc họa một bộ âm dương bắt quái đồ. Âm dương bắt quái lô. Chẳng lẽ này lôn là hàn gia đồ vật? Diệp Phi bỗng nhiên cả kinh. Trước đây ở Hàn gia xem qua một ít liên quan với Hàn gia ghi chép, năm đó Hàn gia một vị tổ tiên chính là một gã luyện dược sư, bởi vì dựa vào một tay bản lĩnh mới sáng lập Hàn gia. Nhưng là từ khi vị kia tổ tiên sau khi chết, đến rồi bọn họ đời sau, tuy rằng cũng có một chút luyện dược sư, thế nhưng ở thành tựu trên căn bản là không có cách đổi tới tên kia tổ tiên. Mà mãi đến tận nhiều năm sau khi, Hàn gia mới đi buôn bán con đường, cất bước đến một cái huyền vũ thế gia. Trước đây, Diệp Phi vì việc này nghi hoặc quá. Đã có tốt như vậy tổ tiên, cái kia vì sao bản lĩnh của bọn họ không có bị truyền đi? Nhưng là bây giờ nhìn thấy chiếc đỉnh này sau khi Diệp Phi triệt để hiểu, vị kia Hàn gia tổ tiên, luyện hóa âm dương quỷ hỏa, trở thành âm dương bắt quái lô chủ nhân, mà Hàn gia hậu nhân nhưng không một người luyện hóa âm dương quỷ hỏa, cho nên mới đưa đến Hàn gia càng ngày càng suy tàn. Cho đến bây giờ, Thiên Tâm Tử lèn vào Hàn gia, cướp đoạt âm dương bắt quái lô, luyện hóa âm dương quỷ hỏa. Thật không nghĩ tới, Hàn gia truyền thuyết này nếu là thật sự, âm dương bắt quái lô, một âm một dương, bắt quái vì là lô, luân chế thiên hạ. Câu nói này Diệp Phi còn nhớ rất rõ ràng, chính là bởi vì câu nói này, mới để cho hắn đối với âm dương bắt quái lô có ấn tượng sâu sắc chỉ là nhưng không người nào biết, này âm dương quang lò bắt quái bên trong lại ẩn giấu đi âm dương quỷ hỏa. Chỉ tiếc âm dương quỷ hỏa bị chín mặt ma chu cướp đi, nếu như âm dương quỷ hỏa bị ta luyện hóa, tất nhiên có thể mở ra này bên trong lò áo diệu, luyện chế mạnh hơn đang dự. Diệp Phi không thể không thở dài một tiếng. Chính mình đồ lô, chín mặt ma chu được dị hỏa. Giữa hai người căn bản không toàn diện. Nhận phần tâm tư này, Diệp Phi lập tức chú ý tới bên trong nhận không gian, những vật khác trên người. Càng thêm hấp dẫn Diệp Phi chú ý, ở cái này bên trong gian, chỉ có hai loại đồ vật, một là đang dự, hai là thư tịch. Những sách này tịch đại thể đều là một ít công pháp bí tịch, cũng không biết tiên tâm từ trước người sưu tập bao nhiêu công pháp và bí tịch. Ở trong không gian giới chỉ, dòng giá hai cái giá sách, toàn bộ đều là công pháp và bí tịch. Cổ độc luyện tâm quyết, đem trẻ con trái tim lấy ra, mượn cổ độc luyện chế, sau đó sẽ đã dùng ăn. Kì, thật là ghê tởm công pháp tu luyện. Độc hồn, dẫn độc vào linh hồn, ở trăm lần dẫn độc thành công mà không sau khi chết, coi xong toàn bộ luyện thành này công. Diệp Phi ở trên giá sách thư tịch toàn bộ xem qua khứ, mười bản có tám bản đều là loại kia tà ác công pháp. Hơn nữa những công pháp này căn bản không có thuộc tính hạn chế, bất luận ngươi là ai, thuộc tính làm sao, đều có thể tu luyện. Dù sao, độc không thuộc về bất kỳ thuộc tính ở trong, vì lẽ đó không có cái này hạn chế. Thế nhưng tu luyện độc công, cực dễ dàng làm mất mạng, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Những sách này tịch nếu như bị chạy chuyển ra ngoài, không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Vốn là muốn ở hai cái giá sách bên trong, tìm được thần tướng pháp tấn loại tu luyện này pháp, nhưng nhìn đến những này, ta ác độc công phương pháp sau, Diệp Phi triệt đệ thất vọng rồi. Ồ, đây là Diệp Phi sắp rời đi tâm thần quan chắc đến những nơi khác thời điểm. Lập tức ở giá sách bên cạnh một cái hộp gỗ hấp dẫn hắn. Lập tức mượn tâm thần, cái hộp kia lơ lửng, chậm rãi mở ra, trong đáy mắt từ bên trong hộp Tỏa ra một mảnh vàng nóng ánh ánh sáng, kia sáng này dưới là một cái dùng vàng luyện chế thành tu thần, hơn nữa cái này như cùng Diệp Phi gặp tiên tâm tử tuyệt học, thần tướng pháp tấn một màn như thế. Chỉ là thu nhỏ lại bản, hơn nữa nó không có nửa điểm khí tức ngân sóng, chính là một cái thể rắn. Nhưng là, từ nơi này vàng nóng ánh tượng trên, một luồng không nói ra được uy nghiêm, trực tiếp đè lên Diệp Phi tâm thần. Nhìn thấy này tượng thần, Diệp Phi có loại nhìn mình được tấm bia đá kiếp như thế tâm linh cảm giác bị đè nén. Thần mạnh uy năng, này tượng thần thật không đơn giản. Diệp Phi thổn thức một tiếng, xem ra, thiên tâm tử là mượn cái này tượng thần lĩnh ngộ ra thần tướng pháp tấn. Ở vừa nãy cái kia uy năng bên dưới, Diệp Phi sắc mặt có chút đỏ lên, trong lòng bên trong chấn động cảm giác. Đây là một loại cùng bia đá vậy nghịch thiên bảo bối, tuyệt không có thể lưu truyền ra ngoài. Diệp Phi từ từ đem hộp đóng, kế tục đem hộp thả lại tại chỗ. Bởi vì ở vừa nãy tượng thần ánh sáng tỏa ra lâu, trực tiếp ảnh hưởng đến Diệp Phi tâm thần. Quy 1 chương 202, Lật trong mương. Đồng thời tâm thần kế tìm tòi ở không gian ở trong. Mỹ ẩn hoa tàng. Cơ cơ kẹo đường tiểu thuyết cái này bên trong nhẫn không gian, ngoại trừ âm dương bắt quái lô cái này thần lô ở ngoài, một món khác quý trọng đồ vật cũng chỉ có, một ít luyện đan thư tịch phương pháp phối chế, còn có một chút trai lọ đan dược. Những đan dược này trên thực tế đều là một ít tăng cao thực lực, mà khác khôi phục huyền lực hai đến tam phẩm đan dược, cũng không thấy một ít đặc thù đẳng cấp đan dược. Dù sao coi như là thiên tâm tử loại này đại sư, muốn luyện chế tứ cấp thậm chí tứ cấp trở lên đan dược đều cực kỳ khó khăn, coi như luyện chế thành công, cũng tiêu hao rất nhiều. Vì lẽ đó luyện chế bên trong, đại thể đều sử dụng. Căn bản sẽ không tồn lưu ở bên trong không gian bằng không một loại đan dược luyện chế lâu, không ăn dùng, rất có thể sẽ dược hiệu tiêu tan, dẫn đến thuốc bản thể chất lượng hạ thấp. Thiên Tâm Tử những này độc công bí tịch nếu rơi vào trong tay ta, như vậy, liên để chúng nó theo Thiên Tâm Tử trường chôn lòng đất đi. Thu hồi tâm thần đi ra, Diệp Phi mở mắt ra Hà Châu, lập tức thở dài một tiếng, tay vung về phía trước một cái, ở bên trong nhận không gian, đầy đủ hai cái giá sách thư tịch, toàn bộ đều rơi xuống trên đất. Diệp Phi lòng bàn tay tức giận nghiễm đồng thời, tất cả thư tịch ở dị hỏa bên dưới, bắt đầu cháy rực Diệp Phi cũng không có thể bảo đảm chính mình có thể hay không rơi xuống giống như Thiên Tâm Tử bị giết hại, hóa thành bụi bặm. Cho đến lúc này, trên người mình bất luận là đồ vật gì chỉ sợ cũng phải rơi vào tay người khác đi. Nếu như giữ lại những sách này tịch nơi tay, đem đến mình vạn nhất bị giết, như rơi vào người tốt tay, này còn nói được. Như rơi vào người xấu tay, e sợ những này tà ác độc công đều sẽ nguy hại toàn thể nhân loại. So ra, Diệp Phi không muốn làm loại kia tội nhân. Kèm theo hỏa diễm tử từ từ nổi lên, Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh cũng chít chít nắm tay nhỏ từ trong lâm tử bay ra, hai đôi tiểu con ngươi lẩm bẩm nhìn ngọn lửa kia. Hô Diệp Phi hô một cái khí, từ trên mặt đất đứng lên, nhìn sắc trời một chút. Nói, "Tiểu tử, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta nên về rồi." Diệp Phi nói, hướng về Tiểu Băng Hoàng đi lại đi. Nhưng là ngay khi hắn bước tiến đạp mở không tới hai bước thời điểm, đúng, sau lưng Hỏa Diễm đột nhiên một mảnh trứng lên. Một cổ cường đại khí lưu từ Hỏa Diễm trùng phun phát ra. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh gần như cùng lúc đó hét lên một tiếng, trường thẳng con ngươi ngạc nhiên nhìn ngọn lửa kia ở trong. Diệp Phi nhanh chóng thân thể xoay chuyển qua khứ, trước mắt một màn tiến nhập con mắt bên trong. Chỉ thấy cái kia hết thảy thư tịch thiêu đốt hỏa diễm ở trong, vào lúc này tạo thành một đạo to lớn hỏa diễm tường, hỏa diễm tường đầy đủ cao 5m, trên hỏa diễm tường khắc họa một ít chữ viết, thậm chí một ít hình ảnh. Chuyện này, đây là Diệp Phi nhìn thấy mọn lửa này tường, chợt để kinh trụ, muốn lên sách điện tử Vế đốt Vế đốt Vế Một số cao thủ yêu thích trong sách tầng thứ, đem một vài chân quý thư tịch lợi dụng đặc thú nước thuốc, ở phía trên viết một phen, sau đó tại đây sách che lại, lần thứ hai viết đến mặt khắc một ít văn tự triệt để che giấu quá khứ, mê hoặc thế nhân ánh mắt của Thế nhưng loại bỏ những sách này, tịch phương pháp chính là đem sách thả ở trong nước. Những tia ẩn dấu văn tự liền ra tới. Nhưng là, trước mắt, chính mình đem tất cả độc công bí tịch toàn bộ tiêu hủy, nhưng hình thành một mặt tường ấm, ở tường ấm bên trên, xuất hiện một bộ bí tịch. Đúng, đây tuyệt đối là một bộ nghịch thiên bí tịch. Ở tường ấm ngay phía trên, cái kia vài chữ hấp dẫn diệp phi chú ý của Bách Độc Chân Kinh. Bộ công pháp này cũng không phải như Diệp Phi trước thấy bí tịch như vậy, mỗi bản bí tịch đều là tà phương pháp, trái lại, này Bách Độc Chân Kinh càng giống như là một quyển thiện ý bí tịch. Bởi vì mặt trên, toàn bộ đều là giới thiệu thiên hạ Bách Độc Bách độc giới thiệu phương pháp hết thảy đều có. Bách độc chân kinh. Thật một quyển bách độc chân kinh. Lại hủy diệt có tà ác độc công sau khi, lại dẫn ra một bộ như kỳ công này. Xem ra, thiên tâm tự lúc trước, cũng không phải những sách này tịch đích thực chính chủ người, hắn cũng không biết cái này thư tịch bên trong bí mật. Buồn cười là, lợi dụng tà ác làm che giấu, chính như ẩn dấu trong đó. Bách độc chân kinh, Diệp Phi cũng không cảm thấy đây là một bộ tà ác hại người công pháp, trái lại cứu người chi đạo. Bởi vì bất luận người nào bên trong cái gì độc, phía trên này đều có ghi chép, sách này, phản càng giống như là một bộ giải độc phương pháp phối chế. Giáo dục người giải thích như thế nào độc. Dậm. Tương ấm, thật lâu rằng có 3 phút mới từ từ tản đi. Từ nay về sau, tất cả độc công tan thành mây khói, cũng đồng dạng sẽ không lại có thêm Bách độc chân kinh bộ này nghịch thiên công pháp. Tu luyện tất cả chú ý giữ phận, nếu này Bách độc chân kinh bị ta gặp phải, cái kia cũng coi như là duyên phận một hồi đi. Diệp Phi đã đem Bách độc chân kinh tất cả nội dung ghi chép tiến vào trong đầu, thực lực đạt đến hắn loại cảnh giới này, muốn phải nhớ kỹ một bộ bí tịch cũng không phải rất khó khăn. Tiểu tử, Hoa Tinh Linh, đi, chúng ta trở lại. Diệp Phi bước tiến đồng thời, bay thẳng đến phía chân trời ở trong bay đi. Bên ngoài trại lính, 50 dặm ở ngoài, một vùng thung lũng bên trong. Diệp Phi khoanh chân ngồi xuống, ở trước người để một chiếc đỉnh, đỉnh này chính là âm dương bắt quái lô. Mà Diệp Phi trên tay huyền lực từng người bao trùm ở đỉnh lô bên trên. Ở lô chu vi tản ra hung hăng khí tức, hỏa diễm từ từ ở lô bên trong thiêu đốt. Tuy rằng, ban về dị hỏa luyện chế đã được, huyền hàn lãnh hỏa thậm chí địa ngục tâm liên cũng không sánh nổi âm dương quỷ hỏa cùng âm dương bắt quái lô phối hợp xảo diệu như vậy. Thế nhưng thế trong, so với phổ đến, như trước đơn giản rất nhiều. Hơn nữa Diệp Phi trong tay vị này lạnh đỉnh cùng Âm Dương Bát Quái Lô xo so ra, vẫn như cũ cách biệt rất lớn, dù cho chính mình dị hỏa bên dưới đi luyện chế, vẫn như cũng không đợi kịp, lợi dụng Âm Dương Bát Quái Lô luyện chế tốt. Từng đám, tổng cộng mười mấy viên Hóa lông hoàn tử Âm Dương Bát Quái Lô nắp lò trên bay này ra. Sau đó, rơi vào rồi Diệp Phi lòng bàn tay bên trên. Hóa lông đan chính là là một loại khí huyết hóa cùng năng dược, bình thường người tu luyện, trong tu luyện sẽ sản sinh một loại khí huyết bất ổn, dẫn đến tâm thần nội loạn, thậm chí tẩu hỏa ma, thế nhưng loại đan dược này bên dưới, đủ để đem khí huyết đè xuống. Chủ nhân, người luyện chế nhiều như vậy đan dược làm cái gì? Ngay trở về liên tục 3 ngày, 3 ngày qua này đều đang luyện chế đan dược. Vào lúc này, Từ Long Ngạc Vương từ phía sau bỏ tới, một mặt không giải thích được nói: "A, địa bảng đại hội tỷ võ tháng ngày càng ngày càng gần, ta chưa hết chuẩn bị một chút. Diệp Phi ở 3 ngày qua này, luyện chế số lớn đồ vật, bất kể là luyện khí loại hay là luyện đan loại, Diệp Phi luyện chế rất nhiều. Dòng rã một cái không gian nhẫn, đầy đủ trang bị đầy đủ không xuống hơn vạn cái hàn băng chú, thậm chí băng phong áo giáp chờ chút một vài thứ. Còn đan dược, Diệp Phi chỉ ít luyện chế 30 mấy bình." Phải biết, đây là hắn 3 ngày luyện chế đồ vật. Đương nhiên, 3 ngày liên tục luyện chế, ở lực lượng tinh thần trên tăng cường cực kỳ lớn. Hắn tin tưởng, lấy tốc độ như thế này luyện chế xuống, đột phá vào đại huyền sư tam phẩm, ngay khi chuyện mấy ngày này. Chủ nhân nói cũng phải, bất kể là hoàng đế, vẫn là thân vương gia, đều không có lòng tốt. Chúng ta cẩn thận một chút là phải, miễn cho lật thuyền trong mương. Thử Long Ngạc Vương gật gù. Được rồi, trước tiên thay ta hộ pháp, ta vị ngươi chế một loại đồ vật. Diệp Phi cười thần bí. Thầy ta luyện chế? Thử Long Ngạc Vương có chút cảm động. Từ khi theo Diệp Phi sau khi Từ Long Ngạc Vương lấy được chỗ tốt, quả thực đến không suể. So với nó khi làm, cái kia thổ đại vương tốt lắm rồi. Diệp Phi lập tức khoanh chân ngồi xuống, lần này, hắn cũng không có lợi dụng địa ngục tâm liên, mà là huyền hàn lãnh hỏa, hỏa diễm phiêu phủ ở giữa không trung, lập tức tổng cộng mười mấy loại dược liệu cùng nhau xuất hiện ở giữa không trung. Lập tức tất cả dược liệu bị huyền hàn lãnh hỏa triệt để bao phủ lại, dược liệu một lòng che, hoàn toàn biến thành một phấn, lập tức bị bằng phong thành từng cái từng cái tiểu cấu thể. Đối với loại này luyện đan, diệp phi nước chảy thành sông, chế cực kỳ đơn giản. Dĩ hỏa dưới sự khống chế, căn bản sẽ không sợ thất bại co như hỏa diễm lại đây, lập tức băng phong lạnh cắt là được. Mở. Diệp Phi một tiếng quát nhẹ, âm dương bát quái lâu cái nắp nhanh chóng lơ lửng, lập tức tất cả dược liệu đưa vào tiến vào lò bát quái bên trong, Diệp Phi trên người hàn khí một lồng tre. Nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, toàn bộ lò bát quái bị băng phong lên. Thế nhưng mơ hồ dưới, nhưng vẫn như cũ có thể từ lò bát quái bên trong cảm giác được hỏa diễm tồn tại. Cứ như vậy, đầy đủ bị rằng co 3 phút. Cái kia đỉnh lô nắp lênh lênh vàng, bị lên, từ đỉnh lô nắp bên trong, tổng cộng trôi nổi ra năm viên như thủy tinh màu xanh lam đang dược. Lập tức đồng thời rơi vào rồi Diệp Phi trên tay. Chủ nhân, đây là cái gì đang dược? Phía trên nhiệt độ lại thấp như vậy. Từ Long Ngạc Vương vẹn vẹn coi trọng cái kia đan dược một chút, liền phát hiện một luồng hơi lạnh kéo tới. Âm Dương Đan, chính là Âm Dương Sinh Tử phủ thuốc giải." Diệp Phi giải thích. "Âm Dương Đan?" Từ Long Ngạc Vương rù lên, đối với Âm Dương Sinh Tử phủ, nó bây giờ còn cảm giác được khủng bố. "Loại đan dược này có thể vì người giải trừ trên người bữa chú đau đớn, cầm đi. Ta đây lần trước đi tham gia điệu bảng đại hội võ, cũng không biết cần muốn thời gian bao lâu, hay là khi đó chính là ngươi bữa chủ phát tác thời gian." Diệp Phi lòng bàn tay đồng thời Trong đó một viên rơi vào đến rồi Từ Long Ngạc Vương trên mongướt. Từ Long Ngạc Vương ngạc nhiên xem trong tay đang dược, vừa vì là kinh ngạc, lại vì là chấn động. Nhỏ như vậy tiểu nhất viên hàn khí tán phát đan dược lại có thể giải trừ bự chú đau đớn. Tại chủ nhân. Từ Long Ngạc Vương vội vàng đem âm dương đan đưa vào trong miệng, yêu thú bình thường cất giữ đồ địa phương đều là ở trong miệng. Bởi vì rất nhiều yêu thú đều tự mình mở ra một cái không gian, chính là chúng nó cất giữ đồ địa phương. Đúng rồi, chủ nhân. Ngài không mang ta đi tham gia đại hội luận võ Từ Long Nặc Vương phản càng hiếu kỳ hơn việc này. Một mình linh yêu thú Nếu như theo ta trước đi tham gia đại hội luận võ, còn không bị những cao thủ vây giết mới là lạ. Hơn nữa, lần này đại hội luận võ không đơn giản như vậy. Diệp Phi có thể không có quên tây môn liệt những câu nói kia. Chủ nhân dạy phải." Từ Long Ngạc Vương gật gù, nó làm cấp 8 yêu thú, trong lòng biết loài người đáng sợ. "Được rồi, chúng ta trở lại. Đã trở về 3 ngày, ta vẫn chưa lộ diện. Đây đối với quân tâm rất không ổn." Diệp Phi tay hơi triệu hắn, vị này âm dương bắt quái lô tiến nhập nhận không gian bên trong. Lập tức, thân thể lóe lên, hướng về trại lính phương hướng bay đi. Đồng thời Từ Long Ngạc Vương biến thành tiểu bọ sát, rơi xuống Diệp Phi trên người, biến mất không còn tăm hơi. Đối với Từ Long Ngạc Vương bí mật này thủ hạ, Hắc Kỳ quân bên trong, rất nhiều binh sĩ đều biết. Thế nhưng từ lần trước phía nam sau khi trở về, Từ Long Ngạc Vương nhưng vẫn không có xuất hiện. Các binh sĩ nhiều nhất cho rằng Từ Long Ngạc Vương ở ngày đó chỉ là trợ giúp Diệp Phi, thậm chí nói, Từ Long Ngạc Vương không theo tới, vì lẽ đó cũng không đem việc này gây nên người ngoài chú ý. Vì lẽ đó, bất kể là thân vương gia, vẫn là hoàng đế, đối với cấp 8 yêu thú, Từ Long Ngạc Vương bất cứ lúc nào ở lại Diệp Phi chuyện bên người, không biết gì cả. Ngay cả là Tula Diệp Phi cũng không nói cho nàng biết, cũng không phải là Diệp Phi không tín nhiệm nàng, mà là trên đời này đã không có người giá trị được bản thân tín nhiệm. Quy một chương 203, ai là loại nhắc gan? Đương nhiên, biết Tử Long Ngạc Vương vẫn giấu ở Diệp Phi bên người, vẫn như cũng còn có một người. Chương mới nhất toàn văn xem. Mỹ ẩn hoa tạng. Cơ cơ đó chính là Cầm Âm. Cũng không phải Diệp Phi cùng tín nhiệm Cầm Âm, mà là hắn biết Cầm Âm sẽ không phản bội chính mình. Hắc Kỳ Quân, quân doanh. Mã trảng bên trên. Toàn bộ mã trảng ở trong. Đầy đủ vây tới không xuống ngàn người, toàn bộ trên quảng trường một mảnh kêu la ồn ào thanh. Dết hắn giết tên khốn kia này, giết. Từng trận hồn nào thanh, vang dội toàn bộ quân doanh. Ở giữa cổng trường, một tên thân xuyên áo giáp màu đen Hắc Kỳ quân binh sĩ cùng một tên mặc như lửa bình thường áo giáp binh lính đánh nhau, lẫn nhau rút ra vũ khí, chém giết. Hai người này bên trong, cái kia mặc hỏa áo giáp màu đỏ binh lính, đầy đủ cao hơn 2m, thân thể tráng kiện, cao to. Trong tay một cái lưới liệm từ thần, liềm dao bên trên liên hỏa hừng hực. Hơn nữa người này để chân đầu, bắp thịt khổng lồ, khắc nào núi to như thế công kích tới trước mắt tên này thân xuyên áo giáp màu đen Hắc quân binh sĩ. Nay mặc áo màu đỏ binh lính chính là hỏa linh thiếu đoàn kỵ sĩ người, mà người binh sĩ kia chính là Hắc kỵ quân bên trong, một tên huyền sư cao thủ. Mà giờ khắc này ngẩn cao tiếng gào bên dưới, hai người ở giữa quảng trường, vũ khí quét ngang, cắt đất tung bay, sát khí lâm liệt. Xì xì. Hắc kỵ quân người binh sĩ kia đầu trực tiếp cong lên, không đầu thi thể ngã xoạch xuống, mất đi đầu cổ của, còn đang không ngừng phun ra tiên huyết. Trong mấy mắt, người binh sĩ này vừa chết. Toàn bộ quan sát Hắc kỵ quân triệt để yên tĩnh lại, từng cái từng cái ngạc nhiên nhìn cái kia chết đi Hắc Kỳ quân binh sĩ. Ha <cười> Đây chính là đế quốc quân đoàn số 1 Hắc kỵ quân. Ở ta lão cùng xem ra cũng chỉ đến như thế. Ha ha, cái kia cao to hỏa linh thiếu quân đoàn binh lính của Long, thêm thêm lưới liệm tử thần trên tiên huyết, ngạo thị hướng về toàn bộ Hắc Kỳ quân quân doanh, cười to phét lối. Loại này chế nhạo bên dưới, vô số sóng ánh mắt phẫn nộ đồng thời chuyển đến Cùng Long trên người của. "Làm sao? Các ngươi không phục?" "Không phục mà nói, hãy cùng lao tử đánh." Cùng Long giận mặt, bá đạo quét về phía tất cả Hắc Kỳ quân. Nhưng là khi hắn mà nói vừa vang lên, vẫn cứ không người nói chuyện. Nhất thời từng đôi ánh mắt nhìn về quảng trường phía đông cái kia trong đình, trong đình có một tên mặc màu nâu áo choàng nam tử. Nam tử này chính hai chân chéo ngoệ cười nhìn trên cổ trường, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Cùng long được rồi, đây bất quá là một đám không có trứng loại nhát gan mà thôi. Diệp Phi cái kia luyện ra như vậy binh sĩ, thật làm cho người bị hay. Ý gì theo buồn tưởng quân xem, không bằng đổi vào chúng ta Hỏa Linh thiếu quân đoàn được rồi." Nam tử nói, từ trên ghế đứng lên, phía sau đồng thời hơn 10 người Hỏa Linh thiếu kỵ sĩ đồng thời đứng ở bên cạnh hắn cùng đi đi ra. Keo đường mì ẩn họa tặng cờ cỡ chương mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoái khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Nam tử này không là người khác, chính là Ala, từ lần trước tiệc khánh cung trên thấy được Diệp Phi bản lĩnh sau khi, An La đã nghĩ trước tới tham dò một thoáng Diệp Phi thực lực chân chính, thuận tiện nhục nhã một thoáng hắn. Nhưng ai biết, hôm nay Diệp Phi lại không ở vì lẽ đó, hắn mới không thể không lên trêu đùa Hắc Kỷ quân thậm chí nói xấu toàn bộ Hắc Kỷ quân quyến dụ đến. Ai là loại nhát gan? An La tướng quân, chúng ta đều tôn kính ngươi là Hỏa Linh thiếu quân đoàn phó đoàn trưởng, tôn xưng hô ngươi một tiếng tướng quân. Nhưng là ngươi ở đây ta Hắc Kỷ quân quân doanh, chỉ ta Bây giờ ta quân, đến cùng có hay không đem chúng ta chỉ huy đại nhân để vào trong mắt? Đang lúc này, quân trong đám đoàn người rãi kéo dài. Lấy đi mới, Nưu Vô Nhai dẫn đầu, tất cả đô thống dồn dập đi ra. Từng cái từng cái căng tất hướng về cái kia Ala. Hắc Kỳ Quân ở bên trong đế quốc cầm giữ có vô thượng vị quan, vì đế quốc lập xuống công lao hắn mã, chính là một nhánh dùng tiên máu nhuộm đỏ thiết quân, nhưng là ở trong nhà mình. Lại có thể có người nói mình là loại nhắc gan. Những câu nói này, chỉ để chọc giận hết thảy Hắc Kỳ Quân. Ha ha, đúng, không sai. Bộ tướng quân chính là không đem Diệp Phi để ở trong mắt. Vậy thì thế nào? Bộ tướng quân nói là loại nhắc gan, chính là loại gan. Chẳng lẽ muốn tạo phản, giết tướng quân không thể? An La lạnh lùng trảo phụng nói: Người. Người tên khốn kiếp này, lao tử giễu ngươi." Niu Vô Nhaizer lên đùa lớn, xong đỏ mặt lên, chỉ vào An La hét lớn: "Hừ, một cái nho nhỏ phó thống lĩnh lại cùng bổn tướng quân nói như thế." Cung Long đưa cái này không thức thời ra hỏa cho bổn tướng quân giết. An La mắt sáng lên, lập tức ánh mắt chuyển đến Niu Vô Nhai trên người của. Nguyên bản cái kia rất hắc kỳ quân binh sĩ Cung Long, chính vùng vậy lưỡi liềm tử thần chính muốn giết ngươi, bây giờ vừa nghe chủ nhân, tới ngay nổi lên tinh thần. "Ai dám? Ở ta hắc kỳ quân bên trong, các ngươi hỏa linh quân đoàn cũng dám năng ngược?" Điện với sắc mặt giận dữ một gọi, nhất thời mấy ngàn Hắc Kỵ quân binh sĩ đem những người này bao quanh vây nốt. Giờ khác này Hắc Kỵ quân tất cả binh sĩ đều hồng nổi lên con mắt, hiện tại chỉ cần tướng quân ra lệnh một tiếng, đừng nói là giết An La, chính là sát hoàng đế, bọn họ cũng dám làm. Ha ha. Nói các ngươi là một đám loại nhát gan, các ngươi còn không thừa nhận. Hiện tại bổn tướng quân rốt cục nhìn rõ ràng, các ngươi chính là giống như Di Phi, đều là một đám loại nhát gan, chỉ có thể lấy nhiều khi ít. An La không đội, trái lại cười gằn phúng. Nếu dám tới rối, tự nhiên giải này cái gọi là thiết quân tính chất. Ở trong mắt bọn họ vinh dự so cái gì đều trọng yếu, lấy tinh thần của bọn họ căn bản sẽ không nói xấu Vinh Quang. Quả nhiên, này vừa dứt lời, tất cả mọi người dừng lại. Y Miệng, nhà ta chỉ huy sứ đại nhân sao là người có thể đánh giá? Nho nhỏ nhóc con miệng còn hơi sữa, cũng dám ở Hắc Kỳ quân gây sự. Còn thật sự cho rằng ta lão Nưu sợ các ngươi? Tất cả Hắc Kỳ quân cho lão tử nghe xong, tất cả mọi người không được lúc đích. Để lão tử thân thủ giết tên khốn kia này. Nưu vô nhai há mồm lớn tiếng rít cái này to lớn tiếng gầm gừ lẫn sư thực lực, trực tiếp đem toàn bộ quân doanh đều chấn động. Nguyên bản diễn khí tức, triệt để che. Nưu Thông Linh Điền Với ở một bên lo lắng liếc nhìn Nưu Vô Nhai một cái, vừa nãy cường lòng kia thực lực hiển nhiên là đại huyền sư, hơn nữa đạo pháp cực cường, hắn không thể không vì làng Nưu Vô Nhai lo lắng. Điền thống linh xin yên tâm, chờ ta lão Nưu giết tên khốn kiếp này sau khi, lại đưa cái này cho má tướng quân giải đến chỉ huy sứ trước mặt đi hỏi tội. Nưu Vô Nhai trên tay búa lớn mạnh mẽ chấn động. Trên đất lập tức nhắc lên một mảnh cắt vàng. Làm can, lại sỉ nhục nhà ta tướng quân, chết đi cho ta. Nưu Vô Nhai miệng vừa giới. cái kia cường lòng, trên tay lưỡi liệm tử thần, khắc nào tử vong bánh răng như thế bao phủ tới, một đao đao mạnh mẽ chém vào Nưu Vô Nhai lưỡi bên trên. Ngăn cản một đao này, Nưu Vô Nhai thân thể bị lui lầy đủ mười mấy bước mới dừng lại. Giống. Nưu Vô Nhai phẫn nộ gầm một tiếng, trên tay lôi búa, phá núi bình thường chặt bỏ. Thân thể bay lên trời, một búa mã rơi. Cùng Long trực tiếp một đao nên tiếp đi tới. Rang rắc, xì xì. Ở một đao này dưới, cùng Long vũ khí trực tiếp chém nước. Đó lấy, một búa trực hạ, cùng Long đầu trực tiếp bị chém thành hai nửa. To lớn khối ngô thi thể trực đỉnh đỉnh rơi xuống. Hay, hay. Nưu Thông Linh và thuế, sát quan những này hạ họa linh thú con người, sát quan bọn họ. Cung Long một đũa bị giết, nhất thời kích phát rồi hết thảy hắc kỳ quân huyết tính. Trước binh sĩ bị giết, tất cả sĩ khi biến mất không còn sót lại chút gì, bây giờ, Cung Long một búa bị giết, triệt để kéo trái tim của bọn họ huyền. Haha, ha. này chính là các ngươi hỏa linh thiếu thực lực. Ở ta lão Nưu xem ra, cũng chỉ đến như thế. Chó Mã tướng quân, hiện tại tới phía ngươi. Nưu vô nhai ngang đầu cười haha, ha, ánh mắt hướng về An La phương hướng, nhưng là ở trước mắt quang xoay qua chỗ khác thời điểm, An La dừng lại nơi, đã không thấy người, chỉ có cái kia hơn 10 người binh sĩ. Nưu thống lĩnh cẩn thận, Điền với ở không rộng lớn thanh gọi lên. Hắn chỉ nhìn thấy dẹp An La vị trí bắt đầu, nhất thời An La biến thành một mảnh bóng mờ, chớp mắt đi tới Ngưu Vô Nhai trước người, lập tức, tiềm đất dưới, một tiếng giống to hô lên. Vào lúc này, Ngưu Vô Nhai cũng đã vứt ra ngoài, hướng về quảng trường ngay chính giữa đập ra ngoài. Ầm ẩm. Ngưu Vô Nhai đập sau khi, trực tiếp trên đất lộn mười mấy mét sau mới ngừng lại. Toàn thân lăn đầy bụi bặm, thậm chí vết máu. Mà tại trước hắn dừng lại nơi, nhưng chính là một mặt phẫn nộ đỏ bừng An La. Giết tướng quân tay dưới đệ nhất Dũng sĩ, người rất tốt. Chỉ tiếc, nhưng chết ở bổn tướng quân trong tay. An La lạnh lùng trôi ra câu nói này, bóng người lần nữa biến mất. Ngăn cản hắn, điền với vừa thấy, lớn tiếng một gọi. Cái thứ nhất sông lên trên. Nhất thời, phía sau tất cả đô thống thậm chí hắc kỵ quân binh sĩ đồng thời hướng về An La vị trí phương hướng cản đi, từng người rút ra vũ khí. Nhưng là tại bọn họ vũ khí một rút ra, phản phất một luồng như gió thổi quá khứ. Xì xì, xì xì. Tổng cộng mấy chục hơn trăm tên lính đồng thời bị quăng lên, có trực tiếp bị giết chết, có chút binh sĩ trực tiếp trọng thương bị trùng gãy đi ra ngoài. Không được, là huyền linh thủ. Cái này An lại là huyền linh. Điền với đại kêu không tốt nhưng lại trên tay một đạo đã bổ tới. Vụ, chỉ thấy không khí run lên, trên tay đạo nhưng biến thành nát tan. Điến với thân thể hướng về mặt sau điên cùng đập ra ngoài, tổng cộng nhằm phía An La hơn 1000 tên lính, khoảng trừng luồng hơi thở này bên dưới, trực tiếp bắn ra 5 mét xa, thậm chí mười mấy người bị giết, hơn trăm người bị thương. Phải biết, hắc kỳ quân bên trong, thực lực yếu nhất đều là huyền sĩ, còn huyền sư thậm chí đại huyền sư cũng không phải là số ít. Ngay cả là huyền linh cao thủ cũng phải làm cho bước, nhưng này An La một tay, chiệt để rung động tất cả mọi người. Còn ai dám ngăn cản bổ tướng quân giết này run rế, kết cục của hắn cùng này run rế như thế. An La hét lớn một tiếng, lần thứ hai từ bên trong thân thể một luồng bàng bạc khí tức đột nhiên căng phồng lên đi, trung quanh Hắc Kỷ quân binh sĩ, lần thứ hai thối lui ra khỏi vài bước. "Giấu như thống lĩnh, giết, giết hắn." Giờ khác này tổng cộng hơn 1000 tên Hắc Kỷ quân binh sĩ vung vẩy đại đao hướng về An La đồng thời đánh tới. Giờ khác này, ở trong mắt bọn họ căn bản không có tử vong, chỉ có giết xá. "Giết chết cái này An La." "Hừ, muốn giết ta, không dễ như vậy." An La đối mặt sau lưng đại quân, song quần đập, ẩm. mặt đất rung chuyển, một nguồn sức mạnh phản xung ra ngoài. Xung phong tới hắc kỵ quân binh sĩ, tất cả mọi người bị phản bức ra ngoài. A a, lập tức, An La thân thể hơi động, tay hướng về bị thương trên đất Niu Vô Nhai trực tiếp tấn tới. Niu Vô Nhai giết cùng lòng, nếu như không giết Niu Vô Nhai, An La căn bản sẽ không an lòng. Vì lẽ đó, Niu Vô Nhai hẳn phải chết. Đối với An La một chảo này kéo tới, Niu Vô Nhai căn bản không có tránh dự định, chống đối một tên huyền linh cao thủ công kích, đây căn bản không thể, huống hổ, bây giờ còn là mang thân thân. Nhưng là, vốn cho là cái kia móng rơi xuống trên đầu mình, tất thời điểm chết. Vào lúc này, trong không khí chấn động, một âm tiếng đàn tiến nhập lỗ hai bên trong vụ, sóng âm hơi động, một bó đến từ trong thiên địa sóng âm, bao phủ chặn lại hướng về An La tay của. Quy một chương 204, lấy ngươi trên đỉnh đầu người. Không tốt. An La lập người đi nhảy tới phía sau 10 mét ra địa phương. An La tuyên quân, ngươi ta không cựu không đoán, ngươi nhưng thừa dịp bạn trị huy sứ không có ở đây thời điểm, giết ta Hắc Kỷ quân binh sĩ. Xem ra, ngươi thật không có đem ta Diệp Phi để ở trong mắt. An La bước tiến vừa rơi xuống, một cái băng lãnh như thủy thanh âm của Vang vọng ở toàn bộ trên quảng trường. Âm thanh này vừa ra, Hắc Kỷ quân trong quân doanh, hơn bạn hai mắt quang đồng thời chuyển đến bên ngoài trại lính phương hướng chỉ thấy một người mặc màu đen áo choàng, lạnh lùng thanh niên từng bước một không nhanh không chậm đi tới, mặt của hắn không có bất cứ rung động gì, coi như là nhìn An La thủ này người, đều là loại kia hàn ý lạnh léo. Đại nhân, đã trở về. Chỉ huy sứ đại nhân đã trở về. Hắc Kỳ, Hắc Kỳ. Hắc Kỳ và tuế. Hơn bạn cái chỉnh tề âm thanh vang dội, tràn ngập vô hạn sát khí vang vọng ở quân doanh ở trong. Dù cho đối mặt này cố để đến cực điểm khí thế của, An La đều run lên. Có câu nói, quốc không thể một ngày vô chủ, quân không thể một ngày không có chủ soái. Một nhánh thiết quân nắm giữ chủ soái, cũng không có chủ soái. Trước khí thế trên tuyệt nhiên không giống, ở Diệp Phi xuất hiện một sát na, toàn bộ Hắc Kỷ quân tinh thần tăng cao tới cực điểm. Diệp Phi, ngươi này con rùa đen giúp đầu, cuối cùng cũng coi như đi ra. Nếu như sớm một chút đi ra, thuộc hạ của ngươi sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Ngươi đây là cần gì chứ? An La cời gần nhìn Diệp Phi, ánh mắt kia dưới, loẽ loẽ nhóc nháy bất định, trong đó có đố kỵ, cũng có một luồng thống hận. Ở thời đại thượng cổ, Hỏa sở hữu giả đại diện cho hoàng đế, Diệp Phi một cái nho nhỏ con thứ, trong tay nắm giữ Dị Hỏa, nếu như dựa theo cổ truyền thống người đến suy tính, hắn mới là trên đời này chân mệnh thiên tử. Xem ra, ngươi là cố ý đến đây khiêu khích." Diệp Phi cười lạnh, trong hắc kỵ con người chết bắt đầu từ giờ khác đó. Diệp Phi liền đối với An La nổi lên sát tâm. "Đúng, không sai. Bộ tướng con chính là đến đây khiêu khích ngươi. Vậy thì thế nào? Ngoại giới đều nói, một mình ngươi nho nhỏ con thứ nhiễu loạn dòng họ kỳ Cương, để toàn tộc trên giới lòng người bằng oẳn, ý đồ giết cha. Trên tay nắm giữ dị hỏa, giết hàn ra chi vô số người, lại tự đổi họ thị là Diệp. Như ngươi loại này không có luân lý thứ tự bại hoại, đồ vô sỉ. Chết đến một vạn lần cũng không đủ." An La lạnh, trau phủ nói, "Bộ tướng quân hôm nay tới đây chính là lấy ngươi trên đỉnh đầu người, lấy tạ thiên hạ. Mỹ ẩn hoa tạng. Cờ cờ kẹo đường. Người chỉ có đang chọc dẫn lúc mới có thể đánh mất bản tính. Một tên người tu luyện, đánh mất bản tính sau khi, không chỉ có là ở tu vi trên rất khó có tiến thủ, hơn nữa ở lẫn nhau đánh đấu, rất dễ dàng bị đánh giết. An La làm như vậy, đơn giản chính là để Diệp Phi đánh mất bản tính, lấy nhân cơ hội giết hắn. Dù sao, coi như hắn bản lĩnh mạnh hơn, muốn giết một tên nắm giữ dị hỏa người. Chuyện này căn bản là không thể. Diệp Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn hôm nay tâm nguyện băng như thế lạnh. Trái tim kia thật sớm liền đã chết. An La làm như thế, nhất định phải thất bại. Trên đời này muốn giết ta rất nhiều người, Hàn gia, Thân vương gia, Tần Quan Triều, thậm chí Thiên Tâm Tử vân vân. Nhưng là bọn họ đều thất bại. Diệp Phi cười lạnh một tiếng. "A la, ngươi ngày hôm nay làm một chuyện rất ngu xuẩn. Đó chính là không nên đến đây khiêu khích ta, lại càng không nên nhắc lên Hàn gia." Hàn gia là Diệp Phi trong lòng một cái cấm kỵ. Đối với hai chữ này, Diệp Phi từ tâm lý thống hận. "Ồ, thật sao? Bổ tướng quân muốn xem xem, ngươi cái này nho nhỏ con thứ có bản lĩnh gì? Vừa dám như thế đối với Bổ tướng quân nói chuyện." "A la con ngươi híp Từ trên người một luồng huyền linh cao thủ thực chất huyền lực từ từ khuyết tán ra. Ở này dưới khí thế, trung binh hắc kỵ quân từng cái từng cái chậm rãi tản ra. Các ngươi tất cả đi xuống a. Ngày hôm nay bạn chỉ huy sứ sẽ cho chư vị tướng sĩ một câu trả lời. Diệp Phi nhàn nhạt liếc mắt nhìn về phía Điền Vu. Ở Diệp Phi dưới ánh mắt, Điền Vu tay vung vung lên. Tả hữu binh sĩ đều từng người tản ra, lui tới toàn bộ thao trường ở ngoài. Khà khà. Được, không gian đại. Đây đủ ngươi ta biểu diễn. Diệp Phi, ngoại giới đều nói hỏa có 102, liền như đều bị ngươi bỏ, hôm nay bổn tướng quân muốn xem xem dị hỏa có những kia lực Đáng giá nhiều người như vậy sợ hãi. An La tự tin nở nụ cười. Nếu ở Hắc Kỳ quân phách lối như vậy bá đạo, hơn nữa biết rõ Diệp Phi nắm giữ dị hỏa nhưng đến đây khiêu khích, tự nhiên có nhất định lá bài tẩy cùng nắm. Dị hỏa uy lực không lớn, nhưng giết người đã đủ. Diệp Phi nhàn nhạt nói một tiếng. Ở nói xong câu đó thời điểm, trong không gian thay đổi từ từ vận béo lên. Rõ ràng Diệp Phi còn đang tại chỗ, thế nhưng thay đổi hết sức hư viễn, mà ở cùng lúc, bốn phương tám hướng phảng phất đều lập loè Diệp Phi thân ảnh của. Mà thân hư ảnh. Diệp Phi trong miệng một tiếng khất nhẹ, thời gian này, cái kia vô số bóng mờ Thực chất giống như vậy, hình thành từng cái từng cái dị phi, ở cái bóng tay của bên trong từng người nhấc theo bảo kiếm, kiếm khí ngăng dọc, vây quanh An La một lần đánh giết. Đối mặt này bốn phương tám hướng bóng mở đồng thời tấn công tới, An La cười lạnh. Một cái nho nhỏ hư huyễn trận, cũng nghĩ mê hoặc bốn tướng quân tâm trí, không biết tự lượng sức mình. An La mà nói vừa xong, nụ cười trên mặt từ từ ngưng tụ lên, mặt kia trong nháy mắt lóe lên trong tròng mắt khác nào vạn thanh bảo kiếm chỉnh thể bắn ra. Lập tức lấy hắn người giun lên, không gian chung quanh chậm rãi vận khứ, lấy hắn đầu, một cái hư huyễn màu trắng kiếm ảnh, bao phủ toàn thân hắn. Giờ khắc này hắn giống như một thanh bảo kiếm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới kiếm khí nan dọc. Mà từng thanh phổ thông lớn nhỏ kiếm ảnh nhưng vây quanh toàn thân hắn chu vi chuyển động, như bánh răng như thế, nhẹ nhàng chuyển động, để không khí xung quanh ở kiếm khí dưới vặn vẹo bất định. Vụ An La hai tay kéo dài, chấn động toàn thân, ngửa mặt lên trời hống một tiếng, quay chung quanh ở bên cạnh hắn tất cả kiếm khí, huyền như nước mưa như thế hướng về trùng quanh tản bắn ra. Ở kiếm ảnh bên dưới, vô số phi thân ảnh của trực tiếp bị thuốc hủy, không để lại một cái bóng mờ. Nhưng mà, ở tất cả bóng mờ vừa biến mất, hư nguyên cái bóng từ từ lại, chấn động mạnh một cái. Từ viễn nhanh chóng tạo thành một cái diệp phi thân ảnh của, rơi xuống an la ngoài trong thực. 4 tầng kiếm ý, ý cảnh chân lý. Diệp phi vầng trán từ từ âm đi, ý cảnh tổng cộng chia làm là 5 loại ý cảnh, trong đó hai tầng đầu có thể làm người tăng cường thực lực, ý cảnh bên dưới, có thể mượn thôi thuốc thiên địa sức mạnh, đến hủy diệt trước mắt tất cả, mà tầng thứ ba ý cảnh, có thể làm cho nhân thân cùng mình khi dung hợp làm một thể. Thế nhưng tầng thứ 4 sau khi, nhưng là ý cảnh bên trong đích thực đế. Cũng tỉ như, an la linh tầng thứ 4 kiêu ý, cũng chính là đại biểu hắn đối với kiếm nắm giữ đạt tới thích làm gì thì làm, tầng thứ 4 kiếm ý dưới trước mắt một ít đều ở đây hắn nắm giữ bên trong, chỉ cần tùy tiện một niệm đầu, kiếm ý công kích là có thể hình thành. Dù cho, ở tầng thứ 4 ý cảnh bên dưới, chính là huyền vương cao thủ đều phải kiên kỵ. Dù sao, bốn tầng ý cảnh bên trong, dựa vào ý cảnh lực lượng, đủ để dựa vào bốn tầng ý cảnh mô phòng theo huyền vương, cao thủ công kích, trực tiếp giết chết huyền vương. Giờ khắc này, Diệp Phi mới thật sự hiểu, vì sao này an la lớn lối như thế, trong lòng biết chính mình nắm giữ dị hỏa còn đến đây khiêu khích. Nguyên lai like hắn lĩnh ngộ bốn tầng ý cảnh. Phải biết, lĩnh ngộ bốn tầng ý cảnh linh cao thủ, so với 10 tên phổ thông huyền linh cao thủ đều khủng bố hơn. Ha ha. Diệp Phi, ngươi quả nhiên có chút ánh mắt. Không sai, bổ tướng quân chính là lĩnh nội 4 tầng ý cảnh. Làm sao? Có phải là sợ? Ngươi cho rằng ngươi cái kia nho nhỏ dị hỏa có thể chống đối ta 4 tầng ý cảnh? Ha ha. An La nhìn thấy Diệp Phi dáng dấp như vậy, lập tức cười ha ha. Đúng là như thế, một tên huyền linh cao thủ chỉ cần có chuẩn bị, mượn huyền lực là có thể chống đối dị hỏa công kích. Chớ nói chi là nắm giữ 4 tầng ý cảnh An La. Vì lẽ đó ở trong mắt hắn, căn bản không quan tâm Diệp Phi dị hỏa. Đối mặt An La loại này nụ cười tự tin, Diệp Phi lắc đầu nở nụ cười. An một thân lá bại tẩy chính mình vì sao không có? Hắn nắm giữ chống đối dị hỏa tiền vốn, chính mình không có phá hắn 4 tầng ý cảnh biện pháp sao? Ala, ngươi vẫn là quá ngu xuẩn. Ngưu Xuân không có thuốc nào cứu được, y theo thiên phú của ngươi, bản đang tu luyện bên trên có một phen thành tựu, nhưng là ngươi quá ngu ngốc, quá ngu xuẩn. Diệp Phi bất đắc dĩ lắc đầu. 4 tầng ý cảnh uy lực tùy lớn, thế nhưng đối với Diệp Phi tới nói, tác dụng cũng không phải rất lớn. Muốn giết Ala, Diệp Phi biện pháp còn nhiều mà. Hừ, ngu ngốc, ngu xuẩn. Bộ tướng quân muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ở Ngưu Xuân. An La vẫn nộ hừ một cái, như Diệp Phi câu nói như thế này, hắn đích xác không phải lần đầu tiên nghe được. Thúc thúc của hắn Tần Quang Triều liền từng nói với hắn, nhưng là để hắn không nghĩ tới là, tên tiểu từ trước mắt này, lại cũng như vậy tự đủ mà nói. Ý cảnh cựu cũ Trung Thiên. An La giận dữ dưới tay từ trong hư không, mạnh mẽ lôi kéo, nhất thời một mảnh hư không bên trong, vào lúc này Phản Phất bị xé thành hai nữa. Mà hắn lăng không một tay, từ trong hư không, Phản Phất bị tóm ra hai thành kiếm máu. Bảo kiếm nơi tay, bay thẳng đến Diệp Phi và tới. Nhưng lại ở hai thanh kiếm báo cách Diệp Phi chỉ có không tới 10m tới điểm, nhưng dừng lại một thanh bảo kiếm chuyển thành hai cái, hai cái chuyển thành ba thanh, bốn cái, lập tức mười mấy thanh bảo kiếm, lóe lên mà thành, quay trung quanh ở Diệp Phi bên người. Như bánh răng như thế, chậm rãi từng bước từng bước bắt đầu nuốt chừng đi vào. Hừ, tiểu cho vặt. Diệp Phi trùng uống giận dữ, bước tiến đạp đất đồng thời. Nhất thời lấy thân thể làm trung tâm, một luồng lạnh giá khí tức một tảng ra, vô số hàng khí ngưng kết thành từng thanh băng phong băng truy, hướng về hư vô kiếm ảnh nên tiếp đi. Ấm ầm. Băng ở kiếm ảnh bánh răng bên dưới, bạ phát một tiếng chói ngọng, trong lúc nhất thời đốm lửa nổi lên bốn phía, băng hoa ngăng dọc. Sớm biết ngươi là thuộc tính thân thể. A la cười ha ha một tiếng, song trưởng hư không một đùng. Cái kia bánh răng nhanh chóng hợp lại, bay thẳng đến Diệp Phi nuốt chừng mà xuống. Cầm Ma Luân Vũ. Diệp Phi hư không vung một cái, một cái hư vô đàn cổ xuất hiện ở trước người. Trực tiếp năm ngón tay chỉnh tề hạ xuống, nhất thời, lấy cầm thân bắt đầu, phản phất tử cầm bên trong chui ra vô số yêu ma, yêu ma do màu đen khí tức hội tụ mà thành, trong tay vung vẩy các loại vô số. Thuấn 4 phía hoành tạo thiên quân giống như vậy, nhất thời toàn bộ giữa hư không đều hiện đầy quần ma cái bóng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. ma cùng kiếm ảnh lẫn nhau ma sát va vào nhau. Hai cô bất đồng khí tức mạnh mẽ chung quanh quyết tán, tiếng nổ mạnh lan tràn tới mấy ngoài trăm thước. Phía dưới quân doanh các binh sĩ đang mạnh liệt khí tức bên dưới, từng người đều khó thở. Bước tiến từng bước một lùi lại, ngạc nhiên nhìn trên hư không. Đây chính là huyền linh cao thủ sức mạnh. Thật mạnh mẽ, ở loại sức mạnh này bên dưới, ta lão Nưu e sợ một chiêu là có thể thuần sát. Nưu Vô Nhai con mắt mong đợi nhìn trên hư không. Chỉ huy sứ đại nhân cùng An La đều không đơn giản, vì lẽ đó thi triển ra lực đều từng người không giống. Đổi lại là những thứ khác huyền linh cao thủ, căn bản là không có cách sử dụng tới lớn như vậy sức mạnh. Điên Vũ cùng Hưng Hòa một câu 8.464 Hay, hay, ha ha Quả nhiên thật sự có tài Diệp Phi, ngươi không để ta thất vọng, đáng giá buổn tướng quân suất toàn lực